Có người hâm mộ đá ra biểu ngữ biểu đạt tinh thần của mình ma bơ đấu loại chăm là người lên ngôi thời kỳ Henry xem đến này biểu ngữ hắn vô vô đường tuyệt bạ vai chỉ vào cái tiêu biểu ngữ ghé vào lỗ thai hắn lớn tiếng nói thấy không bắt được chà ti người tài năng xưng là bé ma bơ đấu loại không nên quên người còn thiếu nợ ta một tòa chàm ti đường tuyệt theo Henry ngón tay nhìn xem cái tiêu biểu ngữ cười lớn tiếng nói ta không quan tâm người hâm mộ xưng hô như thế nào ta ta ở ý chính là có thực hiện tại lợi hứa của mình chăm vẫn là mục tiêu của ta cũng là ta đối với ngươi cùng cổ động viên Real Madrid hứa hẹn, ta tuyệt đối sẽ không khiến cột quán quân bên cạnh rơi đấy, huống chi ta không thích Mourinho. Trước mùa giải chấm dứt, Real Madrid, Chelsea, Manchester City trở thành truy đổi đường tuyệt đến cuối cùng ba nhà câu lạc bộ, ba chỉ tranh được túi ưu. Đường tuyệt đến cuối cùng lựa chọn Real Madrid, ở trả lời phóng viên vấn đề lúc, hắn nói Chelsea phong cách gần như bảo thủ, đây là hắn không có đi Chelsea nhất nguyên nhân chủ yếu. Những lời này đắc tội sức hấp dẫn nhìn, sức hấp dẫn nhìn hết sức tức giận. Ở đường tuyệt cùng tờ xuất hiện mâu thuẫn. Sức hấp dẫn nhìn ở truyền thông bên trên thảo phạt hắn. Vừa vận Chelsea may mắn không có tiến cử đường. Giữa hai người ân oán đã sớm tiếp được, Champions League trận đấu không thể nghi ngờ là giải quyết hai người ân oán hiếu chiến nhất trong sân. Henry cười lắc đầu, trái bóng thế giới có rất nhiều ân oán, liền giống như hắn cùng với Barcelona trong lúc đó đồng dạng. Có lẽ trận đấu mới là giải quyết ân oán chỗ tốt nhất. Sau nửa giờ, cổ động viên Real Madrid đem chúc mừng địa phương nào chuyển rời đến Madrid mùa thu hoạch nữ thần sân rộng. Ở vào Madrid trung tâm chợ Cyber lũ sân rộng, lại được xưng là mùa thu hoạch nữ thần sân rộng, có một tòa tự nhiên cùng mùa thu hoạch nữ thần bờ lũ điều khác. Trang Nghiêm nữ thần sai bờ lũ thừa lúc đội sư cũng bậy náo siêu sam ban gở tờ, tung chất đụng nột nụ mảnh hoàn. Toa cát Los Tam thế lưu hành một thời kiến suối phun sân rộng, chẳng những là Ma tự trợ, cũng là Rio Ma đội bóng tinh thần chi trụ. Hoàng gia cổ động viên Ma đem toàn nữ thần pho tượng xem vì chính mình thần hộ mệnh, mỗi đội bóng trước đạt được trọng đại thi đấu sự tình vô địch, nơi này là được làm Rio Ma thông lệ chúc mừng đi dạo phải qua. Khi đó, nơi này đem người âm thanh huyên náo, chập như đêm tối. Ma Rio đội trưởng sẽ như lễ tạ thần bình thường, tự mình làm nữ thần phi đội bóng bị khăn quàng cổ. Real Madrid bảo vệ ngôi vị La Liga thành công, người hâm mộ ở Bernabéu chúc mừng căn bản không có tận hứng, bọn họ rời đi sân vận động Bernabéu, đi vào mùa thu hoạch nữ thần sân rộng, tiếp tục tiến hành chúc mừng. Real Madrid xe buýt chậm rãi lái vào sân rộng, đám cổ động viên cho xe buýt nhường đường một con đường, đội trưởng Casillas vô cùng hưng phấn, đây là hắn như đội trưởng, lần đầu tiên bắt được câu lạc bộ chủ yếu vô địch. Đêm nay, hắn có cho nữ thần phi đội bóng bị khăn quàng cổ. Đây là không lộ ví dụ, là hắn lần đầu tiên có tư cách làm nữ thần phụ thêm khăn quàng cổ. Ở hiện trường mấy chục nghìn người tiếng hoan hô ở giữa Casi lất chậm rãi leo núi nữ thần pho tượng, đem Rio Madrid khăn quảng cổ choàng tại nữ thần trên cổ. Hiện trường bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Nữ thần pho tượng dưới cổ động viên Rio Madrid phát ra cao giọng ủng hộ, tiếng vô tay sấm dậy. Tối nay Madrid không có ngủ, phố lớn ngõi nhỏ quán ba lão bản đã làm tốt chuẩn bị, nên đón chúc mừng chấm dứt người hâm mộ, bọn họ biết được đêm nay quẩy rượu của mình sẽ bận rộn đến ngày mai sáng sớm. Trời vừa rạng sáng, đám cổ động viên Madrid đang tại quán ba chúc mừng, cầu thủ về đến nhà chuẩn bị ngủ, vẫn đứng ở bản thân sân thượng. Trong tay hắn bưng một ly đỉnh cấp nước Pháp rượu đỏ. Nhìn xem đèn đuốc sáng trưng Madrid, trong đầu nghị chính là sắp đã đến Champions League trận chung kết. Nếu có thể ở trong trận chung kết chiến thắng Chelsea, hắn như vậy ca đơ dần tiên sinh có thể ở phần đông vĩ đại Real Madrid chủ tịch ở giữa, chiếm cứ nhất định địa vị. Đồng thời, hắn cũng sáng tạo một cái thời đại mới, ở huy hoàng Diêu Madrid trong lịch sử, mực đậm màu đậm viết xuống tên hắn, cũng có thể làm cho giọng ngó chủ tịch ghế phở Florentino âm thầm thần kỳ bị thương. Đây hết thể đều thành lập ở đoạt được Champions League phía trên. Như thế nào tài năng chiến thắng Chelsea, đứng đầu châu Âu. Chelsea để ngừa trông coi vừa vặn, bọn họ bằng vào chắc chắn phòng thủ, một đường ném đi cường địch, xông vào trận chung kết. Có thể xông vào trận chung kết, Chelsea thực lực không thể khinh thường, muốn dồn trang phục bọn họ, không nghi ngờ, đường tuyệt là trong đó nhất nhân vật mấu chốt. Nghĩ đến đường tuyệt, nghĩ đến hắn ở đấu loại ở giữa biểu hiện, Gio Mazit chủ tịch trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn. Đấu loại đầu luân phiên, hắc 9 sân khách chém giết Zoma. Vòng tứ kết, chủ khách trong sân cùng cường đại Manchester United gặp mặt, Gio Mazit bằng vào đường tuyệt 3 lần đi bàn, mạnh mẽ đào thải đối thủ. Vòng bán kết, Đối thủ của bọn hắn là kẻ thủ không đội trời Trung Barcelona, đầu trở về, Nukem, 6-1, bản thứ tư. Cadero dần một ngụm đem trong chén tinh khiết và thơm rượu đỏ uống sạch, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng Madrid, trên mặt xuất hiện kiên nghị, nhẹ nhàng nói ra, ta nhất định không thể để cho các người đạt được trang tí onlit cup nhất định là ta. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một chiếc điện thoại. Chúc mừng nghi thức sau khi chấm rức, là SR tổ chức vài cái đầu mục đến thường xuyên đi uống rượu quán ba uống rượu, đi ăn nghỉ phản phất có tâm sự, uống rượu được đặc biệt hùng. Cái khác đầu mục không có chú ý tới điểm này, tưởng hắn rất cao hứng vì đem mình qua chén. Trong quán rượu toàn bộ là cổ động viên Real Madrid, bọn họ trừ bỏ uống rượu này, còn đang thảo luận sẽ phải bắt đầu trang Theonlit trận chung kết. Tờ đã gián -E đoạn đỉnh ở ngoài hòa giải, trong lúc này nhất định có âmưu. Chết tiệt, Tây Ban Nha chỉ là có một đám người không hy vọng xem đến Real Madrid bắt được Chamtoli. Đúng Catalan đám kia heo chính là nhất bang kẻ âm âmưu, bọn họ bị chúng ta đào thải sau, trong nội tâm cực kỳ không phải mái, vì vậy hay dùng các loại biện pháp đến ngăn cản chúng ta bắt được đến cuối cùng vô địch. Minh lúc trời tối, ta muốn dẫn người cả nhà đến Terver Kốc tiến đến du hành thị uy. Tốt ta cũng vậy mang theo cả nhà đi du hành thị uy. Đi A Ni nghe người hâm mộ tiếng nghị luận, Giang Nan đem một ly biên nút vào, liếc mắt nhìn đồng bạn bên cạnh hỏi, "Mấy ngày nay ngươi cũng có đến tờ V E T U?" Đồng bạn phức tạp nhìn xem hắn, thừa dịp rượu tính cách, đến cuối cùng nói ra, "Đúng vậy, ta cảm thấy được ta nên đi." Đi A Ni lắc đầu, cười khổ nhìn xem Trần nhà. Trong miệng nhắc tới, "Ta cảm thấy được ta nên đi hảo một cái lý do." Cơ hội sở hữu cổ động viên Real Madrid đều hành động, như Madrid trung thành chết đồ mục, hắn đi A nên làm như thế nào? Lúc này Trên bản điện thoại di động bắt đầu chấn động, phát ra quen thuộc tiếng chuông, Di An túi lầu xuống, cầm qua điện thoại di động, xem xét điện thoại di động biểu hiện tên họ, nhíu mày. Do dự một chút sau, hắn cầm điện thoại di động rời đi ẩm ý quán bar. Điện thoại là Rio Mazit chủ tịch Kader dần đánh tới đấy. 20 sau, Di An một lần nữa trở lại quán bar, có vẻ tâm sự quá nặng. Hắn đến cuối cùng đem chính mình rót được linh đinh ra sức say. Lúc này, tờ Verre tổng tài bờ Juno đang tại cùng một vị Tây Ban Nha hiền quý ngồi cùng một chỗ, thương lượng bơm tiền vấn đề. Vị này hiển quý ở Tây Ban Nha cụ thể có sức ảnh hưởng rất lớn, không chỉ có khống chế cả cái Tây Ban Nha dầu mỏ sân nghiệp. Còn giao thiệp với nhiều lĩnh vực, là châu Âu nổi danh nhà giàu, xếp hạng thế giới nhà giàu bảng trước 50 danh. Bà Juno có thể cùng vị này hiển quý ngồi cùng một chỗ, còn phải nhờ sự giúp đỡ Barcelona chủ tịch lại bật tạ đáp cầu rắn mối. Chúng ta là Tây Ban Nha lớn nhất tivi truyền thông, hiện tại đang chuẩn bị mở rộng đại quy mô, cần muốn tiền vốn. Chúng ta biết được ngài có ý giao thiệp với tivi truyền thông, ngài đầu tư tờ VE nhất định sẽ nhận được khổng lồ tiền thu. Và Juno tự cấp hiện quý đồng ý hắn hy vọng đêm nay thì có một cái kết quả chỉ cần bắt được tiền hắn thì có sức mạnh sống quá hiện tại tại này gian nan nhất thời gian đoạn để cao đánh ngộ, lưu lại những danh tiếng đó phóng viên cùng người chủ trì như vậy tờ vợ e đồng dạng vẫn là Tây Ban Nha lớn nhất có sức ảnh hưởng nhất đài truyền hình hiện quý lắc đầu nói ra một tỷ euro đối với ai tới nói cũng không phải một cái số lượng nhỏ ta phải muốn nhìn thấy tiền thu tờ vợ e khốn cục ta là biết đến ngươi chỉ cấp ta 12% của quyền có biết ít nhất phải 20% của quyền ta mới có thể thuyết phục ban giám đốc." Hiện Quý ngừng ngừng, ý vị thăm trường nhìn xem bờ Juno nói ra, "Ngươi phải biết rằng hiện tại châu Âu kinh tế tình huống, nghị trung từ, quá cảm thay, huống chi là 1 tỷ euro số lượng. Cái này số lượng ta có thể đầu tư đến cái khác càng kiếm tiền hạng mục phía trên. 15%, đây là đến cuối cùng điểm mấu chốt bờ Juno cắn răng một cái nói ra. Quên Quý lắc đầu nói ra, "Ngươi có thể đi tìm người khác đầu tư. Các người tình huống hiện tại không thể lạc quan, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều có mấy cổ động viên danh ở cao ốc trước thị uy, giá cổ phiếu cũng ngã gần 20%." Nghe nói có rất nhiều danh miệng muốn tới Madrid Đài truyền hình đi. Bờ Juno sắc mặt đỏ lên, hắn chuẩn bị bất cứ giá nào, nói ra, 18% ngươi phải biết rằng, ta cần muốn tốn hao nhiều ít miệng lưỡi mới có thể thuyết phục những kia cổ đông. Quên quý lắc đầu, thản như nói, ta đúng TV truyền thông sắc thực cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng mà ta cũng có thể đem tiền nhảy vào đến Madrid Đài truyền hình, bọn họ càng có tinh thần phấn chấn, gần 2 tuần lễ đến nay, bọn họ giá cổ phiếu dâng lên 20%. Ừ, bọn họ rất có tiền đồ. Lại một lần nữa nghe được Madrid Đài truyền hình, Bờ Juno có điếc cùng. Sắc mặt của hắn Phi thường khó coi, nếu như không phải là thiếu tiền, hắn tuyệt đối sẽ phải tay háo bỏ đi, tuyệt đối sẽ không ở nơi này gặp đối phương Vũ Nụ. Quyền Quý không có đi xem vợ Juno sắc mặt khó coi, cũng không có đi lý giải hắn lúc này tâm tình, không kiên nhẫn nói, "Thời gian đã đã khuya, ta phải đi về nghỉ ngơi. Còn về đầu tư chuyện tình, chúng ta gần đoạn thời gian liền sẽ ở ban giám đốc bên trên thảo luận đấy, còn về là cho các ngươi đầu tư, vẫn là cho Majestic đại truyền hình đầu tư." Nói xong, quyền Quý thật sâu xem vợ Juno liếc, đứng lên phải ly khai ghế lô. Ghế lô vang lên quyền quý cắc bộ tình cảnh, tiếng bước chân Phi thường kiên định biểu hiện tâm tình của hắn. Quyền quý ở tại đàm phán chiếm cứ thượng phòng, hắn đoán chừng bà Juno. Cắt két ghế lô cửa mở ra, có không khí thanh tân bay vào được, quyền quý cất bộ không có đình chỉ, đi ra ngoài cửa. Bà Juno biết được bỏ qua đêm nay, có lẽ liền bỏ qua cơ hội cuối cùng. Hắn sát mặt tái nhật lớn tiếng nói, tốt 20% cổ quyền. Nói xong lời này, hắn sủi lơ đến trên mặt ghế. Quên quý tiếng bước chân chồm rực, sau đó tiếng bước chân cách hắn càng ngày càng gần. Theo tiếng bước chân mà đến đấy, còn có cợt mở tiếng cười. Những đợt tiếng cười tựa như từng thanh tiểu đao đâm vào bờ Juno toàn thân đều ở đồ máu. Một chi cường tráng có sức lực tay vô vô bờ vai của hắn, quyền quý vui vẻ nói, như vậy không được thật là tốt, đây tuyệt đối là song phặng, ngày mai ta liền khiến người của công ty cùng các ngươi thương lượng hợp đồng chi tiết. Đợi quyền quý đi rồi, bờ Juno vô lực đối với trên bàn sơn chân hải vị nói ra, ta cùng vận mệnh của các ngươi là giống nhau. Sáng sớm trước đêm tối, có rất nhiều đánh giá cùng lưu tính. The Verre tổng tài cùng quyền quý đánh giá, Cada dần cùng lạ Phật tạm lưu tính, trái bóng cho tới bây giờ cũng không phải đơn giản. Nếu như trái bóng là đơn tuần đấy, Hà Lan đã sớm bắt được cúp vô địch thế giới, nếu như trái bóng là đơn thuần đấy, Marseille liền không có khả năng bắt được đội bóng của nước Pháp trên lịch sử thứ nhất tòa tràm Diolis. Nếu như trái bóng là đơn thuần đấy, như vậy thế giới liền là đơn thuần. Chương 126, tình thế bất người. Real Madrid thắng được 4 trận đỉnh phong chiến toàn bộ thắng lợi, thu hoạch 2 tòa cúp quan quân, khiến Barcelona 3 quán quân tới giấc mơ toàn bộ sụp đổ. Madrid đại truyền hình trắng trận khen ngợi Real Madrid, vừa vận bọn họ cái này mùa giải là như mộng ảo đấy. Báo mã cả dùng kiếm chọn Barcelona, bảo vệ ngôi vị La Liga. Real Madrid kiếm chỉ trang Ti Only tiêu đề, báo lại nét tôi hôm qua trận đấu. Đối với Catalan hành chính mà nói, đêm tối sớm đã tới Lâm, bọn họ Barcelona triệt để thần phục cùng Real Madrid. Barcelona không chỉ là một chi đội bóng, càng là bọn hắn tinh thần kỳ thác. Barcelona trọng tâm mùa giải thảm bại, bọn họ chỉ có thể trong đêm tối yên lặng liếm láp miệng vết thương, chờ đợi đội bóng trọng mới quật khởi ngày nào đó. Versus Post Daily thi đấu nói ra, không có gì hay nói đấy, rốt cục vẫn phải xếp thành hàng nên đón vô địch, nhưng mà cầu thủ Barcelona biểu lộ vội về chịu tang tốt không được đi nơi nào. Trận đấu quá trình cũng trong dữ liệu còn muốn khó coi nhiều lắm, cảm giác cầu thủ của Barcelona từ đầu đang chống tránh, tước gì trận đấu này nhanh lên chấm dứt, hoặc là nói ước gì cái này mùa giải nhanh lên chấm dứt. Quá trình càng không có gì hay nói đấy, Sneijder, Henry tất cả vào một cầu, hình cầu lập cú đút, thẳng đến phút 70 mới do Messi dùng trực tiếp đá phạt gỡ lại một thành thị, miễn cương vạn hồi mặt. Trừ bỏ Messi, Barcelona tất cả mọi người biểu hiện đều là nghiệp dư cấp đấy. Tóm lại, đây là một trận cực kỳ không song cùng sầu nào trận đấu. Theo kỹ thuật công tác thống kê đến xem. Barcelona toàn diện chiếm cứ hạ phòng, thậm chí ngay cả trước sau như một khống chế bóng ưu thế cũng mất. Thật sự khó có thể lý giải Barcelona vì cái gì có thể dễ dàng như thế tiếp nhận như vậy nhục nhã. Quả nhiên là binh bại như núi đổ Barcelona tối hôm qua tâm lý họ mất, thất bại là bình thường kết quả. Sở hữu cổ động viên Barcelona đều rất thống khổ, mở màn xếp thành hàng hoàn nên, đã tuyên bố trọng tâm mùa giải La Liga vô địch là Real Madrid đấy. Tuy nhiên còn có 2 trận đấu, nhưng kỳ thật Barcelona không bại mùa giải đã chấm dứt, bọn họ tứ đại giai không. Real Madrid kỳ thật đã nên đón thời đại mới. Barcelona nhất định phải phấn khởi tiến lên, tài năng ngăn cản cả nhà bọn họ độc đại. Chúng ta tin tưởng Barcelona sẽ rút kinh nghiệm xương máu, tìm được mới lớn thống trị chủ xoá. Đối với Barcelona mà nói, bọn họ tìm được mới mẫu chốt nhân vật. Messi là bốn trận đỉnh phong trận đấu ở giữa, biểu hiện tốt nhất cầu thủ Barcelona, hắn tất nhiên là Barcelona xây dựng lại là tối trọng yếu nhất một thành viên. Tương lai Barcelona đem dùng hắn làm hạch tâm đến thành lập. Milan báo thể thao tiêu đề là, kẻ làm vua xuất kiếm, Real Madrid Betma Berber đứng đầu La Liga. Bọn họ nói ra, bốn trận đỉnh phong trận đấu 10 cái đi bản, đây là thần kỳ bình thường số liệu, Đường là Real Madrid lấy được cái này, 4 trận đấu là tối trọng yếu nhất công thần. Tối hôm qua hắn lập cú đút, hoàn mỹ chấm dứt trọng tâm mùa giải cùng Barcelona quyết đấu. Trọng tâm mùa giải, Real Madrid cùng Barcelona tổng cộng tiến hành 5 trận đấu, 4 tháng 1 thua, Real Madrid chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Đường ở cái này 5 trận đấu ở giữa, đánh vào 12 cầu, hắn chính là đường kim hiệu suất đấu loại. Hắn chính là Barcelona vung đi không được cơ đắc vọng. Vô luận là bắt đầu thi đấu trước xếp thành hàng nền, Vẫn là sau khi cuộc tranh tài kết thúc nhanh chóng cách sân vận động mở ra, đều thuyết minh cầu thủ Barcelona thừa nhận trọng tâm mùa giải bọn họ đã triệt để thất bại. Real Madrid ở thành công lấy được cùng Barcelona 4 tháng liên tiếp sau, bắt được hai tòa quốc, cũng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào Champions League. Tối hôm qua, ở trao giải nghi thức sau, cổ động viên Real Madrid ở hiện trường đã ra biểu ngữ, bọn họ có tam quan vương, đúng vậy, bọn họ hiện tại có cơ hội tái hiện 599 99 Manchester United sáng tạo huy hoàng tam quan vương. Hiện tại đã không có người thảo luận kader dần đầu mùa giải cái kia bút đầu tư. 160 triệu, Kader dần cùng với nói là ở từ ca cược. Còn không bằng nói là một lần tuyệt đối anh minh đầu tư. Hắn theo Chelsea cùng Manchester City trong tay đoạt lấy đương kim thế giới giới bóng đá nhất có thống trị sức lực siêu sao bóng đá. Đường lợi dụng khí phách của mình, đem cái này chi trên lịch sử nhất bình dân đội bóng của biến hóa, thắt đến bây giờ cái này độ cao, vô luận Champions League trận chung kết Real Madrid có thể hay không chiến thắng Chelsea, hắn ở Real Madrid thứ nhất cái mùa giải đều là thành công. Hiện tại duy nhất khiến cổ động viên Real Madrid cùng câu lạc bộ lo lắng địa phương nào, chính là đường cùng tở vờ e trong lúc đó con tòa thiên nhiên trận này quan tỏa sẽ phân tán đường tinh lực cho nên cổ động viên di Madrid ở quan tòa bắt đầu sau mà bắt đầu ở tờ vợ E cao ốc trước thị uy, bọn họ hy vọng có thể cho tờ vợ gây áp lực do đó khiến quan tỏa sớm một chút chấmrước trong tâm báo phóng viên tối hôm qua ở Madrid nhiều quán bar phỏng vấn cổ động viên Madrid tỏ vẻ chỉ cần quan tòa một ngày không được chấm dứt bọn họ vẫn sẽ ở tờờ cao ốc thị Uy đây là đang trái bóng trên lịch sử hiếm thấy sự kiện là tuyệt đối chưa từng có sự kiện chúng ta từ đó đó có thể thấy được cổ động viên di Madrid đúng trang vì only Quốc khá vọng Đối vị này sắp hạn cuối 21 tuổi siêu sao bóng đá yêu thích. Có cổ động viên Real Madrid đúng phóng viên nói, chúng ta muốn cho Đường biết được, chúng ta là cỡ nào thích hắn. Tờ TVE cùng Đường trong lúc đó quan tòa, đã xúc động cổ động viên Real Madrid mãnh cảm thần kinh, đặc biệt Tờ TVE đột nhiên bỏ giở đỉnh ở ngoài hòa giải, cổ động viên Real Madrid kiên định cho rằng đây là cùng một chỗ nhằm vào Real Madrid âm ưu. Bọn họ muốn cùng Đường đứng chung một chỗ, đối kháng âm ưu, thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. TVE gặp phải áp lực lớn, nghe nói trong bọn họ vô cùng nhiều nữa giả danh tiếng kẻ cùng người chủ trì chuẩn bị rời đi. Đến Madrid đài truyền hình tờ vợ em bây giờ còn gặp phải tiền vốn khó khăn nghe nói đang lúc bọn họ tìm nào đó nhà danh tiếng cơ quan tài chính khi vọng nhận được nhiều đến 1 tỷ euro khoản lớn đầu tư dùng vượt qua trước mắt mắtấu cảnh cái khác châu Âu truyền thông đúng di Madrid đều tỏ vẻ khen ngợi, vừa vặn bọn họ tiến hành một cái vĩ đại mùa giải lợi lẽ -E quay tờ cho rằng Di Madrid sở di có thể lấy được trước mắt thành tích có mấy phương diện nguyên nhân đầu tiên kader dần đầu mùa giải 260 triệu nhận được tiền thu chưa bỏ đường tiền này henơ gia gia của đám người đã trở thành vì đôi bóng chủ lực, cũng ở nhiều trận đấu trong có thượng giai biểu hiện. Thứ yếu, chủ xoé sức tờ tác dụng. Cho dù Real Madrid chủ xoé không có ở nhà giàu công tác từng trải, nhưng là hắn vượt qua huấn luyện viên kiếm sống ở giữa gian nan nhất năm tháng, dần dần chậm dãi bàn tay đội bóng công chế. Cũng đường trong lúc đó mâu thuẫn, khiến hắn chủ xoé vị trí tràn đầy nguy cơ, khi đó tâm của hắn ngực không đủ khoảng đạn, không cách nào dễ dàng tha thứ một vị siêu cấp siêu sao ở phòng thay đồ độc đại. La Liga vòng thứ 17, dáng sinh bữa tiệc lớn, Real Madrid sân khách khiêu chiến Barcelona, đường đánh vào hai bàn sau Sớm bị thay cho trong sân, Đường Tức giận trực tiếp trở lại phòng thay đồ. Kế tiếp, Hendry cùng gì bẻ gì trước sau bắt được thẻ đỏ, chôn vùi rất tốt thế cục. Lễ dáng sinh bữa thiệt lớn, Real Madrid Tuankuem, Real Madrid chủ xoé cùng Đường Đô đã bị truyền thông khi trách. Về sau, Đường thậm chí đang cùng xạ rãy gỗ dạ trong trận đấu, chỉ huy trận đấu, hai người mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cađơ dần ra mặt giải quyết giữa hai người mâu thuẫn, trải qua sự kiện lần này sau, Real Madrid chủ xoé điều chỉnh tâm tình của mình, cho Đường càng nhiều quyền lên tiếng, tướng xoé chậm rãi hòa giải, đội bóng một lần nữa đi về hướng nền nếp. Tuấn Soái hòa giải, cũng mới có đằng sau cùng Barcelona 4 trận đỉnh phong trận đấu toàn thắng, cũng mới có Real Madrid lực ráp Barcelona, bắt được cúp nhà vua cùng La Liga vô địch. Điểm thứ 3 cũng chính là là tối trọng yếu nhất một chút đường ổn định biểu hiện. La Liga còn thừa lại 3 vòng trận đấu, đường đã đánh vào 41 cầu, hắn đã sáng tạo mới La Liga ghi bàn kỷ lục, khoảng cách trên chính mình mùa giải ở Milan 44 cầu, chỉ có 3 bàn. Dựa theo hắn hiện tại trạng thái, đánh vừa 44 cầu kỷ lục, độ khó khăn hẳn không phải là rất lớn. Đối với đường mà nói, lớn nhất khiêu chiến đến từ chính Trang Dionlit trận chung kết. Trọng tâm mùa giải hắn ở Trang Dionlit ở giữa đã đánh vào 19 cầu, khoảng cách mùa giải trước chính mình sáng tạo 21 cầu kỷ lục còn có 2 bàn. Nếu như hắn ở trong trận chung kết có thể đánh vào 2 bàn, có thể đổi hòa chính mình kỷ lục. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đánh vào 2 bàn, liền rất có thể trợ giúp Real Madrid bắt được Trang Dionlit. Liên tục 3 năm bắt được Trang Dionlit, đối với một danh cầu thủ mà nói, đây là một cái thân tích. Đường có thể hay không sáng tạo cái này thân tích? Real Madrid bắt được ngân quang lóng lánh La Liga của quán quân ngày thứ 2 buổi tối 7 giờ, tờ Verge tổng tài bờ Juno đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn xem dưới lầu ngàn vạn cổ động viên Real Madrid, mày nhíu lại cực kỳ tăng. Xế chiều hôm nay mời dự họp ban giám đốc nghị bên trên, hắn lọt vào hội đồng quản trị mãnh liệt công kích. 1 tỷ euro, 20% cổ quyền, hội đồng quản trị cho rằng bờ Juno bán đứng tờ Verge may mắn hắn sáng hôm nay tìm đến vài cái đại cổ đông, nhận được ủng hộ của bọn hắn, cho nên ở đến cuối cùng tay biểu quyết ở giữa, mới dùng hai vé thế, may mắn thông qua khoản này giao dịch. Tiếp tiếp chính là cụ thể hợp đồng chi tiết. Bà Juno gọi ra một ngụm thở dài, đối với thị uy đám người nói ra, đối kháng Real Madrid, đây không phải ta ước nguyện ban đầu. Ai bảo cái kia tên đáng chết mạnh như vậy thế, lại muốn chúng ta xin lỗi. Hừ, hắn cho là hắn có tiền thì có thể làm cho chúng ta đi vào khuôn khổ. Thế giới này có tiền người quá nhiều, ta tuyệt đối sẽ không khiến cái kia tên đáng chết đạt được. Chúng ta đi nhìn. Bắt được cái này một tỷ euro tiền vốn, hắn liền có thể để cao đẳng ngộ, lưu lại những danh tiếng đó phóng viên cùng người chủ trì, The Verge vẫn là Tây Ban Nha có sức ảnh hưởng nhất đại truyền hình. Lopez vênh hai chú nghe bên cạnh Trung niên nhân lộ ra tin tức, trên mặt không có có một tí biểu lộ. Đợi Trung niên nam nhân sau khi nói xong, hắn hỏi, người xác nhận án phạt rổ chuẩn bị đầu tư một tỷ?" Trung niên nam nhân điểm gật đầu nói, "Ta xác nhận xế chiều hôm nay, tở vợ em mời dự họp ban giám đốc chính là thảo luận chuyện này." Lopez phất phất tay ý bảo Trung niên nam nhân rời đi gian phòng của hắn, hắn có lo lắng chính mình nên làm cái gì bây giờ. Suy tư nửa ngày sau, hắn bấm ra chủ điện thoại. Sự tình đã siêu việt hắn có thể khống chế phạm chủ, án phạt rổ không phải là hắn có thể đánh bại đấy, nhất định phải khiến gia chủ ra mặt tài năng Bãi Bình nói chuyện điện thoại xong Lopez vội vàng xuống lầu mở ra xe của mình một cái nửa giờ sau hắn chạy ra Madrid thành thị đi vào vùng ngoại thành vừa ra phong cảnh duyên dáng biệt thự tốt một giờ sau hắn theo một tòa trong biệt thự đi tới theo biểu lộ bên trên xem hắn tựa hồ thành công ngày 10 tháng 5 buổi sáng hạn gạ đầu tư quý đối ngoại tuyên bố bọn họ đem hướng Madrid đại truyền hình đầu tư 300 triệu Euro tin tức này rất nhanh truyền đến hạn Phạ rộ trong thay sắc mặt của hắn bắt đầu biến hóa ạạ đầu tư quý là du An raộ đấy người khác không biết hắn là biết đến Tại chính mình sắp cùng tờ vợ e ký kết đầu tư hiệp nghị tới lúc, Ju gia tộc tuyên bố đầu tư Madrid Đài truyền hình, đây là ý gì? Đây là muốn chiến đấu. Ảnh Phạ Dụ biết được Ju gia tộc đáng sợ, tuy nhiên hắn danh liệt thế giới nhà giàu bảng xếp trước 50 danh, nhưng là cùng Ju gia tộc so sánh với, hắn vẫn là nhỏ yếu một phương. Thương nhân truy đổi chính là ích lợi, cùng Ju gia tộc trở mặt. Ngày 10 tháng 5 buổi tối, tờ vợ e tổng tài bờ Juno thu được không tốt tin tức, Ảnh Phạ Dụ quyết định ngừng hẳn đúng Tower VE đầu tư. Giống như tình không thích lịch, bờ Juno sủi lực ở bản thân phòng khách trên ghế salon. Chương 128, tâm của ta thuộc về Real Madrid. Cùng xã giải gỗ dạ trận đấu không quan hệ vô địch, Real Madrid đã sớm đem La Liga vô địch ôm vào trong túi, Sutter vốn định khiến chủ lực bọn họ ngồi ở ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi dưỡng sức, làm sắp đã đến Champions League trận chung kết đảm nhiệm chuẩn bị. Nhưng là, lúc trước Đường Tuyệt tìm được Real Madrid chủ soái, mãnh liệt yêu cầu. Sutter biết được hôm nay Madrid phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng chuyện kia đều có lợi cho Đường Tuyệt. Hắn cũng biết mình ái tướng là muốn dùng chính mình ghi bàn, cảm cổ động viên cảm tạ duy trì, hắn đến cuối cùng đồng ý yêu cầu của hắn. Cổ động viên Real Madrid ở hiện trường đá ra biểu ngữ, "Đường chúng ta đã thắng lợi." Đường Tuyệt nhìn xem cái kia biểu ngữ, minh đám cổ động viên rõ ràng tiếng lòng, "Chúng ta thắng lợi ngày cái này," nói rõ người hâm mộ đã hoàn toàn tiếp nhận hắn. Hốc mắt tứ đặc, Đường Tuyệt thầm hạ quyết tâm, xế chiều hôm nay có thông qua ghi bản nhạy cảm đám cổ động viên cảm tạ duy trì." Theo trận đấu ngay từ đầu, Đường Tuyệt liền có vẻ phi thường tích cực, phía trước trong sân tiến hành điên cuồng dồn ép. Real Madrid trung tâm sân thấy hắn như thế tích cực, cũng gia nhập vào vây bọc trong. Đối mặt Madrid địa vị cao ngượt đoạn, xả dậy gỗ ra hậu vệ bọn họ xuất hiện bối rối. Vì vậy sai lầm cũng tăng nhiều. Hiệp một phút thứ 3, Zobi đổ theo xỉ gẳng dưới chân đoạt lấy quả bóng, một đường dẫn bóng đến vùng cấm trước. Đối mặt xạ giày gỗ dạ hậu vệ trụ phạt tư chặn lại, hắn một cước liên tuyến, đem trái bóng chuyển vào đối phương vùng cấm. Zobi Nhô biết có một cái người tốc độ có thể so sánh tia chớp, nhất định có thể đuổi theo trái bóng, hoàn thành sút gol. Ở hắn trong tầm mắt, quả nhiên xuất hiện cùng nhau màu xanh đậm tia chớp. Cái này đạo thiểm điện đâm rách xạ giày gỗ tuyến hậu vệ, ở đối phương thủ môn nệ là khoảng cách trái bóng 2 mét liền hoàn thành sút Trái bóng theo hệ là bên trái xuyên qua lan qua khung thành tuyến. Vào. Tỷ số biến thành 1-0. Đi bản sau đường tuyệt, vạch Trần Chính mình áo thi đấu, lộ ra màu trắng lưng. Trên lưng viết một câu, tâm của ta thuộc về Real Madrid. Hắn chạy đến sân vận động phía Bắc diện. Nơi ấy có mấy trăm đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid, hắn chỉ vào ghi ở ngực câu nói kia, giống lớn nói, tâm của ta thuộc về Real Madrid. Ở Milan 2 năm, hắn thâm thụ cổ động viên Milan yêu thích, bọn họ vừa vận hắn làm Milan đấu loại. Khi đó đường tuyệt cho rằng, khả năng chính mình rốt cuộc không có khả năng đi yêu, cái khác cổ động viên câu lạc bộ Tâm của hắn Vĩnh viên ở lại San Siro. Nhưng là, cổ động viên Real Madrid dùng hành động của mình cảm động hắn, tâm của hắn tìm được mới quy tụ. Trên khán đài, mấy trăm danh cổ động viên Real Madrid đột nhiên lớn tiếng kêu to. Đường, đường, đường. Có mấy người hâm mộ dứt khoát lớn tiếng kêu to, "Đường ta yêu ngươi." Đúng vậy, bọn họ thương hắn. Cái này chi trên lịch sử nhất bình dân biến hóa Real Madrid, có thể ở Nukem hoàn thành 6-1 đồ sát, thắng được 4 trận đỉnh phong trận đấu toàn bộ thắng lợi, cùng Đường Tuyệt vĩ đại biểu hiện là không thể tách rời đấy. Cùng Barcelona 5 trận đấu đánh vào 12 cầu, bọn họ thương hắn. Bắt được xa cách 15 năm lâu cốc nhà vua. La Liga bảo vệ ngôi vị thành công, Champions League thẳng tiến trận chung kết. La Liga đánh vào 42 cậu, Champions League đánh vào 19 cầu, bọn họ thương hắn. Cái này chi bình dân đội bóng của biến hóa, tìm được mới lãnh tụ. Vị này lãnh tụ bá chủ 10 phần, ở đây bên trên hai phong tám mắt, đối mặt cường địch. Cũng không nâng tay, gương cho binh sĩ, tuổi thành thị nhỏ trại, bọn họ thương hắn. Ngôi ở ghế dự bị bên trên Henry, đột nhiên cảm giác mình vừa xong Madrid hành vi cực kỳ buồn cười. Khi đó hắn còn đang quấn quyết cùng mình có hay không nên bung a bung nan quốc vương thân phận. Trước mắt này đầu tóc đen, đã siêu việt rất nhiều tiền bối, dĩ nhiên trở thành thế giới trái bóng lịch sử một cái chuyên kỳ, cùng sau lưng hắn kỳ thật cũng không có cái gì. Ngồi ở Henry bên cạnh gì bẻ gì cái mũi vị chua, cái này chẳng diện cực kỳ cảm động. Gia gia tụa E lắc đầu nói ra, 42 cầu. Hắn khoảng cách chính mình kỷ lục, còn kém 2 bàn. Ở La Liga, còn có ai có thể ngăn cản hắn đi bàn? Cản nạ vạ rồ cả chính, ngươi sai, phải nói, thế giới này còn có ai có thể ngăn cản hắn đi bàn? Các đồng đội liên tiếp đem trái bóng giao cho Đường Tuyệt, hy vọng hắn có thể đi vào càng nhiều cầu, bởi vì bọn họ biết được, hắn có thông qua ghi bàn đến thổ lộ tình cảm của mình. Hết 1 phút 17, gạ Gago ở trong vùng cấm một cước chuyển quả bóng, trái bóng trên không trung kéo lê một điều xinh đẹp đường vòng cùng, vượt qua cầu thủ xạ rẫy gỗ dạ đánh đầu, đi vào vùng cấm bên trái. Cùng nhau sâu thân ảnh màu lam, vững vị chính mình chân trái, nên cầu bay bông xuất mạnh. Một đạo bạch quang ở xạ rẫy gỗ dạ vùng cấm ở giữa long lanh. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, trái bóng hung hăng đánh vào trên xà ngang, bắn ra về vùng cấm. Đường tuyến suốt goal bị sả ngang từ chối. Câu mặc dù không có vào, nhưng là đồng dạng thắng được cả tòa sân vận động tiếng vỗ tay. Chân này suốt gôn độ khó khăn rất lớn, lực đạo 10 phần. Hiệp một thứ 23 phút, Higuaín ở vùng cấm ở giữa bị đối phương hậu vệ trụ thả thất bại, trọng tài chính một tiếng còi vang lên, thẻ vàng, penalty. Đường tuyệt một bậc mà liền, tỷ số biến thành 2-0, Real Madrid vượt lên đầu hai bàn. Gia gia tủa ẻ e lắc đầu nói ra, chẳng lẽ hắn xế chiều hôm nay muốn đổi hòa mùa giải trước ghi bàn kỷ lục. Lời này nói không bao lâu, Rio Madrid liền đạt được vùng cấm ở ngoài trực tiếp đá phạt cơ hội, vị trí này phi thường tốt. Đợi trọng tài chính một tiếng còi vang lên sau, Đường Tuyệt hít sâu một hơi, chậm rãi chạy hướng trái bóng. Đùng. Một tiếng giòn vang, trái bóng bắt đầu theo thẳng cỏ bên trên các cánh. Có vị cổ động viên Rio Madrid thi đấu phía sau ở bờ bờ giữa viết, đạn bạch con kia, giống như sắc bén dao găm đâm về địch tâm của người bận. Đường chân phải chính là trên thế giới nhất tinh chuẩn phát sát khí, dao găm trực tiếp đâm trúng địch tâm của người bận trong nháy mắt, huyết quang chạy ra bốn phía, anh hùng đắt đỏ đầu, giẫm nát địch trên thân người. Vào. Đường Tuyệt trình diễn xuất chịch. Đây là hắn trọng tâm mùa giải ở La Liga ở giữa đánh vào thứ 44 cầu, đuổi hòa trước mùa giải ở Milan sáng tạo giải bóng đá người cá nhân kỷ lục. Ghi bàn phía sau đường Tuyệt cùng các đồng đội lẫn nhau ôm, tiếp nhận đến từ đám bọn hắn chúc mừng. Ngồi ở ghế dự bị bên trên ra ra tự ẻ lắc đầu nói ra, "Thượng đế, cái này yêu nghiệt là ngươi phái tới chinh phục thế giới." Càn Nạp Vạ Rổ vừa cười vừa nói, "La Liga phòng thủ CGA có tha ra một chút, hắn siêu việt Cejà ghi bàn kỷ lục là chuyện sớm hay muộn." Hiển nhiên, Đường Tuyệt chân này đặc sắc trực tiếp đá phạt chinh phục cổ động viên xạ dậy gỗ dạ, vì vậy cả tòa sân vận động tiếng vỗ tay sấm dậy. Trận đấu tiếp tục tiến hành, xạ dậy gỗ dạ cũng không có vương tha cho. Bọn họ ở hiệp một thứ 42 phút lúc lợi dụng phạt góp cơ hội, do tiền đạo tổ mạ sần đáp lễ một cầu, khiến tỷ số biến thành 3-1. Cái này ghi bàn nhen nhóm cầu thủ xạ dậy gỗ dạ chiến thắng tin tưởng, bọn họ ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, hướng Rio Madrid bày ra điên cuồng tấn công. Rio Madrid đối mặt áp lực, co rút lại phòng thủ, đánh chú ý phòng thủ phản kích, ở là bọn hắn trước so như một chiến thuật chỉ cần đối phương tấn công tấn công cường đại biết sử dụng phòng thủ phản kích đến đối phó đối thủ đường tuyệt ở Milan thời điểm chính là một cái phòng thủ phản kích cao thủ hiệp 2 thứ 13 phút casi lắc một cái chân to đem trái bóng đa đến đối phương trong vùng cấm xạ dậy gỗ dạ tiền vệ thủ họ sẽ cờ cùng gạ gỗ tranh giành đánh đầu cầu trái bóng trải qua họ sẽ cờ đánh đầu lại bay về phía xạ dậy gỗ dạ vùng cấm cùng nhau màu xanh đậm kia ch chấp theo vùng cấm ở ngoài bắt đầu lập lòe giống như nháy mắt đầu tiên tóc đen liền đi vào trái bóng phía trước Trái bóng từ không trung đá sông đường tuyệt bên cạnh không có bất kỳ một tên xạrẫy gỗ dạ phòng thủ cầu thủ trong coi đang lúc đối phương thủ môn nghệ lại cho là hắn sẽ đem trái bóng dừng lại xử lý lúc không tưởng được chuyện tính phát sinh đường tuyệt chân trái tiến lên một bước vững vàng đạp ở thảm cỏ bên trên nâng lên chính mình chân phải hướng trái bóng vung vậy mà đi hắn muốn làm gì bay bóng vô ly Hiệp 1 phút 17 đường tuyệt hay dùng chân trái hoàn thành một cốc sinh đẹp bay bóng vô ly chân lực mạnh vàầm suốtt gôn bị xà ngang từ chối chẳng lẽ hắn còn chưa từ bỏ ý định nhất định muốn dùng bay bóng vô lì để hoàn thành suốt cầu môn Đường Tuyệt động tác kích phát dễ là ý chí chiến đấu, hắn thể có ngăn cản trái bóng tiến vào cầu lưới. Đùng! Một tiếng giòn vang, đường Tuyệt chân phải mắt cá chân hung hăng đá vào trái bóng trung tự bộ. Hắn ăn cầu bộ vị phi thường chính xác. Trái bóng giống như một chi mũi tên nọn, trên không trung gào thét lên kéo lê cùng nhau xinh đẹp đường vàng cùng, hướng khung thành phía bên phải bay đi. Ở trái bóng bay ra trong nháy mắt, hệ la liền phán đoán tốt trái bóng quy tích, nhưng chân vừa đạp, cả người hướng trái bóng bay đi. Trong nháy mắt, tay trái của hắn cùng trái bóng phát sinh một lần tiếp xúc thân mật. Nhưng là, trái bóng tốc độ quá nhanh, lực đạo quá đủ tay trái của hắn không thể ngăn cản trái bóng tiếp tục đi về phía trước. Bạch quang lóe lên, trái bóng liền theo khung thành phía bên phải bay vào cầu lưới. 41. 1 Real Madrid mở rộng điểm số lớn như thế, đường tuyệt trình diễn bản thứ tư, siêu việt trước mùa giải ở Milan sáng tạo giải bóng đá ghi bàn kỷ lục. Nay vào quá mức đặc sắc, La rổ Mạ Dệ đà sân vận động tất cả mọi người đứng lên, làm đường tuyệt đưa lên tiếng vô tay. Trên trận cầu thủ của xạ rầy gỗ dạ cũng vì hắn đưa lên tiếng vô tay. Real dự bị biến thành xung sướng hải dương, ra ra của ẻ Jun nói, thượng hắn. Hắn đã đánh vỡ chính mình ghi bàn kỷ lục. Càn Nạ Vạ Dồ đứng lên một bên vô tay, một bên lớn tiếng nói, kế tiếp hắn chỉ có một nhiệm vụ, hay là tại trang Tionnist trong trận chung kết, đánh vỡ trên chính mình mùa giải sáng tạo trang Tionnist ghi bàn kỷ lục. Da da tụe ánh mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói, nếu như hắn có thể ở trong trận chung kết đối hòa mùa giải trước trang Tionnist sổ ghi bàn, hắn như vậy liền sẽ đuổi theo Zoro, trở thành trên lịch sử ghi bàn nhiều nhất cầu thủ nói cách khác, hắn đem trở thành trên lịch sử thành công nhất trang Tionnist sát thủ. Thượng đế đây mới là hắn thứ tư nghề nghiệp mùa giải. Từ nay về sau hắn còn có thể ở Tram Tihonlit ở giữa vào bao nhiêu cầu còn có người nào năng lực đuổi theo bên trên hắn kỷ lục tượng đế hạ hắn khiến về sau người làm sao sống. Cản nạ vạ rổ lớn tiếng nói, nếu như hắn ở Tram Tihonlit trong trận chung kết có thể đánh vào hai bàn, ta nghĩ thời gian cho phép nói, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đánh vào thứ ba cái cầu. Gia Gia tuổi hỏi, vì cái gì? Cản nạ vạ rổ vừa cười vừa nói, bởi vì hắn là trên lịch sử nhất kiêu ngạo siêu sao bóng đá, hắn không muốn cùng bị người chạy song song với, hắn muốn trở thành duy nhất. ở 5 phút sau Dùng sạ Viola bị thay thế trình diễn bản thứ tư Đường Tuyệt. Hiện tại cổ động viên trong sân cho hắn sấm xét loại tiếng vô tay, đúng vậy, hắn xế chiều hôm nay chinh phục La Dỗ Mã Dệ đá sân vận động. Trận đấu đến cuối cùng dùng 4-2 chấm rức, Real Madrid ở sân khách lấy được trận này thắng lợi. Đường Tuyệt ở trận đấu sau khi chấm rức, đi vào hỗn hợp phỏng vấn khu, đối với phóng viên nói ra, cái này bốn bản là hiến cho những kẻ không yêu thích ta, yêu cổ động viên ta đấy. Ta còn muốn vì bọn họ vào càng nhiều cầu, bởi vì bọn họ để cho ta ở nơi này cảm nhận được người nhà cảm giác. Chương 129 Tháng 5 năm 2 màu đen một ngày chiến thắng xạ rậy cô ra cũng ở trong trận đấu trình diễn bản thứ tư đường tuyệt cao hứng phi thường hắn thông qua phương thức của mình biểu đạt cổ động viên đúng cảm tạ đương nhiên hắn cũng biết cổ động viên Real Madrid cần có nhất là cái gì hiện tại cần phải làm là đem tốt trạng thái bảo trì đến trang on trận chung kết vì đôi bóng bắt được cúp C1 trang ty Cup là cổ động viên Madrid muốn nhất lấy được trận đấu chấm dứt không lâu Real Madrid cao thấp Hán bị lên phi cơ trở lại Madrid La Liga chỉ còn lại có một vòng cuối cùng kế tiếp chính là trang ty trận chung kết Madrid cao thấp tại vì đến cuối cùng đoạt chức vô địch đảm nhiệm chuẩn bị địa án nghỉ công khai xin lỗi tờ vợ e để xuấtỉ ở ngoài hòa giải tình thế phát sinh biến hóa cực lớn đường tuyệt biết được đây hết thảy đều đến từ không dễ cùng cổ động viên di Madrid duy trì là không thể tách rời đấy Nếu như không có bọn họ ở tờ vợ cùng tòa án bên ngoài thị uy, tờ vợ liền không biết cảm thấy lớn như vậy áp lực đương nhiên cũng không có khả năng xuất hiện đi an nghỉ công khai xin lỗi tờ vợ một lần nữa đề xuất định ở ngoài hòa giải tiền thu người hâm mộ phương thấp tốt nhất chính là vì bọn họ bắt được tha thiết ước mơ cúp C1 Đối với trên sân bóng chuyển tình, Đường Tuyệt biết được nên làm như thế nào. Về đến nhà, ở nhà cách văn mặc Cát tiến lên nghênh đón người yêu của mình, lần này thắng lợi là bọn hắn cộng đồng thắng lợi. Ôm thân thể mềm mại, hôn môi ngon ngọt ngào mà khêu gợi cặp môi đỏ mọng, Đường Tuyệt trong nội tâm không có, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, hắn nhất định phải tìm ra kế tiếp là chiến lược. A ở bên cho người yêu mục một ly trà xanh, biết tướng hôm nay chuyện đã xảy ra cạn kẽ tự thuật một lần. Buổi chiều, Tever luật sư đề xuất hòa giải điều kiện. Đầu tiên, bọn họ sẽ công khai xin lỗi Nhưng mà xin lỗi phương thức không phải chúng ta đề xuất tới như vậy. Tờ vợ đã đề xuất do tin tức bộ chủ nhiệm ra mặt đến công khai xin lỗi, mà không phải tổng tài. Thứ hai, bọn họ cho rằng vì chúng ta đề xuất 20 triệu bồi thường tiền quá nhiều, ý kiến của bọn họ là hai bên đều không đề xuất bồi thường. Thứ ba, bọn họ yêu cầu cùng ngươi khôi phục bình thường quan hệ. Từ nay về sau ngươi có thể ở bọn họ đài truyền hình thăm hỏi tiết mục xuất hiện. Nếu như chúng ta đồng ý cái này ba cái điều kiện, bọn họ sẽ cùng ý hòa giải. Đường Tuyệt ngồi ở trên ghế salon nắm lại, nhìn xem bên cạnh A Linh hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Alins ngẫm lại nói ra, đầu tiên, xin lỗi là một cái thái độ vấn đề. Chỉ cần bọn họ có người ra mặt xin lỗi, ta cho rằng vì chúng ta đã đạt tới mục đích, chúng ta có thể không cần phải đi yêu cầu nhất định là tổng tài ra mặt xin lỗi. Dù sao đối phương cũng cần thể diện. Thứ hai, bồi thường tiền vấn đề, ta cho rằng vì chúng ta nên kiên trì, đối phương ít nhất nên cho chúng ta bồi thường 10 triệu tinh thần tổn thất phí. Mục đích làm như vậy là cảnh cáo người khác, từ nay về sau có nhằm vào người nói, muốn lo lắng tốt giá lớn. Thứ ba, còn về cùng bọn họ hợp tác, ta cho rằng làm yêu cầu này không tính quá phận. Dù sao trên chúng ta tiến mục, bọn họ lấy tiền, chúng ta lại không lỗ lã. Alins nhẹ nhàng ôm Đường Tuyệt, rung sung bái ánh mắt nhìn xem hắn, nói ra, thân ái đấy, ta thật không ngờ mị lực của người lớn như thế, ngàn vạn người hâm mộ ở tờ vờ Tower cao ốc trước lên tiếng ủng hộ ngươi. Ta ở trên TV xem đến cái kia hình ảnh, cảm thấy vô cùng rung động, cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Đây chính là trong lịch sử lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Nhẽ, Alins ở Đường Tuyệt thanh tú trên mặt hôn một cái, nói ra, thân ái đấy, ngươi quá để cho ta kiêu ngạo. Đường Tuyệt nhẹ nhàng ôm chồng người yêu. Nhìn nàng kia đội sinh đẹp đấy, xanh thẳm tỉnh cảnh con mắt, nhẹ nhàng nói ra, "Thân ái đấy, hành vi của bọn hắn để cho ta phi thường cảm động, ta biết được bọn họ vì cái gì làm như vậy, ta sẽ thực hiện đúng lời hứa của bọn hắn." Alyn điểm gật đầu nói, "Ta biết được nam nhân của ta là lợi hại nhất đấy, hắn nói đến liền có thể làm được." "Đúng, ý kiến của ngươi là cái gì?" Đường Tuyệt vỗ nhẹ nhẹ vỗ lưng của nàng, nói ra, "Ý kiến của ngươi ta cơ bản đồng ý, còn về tiền, ta xem cũng đừng có cuốn quýt, bọn họ không muốn phó cũng không tính, dù sao chúng ta bây giờ cũng có tiền." Alyn lại nói ra Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta liền giảm xuống yêu cầu, khiến bọn họ bồi thường 5 triệu đi." Đường Tuyệt lắc đầu, hắn còn tưởng rằng Alynns một phân tiền đều không có, ai biết vị này, luật sư phí luôn có bọn họ ra à, thân ái đấy, ngươi không được có cau mày, vui vẻ một chút, chúng ta đã thắng lợi." Alynns nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn giải thích nói. "Được rồi, tùy ngươi Đường Tuyệt bất đắc dĩ nói. Còn về hợp tác vấn đề, ta nghĩ chúng ta càng nên duy trì tự chúng ta đại truyền hình, hàng năm nhiều nhất ở tờ V e bên trên tiết mục một lần." điểm gật đầu nói, "Có thể Dù sao bọn họ vừa rồi không có cường hành yếu thế cầu chúng ta, hàng năm có tiếp nhận bọn họ bao nhiêu lần phỏng vấn? Năm 2008 ngày 12 tháng 5 2 giờ chiều 28.4 giây, Trung Quốc Tây Nam phát sinh động đất. Tâm động đất ở vào Trung Quốc tứ xuyên tỉnh A bá tạm tộc Hương tộc Châu tự trị Vân Xuyên huyện tỉnh huống, tứ xuyên bỏ bất sẽ trở thành đô thị tây bắc lệch tây phương hướng 91.000 m. Căn cứ Trung Quốc động đất cục số liệu, lần này động đất mặt sóng cấp độ động đất là 8. Không MS, cục cấp độ động đất là 8. 3 MVút, phá hoại hành chính vượt qua 100.000 km2. Đây là mới Trung Quốc thành lập đến nay lực phá hoại lớn nhất động đất. Thiên nhiên cho thấy uy lực của nó, động đất sau hai khu một mảnh vệ tích, tử thương vô số. Mà lúc này, là ma rít thời gian buổi sáng hơn 8 giờ, Đường Tuyệt đang đứng ở trong lúc ngủ mơ, tối hôm qua A lình quá điên cuồng. 10 giờ sáng, Đường Tuyệt bị chuông điện thoại đánh thức. Điện thoại là mẫu Thân đánh tới đấy, Trần Tú Nga đem quê quán động đất tin tức nói cho con, cũng nói cho hắn biết, hai người bọn họ vợ chồng chuẩn bị ngựa bên trên về nhà cũ. Đường Tuyệt buồn ngủ lập tức biến mất, hắn cúp điện thoại sau, lập tức khiến Tiểu Phi phi tới lần này tình hình tai nạn. Một phút sau, Tiểu Phi Phi nói cho hắn biết lần này động đất tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn không có khiến hắn cẩn thận lo lắng như thế nào ứng đối, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Lần này là Thúy Hoa đánh tới đấy, nàng mãnh liệt yêu cầu về nước, bởi vì nàng không biết mình trong nhà tình huống, động đất phát sinh sau, nàng đánh cho trong nhà đánh vô số điện thoại, lại vẫn không gọi được. Làm sao bây giờ? Hắn nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Đường Triệt nhíu mày, đồng ý Thúy Hoa yêu cầu, cũng nói cho nàng biết cùng cha mẹ của mình cùng một chỗ trở về. Để điện thoại xuống, hắn thất bại ở phòng khách trên ghế salon, bất thình lình thái nạ Khiến hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hắn chính là một cái thuần túy người Trung Quốc, vô luận kiếp trước kiếp này đều là thuần túy người Trung Quốc. Tuy nhiên quốc tịch là nước Pháp, Đường Tuyệt cho tới bây giờ đều cho là mình là một tên người Trung Quốc, bằng không cũng sẽ không xảy ra tiền mua xuống hai tòa thú đầu, khiến quốc bảo về nhà. Ở nhà Hương còn có gia gia của hắn, bà nội cùng phần đông thân nhân. Hiện tại tại chính mình có năng lực làm cái gì? Adlinthoy quen trì tay muốn đi ôm nam nhân của mình. Nhưng mà cái gì cũng không có ống đến. Nàng chậm rãi mở ra xinh đẹp con mắt. Xem đến trên tường đồng hồ hiện thực đã 10 giờ hơn. A thượng đế, đã 10 giờ hơn Alyn vừa nói, chậm dại đứng lên. Trong đầu xuất hiện tối hôm qua sự điên cuồng của mình. Công tơ Veres quan tòa cho bọn hắn rất lớn áp lực. Đi án nghỉ công khai xin lỗi, tờ Veres yêu cầu đỉnh ở ngoài hòa giải, khiến quan tòa hướng một phương hướng khác phát triển. Trên người áp lực thoáng cái liền biến mất. Alyn tối hôm qua phong thích chính mình của nhiệt. Duỗi rộng người, Alyn đi chân trần đi vào phòng khách, phát hiện đường tuyệt nhu mày, biểu lộ ngưng trọng. Phản vật có không tốt chuyện tình phát sinh. Thân ái đấy. "Làm sao vậy A Lin ngồi ở bạn trai bên cạnh lo lắng hỏi. Đường Tuyệt quay đầu nhìn Trương Mỹ Lệ gương mặt, thở dài một hơi, đem động đất chuyện tình nói cho nàng biết. A Lin trên mặt xuất hiện kiếp sợ, hỏi: "Nói như vậy, ngươi còn không biết mình thân nhân tình huống cụ thể." Đường Tuyệt điểm gật đầu nói: "Đúng vậy, còn không biết bọn họ là hay không đã ngộ hại. Cho nên cha mẹ có lập tức trở lại." A Lin khẽ vước khuôn mặt của hắn, khổ đâu nói: "Thân ái đấy, ngươi có nén bi thường, đây là thiên tai. Không ai có thể đoán trước thiên tai. Hy vọng thân nhân của ngươi có thể may mắn tránh thoát trận này tai nạn." Hy vọng thượng đế có thể làm cho bọn họ sống sót. Đường Tuyệt Cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, "Chỉ mong đi, có lẽ quê hương của chúng ta tình hình thai nạn có tiểu một chút, dù sao nơi ấy không phải là động đất giải đất trung tâm." Aelins chăm chú đem bạn trai ôm vào trong ngực, hy vọng như vậy có thể chia sẻ hắn khổ đau. "Nói đi, chúng ta nên làm như thế nào hoặc là chúng ta có thể đảm nhiệm những thứ gì cô gái xinh đẹp ở hỏi bạn trai của mình." Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Ta cũng muốn biết chính mình nên làm như thế nào, chính là ta lại có thể đảm nhiệm cái gì a?" Lúc này, trên bàn điện thoại di động vang lên. Đường Tuyệt cầm lấy điện thoại di động, nhìn xem tên, tiếp thông điện thoại. Điện thoại là Henry đánh tới đấy. "Đường, ngươi xem tin tức Trung Quốc phát sinh động đất, không phải là ra hương ngươi đi." Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài, chấm tập nói, "Chính là ta quê quán." "Á thượng đế làm sao có thể a? Không được, ý của ta là cái này quá bất hạnh. Thân nhân của ngươi bọn họ có tin tức cha mẹ của ngươi hiện tại sẽ không liền tại quê hương của ngươi đi Đường Tuyệt thành danh sau, truyền thông phóng viên đem thân thế của hắn đào được sạch sẽ. Henry biết được hắn 3 tuổi mới từ Trung Quốc đi vào nước Pháp. Cha mẹ của ta hiện tại ở Lyon." Bọn họ đang chuẩn bị về nước, cái này xem như trong bất hạnh vận hạnh." Đường Tuyệt nói ra. Tháng trước Đường Nguyên Thiên liền chuẩn bị trở về nước ngoài, đi xem thân nhân của mình, may mắn bởi vì sự tình trì hoãn chưa có cư đi, bằng không. Henry ngẫm lại hỏi, "Đường, chúng ta có thể vì ngươi đảm nhiệm những thứ gì? Có năng lực làm cái gì ta cũng vậy đang tự hỏi vấn đề này." Đường Tuyệt khổ đâu nói. Henry ngẫm lại nói ra, "Được rồi, ngươi có nén phi thường, thượng đế sẽ phù hộ thân nhân của ngươi đấy." Đường Tuyệt mở ra máy tính, ở bên trên tìm tòi tình hình tai nạn, Alin ngoan ngồi ở bên cạnh của hắn. Trong mắt lộ vẻ khổ đau. Một giờ sau, hắn tắt đi máy tính, nhìn xem xinh đẹp bạn gái nói ra, chúng ta quên tiền. Alins không do dự, điểm gật đầu nói, tốt chúng ta quên, người nói quên nhiều ít. Lúc này, Henry đang tại bận rộn, hắn đem tin tức nói cho đội trưởng Casilat, hy vọng toàn bộ đội triệu tập lại mở ra một cái hội, thương lượng nên làm chút gì đó. Buổi chiều một chút, toàn bộ đội ở câu lạc bộ phòng họp tập trung, Henry mở TV, đem kênh điều đến tờ vờ e tin tức kênh bên trên, phía trên chính truyền phát tin vấn xuyên động đất tin tức. 10 phút sau, Henry đem TV tắt đi, nhìn mình đồng đội nói ra Động đất phát sinh ở Trung Quốc, cách chúng ta hết sức, nhưng là cùng chúng ta trong đội một người trong đó có quan hệ. Zha Muos ngẩng đầu trong đám người tìm kiếm đường tuyền, nếu như nói có quan hệ, nhất định là hắn, hắn là một tên người Hoa. Zha Muos không có tìm được Đường Tuyền, hắn hiểu được. Đường Quê quán chính là chỗ này, lần động đất phát sinh địa phương nào, trên ta buổi chưa gọi điện thoại cho hắn, xác nhận điểm này. Ta nghĩ chúng ta ở lúc này đáp lại nên làm những gì? Henry giọng điệu cứng rắn rơi, Càn nạ Vạ Dỗ nói ra, lần này động đất liền tính cùng Đường không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta cũng đáp lại nên làm những gì? Trung Chi là quê hương của hắn. Casi lát điểm gật đầu nói, ra sức thai trước mặt, chúng ta nên cho nhân văn quan tâm. Chúng ta xác thực phải làm chút gì đó. Đúng chúng ta nên hành động. Không sai. Cái khác đồng đội đều biểu đạt ý kiến của mình, mỗi người đều có một viên đồng tình tới tư tưởng, huống chi việc này cùng Đường Tuyệt có quan hệ. Một cái mùa giải đến nay, bọn họ cùng một chỗ vượt qua rất nhiều công hố, trầm rãi có huynh đệ bình thường cảm tình. Cùng Đường Tuyệt có mâu tuấn van nịt tự rụt gọi ra một ngụm thở dài nói ra, chúng ta có thể quyên tiền, khiến hai khu mau chóng khôi phục. Ta quyên 100.000 euro. Dị bẹ dị kinh ngạc nhìn xem hắn, Hendy điểm gật đầu nói, "Không sai, chúng ta có thể quên tiền." Ca Si Lát nói ra, "Chúng ta trừ bỏ quên tiền này, còn có thể đảm nhiệm càng nhiều sự tình. Nhưng mà có một số việc cần muốn câu lạc bộ đến quyết định." Chương 130, những khiến đó người cảm thấy người cùng sự. Đường Tuyển hôm nay đưa đến rất nhiều điện thoại, có đến từ Real Madrid đồng đội, Milan đồng đội, Paris Saint-Germain đồng đội, nước Pháp đội tuyển quốc gia đồng đội, thậm chí sở giờ 7 cũng gọi điện thoại tới. Trừ bỏ câu thủ này, Real Madrid chủ tịch Kader dần cùng tổng giám đốc Vạn Đận Ổ cũng gọi điện thoại tới. Những cái này điện thoại khiến hắn cảm động. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều thai khu báo ra đến, đường tuyệt cảm xúc biến được càng thêm hạ. Cha mẹ cùng Thúy Hoa đã trở về, thai khu điện thoại còn không có tín hiệu. Ngày 14 tháng 5, Sơ Giờ 7 người đại diện đối ngoại tuyên bố, Sơ Giờ 7 làm thai khu quên tiền 1 triệu euro. Ngày 15 tháng 5, Casix lát hướng ở ngoài tuyên bố, cầu thủ Real Madrid hướng thai khu hiến cho 5 triệu euro. Ngày 16 tháng 5, Real Madrid chủ tịch Kader dần hướng ở ngoài tuyên bố, Real Madrid hướng thai khu quên tiền 5 triệu euro. Ngày 17 tháng 5, cầu thủ La Liga Công hội tuyên bố Cầu thủ La Liga hướng thai khu hiến cho 3 triệu euro. Ngày 18 tháng 5, Ronaldo hướng ở ngoài tuyên bố hướng hai khu quên tiền 2 triệu euro. Cùng một ngày, Kaká đối ngoại tuyên bố hướng thai khu quên tiền 1 triệu euro. Đội Pháp một ít đồng đội cũng công khai tỏ vẻ quên tiền, Đường Tuyệt lần lượt bị cảm động, hắn hiểu được những người này quên tiền cùng hắn có chát chẽ không thể tách rời nguyên nhân. Ngày 19 tháng 5, Đường Tuyệt cùng Álin đối ngoại tuyên bố, bọn họ quên tiền 20 triệu euro. Sau đó chứng minh đây là hải ngoại người cá nhân quên tiền cao nhất độ cứng. Ngày 17 tháng 5, Đường Nguyên Thiên cuối cùng từ lao ra gọi điện thoại tới, trong nhà thân nhân không có ngộ hại, có hai người bị tổ thương, đã bị rời đi tiến hành trị liệu. Nhưng là căn nhà toàn bộ hủy hoại. Đường Tuyệt một lòng rốt cục rơi xuống, hắn lập tức nói cho cha mẹ, trong nhà xây dựng lại cần bao nhiêu tiền, hắn toàn bộ ra. Ngày 19 tháng 5, La Liga một vòng cuối cùng trận đấu. La Liga quản lý ủy ban yêu cầu sở hữu trận đấu trước, mặc niệm một phút. Mỗi danh cầu thủ trên cánh tay mang theo lửa đen. Châu Âu hắn giải bóng đá hắn cũng chọn lựa phương thức giống nhau, dùng biểu đạt đúng động đất ở giữa bất hạnh gặp nạn người bi thương. Ngày 19 4 giờ chiều, Real Madrid ở sân nhà nên chiến Liván. Lúc trước, hai bên đội viên đứng sân vận động ở trung ương. Cùng cổ động viên trên sân bóng cùng một chỗ mặc niệm. Đường Tuyệt trong mắt ẩn có nước mắt, tâm tình của hắn phi thường phức tạp. Cổ động viên Real Madrid dùng biểu ngữ biểu đạt tâm tình của mình. Vẫn xuyên nhân dân, chúng ta vĩnh viễn cùng với các ngươi. Hai khu nhân dân. Chúng ta giống như các ngươi kiên cường, mong ước các ngươi sớm ngày vượt qua cửa ải khó. Sân vận động phía bắc diện, Madrid trung thành chết chú chặt giờ tụ tập địa phương nào, Di An trước người có một điều biểu ngữ. Ra sức thai vô tình người có tỉnh xem ra ở thai nạn trước mặt mỗi người đều có một viên lòng chắc ẩn liền ngay cả có đồng hậu chủ nghĩa chủng tộc tình cảnh chặt é giờ tổ chức cũng dùng như vậy biểu ngữ để diễn tả mình niềm thương nhớ hôm nay đến hiện trường xem bóng người hoa rất nhiều bọn họ thậm chí người mặc quốc kỳ đường tuyệt không biết bọn họ là đến vì chính mình cố gắng trợ ý đấy vẫn là làm biểu đạt nào đó tâm tình ở kế tiếp trong trận đấu mỗi khi đường tuyệt cầm bóng những cái này người hoa biết sử dụng hán ngữ hô to cố gắng thi đấu sau có truyền thông phóng viên phỏng vấn những cái này cổ động viên người Ho Trong đó một người trung niên nam nhân nói nói, Đường Tuyệt là người Hoa vĩ đại đại biểu, tuy nhiên hắn đại biểu đội pháp trận đấu, nhưng là hắn là một tên một mực yêu chính mình cố quốc người. Hai năm trước, hắn khiến hai tòa thú đầu về nước, khiến quốc bảo về nước, lúc này đây hắn quên tiền 20 triệu, đây hết thể đều thuyết minh hắn tự mình hải ngoại, tâm tư nhưng vẫn tại Trung Quốc. Người như vậy đáng giá sở hữu người Hoa tôn trọng. Ta không hiểu trái bóng, nhưng mà hôm nay ta tới, ta tới vì hắn cố gắng trợ uy, dùng biểu đạt ta đối với hắn tôn kính. Từ nay về sau chỉ cần có thời gian, ta cũng sẽ ở hiện tại đến vì hắn cố gắng trợ uy. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Đường Tuyệt ở trận đấu ngay từ đầu liền có vẻ phi thường tích cực, hắn chăm mặc ở sân trước tiến hành tích cực dồn ép. Phần thứ 2 đồng hồ, dị Bệ Ji hành lang trái xé mở một đường vết rách, đem trái bóng xuyên qua đến trung lộ. Cùng nhau ngân thân ảnh màu trắng như tia chấp bình thường bay tán loạn, chân phải chân bên trong đem trái bóng nhẹ nhàng lôi kéo, sau đó dùng chân phải cạnh ngoài nhẹ nhàng một đẩy, vượt qua trước người Rô Seo. Một cái lối đi xuất hiện ở đường Tuyệt trước mặt, hắn không chút do dự, chân trái tiến lên một bước, nâng lên chân phải chính là một cú sút mạnh. Hắn chọn cái động tác ngắn gọn Nối liền, chính giữa không có có một ti dừng lại, hồn nhiên thiên thành, giống như luyện tập trăm ngàn lần. Trên thực tế, động tác này hắn xác thực luyện tập mấy ngàn lần. Một đạo bạch quang ở Lơ Van vùng cấm ở giữa long lánh, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Vào. Tỷ số biến thành 1-0, Rio Magic sân nhà vượt lên đầu. Bettma bơ vang lên khổng lồ tiếng hoan hô cùng sấm xét loại tiếng vô tay. Đường Tuyệt ở ghi bàn sau, đi vào ca mê gia trước, kéo áo thi đấu, bên trong màu trắng trên lưng, dùng hán tự viết một câu, ta cùng các ngươi cùng tồn tại vẫn xuyên cố gắng. Trong mắt của hắn có nước mắt chảy xuống chư bỏ quên tiền, đây là hắn duy nhất có thể làm. Ngồi ở Real Madrid ghế dự bị đằng sau chính là cầu thủ Real Madrid gia thuộc, Alins nhìn mình bạn trai, cũng bày ra trong tay mình một điều biểu ngữ, phía trên ghi nói cùng Đường Tuyệt trên lưng là giống nhau, chỉ là tự thể không giống với. Nay biểu ngữ là Alins chính mình ghi đấy, nàng nói cho Đường Tuyệt, chỉ có như vậy tài năng biểu đạt tâm tình chính mình. Alins ghi từ, khách quan mà nói, phi thường xấu, như cái học sinh tiểu học ghi từ. Nhưng là ở trong mắt Đường Tuyệt, thì phải là trên thế giới xinh đẹp nhất hắn tự. Cùng bên trên một trận đấu đồng dạng, các đồng đội cầm bóng sau đều là nghĩ biện pháp đem trái bóng chuyển cho Đường Tuyệt. Phút 17, Hendy đường biên phải sẽ mở lở van phòng thủ, đánh vào vùng cấm, trực tiếp đối mặt với đối phương thủ môn. Hắn không có sút गोल, một cú xuyên qua cho không có người phòng thủ đường Tuyệt. Đường Tuyệt thoải mái một lần là xong, tỷ số biến thành 2-0. Phút 29, Sonic ở đối phương vùng cấm ở giữa ngã sắp xuống, trọng tài chính một tiếng còi vang lên, thẻ vàng, penalty. Đường Tuyệt không có lãng phí cơ hội này, đem penalty đá vào, tỷ số biến thành 3 Đêm nay tất nhiên thuộc về Đường Tuyệt, các đồng đội có thành toàn hắn. Hiệp một phút 37 Kenny ở đối phương trong vùng cấm một cước xuyên qua, ra da của Ezeep sau chen vào, xuyên thẳng vào vùng cấm. Đối mặt với đối phương thủ môn, hắn không có sút gol, mà là đem trái bóng chuyển đến chính mình nghiêng phía sau, Đường Tuyệt tiến lên một bước, một cước sút, trái bóng theo cung thành bên trái bay vào cầu lưới. Tỷ số biến thành 4-0, hiệp 1 còn chưa kết thúc. Đường Tuyệt liền chỉnh diễn bản thứ tư. Đường Tuyệt ở hiệp 1 ghi bàn biểu diễn còn chưa kết thúc, phút 43, Radek Moos hộ công, đường biên phải một cú 45 độ nghiêng chuyền. Trái bóng bay đến Lervan vùng cấm bên trái. Đường Tuyệt nghiêng người nhìn xem trên không trung bay trái bóng. Đột nhiên quả phải, cả người đưa lưng về phía khung thành. Ngay sau đó, hắn nâng lên chân phải, chân trái dùng sức đạp chân chính, cả người bay lên không. Kế tiếp ở hơn 80.000 người nhìn soi mói, Đường Tuyệt hai chân trên không trùng tiến hành một lần trao đổi. Chân phải mắt cá chân hung hăng đá vào trái bóng phía trên. Bay bóng móc bóng. Đùng. Một tiếng giòn vang, trái bóng hướng khung thành nghiêng bên trên góc bay đi. Thủ môn dị cắt đồ vội vàng di động hai chân của mình, hướng trái bóng bay lên. Cầu phía sau cửa phóng viên vội vàng đè xuống những cửa, có đem cái này kinh điện thời khắc vĩnh viễn lưu lại. Trên khán đài Bộ cổ động viên phân chia đã nhịn không được bắt đầu ủng hộ. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, gì cắt đồ hai tay không thể ngăn cản cái này đặc sắc đi bàn, trái bóng theo nghiêng bên trên góc bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới ổ. Tỷ số biến thành 5-0, Đường Tuyệt đánh vào thứ 5 cầu. Ở trái bóng bay vào cầu lưới sau, cả cái Betman điên, tiếng hoan hô như sấm. Vô số khăn quảng cổ trên không trung bay múa. Vô số nước miếng theo cường đại khí lưu trên không trung phiêu tán rơi dụng. Sutter đứng lên vỗ tay, Lervan chủ xoé người Tây Ban Nha sĩ đạt đứng lên tay, bữa tiệc khách quý bên trên cadre dần đứng lên tay. Rio Madrid tổng giám đốc vạn đờ nổ đứng lên vô tay. Cả cái Best Marble đều đứng lên, bọn họ bắt đầu vô tay. Sân vận động phía Bắc diện, Lazz giờ phát ra con sói bình thường gào thét, Di An Nghị quơ trong tay Rio Madrid khăn quàng cổ, trong miệng phát ra kinh người gào thét, nước miếng của hắn trực tiếp rơi vào đứng ở thẳng có sân vận động của bên trên bảo an trên mặt. Theo Di An Nghị công khai xin lỗi, chính thức tuyên bố chặt S giờ tổ chức cùng đường tuyệt hòa giải, bọn họ liền có thể ở đường tuyệt ghi bàn sau thoải mái gào thét, phát tiết chính mình vui sướng. Nếu như đổi lại thường ngày, đường tuyệt đánh vào như thế đặc sắc ghi bàn Các đồng đội sẽ không chút do dự chống người, nhưng là hôm nay không có, bọn họ đưa hắn theo thảm cỏ bên trên kéo đến, sau đó chăm chú ôm. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia trái bóng bình luận viên Á dạ Go nghe rống lớn nói, thượng đế bay bông móc bóng chân này đã sát sút gol, để cho chúng ta nhớ tới 2 năm trước gấp cục trận chung kết cái kia chân sút gol. Gi đàn phạt dưới, đội Pháp thiếu một người tác chiến, đường ở thời khắc cuối cùng một cú bay bóng móc bóng, tuyệt cự Italia. Đêm nay, chúng ta may mắn ở Betma Berber lần nữa xem đến bay bóng móc bóng. Cảm tạ đường thắt cho chúng ta tuyệt hảo thị giác hưởng thụ. Hắn chính là một sân vận động danh nghệ thuật bậc thầy, vì chúng ta chỉnh diễn các loại đặc sắc sút gol. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đột phá sút gol, đặc sắc trực tiếp đá phạt, vùng cấm ở giữa đột điểm, lực mạnh và trầm, độ khó khăn khá lớn bay bóng bộ ly, bay bóng móc bóng. Hắn mỗi một cái động tác đều cấp mọi người mang đến cực cao thị giác hưởng thụ, hắn chính là thượng đế phái hướng nhân gian tinh linh, ở chai bóng bên trên bày ra trái bóng mị lực. Nửa trận 5 cái ghi bàn, đường trọng tâm mùa giải La Liga ghi bàn đạt tới kinh người 50 cầu thượng đế đây là khó có thể khiến người tưởng tượng con số, đây là thần kỳ bình thường số liệu. Hoan hô đi. Betmaber. Chúc mừng đi, cổ động viên Real Madrid, các ngươi tìm được mới kẻ làm vua. Lovan cầu thủ cũng vì chân này đặt sắp sút goal vô tay. Real Madrid dùng năm không vượt lên đầu chấm dứt hiệp một trận đấu, trải qua giờ nghỉ giải lao sau, hai bên dễ dàng ở biên tái chiến. Cổ động viên Real Madrid lớn tiếng hướng phía đường Tuyệt Têu to, chúng ta có 7 năm cái cầu. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia trái bóng bình luận viên Á Dạ Go nghẹt lớn tiếng nói, Đường hiệp một đánh vào 5 cái cầu, Betmaber vang lên vào bảy bản tiếng quát tháo. Ở La Liga trong lịch sử, đã từng có hai người trên sân đánh vào 7 cái cẩu. Cái này hai trận trận đấu đều cùng Barcelona có quan hệ, 193-031, mùa giải, Atletic Bilbao 12 một đại thắng Barcelona, tiền đạo hỏa kích đi nổ bám sắt tháp đánh vào 7 cầu 195051 mùa giải, Barcelona 9 không đánh rơi sở bốt tìm dọn, câu lạc bộ lịch sử tốt nhất cầu thủ quê ạ là 7 độ lưới rách. Cổ động viên Real Madrid hy vọng chính mình kẻ làm vua, cũng có thể sáng tạo như vậy thần tích. Hiệp hai thứ 18 phút, đường tuyệt ở trong vùng cấm tiếp nhận sờ nịch đờ bóng, mang theo trái bóng mạnh mẽ hướng lơ van vùng cấm thẳng tiến cơ Musosa ai nhiều không cách nào theo hắn dưới chân đoạt lấy quả bóng, Mỹ vượn. Phấn rồi ý đồ dùng thân thể cường cháng ngăn cản, hắn thất bại. José José ở vạn bất đắc dĩ phía dưới, ở vùng cấm trung tướng đường tuyệt thả thất bại. Trong tài chính một tiếng còi vang lên, thẻ đỏ, penalty. Chương 131, thần tích trên sân 8 cái ghi bàn. Benzema bơ vang lên khổng lồ tiếng hoan hô, cổ động viên Real Madrid nhiệt huyết sôi trào. Nếu như đường tuyệt đem cái này penalty đá vào, khoảng cách như vậy bảy cái ghi bàn liền chỉ có một cầu. Nói cách khác bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy thần tích phát sinh. Cổ động viên ở tiếng hò hét ở giữa, Đường Tuyệt một một lần là xong. Tỷ số biến thành 6-0, Đường Tuyệt đánh vào trọng tâm trận đấu thứ 6 cái cầu, làm cho mình một mình mùa giải ghi bàn kỷ lục đạt tới kinh người 51 cầu. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ nghễ lớn tiếng nói, đêm nay đến hiện trường xem bóng cổ động viên Real Madrid là hạnh phúc đấy, bọn họ xem đến Đường Sáng Tạo mới ghi bàn kỷ lục. 6 cái cầu, Đường một lần nữa viết chính mình trên sân ghi bàn kỷ lục. Thế giới này còn có người có thể ngăn cản hắn ghi bàn. Hiện tại duy nhất lo lắng là Đường có thể hay không đánh vào cái thứ 7 ghi bàn. Đuổi theo ổ chủ tỉnh bạ tạ cùng quê A-la, trở thành La Liga một cái khác truyền kỳ. Hiện trường hơn 80.000 cổ động viên Real Madrid cùng một chỗ kêu to chúng ta có 7 bàn, thượng đế, thế giới này đã điên cuồng. Trước mùa giải, Manchester United sân nhà cùng Roma gặp mặt, hiện trường cổ động viên Manchester United đội bóng ở đánh vào thứ 6 cái cầu sau, lươn tiếng kêu to chúng ta có cái thứ 7, Sơ 7 ở trận đấu chấm dứt trước, đánh vào trận đấu Manchester United cái thứ 7 đi bàn. 7-1, Manchester United sáng tạo Tram Di Honlid chính thi đấu lớn nhất phân chia kém. hôm nay ma Mabber lần nữa vang lên chúng ta có thứ bại cầu, cái này tiếng quát tháo không phải là hy vọng đội bóng đánh vào thứ bại cầu, mà là hy vọng đường đánh vào người cá nhân thứ bại cầu. Thượng đế, lời giống vậy lời nói, lại cho thấy không giống nội dung. Chúng ta còn có thể nói cái gì chỉ có thể ngồi ở trên khán đài tính đẳng, yên lặng chờ thần tích phát sinh. Đường tuyệt ở đánh vào Tenanti sau, hai nghe người hâm mộ khổng lồ tiếng la, máu bắt đầu ra tăng tốc độ. Đúng vậy, hắn hiện tại cũng hy vọng mình có thể đuổi theo hai vị La Liga truyền kỳ sát thủ. Henry vô vô bờ vai của hắn khích lệ nói, chết tiệt, ngươi có nghe hay không? Người hâm mộ có 7 cái cầu người muốn vào cho bọn hắn xem. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, ta trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống, đã xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ không khiến cơ hội trốn. Ở kế tiếp trong trận đấu, Real Madrid hắn cầu thủ hắn Cam Tâm Lá Xanh, khiến phụ trợ ra đường Tuyệt Đóa Hoa này hoa hồng. Thứ 23 phút, Dị Bệ Dị đường biên trái đột phá thành công, đem trái bóng xuyên qua đến trung lộ, Đường Tuyệt ỷ ở Lơ Van hậu vệ trụ mị gần. Phấn độ, tướng chân phải trái bóng nhẹ nhàng khơi vào đến, chân trái giống như roi thép bình thường, hung hăng nện ở trái bóng phía trên. Một đạo bạch quang ở Lơ van vùng cấm ở giữa long lánh. Đang lúc cổ động viên Geomaiz cho rằng cái thứ 7 ghi bàn đã tới gần tới lúc, Lơ Van một gã khác hậu vệ trụ Rô dùng chính mình chân phải, đem trái bóng ngăn cản ra điểm mấu chốt. Đường Tuyệt không có bị bại, hướng Rô Seo ngón tay cái lên. 2 phút sau, Nha Nha tựa e ở ở giữa vòng vụ cận đoạt cắt thành công lao, một cú không trùng cầu tìm được vùng cấm ở ngoài Hendy, đưa lưng về phía khung thành Hendy không có ngừng cầu. Dùng bộ ngực đem trái bóng chuyền hướng chính mình phải phía trước. Cùng nhau ngân thân ảnh màu trắng không đợi quả bóng rơi xuống đất, nên cầu liên suốt. Đây là một cú lực mạnh và trầm xuống gol. Một quả màu trắng đạn pháo gào thét lên hướng khung thành phía bên phải bay đi. Dì cắt đồ bay ra ngoài, hắn có ngăn cản trái bóng. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid mỉn hơi ngưng mắt nhìn, hy vọng trái bóng có thể tiến vào lưới ổ. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Trái bóng theo Ziccardo bàn tay trước xuyên qua, trái bóng bay qua khung thành tuyến. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia trái bóng bình luận viên Á dạ Go nghẹn giống to một tiếng, vào vào vào thần tích phát sinh, đường đánh vào cái thứ bảy ri bàn, hắn trở thành La Liga một cái khác chuyển kỳ hắn sánh vai ổ chủ tỉnh bạ tạ cùng Que đường sáng tạo Real Madrid mới lịch sử. Cả tòa Bét ma bơ sôi trào, vô số người không dám tin vào hai mắt của mình, thần tích liền như vậy phát sinh. Trên sân bảy cái cầu, thượng đế bảy cái cầu. Ở ghi bàn sau, Đường Tuyệt lại cũng không có cách nào bị đè nén chính mình vui sướng hướng về, hắn nuốt bộ ngực của mình, ngửa mặt lên trời chính là giống to một tiếng. Đứng ở khu chỉ huy Sở tự sắc mặt đỏ lên cao, tâm của hắn biển nổi lên sóng lớn, sáng tạo thần tích cái kia cầu thủ cái là đệ tử của hắn. Hả? Hắn nhịn không được thét lại. Henry, Zigi, Songe Ra ra tụe đám người trong miệng phát ra sói tru, hướng đường tuyệt chạy tới. Rio Madrid ghế dự bị giống như quay cùng ngân sắc sóng chiều. bắt đầu rung động đáng sợ năng lượng. Van Nịt tở dù không được lắc đầu, không tin sự thật này. Rio Madrid ghế dự bị đằng sau, Alin lại nhảy lại nhảy, trong miệng không biết ở kêu to những thứ gì, thanh âm của nàng hoàn toàn bị hiện trường khổng lồ tiếng hoan hô thôn vệ. Sân vận động phía bắc diện, là SZ giờ tụ tập chân chính, nơi ấy đã biến thành một đầu đáng sợ ngân sắc quái thú, Di cùng sau lưng các đồng bạn thỏa thích chu lên, đồng bạn của hắn bọn họ cơ trong tay Madrid cơ đội khan quán cổ, bình nước suối khoáng. Di Anny đã sớm quên từng tại nơi này cùng Đường Tuyệt phát sinh chiến đấu, hắn hoàn toàn tiến vào điên trúc rừng trong. Sutter nhìn xem trên màn hình lớn thời gian, lại muốn nghỉ 3 ngày sau đó trang trí on trận chung kết, hắn chuẩn bị đem Đường Tuyệt bị thay thế, vì vậy hắn khiến Van Nịt bắt đầu đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động. Van Nịt Tự đã hướng câu lạc bộ đề xuất chuyển nhượng yêu cầu, Sutter cảm thấy nên cho vị này Real Madrid công lao nhân vật, ở Betmaber một lần cuối cùng biểu diễn cơ hội. Cổ động viên Madrid tiếng gào thét cùng tiếng hoan hô duy trì liên tục trọn 2 phút. Một bộ phận cổ động viên Real Madrid đã hoàn toàn điên cuồng, bọn họ không hề không nói đạo lý lớn tiếng kêu to, chúng ta có cái thứ 8. Đúng vậy, La Liga trên sân đánh vào 7 bàn hiện tại tổng cộng có 3 người, bọn họ hy vọng chính mình vua, có thể đem trên sân ghi bản kỷ lục một mình ghi tại chính mình danh nghĩa. Đúng vậy, vua của bọn hắn là như vậy tiêu ngạo, làm sao có thể cùng người khác cộng hưởng cùng một cái vinh quang. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia trái bóng bình luận viên ạ dạ gỗ nghẹn sự thanh run rẩy nói, hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt còn có 20 phút, đối với đường mà nói, còn có rất nhiều thời gian đến sáng tạo mới lịch sử. Hiện tại cổ động viên trong sân hô lên chúng ta có thứ 8 cầu, đây là đang bét Mabre lần đầu tiên xuất hiện như vậy tiếng quát tháo, cũng là La Liga trong lịch sử lần đầu tiên hô lên như vậy hào khí âm thanh. Hiện tại cổ động viên Geo Magis không thể nghi ngờ là La Liga người hạnh phúc nhất, không ai có thể giống như bọn họ hô lên như vậy khẩu hiệu. Sật tờ nghe người hâm mộ tiếng quát tháo, khó xử. Nếu như lúc này đem đường tuyệt bị thay thế, chỉ sợ đã không cách nào cho cổ động viên Geo Madrid bàn giao, cũng có thể có thể khiến cho đường tuyệt bắn ngược. Nếu như Thành Toàn nói 3 ngày sau trang Tionlit trận chung kết vẫn thế nào xử lý vận động viên có kỳ hạn cũng có cơn sóng nhỏ kỳ hạn, mỗi một cái kỳ hạn sau chính là cơn sóng nhỏ kỳ hạn. Nếu như tối nay là nói, như vậy trang Tionlit trận chung kết chính là cơn sóng nhỏ. Một bên là trang Tionlit trận chung kết, một bên là sáng tạo mới lịch sử, nếu như bỏ qua hôm nay, Đường Tuyệt còn có cơ hội đánh vỡ trên sân 7 cái ghi bản kỷ lục. Sật Tở đang trầm tư sau một lát, trong lòng có quyết định. Van Tờ Tở ngồi ở bên sân một bên hành mềm dẻo luyện tập, một bên nhìn xem trên trận trận đấu. Sau một lát, hắn đi vào Sật Tở bên người ghé vào lỗ thai hắn nhẹ lời nói vài câu. Diêm Ma Dịch chủ xoé sau khi nghe xong, trầm tư một lát, vô vô bờ vai của hắn. Hiệp 2 phút 27, Gia Gia Tuệ -e ở bốn phương trong vùng cấm cùng Phổ Ly Ổn tranh giành đánh đầu cầu, Phổ Ly Ổn cái chán đưa ở hắn mép góc bên trên. Gia Gia Tuệ -e hét thảm một tiếng, ngã vào thảm cỏ bên trên. Trong tài chính một tiếng còi vang lên, ý bảo Phổ Ly Ổn phạt quy. Sắt Tớ lợi dụng cơ hội này, đem đường tuyệt gọi vào bên sân, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "3 ngày sau đó chúng ta còn có trang The trận chung kết, ngươi có tiếp tục trận đấu?" vẫn là dưới trong sân nghỉ ngơi Đường tuyệt hiện tại đầu góc nơi đó còn có 3 ngày sau tranglí trận chung kết đây trong đầu đều là muốn đánh vào cái thứ 8 cầu hắn lớn tiếng đối với huấn luyện viên nói ra huấn luyện viên ta muốn đánh vào cái thứ 8 ghi bàn ở ghi bàn sau ngươi lại đến lượt ta dưới trong sân sật thờ trong lòng bắt đầu hắn đã sớm đoán được kết quả này có lẽ đổi lại là hắn cũng có thể như vậy quyết định đấy trên sân đánh vào 8 cái cầu cơ hội quá khó được khả năng cả đời chỉ có một lần cơ hội bỏ qua lần này sẽ tiếp nối cả đời còn về trang bỏ qua năm nay còn có từ nay về sau Gió Madrid chủ soái vua vô đệ tử của mình, điểm gật đầu nói, "Tốt ta tin tưởng ngươi có thể sáng tạo mới lịch sử." Một phút sau trận đấu một lần nữa tiến hành, cổ động viên Gió Madrid một mực cao giọng hô hét, bọn họ đã điên cuồng, vội vàng muốn xem đến chính mình vua, một mình hưởng thụ vinh quang. Hiệp 2 phút 35, Daz Mus lần nữa hộ công đến sân trước, một cước 45 độ nghiên chuyển, đem trái bóng chuyển đến phía sau. Trung lộ Hendy cùng tiến lên tiến công ra gia già tua ẹ, e, hấp dẫn lơ Lervan hậu vệ chú ý, phía sau đường tuyệt lại không có người phòng thủ. Đây là tuyệt hảo suất cầu môn cơ hội tốt. Mắt thấy từ trung lộ bay qua trái bóng Đường Tuyệt trong đại não nhanh chóng tính toán trái bóng quy tích, cùng với chính mình nên như thế nào hoàn thành lần này suốt gôn. Trong nháy mắt, hắn làm ra một cái người can đảm quyết định. Chân trái tiến lên một bước dài, hắn chỉnh thể thân thể bay ra ngoài, như dược sông lên đưa. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid cùng miệt vọng, bọn họ bị đột nhiên xuất hiện động tác kinh ngạc đến ngây người. Đánh đầu từ trước không phải là Đường Tuyệt cường hạng, hắn vì cái gì muốn lựa chọn loại này suốt gôn phương thức? Đường Tuyệt không có cho người hâm mộ tự hỏi thời gian, trong chớp mắt, hắn chán đưa ở đá sông trái bóng bên trên. Ở đội đầu trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bản năng nhắm lại. Chờ hắn mở to mắt thời điểm trái bóng đã nằm ở cầu trong lưới. lúc này bé ma bơ hoàn toàn điên khủng như là một viên phá bom nguyên tử chất động cái này ngân sắc qua mang khiến toàn bộ thế giới mất đi xứng đáng ng nhan sắc thời gian trở lại một giây trước trái bóng theo đường tuyệt trán bay ra, hướng khung thành gần góc bay đi gì các đồ ở đường tuyệt hoàn thành suốt ngôi sau mới cuốn quýt điều chỉnh cước bộ của mình hướng chính mình phía bên phải đánh tới Hiển nhiên hắn phản ứng chậm đám trái bóng tiến vào lưới ổ lúc hắn tay mới đi đến trái bóng bay qua quý tích bên trên Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia trái bóng bình luận viên ạ dạ gù nghệ sử dụng cao vút mà khàn giọng âm thanh kêu to nói, vào vào vào cầu. Vào. Đường đánh vào cái thứ 8 ghi bàn. Thân tích sinh ra. La Liga trên sân ghi bản kỷ lục hiện tại chỉ thuộc về một cái người, hắn chính là Betma bơ đấu loại đường thuộc về cái này, trên lịch sử trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thuộc về cái này, trên lịch sử thứ nhất thân giá vượt qua 100 triệu cầu thủ thuộc về cái này thời nay vĩ đại nhất tiền đạo. Chương 132, cổ động viên làm đá bóng trái bóng chân lý. Cả cái Betma bơ điên Cổ động viên Real Madrid đã mất đi đúng thân thể quyền công chế, bọn họ giống như nổi điền giống như LEO, dùng sức cơ năm tay. Bọn họ đêm nay ở Betma Bơ mắt thấy một cái thần tích, một cái thuộc về Real Madrid thần tích, một cái phủ đầy bùi 57 năm thần tích bị đánh phá vỡ. 57 năm trước, Barcelona 9o đánh rơi sở bố tử giòn, Barcelona trên lịch sử tốt nhất xạ thủ quê ạ là đánh vào 7 cái cầu. Hôm nay, Đường Tuyệt tấn công vào 8 quả, đánh vỡ hắn và Atletico Bilbao tiền đạo hộ chủ tỉnh bạ tạ bảo trì trên sân ghi bàn kỷ lục. Rất nhiều cổ động viên Madrid giống như Alins, chạy xuống hạnh phúc mà kêu ngạo nước mắt. Từ nay về sau, La Liga trên sân ghi bản kỷ lục liền thuộc về đường Tuyệt, liền thuộc về Real siêu sao bóng đá. Hendy Chu lên bay qua, thần tích phát sinh. Dị bệ dị vùng vui vẻ bay qua, đây là thần kỳ mà không thể tưởng tượng nổi một ngày. Gia gia tụa hẻ e bay qua, hắn toàn thân tràn ngập lực lượng, nội tâm cường đại đến cực điểm, bởi vì hắn cho là mình là ở cùng thần kỳ cùng một chỗ chiến đấu. Đường Tuyệt ở đánh vào trọng tâm trận đấu cái thứ 8 ghi bàn sau, quý gối thảm cỏ bên trên, chỉ vào bầu trời. Cầu thủ Real Madrid tiến lên chúc mừng, bọn họ như Đường Tuyệt như vậy quý gối thảm cỏ bên trên. Bởi vì bọn họ nghe thấy chính là, bất hạnh gặp nạn những đồng bào, nguyện các ngươi ở thiên đường đi tốt bất hạnh bị tổn thương những đồng bào, nguyện các ngươi sớm ngày khỏe mạnh. Những đồng bào, các ngươi không phải là cô đơn đấy, các ngươi đứng phía sau ở hàng tỷ người đang duy trì các ngươi. Đường Tuyệt ở sáng tạo mới La Liga trên sân ghi bản kỷ lục sau, không có điên điên cùng chúc mừng, hắn nghĩ đến xa xôi người quê nhà bọn họ đang tại cùng thai nạn đảm nhiệm đấu tranh. Hắn có thông qua loại phương thức này để diễn tả mình mấy ngày nay trầm tích tình cảm. Các đồng đội tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là vẫn là rõ ràng Đường Tuyệt đang làm gì đó bọn họ quỳ gối đường tuyệt bên cạnh tiến hành cầu xin. Hiển nhiên, cổ động viên Real Madrid theo đường tuyệt hành vi ở giữa cũng biết hắn đang làm gì đó. Tiếng hoan hô bị cầu xin âm thanh thay thế, hiện trường phóng viên khiếp sợ nhìn xem một màn này, Catalan hành chính truyền thông phóng viên vẻ mặt tâm trầm, đây không phải bọn họ nguyện ý nhìn qua hiện tượng. Cổ động viên Real Madrid ở Madrid phương pháp viện cùng tờ vờ EKốc trước du hành thị uy, Tây Ban Nha vô cùng nhiều truyền thông tiến hành đại lựa báo, cũng khiến cho châu Âu quốc gia khác truyền thông chú ý khi đó, Catalan truyền thông rất báo. Chỉ cần có lợi cho đường tuyệt truyền tình, ngược đường liên minh cũng sẽ không vô cùng chú ý. Khi đó, Johnson đám người liền ý thức được đường tuyệt ở cổ động viên Real Madrid trong lòng địa vị. Hiện tại, hiện trường hơn 80.000 người tập thể cầu xin. Cái này nói rõ cái gì? Johnson như mày, đúng cổ động viên Real Madrid phi thường không vừa, hắn quyết định ngày mai đối với bọn họ châm trọc khiêu khích, đương nhiên hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua sáng tạo kỷ lục mới đường tuyệt. Gần đoạn thời gian bọn họ đã trầm mặc quá lâu, lâu đến làm cho người thiếu chút nữa quên sự hiện hữu của bọn hắn, là về sau phát động ra thanh âm của mình. Ở trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu, Sutter dùng van nịt tự dụ cho đường tuyệt. Đường Tuyệt nhìn xem thứ tư trọng tài dơ lên điện tử màn hình, cùng mình đồng đội ôm cáo biệt. Lơ Lervan cầu thủ cũng đi lên cùng Đường Tuyệt, ủng, cũng biểu đạt đối với chính mình đúng thai khu nhân dân ân cần thăm hỏi. Hiện trường vang lên sấm sét loại tiếng vỗ tay, Đường Tuyệt dơ hai tay lên, hướng người hâm mộ đáp lễ. Van Nịt Tở quên tiền một chuyện, Henry về sau nói cho Đường Tuyệt, điều này làm cho hắn đối với hắn ấn tượng phát sinh chuyển biến. Đường Tuyệt đi đến bên sân, chủ động tiến lên cùng Van Nịt Tở dù, ôm, cũng ở hắn bên tai nói ra, cảm tạ ngươi. Van Nịt biết được Đường Tuyệt nói là có ý gì, hắn dùng nhàn nhạt âm thanh nói ra, Đó là ta phải làm đấy mỗi người gặp được loại tình huống đều có làm như vậy Chúc mừng ngươi trở thành la Liga trên sân ghi bản nhiều nhất cầu thủ đường tuyệt trọng tâm còn muốn nói chút gì đó van Niterjus đã chạy vào trong sân nhìn xem cái kia đã từng quá tháo thảm cỏ xanh trong sân bóng lưng đường tuyệt thở dài một hơi ở kế tiếp trong trận đấu Lervan đã ở mất hiệp 2 phút 40 Henry ở vùng công trước một cớ sức mạnh đem tỷ số định dạng ở 9-0. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia trái bóng bình luận hạ lớn tiếng nói trận đấu chấm dức Madrid ở sân nhà dùng 90 tỷ số Thắng được trọng tâm mùa giải đến cuối cùng một trận La Liga trận đấu thắng lợi. Đường đánh vào thắng quả, sáng tạo La Liga mới trên sân ghi bàn kỷ lục. Nếu có người cho rằng đây là một cái ngâu như nói, vậy sai. Trọng tâm mùa giải, đường nhất trung trình diễn 10 lần hất trịch, 4 trận đấu trình diễn bàn thứ tư. Cái này hai hạng kỷ lục đều sáng tạo La Liga mới lịch sử. Ngày 11 tháng 2 La Liga vòng thứ 23 trận đấu, Real Madrid ở sân nhà lên chiến vả lại Đô Li, Đường ở hiệp 2 trận đấu dự bị ra sân. Hắn lợi dụng nửa trận trận đấu liền đánh vào 6 cái cầu, sáng tạo La Liga nửa trận ghi bàn kỷ lục. Nếu như trận đấu, hắn ở hiệp một liền bên trên trận đấu nói, có lẽ đã sớm sáng tạo La Liga mới trên sân ghi bàn kỷ lục. Trận đấu có truyền dày. Ký nghỉ Đông chấm dứt, đường trạng thái túi đầu, 3 trận đấu chỉ vào một bàn, đã bị bộ phận truyền thông chỉ trích. Đúng tại khi đó, Johnson ở The Sport Daily viết sách nhà báo, đường ngồi chen chúc hơn 2 tỷ tài sản tin tức. Johnson đem đường trạng thái không tốt nguyên nhân quy kết làm vị này ước Vạn Phú ông tâm tư đã không thài đầy trai bóng. Rất nhiều cổ động viên Real Madrid cũng bắt đầu nghi đường trạng thái không tốt, cùng hắn là Ức Vạn Phú ông có tất nhiên quan hệ. Khi đó đường cùng Jack S.G. tổ chức trong lúc đó còn ở vào trạng thái chiến đấu, đang cùng vã lã đồ lì trận đấu hiện trường, Jack S.G. đá ra một điều bắt mắt biểu ngữ, bét ma không cần ức vạn phù ông. Đường tại loại này dưới tình huống, quét qua trước 3 trận đấu cuối đầu, ở nửa trận thời gian đánh vào kinh người sau cái cầu. Hôm nay trận đấu này, cũng có thể nói đồng dạng là có chuyện dạy đấy. Ngày 12, đường quê quán phát sinh bắt cấp động đất, theo báo đã có hơn 100.000 bỏ mạng. Động đất phát sinh sau, cầu thủ Real Madrid cùng câu lạc bộ hùng hồn rút tiền La Liga hắn cầu thủ hắn cùng hắn giải bóng đá hắn đám siêu sao bóng đá cũng đều khẳng khái giúp tiền, nhưng cái này khiến đường cảm động. Tại loại này bối cảnh phía dưới, Sutter ở trận này không quan trọng trong trận đấu, phái ra toàn bộ chủ lực xuất chiến. Cùng lúc hắn là có cầu thủ khiến bọn họ tìm về trận đấu trạng thái, về phương diện khác, hắn hy vọng dùng một trận đại thắng đến, khiến Đường tận tình thổ lộ trầm tích trong lòng tình cảm. Đường đánh vào tám quả, ở đánh vào cái thứ 8 ghi bàn sau, hắn quỷ gối thảm cỏ bên trên, hướng gặp nạn người quê nhà dân cầu xin. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là, hắn ở 3 ngày sau đó Champions League trong trận chung kết Còn có thể bảo trì hôm nay như vậy trạng thái. Trận đấu chấm dứt, Càn Nạp vạ rồ không đợi đường tuyệt vào trong sân cùng Lơ Van đội viên bắt tay, đưa hắn ngăn lại, yêu cầu hắn đem bóng quần áo đưa cho hắn. Đường Tuyệt ở kinh ngạc sau, đem trên người áo thi đấu cởi ra, đưa cho đội tạ Lị à cùng, hắn không có hỏi vì cái gì. Về sau ở Cạn nạ vạ rồ hồi ức lục ở giữa, có miêu tả cái này hình ảnh, ở cái kia điên cuồng buổi chiều, đường đánh vào 8 cái di bàn. Ta biết được đây là một trận đáng giá chi nhớ trận đấu, vì vậy ở trận đấu sau khi chấm dứt, ta hướng hắn yêu cầu trước trận đấu áo thi đấu. Hắn ở chân chờ sau một lát, Không hỏi ta cái gì, đem bóng quần áo giao cho ta. Nếu hắn muốn hỏi ta nói, ta sẽ nói cho hắn biết, ta cần muốn một kiện vật phẩm đến kỷ niệm trận đấu này, ta ngăn tại lúc tuổi giá lúc, cái này áo thi đấu có thể cho ta nhớ lại ở Real Madrid năm tháng, nhớ lại cùng ngươi kể vai chiến đấu, sáng tạo huy hoàng cao chốt vót năm tháng. Hỗn hợp phỏng vấn khu, các phóng viên nghị luận đều, bọn họ ở thảo luận đường tuyệt đến tiếp nhận phỏng vấn lúc có để chút ít vấn đề gì. Lúc này, Đường Tuyệt đắp cạn nạ vạ áo thi đấu, lộ ra cường kiện ngực lớn cơ cùng tam mảnh cơ bụng, rãi mà đến. Các phóng viên cảm xúc che đợi bước Bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tám cái ghi bàn, đường, người đánh vỡ phủ đầy bụi 57 năm tại chỗ ghi bàn kỷ lục. Người tâm tình bây giờ như thế nào báo mạ các phóng viên xuất hỏi trước. Đường Tuyệt trên mặt không có hứng vấn, dùng trầm thấp nói, "Hôm nay, các đồng đội làm thành toàn ta, cơ hội đem sở hữu ghi bản cơ hội cũng làm cho cho ta. Ta lần nữa cảm tạ bọn họ. Đây không phải một trận bình thường trận đấu, ta sẽ không hưng phấn dị thường. Ta hy vọng ta ghi bàn có thể cổ vũ quê quán đồng bào, có thể kiên cường vượt qua tai nạn, ương sống được." Hiện trường bầu không khí biến được ngưng trọng lên cũng trầm mặc xuống. Màn hình TV bên trên một màn kia màn, ở hiện trường mỗi người trọng ý nghĩ hiện lên. Attan Daily phóng viên đánh vỡ trầm mặc hỏi, "Ngươi đang ở đây Real Madrid thứ nhất cái mùa giải sắp chấm dứt, ngươi hiện tại như thế nào đánh giá mình ở cái này mùa giải biểu hiện?" Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, "Cái này mùa giải La Liga trận đấu đã chấm dứt, ta cho cổ động viên Real Madrid giao ra một phần thỏa mãn giải bài thi, hoàn thành lời hứa của mình, vì bọn họ bắt được La Liga vô địch. Đương nhiên, lời hứa của ta còn chưa toàn bộ thực hiện, ta sẽ ở 3 ngày sau cho bọn hắn một cái kết quả vừa lòng." Ca si lát bạn gái ạ các bố nệ dô hỏi hôm nay là đặc thù một ngày ở ma từng vào cửa đều thả có một cái quên tiền Dương lúc trước ta đã từng phỏng vấn qua một tên quên tiền người hâm mộ hắn nói ta quên 10 Euro chút tiền ấy cũng không nhiều ta hy vọng gặp động đất mọi người mau chóng thoát khỏi thai nạn ta hiện đương ngảh sống được một cái khác người hâm mộ nói đêm nay chỉ cần đường đánh vào một bàn ta liền quên 100 Euro ta hiện tại không biết hiện trường cổ động viên Madrid tổng cộng quên bao nhiêu tiền người đúng cổ động viên Madrid hành vi là thấy thế nào đường tiến hốc mắtắn ổn định một chút tâm tình của mình nói ra Vĩ thượng cảm tạ cổ động viên Real Madrid, ta đại biểu hai khu nhân dân cảm tạ bọn họ, bọn họ đã để cho ta cảm động nhiều lần. Vừa vừa bước vào thảm cỏ xanh trong sân, ta là vì chính mình đá bóng, làm chứng minh chính mình, không ngừng ở trong trận đấu đi bàn. Ở Milan lúc, tư tưởng của ta chậm rãi chuyển biến, ta trừ bỏ vì chính mình đá bóng này, còn cổ động viên làm mà đá bóng. Như vậy, hiện tại ta đã hoàn toàn thay đổi, ta là cổ động viên làm mà đá bóng. Ta đã từng lấy làm dở đi Milan, không hề có yêu. Cổ động viên Real Madrid để cho ta thay đổi cái ý nghĩ này, bọn họ để cho ta cảm động. Bọn họ cho nhà ta bình thường ấm áp, từ giờ trở đi, ta vì bọn họ đá bóng. Hắn ổn định một chút tâm tình nói ra, cảm giác cổ động viên cảm tạ, cảm tạ bọn họ để cho ta tìm được mới đá bóng động lực. Bọn họ để cho ta tìm được trái bóng chân lý. Chương 133, 90 phút nổi chiến thắng Chelsea. Thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo, Lơ Lovan chủ soái người Italia đẹp bị Á Tây nói ra, tối nay là một trận đặc thù trận đấu, chúc mừng đường sáng tạo mới bản đi chép, chúc mừng Real Madrid lấy được thắng lợi. Cầu thủ của ta ở trận đấu này ở giữa không có biểu hiện ra xứng đáng trình độ, bọn họ bị lạc ở Betmaber bị lạc ở hơn 80.000 người hâm mộ làm đội chủ nhà tiếng hò hét ở giữa. Lơ Van chủ xoáy lên tiếng cực kỳ ngắn gọn, "Thảm bại còn có cái gì dễ nói a, hắn rất nhanh rời đi tin tức buổi họp báo hiện trường." Lơ Van chủ xoáy cách trong sân sau, Rio Madrid chủ xoáy gật hái. Sutter trên mặt không có đại thắng sau vui sướng điên cuồng, trong mắt của hắn ẩn có lo lắng. Không sai, hắn tại vì 3 ngày sau đó Champions League trận chung kết lo lắng. Đêm nay đám cầu thủ biểu hiện ra thật tốt trạng thái, sáng tạo rất nhiều sút cầu môn cơ hội. Chúng ta nắm chặt những cơ hội này, tấn công vào chín ghi bàn, đường trạng thái rất tốt. Hắn sửa La Liga trên sân ghi bàn kỷ lục. Lúc trước, hắn liền biểu hiện ra rất mãnh liệt ghi bàn, hắn làm được. Hiện tại chúng ta toàn bộ đội phi thường đoàn kết, đối với cái này ta phi thường hài lòng, đang lúc chúng ta làm Champions League trận chung kết đảm nhiệm chuẩn bị. Đối với ta tới nói, vô luận là cầu thủ thời đại, còn huấn luyện viên là kiếm sống, Champions League trận chung kết là lạ lẫm đấy, là nhân sinh lần đầu tiên. Nhưng là ta sẽ không trở thành thất bại nhất cái người kia, chúng ta sẽ cười đến cuối cùng. Real Madrid chủ soái cũng không có đem trong lòng lo lắng nói ra, giải thi đấu trước đội bóng phải cần cổ vũ. Mà khắc Hắn trong lòng cổ vũ chính mình, liền tính đường ở trận chung kết lúc túi đầu, hắn cầu thủ hắn có lẽ sẽ khơi màu đại lương, gánh chịu nảy lên ghi bàn trách nhiệm. Dù sao trái bóng là một cái đoàn thể, không phải là dựa vào nào đó cầu thủ vị trí vĩ đại biểu hiện, đến thắng được một cái mùa giải. Johnson cũng không có ý định buông tha hắn, nói ra, "Sắt trợ tiên sinh, đầu tiên chúc mừng người đang ở đây Real Madrid cái đầu mùa giải liền lấy được thành công, dẫn đầu đội bóng bắt được cúp nhà vua cùng La Liga vô địch, cũng ở Champions League ở giữa sông vào trận chung kết." Sế chiều hôm nay, Real Madrid cũng dùng một trận 9 đại thắng. Hoàn Mỹ chấm dứt La Liga trận đấu. Sutter trên mặt vẫn không có cao hứng biểu lộ, hắn nhận ra vị này cùng Đường Tuyệt có ân oán người anh. Vị này như vậy tích cực vấn đề, tuyệt đối không phải vì khen ngợi Real Madrid, khen ngợi hắn Sutter, nhất định có dao gam tàng ở phía sau. Trong tâm trận đấu không quan hệ vô địch, hơn nữa 3 ngày sau đó liền muốn tiến hành Champions League trận chung kết, ngươi vì cái gì phái ra toàn bộ chủ lực bên trên trận đấu cái này cùng hình cầu có quan hệ? Mặt khác, hình cầu ở trận đấu này ở giữa đánh vào 8 cái rị bàn, có thể nói phong quang vô hạng, nhưng là chúng ta cũng biết cầu thủ trạng thái có cũng có tối đầu, trận đấu này quan cảnh, trận đấu tiếp theo xuất hiện tối đầu. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm tướng hắn thay cho trong sân, khiến hắn làm trận chung kết bảo trì trạng thái cùng tình cảm mấy liệt. Sở tử trong lòng lắc đầu, thầm nghĩ, nên tới vẫn là đến. Ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất, chủ lực đã nghỉ ngơi gần 10 ngày, bọn họ cần muốn ở trong trận đấu tìm được trạng thái. Đây chính là ta trọng tâm trận đấu khiến chủ lực ra sân nguyên nhân chủ yếu. Mục đích của ta đã tới. Chủ lực bọn họ trạng thái không sai, ta đúng 3 ngày sau trận chung kết có lòng tin. Còn về vấn đề thứ hai, sau đem lên đón túi đầu, đối với một tên cầu thủ mà nói đúng, nhưng là đối với đường mà nói, không phải là đúng đấy. Hắn đã đánh vợ rất nhiều người, bọn họ cho rằng chính xác quy luật, hắn ở trong trận chung kết đồng dạng sẽ bảo trì tuyệt hào trạng thái, ta vẫn đối với hắn phi thường có lòng tin. Bởi vì hắn là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, Chamti Onlit là hắn cổ động viên đúng hứa hẹn, hắn nhiều lần cũng tỏ vẻ sẽ giúp đội bóng trợ giúp bắt được Chamti Onlit. Đường hiện tại ở vào thời kỳ phi thường, hắn bị rất nhiều người cùng sự tình nhận thấy động. Hắn là một cái trọng cảm tình người ta tin tưởng hắn ở mấy ngày nay sẽ điều chỉnh tốt trạng thái, chấm dứt giai trạng thái nên đón trận chung kết. Cùng với nói tờ đang nói trang phục Johnson, còn không bằng nói hắn là nói trang phục chính mình xế chiều hôm nay quyết định là chính xác đấy. Johnson hừ lạnh hai tiếng, không có ở để vấn đề khác. Hiển nhiên, hắn nghe ra Geo chủ xoáy trong lời nói chỗ mâu thuẫn, cũng biết Geo chủ xoáy ở che giấu cái gì. Sport Daily phóng viên hỏi, chúng ta cũng biết Chelsea phòng thủ phi thường tốt. Trận The Only trận chung kết có khả năng nhất xuất hiện tình huống là 90 phút hai bên đánh hỏa, hai bên tiến vào thêm lúc thi đấu. Sế chiều hôm nay, Real Madrid rất nhiều chủ lực cơ hội là đánh hạn cuối trên sân bóng, ta có một cái nghi vấn. 3 ngày thời gian, những cái này cầu thủ chủ lực có thể khôi phục thể năng, cùng Chelsea đánh cho tàn phế khóc thêm lúc thi đấu. Hoặc là nói, Real Madrid coi ở trọng tâm trận đấu khiến chủ lực ra sân, là 3 ngày sau đó trận chung kết thất bại tìm cái cớ. Thông báo hiện trường phát ra tiếng than phục, nói gì vậy, làm 3 ngày sau đó thất bại tìm cái cớ. Sutter tức giận, quát lớn, ngươi không biết ngươi dựa vào cái gì cho rằng 3 ngày sau trận chung kết Liền nhất định muốn đánh thêm lúc thi đấu ngươi dựa vào cái gì cho rằng vì chúng ta sẽ ở trong trận chung kết thất bại ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta là tại vì trận chung kết thất bại tìm cái cớ ngươi dựa vào cái gì cho rằng Chelsea phòng thủ liền có thể ngăn cản chúng ta ghi bàn Real Madrid chủ xoáy liên tiếp phát ra 4 hỏi lại có thể thấy được hắn thật sự tức giận ta có nói cho ngươi là ta cùng ta đội viên đúng khát vọng so với ai khác cũng còn mới liệt đội chúng ta trong có mấy danh cầu thủ còn chưa bao giờ cầm qua trang chính là làm đi vào Madrid đấy cả nạạ rồi cũng còn không có cầm quaà Ta vừa rồi đã nói qua, ta cầu thủ ở thời đại không có lấy đến qua trang The Elite, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên nói, cầu thủ của ta giống như ta đúng trang The Elite Cup có chí thì nên. Ba ngày sau đó, ta cùng cầu thủ của ta sẽ ở trong trận chung kết chiến thắng đối thủ, chúng ta sẽ không để cho những kia dụng tâm kín đáo người là được. Đường Cung Tở Vệ e quan tòa liền đã từng bị người lợi dụng, hiện tại quan tỏa chuyện tỉnh vừa mới dẹp loạn, các ngươi liền như vậy cấp bách không thể đợi lại muốn chọn khởi sự đoan. Bắt đầu ta cũng không tin những chuyện đó nói, hiện tại ta tin tưởng Tây Ban Nha có chút truyền thông không hy vọng xem đến Real Madrid bắt được Chamtielit, chúng ta tuyệt đối sẽ không khiến âm nhu của các người đạt được. Sutter đem chính mình mặt trái tâm tình chuyển hóa trở thành tấn công luân ngữ, hắn tìm được phát tiết con đường. Mặt khác, hắn đột nhiên phát hiện, hoàn toàn có thể dùng nhắc âm nhu để kích thích cầu thủ ý chí chiến đấu. Rất tốt, rất tốt, các người lại đưa đến miệng ta ở biên, ta đây liền không khách khí. Support Daily phóng viên căn bản không có nghĩ đến, sắp tới biến được càng ngày càng thân sĩ Madrid chủ soái đột nhiên tức giận, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó. Tin tức buổi họp báo chuyện đã xảy ra rất nhanh chuyển đi. Cổ động viên Real Madrid càng thêm tin tưởng nhắc âm mưu, bọn họ mắng to Cata lan hành chính người quá mức hèn hạ. Bọn họ thông qua nhất định phương thức đến ủng hộ cầu thủ tự mình, ủng hộ bọn họ nhất định muốn dùng biểu hiện của mình đi đánh nát những kia âm mưu. Đêm đó Đường Tuyệt đang tiếp thụ Madrid đại truyền hình điện thoại phỏng vấn lúc nói ra, về thể năng chuyện tình, ta là như vậy xem đấy, Real Madrid tuyệt đối sẽ ở 90 phút cấm giải quyết trận đấu. Ta thừa nhận xế chiều hôm nay trận đấu, để cho chúng ta tiêu hao rất nhiều thể năng, cùng Chelsea so với Chúng ta khả năng ở phương diện này ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng là thắng bại mấu chốt, trừ bỏ thể năng này còn có rất nhiều nhân tố, Real Madrid ở phương diện khác chiếm như thế, chúng ta sẽ cười đến cuối cùng đấy, nhất định. Những kia chỉ trích chúng ta xế chiều hôm nay phái ra chủ lực tham gia thi đấu người, dụng tâm là hiểm hóc đấy. Lại vẫn nói chúng ta tại vì trận chung kết thất bại tìm cái cớ, chúng ta tuyệt đối sẽ thắng được đến cuối cùng trận chung kết. Sở Thợ Tiên Sinh là một vị vĩ đại huấn luyện viên, sắp xếp của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Ta nói cho những kia dụng tâm kín đáo người, Huấn luyện viên Sở Dĩ Xế chiều hôm nay phái ra toàn bộ chủ lực bên trên trận đấu, là vì hắn quyết đấu thi đấu phi thường có lòng tin, hắn có lòng tin dẫn đầu chúng ta ở 90 phút giải quyết đối thủ. Đã chúng ta có thể ở 90 phút cấm giải quyết chiến đấu, như vậy vì cái gì có chuẩn bị 120 phút thể năng. Đường Tuyệt đúng xế chiều hôm nay trận đấu có cái nhìn của mình, hắn tin tưởng trừ bỏ khiến chủ lực tìm về trạng thái này, sân tự còn có ý đội bóng khiến chiến thắng, khiến hắn có cơ hội thổ lộ trong tâm chính mình trầm tích tình cảm. Hiện tại có người chỉ trích huấn luyện viên, hắn đương nhiên có huấn luyện viên làm lấy lại công đạo. Đường Tuyệt nói lời Ở Anh Quốc khiến cho sóng to gió lớn. Daily Telegraph nói ra, hình cầu nói ồ nói tạ, cho rằng Real Madrid ở 90 phút cầm có thể chiến thắng Chelsea, đây quả thực sẽ không có đem Chelsea để vào mắt, cái này trắng trận khinh bị Chelsea các tướng sĩ, Champions League trận chung kết các ngươi không chỉ có làm giấc mộng mà chiến, hơn nữa cũng là vẻ vầng dự, làm thể diện mà chiến. Bọn họ có thông qua đường tuyệt thả ra từ nói để kích thích Chelsea tướng sĩ hùng tâm. The Times nói ra, hình cầu cái này là hoàn toàn không có đem ngoại hạng anh để ở trong mắt, đây là đúng ngoại hạng anh trắng trận vũ đủ. 90 phút nội chiến thắng Chelsea, thượng đế, hắn cho rằng Chelsea không có hậu vệ vẫn là nói, hắn ở La Liga đánh vào 53 cái ghi bàn sau, cho rằng làm thế giới này chính là của hắn. Nhà quan sát báo nói ra, chưa từng có người dám lớn mật như thế nói, có thể ở 90 phút nội chiến thắng Chelsea, đây là trên lịch sử lần đầu tiên có người dám nói lớn như vậy nói. Trong tâm báo phóng viên phỏng vấn Chelsea phòng thủ hậu phương chắc cô ở giữa Casey, hắn nói ra, chúng ta đã sớm chuẩn bị cho tốt thiên la địa vong, đường đừng nghĩ ở trong trận chung kết công phá khung thành của chúng ta, chớ nói chi là có thể ở 90 phút nội chiến thắng chúng ta So Pep Potter đã chuẩn bị cho tốt thắng được thứ nhất tòa trang Dion Lewis Cup. Chelsea tiền đạo giờ Roba đang tiếp thụ trọng tâm báo phỏng vấn lúc nói ra, Cup C1 là mỗi vị trí nghề nghiệp cầu thủ thậm chí nghĩ bắt được Cup, chúng ta bây giờ khoảng cách giấc mộng là gần như thế, không ai có thể ngăn cản chúng ta đoạt trước vô địch, càng bị nói có thể ở 90 phút nổi chiến thắng chúng ta. Chúng ta đã vì tranh đoạt vô địch chuẩn bị cho tốt. Theo hai gã Chelsea trọng tướng trong lời nói, chúng ta có thể cảm nhận được bọn họ thu được vô địch quyết tâm, chúng ta cũng tin tưởng bọn họ có thể ở đến cuối cùng trong trận chung kết có tốt biểu hiện, chiến thắng vọng hình cầu thắng lấy trên lịch sử thứ nhất tòa trang Tion Lit vô địch. Như Đường Kim Trái bóng có sức ảnh hưởng thanh niên tài tuấn, sờ giờ bảy không có chạy mất anh quốc truyền thông phỏng vấn. Hắn đang tiếp thụ, "Daily Mail" phỏng vấn lúc nói ra, đường ở trọng đại trận đấu trước thường thường sẽ thả ra từ nói, dùng khích lệ chính mình hùng tâm, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Theo trên trình thể thực lực xem, Chelsea chiếm cứ thượng phòng, đường cho rằng loại khi này nên thả ra từ nói, dùng cổ vũ chính mình đồng đội. Cho nên ta cho rằng vì chúng ta không cần phải đi so đo hắn nói một ít lời. Hiển nhiên, câu trả lời của hắn cũng không có khiến phóng viên thỏa mãn. Phóng viên hỏi: Hình cầu cho rằng Real Madrid ở 90 phút cấm có thể chiến thắng Chelsea, ngươi cho rằng khả năng? Sờ giờ 7 nghĩ nửa ngày mới lên tiếng, nếu như nhất định phải về trả lời vấn đề này nói, ta cho rằng trừ phi phát sinh kỳ tích, bằng không Real Madrid không có khả năng ở 90 phút nội chiến thắng Chelsea. Chương 134, trên lịch sử nhất đặc biệt kỳ quái thời trò. Anh quốc truyền thông xưa chiêng gõ trống đúng đường tuyệt bại ra thảo phạm, mượn hắn nói có ở 90 phút cấm giải quyết trận đấu, đến ủng hộ Chelsea sĩ khí. Về DuPont cực kỳ hiển nhiên, mục đích của bọn hắn đã tới. Pedri cùng vợ Joan nói với Đường Tuyệt nói tiến hành phản bác. Lúc này, Tây Ban Nha truyền thông đang tại vội vàng đúng Real Madrid đến cuối cùng một trận đấu tiến hành bình luận. Madrid hành chính truyền thông khen ngợi Đường Tuyệt sáng tạo mới La Liga trên sân ghi bàn kỷ lục, báo mạ cả nói ra, chiều hôm qua, Betmaber cổ động viên Real Madrid là hạnh phúc đấy, bọn họ tận mắt nhìn thấy thần tích phát sinh, bọn họ số một siêu sao bóng đá ở bọn họ tiếng hò hét ở giữa, ở hiệp 2 đánh vào thứ 6, cái thứ bại cầu, đuổi mặt trời lặn giáp trên sân ghi bàn kỷ lục. Ở lúc này, bọn họ đột nhiên ở hiện trường kêu to, chúng ta có cái thứ 8 Thượng đế đây là cỡ nào điên đienồng tiếng quá tháo nhưng là bọn họ số một siêu sao bóng đá thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn dùng một cái ngư dưược sông lên đưa đánh vào trọng tâm trận đấu cái thứ 8 ghi bàn đến tận đây la Liga một mình trận đấu ghi bản kỷ lục liền sửa ở tên của hắn dưới cả cái bé ma b cơ hồ điên đó là một cái vĩ đại thời khắc chiều hôm qua cái kia trận đấu là một trận viễn bị cổ động viên Real Madrid ghi khắc trận đấu vua của bọn hắn sáng tạo mới kỷ lục cái này thần kỳ bình thường kỷ lục từ nay về sau liền về Real Madrid sở hữu à, nói ra chiều hôm qua là khiến thế giới này đi khắp thời kỳ, 160 triệu tiên sinh trên sân đánh vào 8 cái ghi bàn, chứng minh giá trị con người của tự mình. Ở đem La Liga trên sân ghi bản kỷ lục sửa tại chính mình danh nghĩa đồng thời, hán sáng tạo mới lịch sử nam ra sức giải bóng đá cái đầu một mình mùa giải ghi bàn vượt qua 50 cầu. Không sai, hắn trọng tâm mùa giải ở La Liga sổ ghi bàn, đặt tới kinh người 53 cầu. Trên sân 8 cái ghi bàn, khiến thế giới khiếp sợ, châu Âu cái khác truyền thông đúng đường tuyệt tiến hành thừa nhận, Milan báo thể thao cho rằng vì cái này thần tích cùng vấn xuyên động đất không thể tách rời. Bởi vì Đường Tuyệt muốn dùng càng nhiều ghi bàn đến ủng hộ quê quán gặp thai họa nhân dân, ủng hộ bọn họ vượt qua trước mắt cửa ải khó. Lời hét tờ, tiêu đề là: Trên sân tám quả, thần tích phát sinh. ma Barca đấu loại chỉ cần một cái Champions League đến chính danh. Ở khen ngợi Đường Tuyệt đồng thời, bọn họ đúng sắp đã đến Champions League trận chung kết sinh ra nghi vấn, cho rằng Đường Tuyệt sớm đem Tuyệt Hào trạng thái bạo phát đi ra, đúng Champions League trận chung kết mà nói, không được là chuyện tốt. Đương nhiên, bọn họ đúng sật tở phái ra toàn bộ chủ lực, đánh đến cuối cùng một trận La Liga trận đấu. Đề xuất thiện ý phê bình cho rằng như vậy khả năng khiến Real Madrid ở trận chung kết thể năng bên trên xảy ra vấn đề. Nước Đức báo hiệu cũng tỏ vẻ giống nhau cách nhìn, cho rằng Real Madrid vốn ở trên trình thể thực lực liền hơi kém cùng Chelsea, hiện tại thể năng lại ở vào hoàn cảnh xấu, bọn họ càng xem trọng Chelsea sẽ bưng lấy cúp C1. Argentina, theo ý Independent, bình luận nói, phái ra toàn bộ chủ lực nền chiến La Liga đến cuối cùng một cái đối thủ, Real Madrid chủ xoé một mặt là hy vọng ở trong trận đấu, khiến chủ lực tìm về trận đấu trạng thái, về phương diện khác hy vọng dùng một trận thắng lợi tới đón tiếp Champions League trận chung kết. Hiển nhiên mục đích của hắn đã tới nhưng là mọi người sẽ sinh ra mới nghi vấn phái ra chủ lực đánh hạn cuối trên sân bóng 3 ngày sau đó cha Madrid còn có thể năng cùng để ngựa chồng coi vừa vận Chelsea tranh đoạt vô địch ở trọng tâm trận đấu đánh vào tán quả sáng tạo mới la Liga trên sân ghi bản kỷ lục Real Madrid số một siêu sao bóng đá đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cho rằng Real Madrid Tuy nhiên ở thể năng bên trên khả năng ở vào hoàn cảnh xấu nhưng là bọn hắn có thể ở 90 phút giải quyết chiến đấu hắn luôn luận lọt vào anh Quốc truyền thông mãnh liệt công kích 90 phút tấm giải quyết chiến đấu Đường trước sau như một ở giải thi đấu trước thả ra từ nói, nhưng là lúc này đây, hắn khả năng không cách nào hoàn thành chính mình từ nói. Có chí thì nên Chelsea, tuyệt đối sẽ không dung tha bưng lấy câu lạc bộ trong lịch sử. Thứ nhất, tòa trang Dion Lee Cup. Huấn luyện viên đúng một trận đấu thắng bại tầm quan trọng là không cần nói cũng biết đấy. Chelsea chủ xoáy sức hấp dẫn nhìn có trang Dion Lee trận chung kết kinh nghiệm, hơn nữa dẫn đầu đội bóng nâng cup, mà Rio Magic chủ xoáy vô luận là ở cầu thủ thời đại còn huấn luyện viên là thời đại, đều không có trang Dion Lee trận chung kết kinh nghiệm. Cho nên nói, theo huấn luyện viên phương diện xem, Chelsea càng chiếm ưu thế. thế. Nói đến cầu thủ tin tưởng, hai đội không được chia trên dưới. Đương ở trọng tâm đầu mùa giải liền đã từng cho cổ động viên Real Madrid hứa hẹn, có bắt được Champions League, Henry cũng là lạm Champions League mới rời đi Arsenal đi vào Real Madrid. Còn về Chelsea, cầu thủ của bọn họ đã sớm biểu đạt đúng cúp C1 khát vọng. Tổng thể mà nói, Chelsea ở trong trận chung kết đem chiếm cứ thượng phòng, bọn họ càng có hy vọng bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ nhất tòa Champions League. Châu Âu tam đại đánh bạc tụ tập mở ra tỷ lệ cá cược, cũng xác minh Argentina, theo ý ẩn đi phán đoán Real Madrid đoạt chức vô địch tỷ lệ đặt cược đạt tới 1.2. 2. Chelsea đoạt chức vô địch tỷ lệ đặt cực là 1.1. 6. Catalan hành chính truyền thông lợi dụng La Liga đến cuối cùng một trận đấu công kích Real Madrid, Johnson viết sách ký tên nhà báo ở tờ Sport Daily bên trên, đề mục là: xấu xí trận đấu, xấu xí Real Madrid chắc chắn trả giá thật nhiều." Hắn nói ra, chiều hôm qua betmaker cái kia trận đấu có thể nói kinh điển Real Madrid cầu thủ trung tâm sân cơ hồ sẽ không xuất gol, bọn họ ở đối mặt thủ môn thời điểm, đem trái bóng chuyền cho hình cậu. Giống như chọn chi đội bóng chỉ có hình cầu một cái người sẽ xuất gol. Vì vậy dưới loại tình huống này, Real Madrid cao thấp khiến hình cầu sáng tạo mới La Liga trên sân ghi bán kỷ lục. Đây là một trận xấu xí si trận đấu, xấu xí si đến trung tâm sân cầu, đến cuối cùng đều chuyển đến hình cầu dưới chân. Hình cầu ở thi đấu phía sau hỗn hợp phỏng vấn khu nói chuyện, cũng xác minh loại này cái nhìn, hắn cho rằng đây là một trận không bình thường trận đấu. Không sai, đây là một trận không bình thường trận đấu, bởi vì Real Madrid hắn cầu thủ hắn như thế để cam tâm la xanh. Madrid thắng được trận này xấu xí si trận đấu, khiến chủ lực trả giá thể năng 3 ngày thời gian Rio Madrid chủ lực có thể khôi phục thể năng hiển nhiên đây là không thực tế đấy. Thi đấu phía sau, Hình Cầu đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc thừa nhận, Rio Madrid ở sắp bắt đầu trận chung kết, sẽ ở thể năng bên trên ở vào hoàn cảnh xấu. Sutter chắc chắn vì hắn qua loa hành vi trả giá thật nhiều, trong khi onlit trận chung kết trừ bỏ kỹ chiến thuật, ý chí chiến đấu đám nhân tố này, thể năng là một cái ảnh hưởng thắng bại trọng yếu nhân tố. Hình Cầu lại miệng thật ngông cuồng Rio Madrid ở 90 phút tấm có thể giải quyết trận đấu. Thượng đế người này đã cuồng đến, không có đem đối thủ cường đại để ở trong mắt tình trạng. Hắn và huấn luyện viên của hắn đồng dạng, sẽ vì này trả giá thật nhiều. Sports Daily phóng viên, ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo hiện trường, đã bị sật tờ quá lớn, hắn đem bất mãn của chính mình phát tiết ở bình luận ở giữa. Hắn viết, Real Madrid ngày hôm qua thắng được một trận không quan trọng trận đấu thắng lợi. Real Madrid chủ xoé làm củng cố mình ở phòng thay đồ quyền uy địa vị, định nói hình cầu, ở trận đấu này ở giữa phái ra toàn bộ chủ lực bên trên trận đấu. Sergio nói hắn phái ra toàn bộ chủ lực trận đấu là định hình cầu, đây là bởi vì hắn trọng tâm có thể cho chủ lực bọn họ ở ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi dùng tốt nhất trạng thái cùng tốt nhất thể năng đi đối mặt Chelsea. Nhưng mà, bởi vì số 12 hình cầu quê quán gặp động đất, hắn muốn dùng một trận đại thắng đến khiến hình cầu phát tiết tâm tình. Hắn định mọi hình cầu ý nguyện đạt thành, nhưng là một trận 9-0 trận đấu, khiến hình cầu cùng cái khác chủ lực trạng thái sớm ra đến, trận chung kết, Real Madrid dùng cái gì cùng Chelsea tiến hành trận đấu? Real Madrid chủ soái vi, là cực độ không là cổ động viên Real Madrid, câu lạc bộ phụ trách nhiệm hành vi, hắn hay là tại làm trang The trận chung kết thất bại sớm tìm cái cớ. Chỉ cần Cham Dion Lee trận chung kết bọn họ thất bại, hắn liền có thể đúng truyền thông nói, hắn đội viên thua ở thể năng bên trên. Bởi vậy, chúng ta xem ra Geomazit chủ xoáy đúng Cham Dion Lee trận chung kết là căn bản không có tin tưởng đấy. Kỳ thật, Geomazit chủ xoáy là tương đương thông minh đấy, hắn biết được đội bóng ở trên trình thể thực lực, không cách nào cùng binh hùng tướng mạnh Chelsea chống lại, liền sớm tìm được biện pháp này, dùng ứng đối trận chung kết sau dùng ngồi bút làm vũ khí. Ở chiều hôm qua trong trận đấu phát sinh buồn cười một màn, ở hình cầu đánh vào thứ bảy cầu sau, Geomazit chủ xoáy lại hỏi tham hình cầu có hay không tiếp tục muốn so với thi đấu. Hình câu lại nói hắn muốn đánh vào thứ 8 cầu sau mới nguyện ý dưới trong sân nghỉ ngơi a thượng đế đây là trên lịch sử nhất đặc biệt kỳ quái huấn luyện viên cầu thủ cùng đừng hỏi phóng viên là làm sao biết đây là thầy trò nói chuyện bởi vì làm thế giới này còn có một loại chuyên gia thần ngự chuyên gia chúng ta đang chê cười đây là trên lịch sử nhất đặc biệt kỳ quái huấn luyện viên cầu thủ cùng sau không khỏi muốn hỏi huấn luyện viên vì cái gì muốn hỏi như vậy đặc biệt kỳ quái vấn đề hình cầu vì cái gì dám như thế trả lời đáp án chỉ có mộtrêu Madrid phòng thay độ lao đại là hình cầu mà không phải vấn luyện viên Huấn luyện viên lại muốn đòi cầu thủ giỏi, đây là trên lịch sử nhất đặc biệt kỳ quái thời trò. Real Madrid chủ xoáy biết rất rõ ràng hình cầu trạng thái sớm ra đến, quyết đấu thi đấu không có lợi, nhưng là hắn vì cái gì còn muốn đem đánh vào bảy bản hình cầu ở lại trên trận, chờ đợi hắn đánh vào thứ tăng cầu. Kỳ thật chỉ có một lý do hắn thành toàn hình cầu uy danh, mà buông tha cho Chamoli. Đúng vậy, hắn triệt triệt để để chính là làm nịnh nọ hình cầu, làm hình cầu người cá nhân mà buông tha cho Chamoli. Cổ động viên Madrid các ngươi tỉnh đi, đội bóng của các ngươi là thuộc về một cái người đấy, các ngươi chủ xoáy vì cái này người thậm chí buông tha cho Chamti onlit trận chung kết, hắn sớm đã đem đầu mùa giải lời thể thả ở sau gót. Sport Daily không chỉ có công kích sắt cùng đường truyện, còn giễu cợt bọn họ. Giều Madrid cao thấp tuyệt đối thật không ngờ, Catalan hành chính truyền thông lại như thế ngon độc. Ca đơ dần biết mình nên đứng ra ủng hộ đội bóng tự mình, hắn đang tiếp thụ Madrid đại truyền hình phỏng vấn lúc nói ra, ta chưa bao giờ thừa nhận một trận đại tháng sau, cầu thủ trạng thái sẽ túi đầu. Sắt tiên sinh đảm nhiệm rất khá, hắn làm cầu thủ khiến tìm được trận đấu trạng thái, khiến bọn họ ở ngày hôm qua trong trận đấu ra sân là chính xác đấy. Ta không ủng hộ có chút truyền thông bình luận, hắn như vậy an bài tuyệt đối không phải vì trận chung kết thất bại tìm cái cớ. Chúng ta đem trên sân ghi bảng kỷ lục sửa ở Real Madrid siêu sao bóng đá danh nghĩa, khiến có chút truyền thông cực kỳ không thoải mái, cái này kỷ lục vốn là thuộc về bọn họ duy trì đội bóng siêu sao bóng đá danh nghĩa. Làm này, bọn họ phi thường không cam lòng, vì vậy tìm lý do đến công kích chúng ta. Loại hành vi này là đáng xấu hổ. Còn về bọn họ nói cái này chi đội bóng là thuộc về là một loại người đấy, ta cho rằng cái này hoàn toàn là ở nói hưu nói vượng. Đường là đội bóng của chúng ta phi thường trọng yếu thành viên. Hắn vì đôi bóng đạt được cúp nhà vua, cùng giải bóng đá La Liga trả giá khổng lồ cố gắng, nhưng lại trợ giúp chúng ta đánh vào Tram Tihon Lít trận chung kết. Chúng ta có thể lấy được thành tích như vậy, cùng hắn dụng mánh phi thường phát huy là không thể tách rời đấy. Đường là chúng ta trong đội phi thường trọng yếu thành viên, nhưng là chúng ta cho tới bây giờ đều không có cho rằng đây là hắn một đội bóng của người cá nhân, cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đây là một ít dụng tâm kín đóng người, cô ý đến khơi màu trong chúng ta bộ mâu thuẫn, chúng ta tuyệt đối sẽ không bị lừa ta lần nữa nhắc lại Ta tin tưởng đội bóng của chúng ta ở Champions League trong trận chung kết sẽ cười đến cuối cùng. Chương 136: Xuất tính cách làm mã người. Tọa lạc ở quảng trường đỏ cùng điện cỡ Gemlin phụ cận Csi Ly Cật Tẩn khách sạn, là Moscow danh tiếng đỉnh cấp khách sạn. Khách sạn trong phòng khách đều sắp đặt trải qua đánh bóng đào mộc dùng trong nhà, cổ điện Fleur dưới thì ma chế phẩm, lông trên giường đồ dùng cập có thể đun nóng đá cẩm thạch phòng tắm sàn nhà đợi. Ngoài ra, ở phân phối đàn dương cầm, thư viện cùng nhà tắm hơi thất trong phòng, lữ khách còn có thể thưởng thức được hiệu bám sắt tác nhà thờ lớn phụ cận cảnh sắc mỹ Lệ. Thông qua khách sạn gộ thịt thang cuốn, liền đến khách sạn đẹp đẽ đại đường rượu Hành Lang, ở nơi ấy có thể nhắm nháp đến địa phương danh tiếng mỹ vị trứng cá muối. Tòa Moscow đỉnh cấp khách sạn chính là Georgius chú ngụ khách sạn. Tầng 13, Ca Đơ dần ngồi ở đảo mộc trên mặt ghế, chằm mặt nhìn xem tổng giám đốc Van Đanô, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Đường Tuyệt ở Moscow phi trường cái kia một phen, đem chính mình xa vào đến mới dư luận vòng xoáy trong, đội bóng của đúng chuẩn bị trận đấu sinh ra mặt trái ảnh hưởng. Một mình trận đấu đánh vào tám quả, Georgius cùng Đường Tuyệt trọng tâm có thể trở thành truyền thông khen ngợi đối tượng cũng ở thừa nhận trong tiếng đi vào Moscow, chuẩn bị trang ti only trận chung kết. Ai biết 90 phút nội chiến thắng đối thủ ngôn luận, dẫn phát Anh quốc truyền thông một mảnh thảo phạt tâm thanh. Thảo phạt tâm thanh vẫn chưa hết, đường tuyệt lại đang Moscow phi trường phát biểu một phen ngôn luận, đem dư luận trọng điểm dẫn hướng một phương hướng khác. Lúc này đây không phải là Real Madrid có thể khống chế đấy, yêu nước Pháp, vẫn là yêu Trung Quốc. Thượng đế, chết tiệt, ngươi là e sợ cho thế giới bất loạn. Vẫn là nói, ngươi đã không coi ai ra gì, cho là mình cường đại đến có thể đi khiêu chiến cả cái nước Pháp. Hắn vì cái gì muốn đem chính mình đưa thân vào tử địa chẳng lẽ thì không thể đánh một trận thanh tĩnh trận đấu Kader dần đúng đường tuyệt tỏ vẻ không vừa. Từ Đường Tuyệt đi vào Rio Magic sau, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên ở vào dư luận vòng xoáy. Lễ giáng sinh bữa tiệc lớn, Rio theo vượt lên đầu hai bàn, đến đến cuối cùng hai ba bị thua, Đường Tuyệt là trong đó nhân vật chính. Ở sau đó trong trận đấu, Đường Tuyệt thậm chí đứng ở bên sân chỉ huy trận đấu. Kader dần làm dập tắt lửa, bốn phía bận rộn. Hiện tại đến chốt thời khắc, ai biết Đường Tuyệt lần nữa sa vào đến dư luận vòng xoáy. Vạn Đở nổ nói ra Cái này không thể hoàn toàn chế hắn, có bộ phận người đối với hắn một mực có ý kiến. Tìm bôi đen hắn. Tính cách của hắn lại cương liệt, gặp được loại tình huống này liền sẽ ra sức phản kích. Cada dần cao mày nói ra, những người kia cũng là chính bản thân hắn trêu chọc phải đấy. Vạn Đở Nô ngẩng đầu nhìn Rio Magis chủ tịch nói ra, hắn chính là một thất con ngựa hoang, có lẽ chỉ có một người có thể chế phục hắn. Ai? Ancelotti đường ở Milan lúc liền không có nhiều như vậy mặt trái tin tức, Ancelotti là một vị phi thường giỏi về cầu thủ đảm nhiệm công tác. Cân đối phòng thay đồ ưu luyện viên xuất sắc. Năm nay tháng 1, đường tuyệt cùng Ancelotti ở liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, tổng bộ niên độ trao giải nghi thức trên có qua câu thông, cũng hướng hắn phát động này lên người. Vạn đợt nổ đúng Ancelotti cũng phi thường xem trọng, hy vọng vị này Italia huấn luyện viên có tiếng có thể tới đến Real Ancelotti đến Real Madrid, còn khả năng đem cả cả mang đến, nói như vậy, Real Madrid tiền vệ thực lực liền sẽ tăng mạnh. Hơi trọng yếu hơn chính là, Ancelotti đến Real Madrid sau, liền có thể giải quyết đường tuyệt cùng huấn luyện viên trong lúc đó mâu thuẫn. Khiến Ancelotti đến Madrid là một lần mấy được chuyện tình. Trở lại Madrid, Vander Nó liền hướng Cađơ dần biểu đạt cái nhìn của mình. Cađơ dần ở nghĩ sâu tính kỹ sau, khiến hắn tiếp xúc Ancelotti người đại diện. Theo giới một nửa mùa giải Rio Madrid thành tích càng ngày càng ổn định, Cađơ dần biến được có chút do dự. Sutter dẫn đầu đội bóng bắt được Cúp Nhà vua, giải bóng đá vô địch, Champions League cũng xâm nhập trận chung kết, cái này nguyên vẹn nói rõ năng lực của hắn. Muốn dùng cái gì lý do khiến người đức rời đi Betmaber? Nếu như Sutter dẫn đầu đội bóng đến cuối cùng bắt được Champions hoàn thành ba quán quân sự nghiệp to lớn nói. Như vậy Khiến như vậy huấn luyện biển công lao rời đi Diomagic Sutter sẽ thấy thế nào, bên ngoài có thấy thế nào. Nghĩ tới những thứ này, Diomagic chủ tịch đầu đều ra sức, nhưng mà sự tình luôn ép giải quyết đấy. Anceloti như vậy huấn luyện biển có tiếng có rất nhiều câu lạc bộ sẽ đi đoạn đấy, nếu như hắn không được nắm chặt nói, thì phải là người khác đấy. Trên phố có nghe đồn Azisen German đang tại cùng hắn đàm phán. Hơn nữa đàm phán tiến hành vô cùng thuận lợi. Kader dần biết được bây giờ không phải là do dự thời điểm, nhất định phải làm ra quyết định, hắn trầm tư sau một lát nói ra Ở trận chung kết sau, một lần nữa cùng Ancelotti bày ra đàm phán, cùng hắn đàm phán chuyện tình ngươi đến đảm nhiệm, sắt tờ trấn an chuyện tình để ta làm. Vạn Đận ồ gật gật đầu. Đường Tuyệt đánh vỡ La Liga phủ đầy bụi 57 năm trên sân ghi bản kỷ lục, Real Madrid làm sao có thể buông tha loại này tuyên truyền câu lạc bộ cơ hội tốt. Bọn họ ở nhân viên trang chủ tiến tới được tuyên truyền, một chuyến bắt mắt chưa to, trên sân tán quả, đường sáng tạo mới La Liga trên sân ghi bảng kỷ lục. Tám tấm hình, là Đường Tuyệt đánh vào 8 cái ghi bàn khích trong máy mắt. Đặc biệt đến cuối cùng đưa ra một, ngư rược lên đưa Bọn họ cho rằng đây là la Liga trọng tâm mùa giải đặc sắc nhất ghi bàn nhân viên trang web cũng thông báo trận đấu cổ động viên Madrid quên tiền số lượng 100ị vạn Euro Xí lì các tn khách sạn tầng 14 cầu thủ Madrid vào chỗ ở đường tuyệt cùng Henry được an bài ở một cái phòng Henry lưng vào mộc trên mặt ghế nhìn xem đường tuyệt lắc đầu nói ra phải biết rằng di đang năm đó mặt đối với vấn đề này lúc liền lấy trường mặt đối mặt theo thời gian trôi qua mọi người cũng chầm chậm với lãng đường người lúc này đây cần gì phải giữ họa vào thân theo hắn Đại biểu đội tuyển quốc gia trận đấu không được hát quốc ca chuyện này, có thể dùng mặt khác một loại phương thức xử lý, không cần phải cố ý đem này vấn đề lấy ra ra sức thảo luận. Đường Tuyệt Lắc đầu nói ra, có một số việc thì không cách nào chôn tránh, ta không được muốn chôn tránh vấn đề gì, cái này không phù hợp tính cách của ta. Ta chỉ nói là ra ý nghĩ trong lòng, bọn họ có như thế nào bình luận liền như thế nào bình luận. Nếu có một ngày, người Pháp dân cho rằng ta thật sự không thích hợp đảm nhiệm đội trưởng trước, ta sẽ chủ động rời khỏi đội Pháp. Ở vấn đề gì bên trên, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Henry cũng không như vậy xem. Chúng ta chỉ là một danh trái bóng vận động viên, ở câu lạc bộ đá bóng là nghề nghiệp của chúng ta, câu lạc bộ là chúng ta áo cơm cha mẹ. Đại biểu đội tuyển quốc gia đá bóng là vì quốc gia vinh dự. Người Trọng Tâm có thể làm nhạc, hoặc là tránh yêu nước chuyện tình, nhưng là ngươi lại. Chúng ta Trọng Tâm có thể không đi trêu chọc những kia phiền thoái. Đường Tuyệt biết được Henji là vì tốt cho hắn, vì vậy hắn bài trừ đi ra nụ cười trên mặt nói ra, thần kinh của ta cực kỳ to to, liền tính toàn bộ thế giới thảo ta, ta Y Nguyên có làm theo ý mình, đảm nhiệm chính mình cho rằng nên làm sự tình. Không phải là còn có một nửa nhận tìm hiểu kẻ cho rằng ta có thể tiếp tục đảm nhiệm đội trưởng. Henry lắc đầu nói ra, ngươi xem xem nụ cười của mình, đây không phải là tự nhiên đấy, hoàn toàn là nặng đi ra đấy, cái này nói rõ cái gì nói rõ trên người của ngươi áp lực cũng rất lớn. Hiện tại ngay cả nụ cười trên mặt đều mất tự nhiên. Ai chúng ta có thể im lặng đá một trận đấu? Đường Tuyệt thu lại nụ cười trên mặt, thở dài nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không nghĩ im lặng đá bóng nhưng là, có ít người là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi im lặng đá bóng đấy. Liên tính ta cũng không nói gì, bọn họ cũng sẽ bới móc đấy. Ngươi xem Đang cùng lơ van sau cuộc tranh tài, Johnson những người kia là như thế nào công kích ta đấy xấu xí trận đấu Real Madrid chắc chắn làm xấu xí trả giá thật nhiều hắn là như vậy đánh giá trận đấu đấy bọn họ cho tới bây giờ liền không muốn làm cho Madrid thư thư phục phục đá trận đấu cũng cho tới bây giờ liền không biết để cho ta thư thái sống cùng với đảm nhiệm cái nghe lời của cưng còn không bằng xuất tính cách đảm nhiệm cái ác nhân như vậy cho dù sẽ phải chịu không phải chê ít nhất có thể cho mình ở ác nhân lúc là vui vẻ đấy liền tính ta dựa theo mọi người trong suy nghĩ cầu thủ giỏi hình thức đi làm vẫn sẽ có người tấn công ta Để cho ta mặt trái tin tức quân thân, cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng chủ động đứng lên cùng bọn họ đấu. Mặt khác, ta cực kỳ hưởng thụ cùng bọn họ đấu quá trình. Ở đây tiến tới cầu, dẫn đầu đội bóng chiến thắng đối thủ, dùng sức phiến thái của bọn hắn quan cảnh, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt. Hắn nhìn xem Henry vừa cười vừa nói, nếu không ngươi cũng tới thử xem. Henry lắc đầu nói ra, ta đã lao, chịu không được như vậy lần qua lần lại. Mặt khác, ta cũng không có ngươi buồn sự như vậy, nói có liên tục 5 trận đấu trình diễn hát chửi liền có thể làm được. Ta chỉ nghĩ im lặng vượt qua chính mình đến cuối cùng vài năm nghề nghiệp kiếm sống. Đúng, Henry chăm chú nói, ngươi lúc này đây đối mặt áp lực không giống, phải nhanh một chút điều chỉnh tốt tư tưởng, tìm về chính mình trạng thái. Chamdi Only chính là người cho lời hứa của ta, không được có ở thời khắc mấu chốt mềm mại chân. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, nói đến áp lực, nếu như ngay cả hiện tại cửa ải này đều không thể vượt qua. Từ nay về sau thì như thế nào đi đối mặt cuộc Euro, vượt cục trận chung kết. Henry có thể nói cái gì hắn chỉ có thể lắc đầu, người này luôn như vậy tự tin. Ngươi chẳng nào thì xem đến ta ở mấu chốt trận đấu bị lạc ta vốn chính là làm lớn tình cảnh mà sinh đấy, trang diện càng lớn, ta liền càng hưng phấn, càng có thể phát huy trình độ người của mình. Áp lực, đối với ta tôi nói, từ trước chính là động lực. Henry chưa từng gặp qua như thế tự kỷ người, hắn thật sự rất muốn nổ nước miếng, nhưng mà hắn thật sự phun không ra. Hồi tưởng 2 năm trước ớt cục trận chung kết, còn có gần 2 năm trang Dion trận chung kết, cùng với Milan mùa giải trước sáng tạo cái kia nguyên một đám thần tích. Naw một trận trọng yếu trận đấu, người này không có thượng giai biểu hiện. Mà khác, những thứ khác trọng yếu trong trận đấu Người này đồng dạng có kinh động diễn xuất. Mùa giải trước Milan sân khách cùng đơn đánh thành 77, ở trận kia khiếp sợ thế giới, kinh thiên địa quỷ thần khiếp trong trận đấu, người này đánh vào 4 bản. Trong tâm mùa giải, cùng Barcelona Champions League vòng bán kết đầu trở về, Real Madrid dùng 6-1 thủ thắng, khiến toàn bộ thế giới khiếp sợ, trận đấu người này đồng dạng đánh vào 4 cầu. Những cái này ghi vào sử sách trận đấu, đều cùng trước mắt người này không thể tách rời. Thậm chí có thể nói, những cái này kinh điển trận đấu, chính là người này sáng tạo đấy. Ngĩ vậy, Henry thở dài nói, ta trọng tâm không nghị khen ngợi người, người nhưng là sự thật chứng minh, ngươi đúng là mấu chốt trong trận đấu có thượng giai biểu hiện. Đường Tuyệt cười gật đầu nói, ta là một cái thành tục người, là một cái có thể chịu đựng phê bình cùng khen ngợi người. Ngươi cho dù đến khen ngợi ta đi. Đường Tuyệt nói nên đón chính là Hendri dừng lại quyền đấm tứ đá. Trận chung kết không phải là một cái người biểu hiện tốt có thể lấy được thắng lợi, là muốn dựa vào toàn bộ đội vĩ đại biểu hiện. Real Madrid còn không có đi vào múi cô, liền lọt vào Anh Quốc cùng Catalan truyền thông công kích. Đường Tuyệt biết mình đồng đội trên người, lưng đeo rất lớn áp lực. Những cái này áp lực ra đến trận chung kết trọng tâm đấy. Còn có đến từ truyền thông đấy. Làm này, hắn đi vào Moscow sau, thường xuyên múc nối ngo cùng đồng đội vui cười đùa giỡn, ủng hộ đồng đội hùng tâm, nói cho bọn hắn biết, không có người ngăn cản Real Madrid bắt được trong lịch sử thứ 10 tòa trang The Hollywood. Mà khác, hắn còn nói cho các đồng đội, hắn đã đã tìm được Chelsea phòng thủ hậu phương lỗ thủng, hắn ở trong trận chung kết tuyệt đối sẽ đi bàn, tuyệt đối sẽ ở 90 phút giải quyết chiến đấu. Hắn tự nói với mình đồng đội, mình ở trong trận chung kết sẽ đánh vào hai bàn. Chương 137, là nên kết hết thể thời điểm. Về đường tuyển có hay không nên tiếp tục đảm nhiệm đội pháp đội trưởng trước. Nước Pháp truyền thông đang tiến hành ra sức thảo luận, một bộ phận truyền thông cho là hắn đã không thích hợp đảm nhiệm cái này chức vụ. Ly ông nhật báo trích dẫn nước Pháp trước danh tiếng siêu sao bóng đá, năm 98 trợ giúp nước Pháp đoạt được các cục, năm 2000 trợ giúp đội Pháp đoạt được chủ lực của cục ở châu hậu vệ trụ bờ là nói, đường nên chủ động từ đi đội Pháp đội trưởng trước, chúng ta nên khiến càng yêu cầu thủ của nước Pháp đến đảm nhiệm đội trưởng. Mặt khác, một bộ phận truyền thông cho rằng đường Tuyệt nên tiếp tục đảm nhiệm đội Pháp đội trưởng, bởi vì hắn là yêu nước Pháp đấy. Mặt khác, liên hiện tại cái này chi đội Pháp mà nói, là dùng đường Tuyệt làm hạch tâm bảng đội bóng của kiến, nếu như không có hắn Đội Pháp khó có thể ở sắp xảy ra cuộc ở trên có chỗ như, chớ nói chi là 2 năm sau Nam Phi cuộc. Champions League trận chung kết hấp dẫn thế giới rất nhiều truyền thông chú ý, Anh Quốc truyền thông không ngừng tuân ra Chelsea cao thấp quyết đấu thi đấu các nhịn. Ngày 20, Daily Telegraph báo, đầu mùa giải, hình cầu lựa chọn Real Madrid vứt bỏ Chelsea, khi đó hình cầu nói hắn không thích Chelsea đá bóng phong cách. Ở hình cầu phát biểu gây bất lợi cho Chelsea ngôn luận sau, thiếu xoé mu cách không hô nói, đến Champions League đến quyết một sóng mái hình cầu không cam lòng yếu thế, hồi đáp, đến liền đến không ngờ một cái mùa giải sắp chấm dứt, hai bên ở Champions League trận chung kết chẳng mặt. Đây là một trận Champions League trận chung kết, đồng dạng cũng là hai người ân đoán giải quyết địa phương nào, ai sẽ cười đến cuối cùng. Hình cấu lúc này trước nhiều cái trường hợp tỏ vẻ, bọn họ đem đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thiếu Soái Mu tối hôm qua tiếp nhận trọng tâm báo phóng viên phòng vất lúc, nói ra, cho dù Real Madrid ở Champions League đấu loại biểu hiện vô cùng tốt, đào thải Manchester United cùng Barcelona, nhưng là chúng ta một mực có lòng tin ở trong trận chung kết chiến thắng bọn họ. Là nên kết hết thời điểm Thiếu Soái Mu quyết đấu thi đấu đồng dạng có cường đại tin tưởng, là nên kết hết thể thời điểm những lời này nói rất khá, không sai, đây là bọn hắn giữa hai người ân oán giải quyết thời điểm đến. Daily giáp, cái này thiên báo sau khi đi ra, rất nhiều truyền thông đăng lại cái này thiên nhà báo. Trong lúc nhất thời là nên kết hết thể thời điểm giống như trở thành trang The Only trận chung kết đại danh tử. Ngày 20 buổi chiều 3 giờ, Geomagiz một chuyến đi vào Losiny kỳ sân vận động thích hướng sân bãi. Trước đường tuyệt theo trên xe bus hạ xuống, đã bị truyền thông phóng viên bao bọc vây quanh. Thiếu Soái Mu cho rằng là nên kết hết thể thời điểm Người đúng những lời này là thấy thế nào một tên nước Nga phóng viên xuất hỏi trước đường tuyệt vừa cười vừa nói không sai ta cũng cho rằng là nên kết hết thể thời điểm đầu mùa giải ta lựa chọn Real Madrid mà không có đi sở kemất khi đó thiếu xoái mu liền đúng ta có ý kiến giữa chúng ta không có quá nhiều giao tế. 3 năm trước đây ta còn ở Sen mẩn thời điểm đã từng cùng Chelsea trận đấu qua lúc cách 3 năm chúng ta lần nữa ở trận đấu bên trên chẳng mặt khi đó ta lựa chọn Real tha cho Chelsea có ít người cho rằng ta không lý trí bởi vì Real Madrid chỉnh thể thực lực Chelsea yếu càng nhiều người người cho rằng ta là vì tiền mà đi giêu Madrid đấy. Sự thật chứng minh, ta không được là vì tiền mà đi giêu Madrid đấy, bởi vì ta có tiền. Ta còn sẽ tại đêm mai trận chung kết bên trên chứng minh ta lúc đầu lựa chọn giêu Madrid là chính xác đấy, bởi vì giêu Madrid càng có vô địch khí chất. Anh quốc phóng viên cười lạnh lắc đầu, ngược đường liên minh thành viên trong lòng cười thầm, cái này thật sự là trời ban cơ hội tốt. Toàn bộ là xuất hiện ở đến cuối cùng, nếu như Chelsea đến cuối cùng có thể chiến thắng giêu Madrid. Thượng đế chúng ta có thể cỡ nào thoải mái góc đến công kích hình cầu. Báo phóng viên hỏi Có người nói Real Madrid hiện tại áp lực rất lớn, nhiều danh cầu thủ không chịu nổi áp lực, đến Moscow sau liền cảm giác. Người tán thành loại này cái nhìn. ra ra tuổi tụẻ, gia Mus đám chủ lực đến Moscow sau xác thực cảm giác. Bộ phận Anh quốc truyền thông bắt được vấn đề này. Phủ lên cầu thủ Real Madrid là vì áp lực mà cảm giác, làm này cổ động viên Real Madrid phi thường lo lắng. Đường tuyệt Lắc Đầu nói ra, đối mặt trận chung kết, ai cũng sẽ có áp lực. Chúng ta gặp phải áp lực xác thực rất lớn, nhưng là nói bọn họ là bởi vì không chịu nổi áp lực mà cảm giác, ta không đồng ý loại này cái nhìn. Bọn họ tuyệt đối không được là vì áp lực mà cảm giác đấy, ta nghe nói các ngươi phóng viên chính giữa cũng có người bị cảm. Chẳng lẽ nói các ngươi cũng là áp lực quá lớn? Phóng viên phát ra thiện ý tiếng cười, đường tuyệt tiếp tục nói, nghề nghiệp cầu thủ một mực dưới áp lực huấn luyện, trận đấu, thân thể một mực thừa nhận cường độ cao huấn luyện cùng trận đấu, thân thể của bọn họ thậm chí so với người bình thường dễ dàng hơn đã bị bị thương bệnh, cái này là bình thường đấy. Sơ năng bệnh tình của bọn hắn ở trầm rãi chuyển biến tốt đẹp, thỉnh cổ động viên Real Madrid tiến tâm. Bọn họ tuyệt đối có thể leo lên trận chung kết trận đấu. Một tên bổ đào nha phóng viên hỏi: Cú ớ rô sắp xảy ra, nước Pháp có một nửa dân chúng cho rằng ngươi không thương nước Pháp, ngươi cho là mình còn có tư cách đảm nhiệm đội pháp trước mặt khác, ngươi sẽ chủ động đề xuất không hề đảm nhiệm đội trưởng chức vụ phải biết rằng gần đoạn thời gian, nước Pháp truyền thông ở thảo luận ngươi là hay không nên tiếp tục đảm nhiệm đội pháp cùng. Đường Tuyền sắc mặt biến được khó nhìn lên. Hắn nhìn xem cái này danh bổ đảo nhà phóng viên nói ra, chủ động đề xuất không hề đảm nhiệm đội trưởng chức vụ không được, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy. Nếu như lỗ mẹ nẻ tiên sinh cảm thấy ta không thích hợp đảm nhiệm đội tuyển quốc gia đội trưởng, hắn có thể khiến người khác đảm đương ta biết được nước pháp trong nước một mực có người, chúng ta đảm nhiệm đội pháp đội trưởng không hài lòng, sắp tới bọn họ ở trên báo chí tỏ thái độ, cho rằng ta nên từ đi đội trưởng. Chủ động từ đi đội trưởng, đây không phải là cho những người khác công kích cơ hội của ta, ta tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Không sai, nếu như hắn chủ động từ đi đội trưởng trước, liền sẽ làm những nước pháp đó trong nước phản đối người của hắn cao hứng. Đương nhiên cũng sẽ khiến ngược đường liên minh bọn họ cao hứng, bọn họ liền có thể sẵn khoái công kích hắn hình cầu vì chính mình không lo ngôn luận tính tiện, ở một mảnh thất bại đường sóng chiều ở giữa, ảm đạm từ đi đội pháp đội trưởng chức vụ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội tới công kích chính mình. Huống chi, chủ động từ đi đội trưởng trước đã nói lên chính mình trước đây ngôn luận là sai lầm đấy. Hắn cho tới bây giờ đều không có cho là mình nói, đa yêu Trung Quốc, lại yêu nước Pháp có vấn đề gì. Ngày 21, Real Madrid nhân viên trang web trang chủ đổi thành trang The Only trận chung kết. Bọn họ tiêu đề chính là Modrić nói câu nói kia là nên kết hết thể thời điểm. Bọn họ nói ra là nên kết hết thể thời điểm, đường muốn dẫn trao giải Real Madrid tướng sĩ, chứng minh hắn lúc trước lựa chọn Real Madrid là quyết định chính xác. Là nên kết hết thể thời điểm. Đường cùng muji nhô ấn đoán là nên giải quyết là nên kết hết hệ thời điểm Madrid tướng sĩ đem đánh sâu vào trong lịch sử thứ 10 tòa Tra sáng tạo Tam quan Vương sự nghiệp to lớn là nên kết hệ thời điểm Madrid thời đại mới sắp xảy ra lợi -E qua -E tờ đối với cái này bình luận nói đêm nay trận chung kết có rất nhiều xem chút đối với Madrid mà nói đêm nay có thể hay không ở luật kỳ sân vận động thành công vô địch không chỉ có quan hệ đến bọn họ là hay không có thể trở thành đầu chi trang tí Honlí đoạn chức vô địch số lần đạt tới hai vị sổ đội bóng cũng quan hệ đến bọn họ là hay không có thể hoàn thành ba quán quân sự nghiệp to lớn, đồng thời cũng sẽ quyết ra đường cùng tiêu Soái Mu, ai đem thắng được. Trước đây, ở Real Madrid bắt được cup nhà vua cùng La Liga vô địch lúc, có Madrid truyền thông vừa vặn Real Madrid thời đại mới đã tới gần đường từ chối cái này xưng hô, hắn cho rằng cái gọi là triều đại, hoàng triều hoặc là thời đại, nhất định phải dùng Champions League đoạt chức vô địch là trọng tâm. Đúng vậy, hắn là kiêu ngạo đấy, kiêu ngạo cho rằng chỉ có chiến thắng châu Âu khắc thường mạnh tay, mới xứng đôi những vự vạn đó vị. Madrid nhân viên trang ép vừa vặ Madrid thời đại mới sắp xảy ra bọn họ là ở cổ vũ Madrid tuấn sĩ ở trong trận chung kết chiến thắng trình thể thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ Chelsea đối với Chelsea mà nói đêm nay trận chung kết chỉ cần thành công vô địch liền đem làm sởè b mang đến trong lịch sử thứ nhất tòa trang đi Hollywood cái này đồng thời nói do áp nhiều tiền chính sách phát ra nội tác dụng đến lúc đó thiếu xoái mu cũng có thể kiêu ngạo ngầng đầu lên lớn tiếng nói đường lúc trước lựa chọn Madrid liền là một loại sai lầm đường tuyệt dùng chính mình mạnh mẽ nên đón bên ngoài cho áp lực của hắn Trư Bảo ở trong khi huấn luyện cố gắng tiến hành huấn luyện này, hắn còn đang cố gắng tiêu trừ đồng đội quá căng thẳng cảm xúc. Hắn giờ phút này giống như là đưa ra một căng thẳng dây cung, đã vì bắn ra đến cuối cùng một mũi tên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà, anh quốc truyền thông là không muốn khiến hắn tốt trải qua. Ngày 21 giữa trưa, Sky TV báo đúng hạ độ cạo phỏng vấn. Phóng viên hỏi, cái này sẽ là ngươi lần đầu ở đây bên trên cùng đường quyết đấu, ngươi có ý kiến gì không? Vị này một mực đội pháp tung tùng không vui nước pháp tiền đạo nói ra, ta hy vọng ở trận chung kết gà hái, cùng sử dụng chính mình đi bản. Vì đội bóng thắng được trong lịch sử thủ tọa Cham Dion Licourt. Còn về nói cùng hắn lần đầu ở trong trận đấu quyết đấu cách nhìn, ta cho rằng ta sẽ thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Phóng viên hỏi, theo nói các ngươi ở đội Pháp ở chung cũng không thoải mái. A Nổ cả nói ra, chúng ta là không quá hài hòa, hai người ở một sự tình bên trên cách nhìn không giống. Ví dụ như ở vì ở dạ chuyện tình bên trên, ta cho rằng đội Pháp cần muốn hắn, nhưng là đường không phải như vậy xem đấy. Phải biết rằng, ở đội Pháp vì ở dạ là một cái kiêng kỵ tên. Phóng viên hỏi, có một nửa nước Pháp dân chúng cho rằng đường không thương nước Pháp ngươi cho là hắn hay không còn thích hợp đảm nhiệm đội pháp đội trưởng? A Nổ Cạ ngâm lại nói ra, đã có một nửa dân chung cho là hắn không thương nước Pháp, ta như vậy cho rằng hắn đã không thích hợp đảm nhiệm đội pháp đội trưởng. Khiến một tên không thương đội bóng của nước Pháp đảm nhiệm đội trưởng, đây là một chuyện cười. Sơ Cát TV bình luận nói, A Nổ Cạ rõ ràng là tỏ vẻ đường không thích hợp đảm nhiệm đội pháp đội trưởng, đây không phải một mình hắn tiếng lòng, ngày gần đây, nhiều gia pháp nước ngoài truyền thông tỏ vẻ đường nên chủ động từ đi đội tuyển quốc gia trước vụ. Sáng hôm nay, đường đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, cứng rắn nói, hắn tuyệt đối sẽ không từ đi đội pháp đội trưởng trước. Chúng ta cho rằng loại làm này là không lý trí đấy, đội pháp đội trưởng nên từ một danh yêu cầu thủ của nước ngoài đến đảm nhiệm. A ca luôn luận luận sau khi đi ra, khiến cho mọi người chú ý Đường Tuyệt đang cùng ngược đường liên minh trong chiến đấu, đã sớm luyện liền một viên kiên cường tâm tư. Đang nhìn hết sở ca tivi báo phía sau, Đường Tuyệt lạnh lùng nói, ngươi rốt cục vẫn phải nhảy ra. Ở vì ơ dạ từ chối trở lại đội pháp sau, hắn liền quyết định phải xử lý Ano ca, giờ phút này, hắn càng kiên định quyết tâm của mình. Henji lắc đầu nói ra, Đường, hiện tại tại loại này khí hậu, ngươi có thận trọng xử lý chuyện này. Hắn rất biết năm chắc thời cơ, tại loại này thời khắc đến tấn công ngươi. Đường Tuyệt cười lạnh nói, hắn không phải là cái gì vấn đề, ta biết được nên xử lý như thế nào. Đúng vậy, đến nên kết hết thể thời điểm. Chương 138, ta có ôm cúp C một uống rượu. Lũny Kỳ sân thể dục tọa lạc tại nước Nga Moscow nội thành. Nó là nước Nga lớn nhất sân thể dục, tổng cộng có 84-745 cái ngồi vào. Lũny Kỳ sân thể dục bị UEFA bình luận năm sao sân thể dục sân thể dục, là hai chi trụ sĩ ẩn tở giờ Mi ở lịch đội bóng toàn vẻ đó Musva, cùng Moscow, cùng sở vật đặc Moscow nhà. Từ năm 2002 liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA cho phép ở các hạng thi đấu sự tình sử dụng nhân tạo thảm cỏ đến nay, nó cũng là ở châu Âu số ít vài cái sử dụng nhân tạo thảm cỏ danh tiếng sân thể dục một trong. Bởi vì cũng không phải chuyên nghiệp trái bóng, cho nên ở thính phòng cùng sân bãi trong lúc đó có đường băng vần quanh. Lũn nỉ kỳ sân thể dục đã từng là một cô tổ chức năm 1980 mùa hệ thế vận hội ô liễm tiếp chủ trận đấu, ngay lúc đó người xem dung lượng có 13.000 người nhiều, ở nên sân thể dục tiến hành điện trái bóng trận chung kết cùng với thuật cưỡi ngựa trận đấu. Ngoài ra, nên sân thể dục còn gánh vác 1957 năm nay thế giới khúc côn cầu cảnh tiêu thi đấu trận chung kết, ngay lúc đó trận chung kết là ở Sổ Việt cùng Thụy Điện trong lúc đó cử hành, người xem nhân số đạt tới 55.000 người, lập nên nên hạng thi đấu sự tình người xem dự hợp nhân số kỷ lục thế giới. Lũn Nghị kỳ sân thể dục ngoại hình hiện lên hình chữ nhật, là người thứ nhất gánh vác Champions League trận chung kết Đông Âu trận đấu. Ngày 21 tháng 5, nơi này trở thành toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới người hâm mộ chú ý tiêu điểm. Buổi tối 8 giờ, đến từ thế giới tất cả cổ động viên chân chính đã bắt đầu lần lượt tiến vào sân vận động. Trang Ti Honlit trận chung kết trận đấu thời gian, an bài ở Moscow thời gian buổi tối 10 giờ 45 đây là vì để càng nhiều cổ động viên châu Âu ở quý báo thời gian, có thể xem đến trận này mỗi năm một lần trái bóng bữa thiệt lớn. Buổi tối 9 giờ giao chiến hai bên xe vít chậm rãi lái vào sân thể dục. Hai bên cầu thủ đến, ý nghĩa trận chung kết tiến vào đếm ngược. Vô số truyền thông phóng viên mãnh liệt mà đến. Thiếu xoáy mu cho cầu thủ hạ phong khẩu lệnh, cho nên các phóng viên không có ở trên người bọn họ nhận được bất cứ tin tức gì. Sutter đồng dạng cho cầu thủ hạ phong khẩu lệnh, nguyên nhân chủ yếu đội bóng cũng là gần đoạn thời gian bị mặt trái tin tức vây quanh 90 phút chiến thắng đối thủ đã khiến cho Anh Quốc truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí, mặt khác đường tuyệt khiêu chiến cổ động viên nước Pháp mẫn cảm thần kinh, trở thành chúng mũi tên tới đấy. Truyền thông nhìn xem trực tiếp hướng phòng thay đồ đi đến cầu thủ Real Madrid, có vẻ tương đương bất đắc dĩ. Đường Tuyệt hướng phía truyền thông phóng viên làm ra một cái tư thế chiến thắng, liền không hề để ý tới bọn họ, cùng mình đồng đội cùng đi hướng phòng thay đồ. ES phóng viên đối với màn ảnh nói ra, hai bên lúc trước chuẩn bị trận đấu bầu không khí phi thường nghiêm trọng. Đi vào sân thể dục sau, đều không có tiếp nhận truyền thông phần vấn. Cái này cùng năm trước trận chung kết hoàn toàn bất đồng. Năm trước Champions League trận chung kết đường đi xuống xe bus sau, tiếp nhận truyền thông phần vấn, để cạnh nhau ra từ nói, bọn họ sẽ thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bởi vì bọn họ đã sáng tạo rất nhiều thân tích. Trong tâm trận đấu đối với hai bên mà nói đều có đặc thù ý nghĩa. Nếu như Real Madrid đoạt chức vô địch, bọn họ sẽ là thứ nhất chi Champions League đoạt chức vô địch số lần đạt tới hai vị sổ câu lạc bộ, nếu như Chelsea đoạt chức vô địch, bọn họ có thể sáng tạo lịch sử. Lần đầu tiên ở trang The One bên trên vô địch. Khả năng chính là nguyên nhân này, khiến hai bên trên lưng trầm trọng áp lực, đều không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Trong tâm mùa giải châu Âu đến cuối cùng lo lắng muốn công bố, là Real Madrid hoàn thành tam quan vương sự nghiệp to lớn, vẫn là Chelsea si sáng tạo lịch sử người hâm mộ các bằng hữu, chúng ta mọi mắt mong chờ đi. Madrid Đài truyền hình sân vận động ở, ở ngoài phỏng vấn cổ động viên Real Madrid, một vị 20 tuổi hai bên người hâm mộ đối với mịt rộ phồn lớn tiếng nói, chúng ta sẽ ở 90 phút giải quyết đối thủ cúp C1 là thuộc về vĩ đại Real Madrid. Phóng viên đang muốn cầm lấy mịt rộ phồn tiến hành bình luận Hắn đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, vị này ở cổ động viên Real Madrid ở giữa chính là tiếng tâm lừng lấy nhân vật. Phóng viên trông thấy người không phải là người khác, đúng là đầu lĩnh chặt Srd Idiani. Idiani mặc vào Real Madrid màu ngân bạch cáo thi đấu, con ba lô, cầm trong tay vẽ xem bóng. Phóng viên ngay lập tức tiến lên vài bước đi vào Idiani bên người, hỏi: người đúng đêm nay trận đấu là thấy thế nào mà khác, ngươi cho rằng đường đêm nay sẽ có thượng giai biểu hiện?" Idiani là Real Madrid trung thành chết, vì để đường tuyệt đêm chủ yếu tinh lực phát động ở luyện cùng trong trận đấu, hắn chủ động đứng lên mời dự họp tin tức buổi họp báo. Công khai hướng đường biện xin lỗi, đã từng kẻ chủ nghĩa trung tộc, lại cúi đầu nhận lầm, khiến rất nhiều người chấn động. Ma truyền thông đối với cái này cao hứng phi thường, ngược đường liên minh lại tương đương thất vọng. đi Á Nghị khẳng định nói, chúng ta tuyệt đối sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, bởi vì Đường từng từng nói qua, sẽ cho chúng ta mang đến trang Ti On Liquid, ta tin tưởng hắn sẽ hoàn thành lời hứa của mình. Có ít người cho rằng 3 ngày trước hắn đánh vào 8 cái cầu sau, trạng thái sẽ xuất hiện túi đầu. Hắn nói, liền tính ta trạng thái túi đầu, cũng đồng dạng sẽ dẫn đầu đội bóng thắng được thắng lợi bởi vì ta là đường kim giới bóng đá tốt nhất siêu sao bóng đá ta cực kỳ thích hắn nói đến đây câu bá chủ mười phần duy ngã độc tôn đương nhiên ta cũng vậy cực kỳ thích hắn người này trong sân ở ngoài đồng dạng mạnh mẽ cho chúng ta mang đến quá nhiều hưởng thụ cùng vinh quang hắn ở ta trong suy nghĩ chính là duy nhất phóng viên trên mặt xuất hiện khiếp sợ nếu như lời này là người khác nói ra được có lẽ dễ dàng khiến người tiếp nhận nhưng là vị này ở đường tuyệt còn chưa tới bé mapper lên hồ Madrid không cần hắn ở hắn ở ma đầu trận đấu ở giữa vị này ở đây vừa đánh ra có chủ nghĩa chủng tộc tình cảnh biểu ngữ Đang ở đó trận đấu ở giữa, hai bên kết xuống ngân oán, cũng lẫn nhau tấn công. Đường Tuyệt cùng Tở Vơe quan tòa, cũng cũng là bởi vì tờ Vơe truyền phát tin hắn chủ nghĩa chủng tộc luôn luận. Hiện tại đi Án Nghị nói chuyện dáng vẻ cùng nội dung, cùng lúc trước hình thành tiên minh đối lập, thật giống bọn họ trong lúc đó không có bất cứ vấn đề gì đồng dạng. Di Án Nghị không để ý đến giật mình phóng viên, tiếp tục nói, nếu như đường dẫn đầu đội bóng thắng được trận đấu này, trở lại Madrid, ta sẽ thỉnh hắn uống rượu. Phóng viên kinh ngạc hỏi, hắn sẽ đồng ý? Di Án khẳng định gật đầu, người khác đề xuất yêu cầu này, ta không biết hắn có thể hay không đồng ý. Nhưng là ta đề xuất đến, hắn tuyệt đối là sẽ đồng ý. Thời gian đến đến tối 10 giờ rưỡi, tờ vợ E trái bóng bình luận viên ạ dạ ngồi ở phát sóng trên ghế ngồi nói ra, hiện tại khoảng cách trận đấu chỉ có 15 phút, luận nghỉ kỹ sân thể dục không khi chậm rãi khẩn trương lên. Đêm nay tổng cộng có 187 nhà, đến từ chính toàn bộ thế giới các nơi đài truyền hình, tiến hành hiện trường phát sóng, sáng tạo lịch sử mới cao. Lúc trước có rất nhiều bất lợi với Real Madrid cùng đường luôn luận xuất hiện, châu Âu tam đại đánh công ty đồng dạng nhìn không tốt Real chức vô địch, những cái này cũng làm cho cổ động viên Madrid trong nội tâm bị kín đáo Chúng ta hy vọng Real Madrid tướng sĩ đêm nay có thể sáng tạo mới lịch sử, cổ động viên làm mang đến vui mừng. Hiện tại chúng ta liền vội tới mọi người giới thiệu hai bên đội hình ra sân. Real Madrid trận hình làm 442, thủ môn, Casillas 4 gã hậu vệ, Ramos, Cannavaro, Pepe, giờ dẻn thở 4 gã tiền vệ, Gabi, Guti, Zaza Toure, Sanchez the hai gã tiền đạo, Đường, Henry. Hai ngày trước cảm giác Sanchez, Zaza Toure kể hết ra sân, nói rõ bọn họ không hề giống có chút truyền thông nói nghiêm trọng như vậy. Sutter bài xuất công thủ cân đối 442 trận hình. Chelsea đội hình là 4-3-3, thủ môn, xếp 4 gã hậu vệ, ESN, Calvert-Lewin, Geji, Azri. Có lẽ 4 gã tiền vệ, Makelele, Bakmat, Lampard phát ba gã tiền đạo, Lukaku, Jorginho, Hazard, Zobe. Theo đội hình bên trên xem, Mourinho thay đổi ngày thường bảo thủ, bài xuất rất có tính công kích 4-3-3 trận hình. Xem ra, hắn quyết đấu thi đấu có chí thì nên. Theo đội hình bên trên chúng ta cũng có thể thấy được hai bên ở trên trình thể thực lực trên lệch. Chelsea trung tâm trong sân thực lực cường đại, có được phần đông thế giới cấp cầu thủ, tiền đạo tuyến bên trên lại có lực đánh vào rất mạnh tiền đạo cắm giờ Zola. Lúc trước phát biểu gây bất lợi cho đường luôn luật Anatoka, không có xuất hiện ở đội hình xuất phát danh sách. Đường đêm nay đem phi thường cảm thay, Chelsea trong đội có hắn phi thường quen thuộc mạ Kế Lẹo, vị này đã từng Real Madrid bị vứt bỏ, đã là Chelsea phòng thủ hậu phương vững chắc chắc cố ở giữa. Đường trừ bỏ muốn đối phó mạ kệ Lẹo này, hắn còn muốn ở bạ lật cùng làm phát tiêu trừ dưới, tìm tìm cơ hội, cảm thay, thật sự rất khó. Các hồ sở hữu truyền thông đều cho rằng Chelsea chỉnh thể thực lực mạnh mẽ hơn Real Madrid, nhìn xem phần này đội hình xuất phát danh sách hết thảy đều minh. Á dạ gồ nghe âm thanh đột nhiên đề cao vài lần, hai bên cầu thủ bắt đầu vào trong sân. Cầu thủ cựa thông đạo, hai bên cầu thủ tay nắm cầu đồng, ở người trọng tài dưới sự dẫn dắt đi về hướng sân vận động. Sân vận động vang lên sấm sét loại tiếng vô tay. Cú C1 để lại ở cầu thủ thông đạo mở ra, cầu thủ Chelsea trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, Bác càng bắn ra con sói bình thường ánh mắt. Mùa giải 0102, Bác dẫn đầu Leverkusen một đường đánh bại nhiều chi đội mạnh sáp nhập trận chung kết, đáng tiếc ở trong trận chung kết, loạt vào gì đang tuyệt cử, dùng 12 thua ở La Liga nhà giàu Real Madrid. Năm đó, Bách Lật chỉ lấy đến 3 cái á quân. Thương tâm hắn chuyển nhượng đến Bundesliga người khổng lồ Bayern, rốt cục bắt được tha thiết ước mơ Bundesliga vô địch. Ở Bayern 4 năm, Bách Lật chung ra trận 15 154 trận vào 58 cầu, trở thành Bayern Munich trong trận không thể thiếu thành viên trung tâm, địa vị cùng Nguyên lão Cản đặt song song. Nhưng mà đội bóng ở châu Âu Champions League ở giữa thường xuyên thất bại, làm cho Bạ Lật một mực cùng châu Âu Champions vô duyên. Năm 2006 bà Lạt cùng Bern Munich hợp đồng sắp mạng hóa, nhưng ở nói chuyện tù cước lúc lại lũ truyền đàm phán thất bại, cũng cùng một ít hải ngoại đội bóng lớn nhất lên quan hệ, như ngoại hạng Anh vô địch Manchester United cùng La Liga nhà giàu Diêu Maggi. Năm 2006 ngoại hạng Anh Chelsea liên tục 2 lần thắng được ngoại hạng Anh vô địch, mà Chelsea càng vọng chiêu lãm bà Lạt, tăng cường cạnh trụ châu Âu Tram Dion League thực lực. Đến cuối cùng bà Lạt quyết định tại 2006, vượt cuộc bảy ra trước, rời đi Bern Munich, gia nhập liên minh Chelsea. Mùa giải 0607 Bà là đại biểu Chelsea ở các hạng thi đấu sự tình ở giữa suất chiến 45 lần đánh vào 8 cầu trong đó giải bóng đá ở ở giữa suất chiến 26 trận đánh vào 5 cầu trọng tâm mùa giải bạn là đại biểu Chelsea ở các hạng thi đấu sự tình ở giữa xuất chiến 30 lần đánh vào 9 cầu trong đó giải bóng đá ở ở giữa suất chiến 18 lần đánh vào 7 cầu vào cầu suất có thể nói không tầm thường nhìn xem gần trong gang tốc cúp C1 bạn là không cách nào ức chế sâu trong nội tâm mình cực độ khát vọng đi vào Chelsea hắn đồng dạng là làm cho này tòa cút người là ta nhất định bạn là ở ngực vẽ lấy chữ thập trong miệng nói ra Thượng đế ta là người dáng gốc tiểu tụy con dân, đêm nay thỉnh giao phó ta lực lượng cùng Thông Minh, để cho ta hoàn thành nguyện vọng lâu nay. Cùng bá lật ánh mắt giống nhau đấy, còn có Rio Mazit Henji cùng Cẳng Nạ và rộ, có lẽ đây là bọn hắn kiếp này một lần cuối cùng đứng ở Champions League trận chung kết trận đấu bên trên, một lần cuối cùng đánh sâu vào Tua Cút. Đường Tuyệt Vũ Vua Henji bà vai, ở hắn bên thai nói ra, đừng có dùng loại này ánh mắt xem nó, không lâu sau, nó chính là chúng ta. Henji gọi ra một ngụm thở dài nói ra, ta đây liền ôm nó uống rượu. Chương 139, liên qua ba gã đại tướng. To loại, tác giả, thư danh, đột phá đấu loại. Henry nói có ôm cúp c một uống rượu, khiến Đường Tuyệt nhớ tới Giò ở 2 năm trước bắt được cái lỗ thai lớn tình hình. Khi đó, Giò như là chó ngậm xương cốt đồng dạng, chăm chú đem cúp c một ôm vào trong lực, sợ bị người muốn lấy đi đồng dạng. Trước mùa giải, Milan liên tục trang tríolit, Milan mọi người suy chính là ôm cúp c một uống rượu đấy. Đường Tuyệt thì không cách nào đi lý giải những người này cảm thụ, hắn thiếu niên thành danh, may mắn ở thứ hai cái nghề nghiệp mùa giải mượn đến trang tríolit. Hắn không cách nào lý giải những cái này thành danh đã lâu siêu sao bóng đá. Đúng trang thì only có khát vọng. Đây là một loại cầu không được sau, rốt cục lấy được cảm thụ. Giờ phút này, trong tâm hắn chỉ có một lòng tin chiến thắng Chelsea, thực phát hiện mình đúng cổ động viên Real Madrid hứa hẹn, thi đấu sau lại đi từ từ phiến địch nhân mặt. Ở soi hết hố tương sau, hai bên cầu thủ lẫn nhau nắm tay, Đường Tuyệt cùng mạ Kệ Lực chăm chú ôm nhau. Người thuốc phi thường hiệu nghiệm, ta hiện tại cảm giác như là tuổi trẻ vài tuổi, cảm ơn ngươi Mã Kệ Lực ở hắn bên thai nhẹ nhàng nói ra. Khách khí ngươi không được là người thứ nhất, cũng không là đến cuối cùng một cái, chỉ cần là bằng hữu của ta ta đều sẽ ra tay trợ giúp đường tuyệt nhẹ nhàng nói mà kẽ lẹo vô vô bờ vai của hắn nói ra gần mấy ngày so sánh bận rộn không có ở truyền thông thượng thanh viện binh người trận đấu này sau khi chấm dức ta sẽ lên tiếng ủng hộ người đấy khiến những tiêmôn luận gặp quỷ đi thôi mà kệ lẻo đã đến vận động kiếm sống thời kỳ cuối đường tuyệt thuốc khiến hắn một lần nữa tỏa sáng tuổi trẻ đồng thời cũng kéo dài hắn vận động kiếm sống theo ý nào đó lên nói chính là của hắnân nhân hắn cho là mình nên đối với hắn đảm nhiệmm chút gì đó đường tuyệt hiện tại đang đứng ở Bắc binh thời điểm có một nửa người Pháp cho là hắn không thương nước pháp Có 40% nhiều dân chúng cho là hắn nên từ đi đội pháp đội trưởng trước. Như đội pháp nguyên lão cũng có sức ảnh hưởng cầu thủ, lời của hắn khả năng sẽ nước pháp dân chúng có mới cách nhìn. Đường Tuyệt Vũ vô bờ vai của hắn nói ra, "Cảm ơn." ESN bình luận viên lớn tiếng nói, "Trận đấu muốn bắt đầu đêm nay có thể chứa nạp hơn 80.000 người hâm mộ lô zin kỳ sân thể dục, không còn chỗ ngồi. Đưa thiệt khách quý bên trên càng tình quang rặng rỡ, trừ bỏ liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, UEFA, Real Madrid cùng Chelsea quan viên này, còn có rất nhiều đã từng quát tháo thảm cỏ xanh trong sân siêu sao bóng đá." Madrid phần đông siêu sao đều đến thì ở rồi di sở thẻ fan ổ ngay hẹn bờ dịch nở đám người ngồi ở bữa tiệc khách quý bên trên nghe nói di sở thệ phản nổ tối hôm qua chuyên môn đến khách sạn vẫn ăn Madrid tướng sĩ vị này trợ giúp Madrid liên tục 5 năm bắt được trang thì onlylí tuyệt đối siêu sao ủng hộ Madrid tướng sĩ ở trong trận chung kết muốn đánh ra Madrid truyền thống dùng tốc độ cùng hiệu suất đến đánh đối thủ nghe nói vị này di Madrid trong lịch sử tốt nhất cầu thủ cung đương tiến hành dài đến nửa giờ trao đổi ai cũng không biết bọn họ kể một ít cái gì Nghe nói trao đổi sau khi chấm dứt di sở tệ phản nổ có vẻ cao hứng phi thường đường biểu lộ nhưng có chút ngghi trọng bọn họ đến cuối cùng kể một ít cái gì vì cái gì một cái người cao hứng một cái khác người biểu lộ nghiêm trọng có lẽ đáp án ở không lâu tương lai sẽ vạch trần sân vận động phía Bắc diện cổ động viên Di Madrid tụ tập địa phương nào nơi này chủ yếu thành viên là giờ địa án ý bông baô từ bên trong xuất ra một điều biểu ngữ cùng đồng bạn của mình cùng một chỗ động ở trên khán đài. là nên giải hết thời điểm đây là biểu ngữ bên trên ghi câu nói kia Sân vận động nam diện là cổ động viên Chelsea tụ tập địa phương nào. Bọn họ không cam lòng yếu thế đá ra một điều biểu ngữ tối nay là sáng tạo lịch sử thời khắc, đi tới, Chelsea đi tới, the blue. Trận đấu còn chưa có bắt đầu, hai bên người hâm mộ cũng đã bắt đầu chiến đấu. Đi án nghỉ ở treo tốt biểu ngữ sau, dẫn đầu cổ động viên rêu mazit hát vang cố gắng Madrid cổ động viên Chelsea thì hát vang màu xanh, chúng ta bản sát. Đinh hay như góc tiếng ca ở Luzini kỳ sân thể dục sân vận động vang lên, một trận trái bóng bữa tiệc lớn muốn trình diễn. Trở lại Bồ Đào Nha chuẩn bị trận đấu Cup Ezozer 7, thoải mái nằm ở trên mặt ghế, ăn khoai tây chiên, xem TV. "Chết tiệt, ta tuy nhiên cho rằng Chelsea thực lực cường đại, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể đến cuối cùng đoạt chức vô địch." Cố gắng Đường SZ7 cơ trong tay khoai tây chiên nói ra. 10 giờ 45 phút, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, năm 0800 Di Onlit trận chung kết chính thức bắt đầu. Hai đội đều mặc vào truyền thống nhan sắc áo thi đấu, Ezozer 31 cước đem trái bóng truyền về đến hậu trường, Đường Tuyết cũng không có nghĩ gì vãng như vậy, ở trận đấu một mở màn liền tại sân trước bày ra điên cuồng dồn ép. Sutter ở lúc trước hội nghị bên trên bố trí phòng thủ chiến thuật chống coi lúc, yêu cầu đội viên chú trọng đúng tiền vệ phòng thủ, mà không phải địa vị cao dồn ép. Chelsea cổ động viên ở tiếng hò hét ở giữa, chậm rãi đem trái bóng chuyển rời đến sân trước, phần thứ 2 đồng hồ, trợ giúp công tới Azri. Có lẽ một cước đem trái bóng chuyển đến trung lộ, cường tráng Zeroba ỳ ở cản nạ vạ rổ cưỡng chế xoay người, sau đó ở vùng tâm chính là một cước lực mạnh va chấm suốt xa. Một đạo bạch quang long lánh, trái bóng trực tiếp hướng khung thành bên trái bay đi. Hào một cái Casillas, giống như hổ đói bình thường, đột nhiên bay lên, rồi ra hai tay Đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt, luẩn nghỉ kỳ sân thể dục vang lên khổng lô tiếng tán phục, ở tiếng tháng phục sau, trên sân bóng vang lên tiếng vô tay. Zazo ba thất vọng nhắm mắt lại, PP hướng phía Casie lắc lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Anh quốc sở TV lớn tiếng nói, Zazo ba bằng vào chính mình thân thể cường tráng cưỡng chế xoay người, đạt được suốt gôn cơ hội. Nếu như không phải là Casie lắt trạng thái dũng manh phi thường, có lẽ lần này sút gol có thể gõ mở ra khung thành của Real Madrid. Guti tiền vệ trở lại vùng cấm ở giữa phòng thủ lãnh đầu, Chelsea trong đội có vài tên đánh đầu phi thường lợi hại siêu sao bóng đá. Bá Lật, Jorginho, Lampard, Casci, bọn họ nhiều lần ở trong trận đấu lợi dụng phạt góc cơ hội uy hiếp đối phương cung thành. Atlee, có lệ phạt ra phạt góc, bị cao cao nhảy lên Lampard tranh đoạt đến, chỉ tiếc đánh đầu cao hơn sả ngang, bay ra điểm mấu chốt. Casci lắc lớn tiếng kêu to, ý bảo TPP ở nhìn chằm chằm phòng thủ Lam Lampard thời điểm, nên rắn được lại càng một ít. Chelsea ở do tấn công chuyển trung coi thời điểm, về phòng thủ tốc độ thật nhanh, trước Jorginho Magic đem trái bóng chuyển rời đến tiền vệ lúc, bọn họ liền ra mãnh liệt ép. Trong lúc nhất thời Jorginho tiến công xa vào đến khốn trong. Đường chuyền cùng Henry phía trước trong sân rất ít bắt được cầu. Theo thời gian trôi qua, Chelsea bằng vào trung tâm trong sân thực lực cường đại, Dân dân khống chế trận diện. Trevor E trái bóng bình luận viên ạ dạ Go ngẻ sử lo lắng nói, Real Madrid trung tâm trong sân mệt mỏi phòng thủ, căn bản không cách nào phát động này lên hiệu nghiệm tiến công. Dĩ vãng gặp được đội mạnh tấn công sắc bén, phòng thủ phản kích còn không có phát huy uy lực. Chelsea ở tiến công sau khi kết thúc, lập tức trở về đến tiền vệ, bằng vào cường đại đoạt trận năng lực, khiến Madrid tiền vệ căn bản không có năng lực cho tiền đạo tuyến cung cấp tấn công trợ giúp. Real Madrid do hậu trường phát động này lên tốc độ nhanh phản kích, Chelsea bằng vào không trung ưu thế, đem trái bóng dưới sự không chế đến. Đưa tiệc khách quý bên trên, Real Madrid siêu sao hỉ ở rồi như mày. Ngồi ở hàng thứ nhất bậc lạ, quay đầu đối với bên người tờ Latini nói ra, "Đêm nay Chelsea chiếm ưu thế, bọn họ có thể đạt được thắng lợi." Không nhất định tờ Latini lắc đầu nói ra, "Tuy nhiên Chelsea trước mắt khống chế chẳng diện, nhưng là có chút người chỉ cần vài giây có thể thay đổi thế cục." Bậc Lạc vừa cười vừa nói, "Nó như vậy người vẫn là duy trì hắn." Tờ Latini nói ra Ta từ đầu đến cuối đều là duy trì hắn đấy. Gần một nửa người cho là hắn không thương nước Pháp, ngươi còn muốn duy trì hắn. The Latini điểm gật đầu nói, đúng vậy, ta là duy trì hắn đấy, bởi vì hắn có thể dẫn đầu đội Pháp tranh đoạt vô địch. Mặt khác, hắn cũng là đương kim thế giới rơi bóng đá đến cuối cùng thống trị sức lực tiền đạo. Chúng ta đã từng bởi vì các loại nguyên nhân mất đi cản tổ nạ. Ta không muốn làm cho đội Pháp lại mất đi có tính cách tiền đạo. Bỡ Lạc ngâm lại nói ra, ta không hi vọng trên cái thế giới này chỉ có một siêu sao bóng đá. Hy vọng càng nhiều người trở thành hoa tiêu kẻ Đợt Latini nghĩ sau một lát nói ra, nếu như bọn họ có thể bằng vào thực lực trở thành hoa tiêu kẻ, ta vui vẻ tiếp nhận, nếu như là có thông qua những phương pháp khác nói." Bờ Lạc cười cắt đứt lời của hắn, người nghi nhiều. ta sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này đến ảnh hưởng giữa chúng ta tình hữu nghị." Từ Latini trở thành EFA chủ tịch sau, vẫn là Bờ Lạc kiên định người ủng hộ. Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, chính là một cái khắp nơi, không ngừng hiện lên ra có thực lực cường đại người, đến uy hiếp Bờ Lạc địa vị, Bờ Lạc cần muốn như vậy thực quyền nhân vật duy trì. Theo thời gian trôi qua, Chelsea bằng vào cường đại trung tâm trong sân thực lực, một mực khống chế cục diện. Có người nói được tiền vệ kể, được thiên hạ. Lời này cực kỳ có đạo lý, tiền vệ là công trông coi dù sao chi địa, vào có thể bày ra tiến công, lui có thể phòng thủ, huống chi Chelsea ba gã tiền vệ ở giữa, có hai gã là công trông coi thực lực đều rất cường đại siêu sao bóng đá. Thevere trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ nghẹn nói ra, trận đấu đã tiến hành 20 phút, Chelsea đã có 3 lựa sút gol, nếu như không phải là lắt dũng mãnh phi thường biểu hiện, khả năng bọn họ đã tỷ số thua. Mà Madrid chỉ có một lần sút Cuốn nữa lần này suất gol không phải là do tiền đạo hoàn thành đấy, mà là do Sơnner hoàn thành đấy. Có thể thấy được Chelsea đúng giêu Madrid hai gã tiền đạo là phòng thủ nhiều chặt chẽ. Sơnner ở phút 12 sút xa bị Sheets đập ra điểm mấu chốt. Mà Khede cơ hồ đúng đường một tất cũng không rời, như là một cây dây thường đồng dạng, một mực đem hắn chói lại. Hiệp 1 phút 21, Dị bẻ dị rốt cục hành lang trái kéo quáng đê vỡ, đem trái bóng gian nan chuyển đến trung lộ. Đây là hắn trọng tâm trận đấu lần thứ 3 biên lộ chuyền, hai lần trước đều bị Chelsea phá hoại. Lần đầu tiên bị Mạ Kẽ lều đột chặn, lần thứ 2 bị bà lật đột Lần này chuối bóng vượt qua Hu có lệ phong thủ bay thẳng đến đường tuyệt mà đến đường tuyệt nên cầu mà động theo hắn di động chính là mạ kệ là cùng 5 há hai người hai bên đánh từ hai mặt trước đường tuyệt rối ra chân phải chuẩn bị ngừng bóng lúc hai người nhanh chóng hướng chính giữa dựa ý đồ dùng thân thể một mực cản lại hắn không cho hắn sau khi hoàn thành tiếp động tác nếu như đường tuyệt đem trái bóng dừng lại nói hai người bọn họ liền có thể lợi dụng lúc này hoàn thành tiêu trừ Hào một cái đường tuyệt chân phải mũi chân ở tiếp xúc trái bóng trong nháy mắt đột nhiên theo thế về phía sau lôi kéo trái bóng hơi hơi thay đổi phương hướng theo giới háng của hắn chui qua đi. Đứng ở đường tuyệt phía bên phải Ma kệ Lư con mắt đột nhiên trợ to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Đứng ở đường tuyệt bên trái Bạ Lật, kinh ngạc nhìn xem ở thảm cỏ bên trên nhấp nô trái bóng. Đường Tuyệt chân phải đang thay đổi trái bóng quý tích sau, dùng sức đạp chân chính, đột nhiên xoay người. Ma Kế Lư cùng Bạ Lật cơ hội là đồng thời giũa ra tay của mình. Cho dù là phạm Quy, bọn họ cũng muốn ngăn cản Đường Tuyệt đột phá hai người bọn họ. Nhưng mà, Đường Tuyệt tự hồ đã sớm biết được hành vi của bọn hắn bình thường, phía trước vào trong quá trình, thân thể trọng tâm hai bên lay động ở lại động trong lúc đó, lại đem tay của bọn hắn chấn động rất xuống. Lúc này khoảng cách trái bóng chỉ có 3m làm mát, trọng tâm một thất bại, muốn dùng soạc bóng đến phá hoại. Đứng ở vùng cấm bên trong Teji ngay cả bước lên phía trước, nếu như Đường Tuyệt có thể sớm tiếp xúc đến trái bóng, hắn muốn tiến hành phòng thủ. Nói đến lực bạo phát, đương kim rồi bóng đá không ai có thể cùng Đường Tuyệt chống lại, hắn khởi động tốc độ kinh người. Hai bước sau, hắn chân phải liền tiếp xúc đến trái bóng. Giờ phút này, Lam Vast chân phải khoảng cách trái bóng sau 10 phân. Đường Tuyệt chân phải mũi chân hướng phải một đẩy, trái bóng khó khăn lắm theo Lam Vast dưới chân chạy trốn. Hết thể đều phát sinh vô cùng nhanh nhanh đến đường tuyệt cùng làm phát sai tự mình thời điểm mà kệ lẹo bất lực tay phải còn trên không Trung vung ấy cổ động viên Madrid hơi ngưng mắt nhìn để nén nội tâm vui sướng sợ một cái hô hấp có thể thổi đi trái bóng cổ động viên Chelsea trong mắt xuất hiện kiếp sợ vị này quả nhiên cường đại Thái quá thậm chí ngay cả tiếp qua ba gã đại tướng Madrid dự bị cầu thủ của ghế ngồi nhịn không được đứng lên đứng ở khu chỉ vi tờ căng thẳng nắm chặt nắm tay đứng ở khu chỉ huy mu Dino mày sắc mặt cực kỳ ngân trọng khách quý bên trên Di sở khệ phản độ ánh mắt dị thường sáng ngời, cái này ánh mắt khiến người nhớ tới hắn năm đó quét tháo châu Âu thần sắc. Hiện lên Lam Phát, đường tuyệt rốt cục gian nan tìm được suốt gôn cơ hội. Chỉ thấy hắn chân trái tiến lên một bước, chân phải tốc độ nhanh hướng trái bóng vùng vậy mà đi. Đùng. Một tiếng giòn vang, trái bóng thay đổi phương hướng, hướng khung thành bên trái bay đi. Chương 140, Kaji đánh đầu vào cầu môn. Xếp trong nội tâm kêu to một tiếng, hướng phía trái bóng lao tới mà đi. Cả cái Louisy kỷ sân thể dục can tính lại, cầu phía sau cửa lóe sáng đèn giống như trong đêm tối đông đóng, không lóng lóng. Điện Quang Hỏa Thạch trong lúc đó, xếp thầm Têu không tốt, bởi vì hắn không thể bổ nhau ở trái bóng. Trái bóng theo hắn đầu ngón tay càng 15 cm chỗ bay qua. Một cố ưu ám bao phủ xếp Tâm tư, hắn giống như tiến vào âm trầm màu xám thế giới. Bàng! Một tiếng vang thật lớn. Cái này tiếng nổ khiến xếp dãy màu xám thế giới, trái bóng đánh vào đứng trụ bên trên. Khổng lồ tiếng hận âm thanh ở Ludyni kỳ sân thể dục vang lên. Di Sở Kệ phạ nổ sáng ngời ánh mắt thu lại, biến thành tức giận. đầu, phát ra tiếng phục. Sutter quạc quạc rãi đem siết chặt nắm tay buông ra. Trong lòng bàn tay tất cả đều là căng thẳng mồ hôi. Ở khổng lồ tiếp hận âm thanh sau, sân vận động vang lên sấm sét loại tiếng vô tay. ES Turner thở dài nói, "Đáng tiếc, trái bóng bị đứng trụ từ chối đường sút gol trước qua người tương đương xinh đẹp, liên qua ba gã gã Chelsea đại tướng. Phải biết rằng ba người này đều xem như phòng thủ chuyên gia, mà kể lèo cũng không cần nói, hắn là chuyên trách phòng thủ thế giới cấp tiền vệ thủ, Lamắt cùng bạ lật phòng thủ cũng là tương đương tốt đấy." Anh quốc sở ca lớn tiếng nói, "Trái bóng bị đứng trụ từ chối, thượng đế đứng ở Chelsea bên này." Turner trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ nghệ lớn tiếng nói, Đường đột phá vỡ mạc kệ là cùng bạ lật động tác kia, rất có sức tưởng tượng kế tiếp hắn cơ hồ là ở làm bắt mũi chân đem trái bóng đoạt lấy đến, lúc này đây hắn bằng vào chính là mình không gì so sánh nổi lực bạ phát. Chỉ tiếc đến cuối cùng một cú sút gol, yêu cầu góc độ quá mức xa cách, đến cuối cùng bị trụ môn từ chối. Ở bị động như thế giới tình huống, đường chân này xuất gol mới có thể ủng hộ đồng đội xí khí, cùng thực lực cường đại Chelsea chống lại. Đường Tuyệt nhìn xem thay đổi phương hướng, bay ra điểm mấu chốt trái bóng, trong mắt xuất hiện tia đây là hắn trọng tâm trận đấu cơ thứ nhất đáng tiếc, chỉ kém một chút như vậy điểm. Hắn cách đó không xa Hendry huệ ngoại ôm đầu, giống như chân này suốt gol là hắn hoàn thành bình thường. Kegy nhìn xem bay ra điểm mấu chốt trái bóng, quay đầu nhìn về mạ kệ lẻo đám người lớn tiếng kêu to, bước căng một chút. Đừng cho hắn xoay người. Egy từng đợt tim lập nhanh, Nhìn không được ôn nguồn gốc đứng trụ hô lên. Sân vận động phía Bắc diện trên khán đài, Diani tức giận giậm chân, hắn không thể đem bóng cửa chính kéo. Ở tiếp được bên trong trong trận đấu, đại nạn không chết Chelsea càng thêm chú trọng đúng đường tuyến phòng thủ. Trung quanh của hắn thường xuyên có 2 đến 3 người, cùng nhau hú hình lưới muốn đem hắn vây khốn. Đường tuyệt bao phủ ở Chelsea lưới lớn ở giữa. Gio Magis tiến công vốn liền tương đương khó khăn. Lần này thì càng thêm khó khăn. Gio Magis chỉ có thể dựa vào Henry cùng Sernichder xuất xa, đến đánh sâu vào đối phương cung thành. Đứng ở khu chỉ huy sật tở sắc mặt tương đương ngưng trọng, hắn đã sớm biết được Trang Tihon trận chung kết là tương đương khó khăn đấy. Nhưng là thật không ngờ là như thế khó khăn. Chelsea ở vững chắc phòng thủ sau, tăng mạnh tiến công, bọn họ tiến công nhiều theo hai cái biên lộ bày ra. Phút 32 Chelsea hành lang trái phát động này lên một lần sắc bén tiến công, EGN cùng Mã Lũ ạ trải qua liên tục khác nhau qua một phối hợp, xé mở Rio Madrid phòng thủ. EGN ở khoảng cách điểm mấu chốt 5m ở chỗ, đột nhiên đem trái bóng chuyển đến vùng cấm ở giữa, Rio Madrid vùng cấm người mất mùa ngựa loạn. Trước điểm Lam phát ở cản nạ vạ rổ qué nhiều dưới, không có có thể cướp được trái bóng, trái bóng tiếp tục hướng trung lộ bay đi. Mai phục tại trung lộ giờ Zoba, bằng vào chính mình thân thể cường tráng, ở PP, nâng lên chân trái hướng phía trái bóng chính là đây. Trái bóng thay đổi phương hướng, hướng khung thành bay đi. Nay cầu khoảng cách không thành thân cận quá, Lục Nghị Kỳ sân thể dục không khí cơ hồ cứng lại. Cổ động viên Real Madrid tâm tư cơ hồ chấm dứt ngay lên, cổ động viên Chelsea trong mắt nở rộ hy vọng tới hoa. Hào một cái Casillas, chân phải hướng ép, trọng tâm một xuống, dùng vượt quá mọi người tưởng tượng tốc độ, rũa ra tay phải của mình. Chạm, trái bóng đánh vào lát trên tay phải. Trái bóng đột nhiên hướng lên bay lên. Cổ động viên Real Madrid tâm tư đã cổ họng, giống như nhẹ nhàng một đôi, viên này căng thẳng tâm tư, liền sẽ rơi ra đến. Cổ động viên Chelsea ánh mắt dị thường sáng ngời, hy vọng tới hoa sắp tách ra. Thời gian sẽ không dừng lại trái bóng ở trên sân bóng hơn 80.000 ánh mắt của người ở giữa theo trên xả ngang bay qua trái bóng bay ra điểm mấu chốt A lúc nghỉ kỳ sân thể dục lần nữa vang lên tiế nối khổng lồ âm thanh cổ động viên Madrid tâm tư cuối cùng từ cổ họng trở lại lồng ngực cổ động viên Chelsea trong mắt hy vọng tới hoa ở tiếc nuối trong tiếng ảm đạm hạ xuống sau đó sân vận động vang lên sống xếp loại tiếng vô tay những cái này tiếng vỗ tay là đưa cho Dũng Manh phi thường casi ra đấy tờ vợ trái bóng bình luận viên hạạ lớn nóiĩ lại ca si, hắn giống như là thần kỳ bình thường sức lực bảo vệ không thành không mất. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, Casillas lúc này đây biểu hiện quá hoàn mỹ. Milan Đài truyền hình trái bóng bình luận viên Du bị nhỏ lớn tiếng nói, Casillas biểu hiện, để cho chúng ta giống như xem đến phi công thân ảnh. Sport TV về phải nói, Casillas trở thành Real Madrid đến cuối cùng chúa cứu thế, hắn lại một lần nữa hoàn thành đặc sắc một pha cứu nguy. Ramos đem Casillas kéo đến, ôm chặt lấy hắn. Đứng ở ở giữa vòng phụ cận đường tuyển, sắc mặt mặt trọng, hắn đại não tốc độ nhanh phân tích, nên như thế nào sẽ mở Chelsea vì hắn chuẩn bị cái này mở lớn lưới. Hai bên cầu thủ cổ động viên ở tiếng hò hét ở giữa, ra sức cùng đối phương tranh giết, tiếng giết rung trời, giống như trở lại cổ chiến trường. Từ xa nhìn lại, giống như hai cái cự long ở thảm thiết chiến đấu. Hiển nhiên, chỉnh thể thực lực chiếm ưu thế Chelsea chiếm cư thượng phòng, bọn họ đem chiến trường chuyển dời đến Real Madrid nửa trận. Màu xanh cự long ra sức tiến công, màu ngân bạch cự long chỉ có thể đau khổ phòng thủ. Real Madrid trung tâm cầu thủ trong sân, cơ hội là tất đất tất tranh rảnh, Chelsea múa đẩy mạnh 10m, đều muốn trả giá gian khổ cố gắng. Thứ 42 phút Ronaldo ở Real Madrid trong vùng cấm bỏ qua cụ thì chính là một cước lực mạnh và trầm sút xa. Trái bóng như đạn pháo bình thường gào thét lên hướng phía khung thành phía bên phải mà đi. Casillas không dám nắm ra sức, một cái bên cạnh bộ nhào, đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Cổ động viên Real Madrid không hề không keo kiệt cho Casillas tiếng vô tay. Sân căng thẳng lớn tiếng kêu to, nhắc nhở câu thủ tự mình phải chú ý đối với đối phương trọng cầu thủ điểm nhìn chậm chằm phòng thủ. Mujino chỉ huy chính mình đội viên về phía trước ép, Teji đám người tiến vào Madrid vùng cấm. Madrid vùng cấm ở giữa 10 phần huấn luyện. Hai bên cầu thủ do dự, PP cùng giờ Zoro 3 phát sinh khỏe miệng. Trọng tài chính ngay cả bước lên phía trước ngăn lại hai người, để ngừa tình thế mở rộng. The the trái bóng bình luận viên Á dạ Go nghẹn nói ra, Real Madrid tuyến hậu vệ thân cao phổ biến Chelsea Hải, bọn họ trên không trung không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Hiệp một trận đấu sắp chấm dứt, bọn họ nhất định có tìm phòng thủ ở cái này bóng. Nước Đức đài truyền hình nói ra, Real Madrid mặt đất phòng thủ phi thường chặt chẽ hơn nữa Casillas dùng mảnh phi thường phát huy, đối với Chelsea mà nói, sân trước bóng chết là tốt nhất xuất cầu môn cơ hội. Bọn họ có thể lợi dụng thân cao ưu thế đạt được cơ hội. Đứng ở phạt góc khu dâu có lệ nhìn xem vùng cấm ở giữa đồng đội, ở trọng tài chính một tiếng còi vang lên sau, hắn một cước đem trái bóng đá lên đến. Real Madrid vùng cấm ở giữa loạn thành hỗn loạn, có người ở giống to, có người ở kêu thảm thiết, có người ở kéo túm đối phương áo thi đấu, có người ở dùng khuỷu tay cấp xương tấn công mặt của đối phương. Trước trái bóng bay về phía vùng cấm thời điểm, hai bên cầu thủ gian nan nhảy dựng lên. Casilla trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt sáng ngời nhìn xem trái bóng, ánh mắt kia giống như là một con chim ưng. Dâu có lệ phạt phía sau. Trái bóng theo mọi người đánh đầu bay qua. Mai Phục tại phía sau Teji bỏ qua rợ dẹn thờ lôi kéo, rối ra đầu của mình, hắn chán hung hăng đứng vững trái bóng phía trên. Trái bóng thay đổi phương hướng, ra tốc hướng khung thành gần góc bay đi. Đứng ở phía sau trụ môn gì bẹ gì bản năng vươn đầu của mình, muốn đi chặn lại. Lúc này, thân thể của Casi Lat hiện tại không trùng tốc độ nhanh bay lượng, hắn muốn ngăn đoạn. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Dị bẹ gì chán đưa ở trái bóng bên trên, chỉ tiết hắn đưa vị trí không được thật là tốt, trái bóng hướng Casi Lat tay phải mu bàn tay bay đi. Đứng ở khu chỉ huy Muzino căng thẳng nửa quỷ ở thảm cỏ bên trên, Satter rủ xuống ở thể bên cạnh hai tay ở run nhè nhẹ. nhẹ. Đưa tiệc khách quý bên trên, Kader dần túi lầu xuống, hắn không dám nhìn. Hết thể đều tới quá nhanh, Casi lát căn bản không cách nào thay đổi động tác, trái bóng đánh vào hắn mu bàn tay, thay đổi phương hướng, hướng khung thành bay đi. Hết thể đều tới quá nhanh, cầu thủ Geomagic chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trái bóng bay qua khung thành đến, tiến vào lưỡi ổ. Soka TV giống to một tiếng, vào vào cầu. Vào vị đại Teji, đại chiến sĩ đội linh hồn. Hắn dùng đầu của mình công phá khung thành của Real Madrid Chelsea 1-0 vượt lên đầu. Tờ về trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ nghẹ sư lớn tiếng nói, "Vào Kessi lợi dụng phạt góc cơ hội, công phá Casilla thủ môn cầu môn, Chelsea 1-0 vượt lên đầu." Chúng ta vừa rồi nói, Real Madrid trên không chúng không có ưu thế, hy vọng bọn họ có thể thủ ở cái này bóng, nhưng là thai nạn vẫn là phát sinh." Nước Đức đại truyền hình giống lớn nói, "Kessi trở thành Chelsea anh hùng, hắn lợi dụng phạt góc cơ hội, công phá khung thành của Real Madrid." Chúng ta mới vừa rồi còn đang nói, sân trước bóng chết là Chelsea tốt nhất cầu môn cơ hội bọn họ có thể lợi dụng thân cao ưu thế đạt được cơ hội. Đầu răng sờ Đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn giờ dịp hy là gì ổ nói ra, Dũng Mãnh Phi thường Casillas cũng không có cách nào ngăn cản Pepe đánh đầu tiếng gol. Chelsea vượt lên đầu. Sân vận động Nam Diện khán đài, cổ động viên Chelsea tụ tập địa phương nào, giờ phút này bọn họ phát ra đinh thai nhức góc tiếng hoan hô, khiến luôn nghỉ kỳ sân thể dục biến thành màu xanh sung sướng hải dương. Sân vận động phía Bắc diện, cổ động viên Madrid trầm mà ngồi xuống, trong con mắt của bọn họ tràn đầy thất lạc. Đội bóng tự mình ở đây trên mặt vốn đã bị động, hiện tại tỷ số có thua, cái này tâm của bọn họ chậm rãi chìm xuống, giống như chìm vào đáy biển, một mảnh yên tỉnh cùng lạnh như băng. Ở trái bóng tiến vào cầu lưới một cái chớp mắt, Mujinho như đứa bé bình thường là to, liều lĩnh hướng góc cờ khu bay đi, sau đó đột nhiên hai chân một quỷ gối, ở thảm cỏ bên trên lấp đi ngồi dậy. Tờ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem không thành, nhìn không được lắc đầu. VIP trong ghế lô, Chelsea lão bản, ước vạn phú ông từ trên ghế đứng lên vô tay. Bờ thiệt khách quý bên trên, Bờ Lạc đứng lên vỗ tay, Latini cũng chỉ tốt đứng lên tay, chỉ có điều cùng Bờ Lạc trên mặt nụ cười trên mặt không giống, mà là mặt không biểu tình. Chelsea cao tầng hưng phấn la to, Real Madrid cao tầng sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ chầm mặt nhìn xem sân vận động. Trước 141, bọn họ cao hưng quá sớm. Anh quốc sở các TV lớn tiếng nói, hết thể đều là vô căn cứ đấy, đây hết thể đều là một cái tốt đẹp chính là, gạt người giấc mơ mà thôi, đây là đường chuyển nhượng đến Real Madrid sau, Daily Giáp, phát biểu bình luận. Đúng vậy, một ít đều là gạt người giấc mơ mà thôi, đường ở đổ bộ Betmaber thời điểm, nói có cho cổ động viên Real Madrid mang đến thứ 10 tòa trăm tí hiện tại xem ra hết thảy thực đúng là gạt người giấc mơ. Hiệp một sắp chấm dứt. Vị này hai lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chuyển nhượng chi phí đến 160 triệu ức vạn phù ông, chỉ hoàn thành một cú sút gol, cơ hội biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ở Chelsea phòng thủ nghiêm mật dưới, hắn căn bản không có sút gôn cơ hội, thì như thế nào dẫn đầu đội bóng đến thắng được trận đấu? 3 ngày trước, Real Madrid ở sân nhà đại thắng Leverkusen, đường ở trận kia bị có chút truyền thông xưng là xấu xí trận đấu ở giữa đánh vào 8 cái ghi bàn, sáng tạo mới trên sân ghi bàn kỷ lục. Thi đấu phía sau có người nói, tình trạng của hắn sớm ra đến, đúng trang T1 trận chung kết không tốt. Lúc trước Vị này ước vạn phú ông còn lời thể son sát nói, cho dù tình trạng của hắn khả năng không tốt, nhưng là hắn y Nguyên có thể dẫn đầu đội bóng đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, bởi vì hắn là đương kim giới bóng đá vĩ đại nhất siêu sao bóng đá. A thượng đế, nửa trận mới một cú sút gol, đây là đương kim giới bóng đá vĩ đại nhất siêu sao bóng đá cho đáp án của chúng ta. Champions League trận chung kết là sân cầu lớn, là nhất khảo nghiệm cầu thủ toàn diện tố chất thời điểm, hiệp một sắp chấm dứt, hắn ở nơi nào hắn trừ bỏ ở La Liga quét số liệu, còn có thể làm gì? Hiển nhiên, anh quốc sở ca bình luận viên tương đương phải mãi Hắn rốt cục có thể ở mịt rộ phồn trước thoải mái công kích đường tuyệt. Giờ phút này, tại phía xa London cổ động viên Chelsea nghe bình luận viên bình luận, vui vẻ cười ha hả. Chết tiệt ra vàng con khỉ, lúc trước lại lựa chọn Real Madrid chết tiệt, ngươi không phải là cho rằng làm chiến thuật của chúng ta bảo thủ chết tiệt, ngươi không phải là cho rằng Real Madrid cường đại, tiến công sắc bén các ngươi tiến công ở nơi nào? Ngốc ít, không đến Chelsea, ngươi sẽ hối hận cả đời a, thượng đế. Ta quá yêu ngươi, một cái mùa giải chấm dứt, lập tức khiến cho Madrid cùng Chelsea ở trang The Only trong trận chung kết tranh đoạt vô địch. Theo bờ lưu đi tới dùng thắng lợi hung hăng phiến cái kia tự đại điên cuồng cái tát. Đúng vậy, hết thảy đáng chết kết thời điểm Chelsea là nên rửa sạch xỉ nhục thời điểm. Ngồi trong nhà cùng khách sạn xem bóng cổ động viên Chelsea giạng khoái chửi bậy. Đường tuyệt từ chối Manchester City cùng Chelsea mời đến Real Madrid, cổ động viên Manchester City trừ bỏ tiếc nuối này, không, có quá nhiều cái khác tâm tình. Nhưng là cổ động viên Chelsea không giống, bọn họ cho rằng đường tuyệt đây là đang vũ nhục Chelsea. Hiện tại bọn họ rốt cục có thể vui vẻ phát tiết trong nội tâm trầm tích bất mãn. Lúc này, Madrid sa vào đến giống như chết trong trầm mặt. Đội bóng của bọn họ thực lực so với đối phương kém, hiện tại tỷ số lại thua. Cả tòa Madrid thành thị tràn ngập cổ động. Barcelona thành thị, nào đó xa hoa nhà trọ, lại vọt tạ vui vẻ uống rượu đỏ. Trên tường trên TV chính phát hình Champions League trận chung kết. Kegy đang tại màn hình TV bên trên cùng mình đồng đội chúc mừng. Lũ nghỉ kỹ sân thể dục Dansen vui sướng cùng cổ động. Cầu thủ Real Madrid mặt không biểu tình nhìn xem chúc mừng cầu thủ Chelsea. Đường Tuyệt lông mày lại một lần nữa nhăn lại đến, hắn bắt đầu đi ủng hộ đồng đội, nói cho bọn hắn biết tận thế chưa có tới lâm, thời gian còn có một bò to. Da da tựa vẻ e trên mặt biểu lộ ý nguyên nghiêm trọng, bởi vì hắn không có xem đến một tia thắng lợi hy vọng. Cảm nạ vạ rổ tâm tình có chút hệ bại, nhưng mà vị này lao tướng nhanh chóng đem hệ bại dần xuống đáy lòng, cũng bắt đầu đi ủng hộ chính mình đồng đội. Trận đấu ở một phút sau mới một lần nữa bắt đầu, Mujino ở khu chỉ huy lớn tiếng kêu to, ý bảo chính mình đội viên đem trận hình hướng di động về phía sau, hắn hy vọng khiến một không tỷ số bảo trì đến hiệp một chấm rưỡi. Tỷ số thua, Real Madrid phát động nảy lên hung mãnh tiến công. Phút 44, Dị bệ gì đột nhiên xâm nhập, ở vùng cấm ở ngoài chính là một cú sút xa, trái bóng trượt cầu môn. Bù giờ phần thứ 2 đông hồ, Zaha Moses biên lộ hộ công, đem trái bóng chuyển đến Chelsea vùng cấm ở giữa, Henry cao cao nhảy lên. Gian nan cướp được đánh đầu, chỉ tiếc ở Kaji qué nhiều dưới, đầu của hắn cầu tiến gôn thoải mái bị xét ôm vào trong ngực. Bù giờ phút thứ 3 chấm dứt, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Cổ động viên Chelsea vì bọn họ tướng si vô tay. Tất cả nhà đài truyền hình bắt đầu tổng kết hiệp một trận đấu, ES nói ra, ở hiệp một trong trận đấu Chelsea bằng vào hùng hậu trung tâm trong sân thực lực, một mực khống chế trận đấu cục diện, cũng ở thứ 42 phút, bằng vào Kezi đánh đầu, công phá khung thành của Real Madrid dùng một không tỷ số chấm dứt hiệp một trận đấu. Cái này tỷ số cùng trang diện là phù hợp đấy, cũng cùng thực lực là phù hợp đấy. Trái bóng không phải là một cái người trận đấu, là một cái đoàn đội vận động, cho dù trọng tâm mùa giải đường ở Trang Tihon Lít ở giữa đã đánh vào 19 cái cầu, nhưng là ở Chelsea nghiêm mật phòng thủ dưới, hắn căn bản không có suốt gôn cơ hội. Nửa trận một cú sút gol, đây căn bản không phù hợp giá trị con người của hắn cùng dĩ vãng trận đấu dũng mãnh phi thường. Ba ngày trước cái kia trong sân đại thắng, sát thực tiêu hao hắn quá nhiều tình cảm mấy liệt, hiệp một trận đấu hắn cơ hội liền biến mất. Nhưng mà, chúng ta hy vọng hắn hiệp 2 có thể có chỗ biểu hiện, bằng không trận đấu này sẽ không có hy vọng muốn xem. Tờ the trái bóng bình luận viên Á Dạ gù nghẹn nói ra, theo trạng diện bên trên xem, Real Madrid sát thực tương đương bị động. Nhưng mà Real Madrid chỉ thua một bàn, bọn họ còn có nửa trận thời gian có thể đi đuổi trở về. Đường ở hiệp 2 phải làm ra thay đổi không thể một mặt đứng ở đối phương tuyến hậu vệ phía trước, nói như vậy, hắn y nguyên sẽ xa vào đến vòng vây của đối phương vòng. Vị trí của hắn nên lui về, đến ở giữa vòng phụ cận tới bắt cầu, mới có thể đem hắn sắc bén đột phá bày ra. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, lúc trước rất nhiều truyền thông đang nói đến chủ soái thời điểm, cho rằng Musino Chamtheonlit trận chung kết kinh nghiệm càng thêm phong phú. Theo bên trên chiến thuật của nửa trận đến xem, Musino ứng đối tương đương tự nhiên, hắn phái ra trọng binh đem đường vây khốn, khiến Real Madrid cái thanh này đao nhọn chỉ lộ ra tới một lần. Nhưng mà một ít lần liên suất nữa công phá khung thành của Chelsea. Đường vẫn là Real Madrid uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Sutter hơi có vẻ căng thẳng, hắn lựa chọn làm bảo thủ đấu pháp, không có giống trước kia có chút trận đấu như vậy, địa vị cao dồn ép, khiến Chelsea thoải mái đem bóng chuyển rời đến Real Madrid nửa trận. Cái này có thể là ở vào đúng thể năng lo lắng, chủ lực của Real Madrid bọn họ 3 ngày trước mới đánh xong một trận cường độ cao La Liga trận đấu. Mặt khác, đường vị trí quá gần phía trước, ở Chelsea phòng thủ nghiêm mật ở dưới, hắn căn bản lấy không được cậu, chớ nói chi là sút hiện trường chỉ uy kinh nghiệm không đủ. Hắn không có kịp thời điều chỉnh chiến thuật, khiến đường nuôi về. Hy vọng hắn giờ nghỉ giải lao lúc làm ra thay đổi. Giờ nghỉ giải lao lúc, đứng ở bên sân phóng viên cũng đều phát biểu cái nhìn của mình. Madrid phóng viên vây tại một chỗ, tâm tình không cao lắm. Rất nhiều người đang thở dài, cho rằng đây là đang làm ba ngày trước cái kia trong sân đại thắng tính tiền. Cũng cho rằng Real Madrid trọng tâm trận đấu có nghĩ đạt được thắng lợi, trừ phi phát sinh kỳ tích. Ngược đường liên minh tương đương cao hứng, bọn họ xem đến Chelsea thắng lợi hy vọng. Chỉ cần Chelsea chiến thắng, bọn họ liền có thể sảng khoái công kích đường tuyển. Hincourt nói thất bại. Chelsea dũng cảm đoạt cúp C1 các ngươi xem cái đề mục này như thế nào? Daily Telegraph, phóng viên hướng chính mình đồng bạn kêu gào nói, không sai tới nghe một chút ta hình cầu nuốt hận Lozinskiy sân thể dục, The Blue sáng tạo lịch sử. Tốt. Tốt. Nghe một chút ta hình cầu trở thành chi mềm, The lưu mạnh mẽ đoạt trước vô địch. Tốt. Chết tiệt, hình cầu, ngươi không phải là có tiền mà ngươi không phải nói vào một bàn liền quên tiền 5 triệu hiện tại liền tính ngươi có tiền lại có làm được cái gì? Ngươi có tiền có thể mua được vô địch, ngươi có tiền có thể quên tiền. Chết tiệt, ngươi không phải nói có ở 90 phút cấm giải quyết chiến đấu. Hắn nói cũng không sai. Là Chelsea ở 90 phút cấm giải quyết chiến đấu. Ha ha ha. Ngược đường Liên Minh sảng khoái cười ha hả. Cùng mọi người vui vẻ không giống, ngược đường Liên Minh chủ tịch Johnson cực kỳ trầm mặc, một vị đồng bạn phát hiện hắn khất thường. Lớn tiếng hướng hắn hô, ngươi đây là đang gì chứ nên vui vẻ một chút phải biết rằng lúc này đây hình cầu rốt cục có rơi vào chúng ta trong tay. Một cái mùa giải, trừ bỏ Giáng sinh bữa tiệc lớn, liền trông cậy vào hôm nay. Hắn đồng bạn của hắn cũng đều kêu lên. Johnson nhìn xem đồng bạn của mình nói ra, có lẽ chúng ta cao hứng có chút sớm, trận đấu còn chưa kết thúc, sự tình gì đều có thể phát sinh. Một đồng bạn không đồng ý cái này cái nhìn nói ra, Chelsea chỉnh thể thực lực vốn liền mạnh hơn Real Madrid, hiện tại tỷ số lại vượt lên đầu. Còn có cái gì thật lo lắng cho đấy? Đúng, Mourinho ở hiệp 2 có thể đem trọng tâm đặt ở trên phòng thủ, hắn đúng phòng thủ chính là cực kỳ có tâm đó đấy. Hình cầu đã không được, thiếu xoé mu tuyệt đối sẽ phái càng nhiều người trông coi hắn. Chẳng lẽ ngươi cho là hắn dưới loại tình huống này còn có thể sút cầu môn? Đúng vậy à? Nói đến chiến thuật cùng đối diện chỉ huy, Sartre nơi đó là Mujino đối thủ. Các đồng bạn đều tỏ vẻ chính mình đối lập thi đấu cách nhìn. Johnson lắc đầu nói ra, các ngươi nói đều cực kỳ có đạo lý, nhưng là ta cuối cùng có loại dự cảm không lành, hình cầu là sẽ không dễ dàng nhận thua đấy, hắn luôn có thể ngoài dự đoán mọi người làm ra một ít không thể tưởng tượng chuyện tình. Các đồng bạn khuyên giải nói, đêm nay không giống với Di Vãng, tối nay là trận chung kết. Là một trận quyết định thắng bại, chúng ta nhìn không ra Real Madrid có đạt được thắng lợi hy vọng. Dĩ Vãng bọn họ cùng đội mạnh trận đấu sắc bén phòng thủ phản kích. Đêm nay căn bản đều phát huy không được, bọn họ như vậy còn dùng cái gì đến thắng?" Johnson gọi ra một hơi, đem trong lòng một ít ti điểm xấu dần xuống đáy lòng, trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt. Rio Madrid phòng thay đồ bầu không khí cực kỳ bị đè nén, trừ bỏ tỷ số thua này, hơi trọng yếu hơn là bọn hắn căn bản nhìn không tới thắng lợi hy vọng. Henry ở lắc đầu thở dài, ra ra tựa ệ e trầm mặc uống nước khoáng, rì bẹ gì ở đuổi ngón tay của mình ra. Sutter nhìn xem đội viên vẻ mặt biểu lộ, đánh vỡ phòng thay đồ trầm mặc nói ra, hiệp một chúng ta cực kỳ bị động, trách nhiệm ở ta, chiến thuật của ta quá mức bảo thủ. Đối phương lại ngăn chặn chúng ta phòng thủ ngược chiến thuật tấn công. Hiệp 2 chúng ta nên càng thêm tích cực một chút, đầu tiên, muốn tiến hành địa vị cao dồn ép ở trung tâm sân tích cực dồn ép, bởi vì chúng ta đã không có đường nuôi. Thứ hai, đường vị trí quay người phía sau, chủ động cầm bóng đột phá. Mặc dù không cách nào thông qua đột phá, công phá đối phương không thành, ít nhất chúng ta có thể đạt được đá phạt cơ hội. Trước sát tờ bố trí chi dưới chiến thuật của nửa trận thời điểm, cầu thủ Jio Madrid lộ hai liền dựng thẳng lên đến. Chốt Madrid chủ xoáy nói, đường tuyệt nên quay người phía sau cầm bóng đột phá chế tạo đá phạt thời điểm. Da da tựa hẻ trong mắt vẻ bại bị hy vọng thay thế. Đường Tuyệt trọng tâm mùa giải đá phạt kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, nhiều lần ở trong trận đấu thông qua trực tiếp đá phạt công phá đối phương không thành. Cùng Barcelona 4 trận đỉnh phong trận đấu trận đầu ở giữa, hai bên là quốc vương ly cạnh tranh tương đương cực liệt. Đường Tuyệt ở tỷ số thua dưới tình huống, một cước siêu viễn tự ly trực tiếp đá phạt, trực tiếp công phá và nhẹ sẽ không thành thủ môn, trợ giúp Real Madrid bằng tỷ số, cũng mang đến thắng lợi hy vọng. Lấy yếu thắng mạnh, đá phạt thường thường là chiến thắng phát bảo. Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài nói ra, bọn họ hiện tại nhất định rất vui vẻ cho rằng vì chúng ta không có cơ hội, bọn họ cao hứng quá sớm. Chương 142, mặc háng qua người. Chỉnh thể thực lực so với đối phương yếu, hiện tại hy vọng duy nhất chính là cá biệt cầu thủ đột nhiên bộc phát. Hiện tại cái này Chi Rio Magic có năng lực thay đổi thế cục cầu thủ không nhiều, Đường Tuyệt không thể nghi ngờ là gánh chịu cái này nhân vật tốt nhất nhân tuyển. Sutter một lần nữa bố trí, yêu cầu Đường Tuyệt quay người phía sau cầm bóng, dùng đột phá đến tìm kiếm cơ hội, đây không thể nghi ngờ là một cái quyết định chính xác. Cầu thủ Rio Magic xem đến hy vọng, bọn họ trên mặt ngưng cũng chậm chậm biến mất. Tuy theo lời nói cũng bắt đầu nhiều. Zaxmus nói ra, trừ bỏ đường quay người phía sau cầm bóng đột phá này, hai người chúng ta biên lộ cũng muốn hợp thời tiến lên tiến hành hộ công, cho chung lộ cung cấp trợ giúp. Casilat nói ra, đúng giờ rô ba phòng thủ sách lược có thay đổi, tận lực bên trên đoạn, không cho hắn phải mái cầm bóng. Khi hắn cầm bóng sau, có cho hắn áp lực cường đại. Mà khác phải chú ý đối với hắn đánh đầu nhìn chằm chằm phòng thủ. Cầu thủ đối lập thi đấu phát biểu cái nhìn của mình, phòng thay đồ bầu không khí biến được sinh động ngồi dậy. Sutter biết được đây là hiện tượng tốt, nhưng là Chelsea thực lực xác thực cường đại, làm như vậy có thể hay không có hiệu quả, sao còn muốn trải qua hiệp 2 trận đấu kiểm nghiệm. Rio Madrid chủ xoay ý bảo mọi người dừng lại, bổ sung nói, hiệp 1 chúng ta tốc độ nhanh phòng thủ phản kích chủ yếu là chuyển không chúng cầu, nhưng là đối phương không trung lưu thế rõ ràng, cho nên hiệu quả không tốt, khó coi. Hiệp 2 chúng ta có thay đổi trận lực qua, theo mặt đất phát động này lên tiến công. Mặt khác, đối phương sân trước bóng chết, chúng ta nhất định có tăng mạnh phòng thủ. Henry, loại khi này, ngươi cũng muốn trở lại vùng cấm. Star đến cuối cùng nói ra Nhất định có tin tưởng mình, tin tưởng mình đồng đội, hô tương xác thực đội bóng tự mình, chúng ta nhất định có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chelsea phòng thay đồ bầu không khí đan xen vui sướng cùng căng thẳng. Trang diện chiếm ưu thế, hơn nữa vượt lên đầu một cầu. Bọn họ vui sướng, xem đến thắng lợi hy vọng, xem đến sáng tạo lịch sử cơ hội, bọn họ vui sướng. Nhưng là dù sao trận đấu còn chưa kết thúc, còn có hiệp 2 trận đấu, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên bọn họ hơi có vẻ căng thẳng. Đây chính là Chelsea trong lịch sử lần đầu tiên đánh vào Champions League trận chung kết. Zoro ba đám lần đầu tiên đánh vào trận chung kết cầu thủ, có vẻ vô cùng hưng phấn, bọn họ cảm thấy thắng được trận đấu này không có quá lớn vấn đề, bọn họ cười cười nói nói. Hy vọng có thể dùng loại phương thức này đến giảm bớt căng thẳng. Ta đã sớm nói Rio Madrid không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta thắng lợi trong tầm mắt Zoro ba cao hứng nói. Zoro có lệ hưng phấn lớn tiếng nói, chúng ta hiệp 2 còn muốn ghi bàn, đem bọn họ đánh về nguyên hình. Ashley. Có lệ đối với Zoro ba nói ra, hiệp 2 ta sẽ cho ngươi chuyền bóng đấy, ngươi cần phải làm lạ là ra đầu. Champions League trận chung kết trình diễn qua mấy lần ra sức lật ngược thế cờ, 599 Manchester United ở đến cuối cùng 3 phút nghịch truyện thành công. Damien chạm xuống dưới ngựa. Nhất danh tiếng đương nhiên có thể coi là Liverpool. Không năm năm nay trận chung kết, hiệp 1 3 bàn thua, nửa trận bọn họ mạnh mẽ ngay cả vào 3 bàn san bằng tỷ số. Đến cuối cùng ở penalty quyết chiến ở giữa chiến thắng. Nghĩ tới những thứ này, Bogdan Dam có Champions League trận chung kết kinh nghiệm cầu thủ có vẻ tương đương tỉnh táo. Bọn họ biết được trận chung kết tính tàn bên trên một khắc ngươi còn đang tiến đường, chả ngươi khả năng liền xuống địa ngục. Không hai năm nay chàng đi onlit trận chung kết, hắn liền từng trải như vậy quá trình. Nhìn xem các đồng đội hưng phấn bộ dạng, hắn cảm thấy nên khiến bọn họ tỉnh táo lại. Chúng ta nên giao tâm tư tĩnh hạ xuống, tự hỏi hiệp hai trận đấu, trận chung kết sự tình gì đều có thể phát sinh, chúng ta muốn làm tốt phát sinh bất cứ chuyện gì chuẩn bị tâm lý. Mà kẽ leo điểm gật đầu nói, "Vả luật nói được không sai, đường là đáng sợ đấy, hắn tùy thời đều có thể bạo phát đi ra, chúng ta có tự hỏi đối phương nếu như thay đổi chiến thuật, chúng ta đáp lại như thế nào điều chỉnh bất luận cái gì xem thường người của hắn, đến cuối cùng đều chết cực kỳ thảm." phát cảm thấy cái này lời nói được có chút quá phận loại khi này nên ủng hộ sĩ khi mới đúng hắn lớn tiếng nói hắn đã bị những người khác thần thoại hiệp một chúng ta có thể cho hắn không đạt được gì hiệp 2 chúng ta y yuyên có thể cho hắn không đạt được gì mà kệ leo lắc đầu nói ra Tuy nhiên hắn hiệp một chỉ có một c cấp sốôn nhưng là chân sức gôn thiếu chút nữa công phá không thành của chúng ta chúng ta nên cẩn thận đứng đối hiệp hai bọn họ nhất định sẽ làm ra điều chỉnh đấy ví dụ như hắn lui về cầm bóng chúng ta nên làm cái gì bây giờ suy nghĩ đến đường tuyệt cái kia chân sốôn tâm tư thoáng cái lại khẩn trưng lên Có mồ hôi lạnh theo cái chán toát ra. Cắt bạn Tổ phản bắt nói, mặc kệ Geor làm ra cái gì điều chỉnh, chỉ cần chúng ta đem đường hạn chế ở, Geor Magis tiến công liền sẽ xa vào khó đốn. Liên tính hắn lui về, chỉ cần chúng ta ở hắn một cầm bóng thời điểm, 2 3 trên người trước vòng đây, nhất định có thể hạn chế hắn thắng lợi là thuộc về chúng ta đấy, không ai có thể ngăn cản chúng ta sáng tạo lịch sử. Mujinho phi thường vui vẻ, hắn không có ngăn lại đội viên trong lúc đó tranh luận. Bạn Lật cảm thấy hai bên nói đều có đạo lý, hắn ngẫm lại nói ra, dù sao chúng ta hiệp hai, nên như hiệp một như vậy tiếp tục đối với hắn tiến hành nhìn chằm chằm phòng thủ, biện pháp tốt nhất là không cho hắn cầm bóng. Một khi hắn cầm bóng liền đối với hắn tiến hành tiêu trừ. Nếu như chúng ta hiệp 2 có thể tiếp tục ngăn chặn hắn, như vậy thắng lợi liền thuộc về chúng ta. Thiếu Soái mu thấy không sai biệt lắm, phất tay ý bảo mọi người đều dừng lại. Mọi người sẽ biết mình chủ Soái muốn an bài hiệp 2 trận đấu, vì vậy đều ngồi trở lại đến vị trí của mình. Hiệp 1 chúng ta biểu hiện vô cùng tốt, rất tốt hức chế đối phương tốc độ nhanh phòng thủ phản kích, chúng ta tiến công cũng đã có rất không tồi, hai cái biên lộ phi thường thành công. Hiện tại thế cục đúng chúng ta là có lợi đấy. Đối phương ở hiệp 2 nhất định có tăng mạnh tiến công, cho nên chiến thuật của chúng ta sách lược là ổn định chống coi, ở ổn định trông coi trên cơ sở tái phát này lên tiến công. Dùng thời gian đến qua đi đối phương ý chí chiến đấu. Một câu, hiệp 2 chiến thuật của chúng ta để phòng trông coi phản kích, đừng tưởng rằng liền bọn họ sẽ đánh phòng thủ phản kích. Có lẽ có đội viên sẽ cho rằng chiến thuật của ta bảo thủ, ta muốn nói cho mọi người chính là ta dẫn đầu đội bóng cầm qua trang Diolít, ta có kinh nghiệm, biết được trận chung kết làm như thế nào đá. Trận chung kết không phải là tiến công mà là phòng thủ, chính là kiên nhẫn mà không phải tình cảm mấy liệt. Hắn ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, "Gió Madrid tiến công chủ yếu là đường, chỉ cần ngăn chặn hắn, chúng ta cơ hội liền thành công. Cho nên chúng ta hiệp hai phòng thủ trọng điểm vẫn là ngăn chặn hắn, liền tính hắn quay người phía sau cầm bóng, ba người các ngươi người cũng muốn ở trung quanh của hắn." Hắn chỉ vào Mạc Kệ Lẹo nói ra, "Có một tất cũng không rời, ngươi là quen thuộc nhất hắn đấy." Hắn lại chỉ vào bạ Lật cùng Lam Phát nói ra, "Đối phương thời điểm tiến công, các ngươi lập tức phải về đến Mạc Kệ Lẹo bên người, trợ giúp hắn." Hắn sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn hắn cầu thủ hắn nói ra. Đường hắn ngăn chặn ở xem như thành công hơn phân nữa, nhưng là chúng ta đồng dạng không thể buông lỏng đúng hắn cầu thủ hắn phòng thủ. Đặc biệt chúng ta bên phải, bệ Diji đột phá là cực kỳ sắc bên đấy, hiệp một hắn thành công đột phá 4 lần, hiệp 2 chúng ta có giảm bớt hắn đột phá thành công số lần. Mặt khác, Henry cùng Snorer cũng muốn tăng mạnh đối với bọn họ phòng thủ, chỉ cần bọn họ ở khung thành 30m trong vòng, liền phải chú ý tăng mạnh đối với bọn họ nhìn chằm chằm phòng thủ. Đặc biệt Snorer, hắn xuất sa công phu được. Peji đám người đều gật đầu, Mujino nói xong phòng thủ sau, bắt đầu an bài tiến công. Hai cái biên lộ phía trước 30 phút, có thể người can đảm hộ công. Nếu như tháng 3 năm 10 phút sau, chúng ta tỷ số tiếp tục vượt lên đầu hoặc là tỷ số bị đối phương san bằng tỷ số. Hai người các ngươi cũng đừng có hộ công. Có ổn định phòng thủ. Chúng ta phòng thủ phản kích, trừ bỏ cho sân trước giờ rồ 3 chuyền bóng này, liền theo hai cái biên lộ phát động này lên. Thiếu xoé mu ngừng dừng một cái. Đến cuối cùng lớn tiếng nói, các anh em đêm nay chúng ta chắc chắn sáng tạo mới lịch sử, tên các ngươi đem vĩnh viễn khắc vào Chelsea bảng vàng danh dự bên trên, các ngươi chắc chắn trở thành Chelsea lịch sử anh hùng xuất ra các người dấu ở đáy lòng hùng tâm, ngấm lại chính mình lúc giấc ngủ. Đêm nay chắc chắn là chúng ta thực hiện giấc ngủ thời khác. Hai bên huấn luyện viên ở đấu trí so dụng trí, trái bóng chính là một cái được làm vua thua làm giặc sân khấu, người thắng đem thắng được cao nhất vinh dự, kẻ thất bại đem gặp công kích mãnh liệt. Một người là thiên đường, một người là địa ngục, hết thể đều muốn ở hiệp tháng 2 năm 4 5 phút cấm quyết ra thắng bại. Đương nhiên hai bên cũng có thể có thể ở 90 phút cầm đánh hòa. Mujino không sợ thêm lúc thi đấu, hắn có lòng tin ở thêm lúc thi đấu lấy được thắng lợi, dù sao cầu thủ của hắn ở thể năng bên trên chiếm ưu thế. Cho nên hắn lựa chọn phòng thủ ngược chiến thuật của tấn công. Hiệp 2 trận đấu sắp bắt đầu, hai bên cầu thủ đi ra phòng thay đồ, Đường Tuyệt cùng Hendy đang thương lượng cái gì? Bạn Lật cùng Lam Bắt cũng đang thương lượng cái gì? Huấn luyện viên không có khả năng an bài sở hữu chi tiết, những chi tiết này cần cầu thủ có trong lúc đó lẫn nhau hiệp thương. Thấy hai bên cầu thủ theo cầu thủ thông đạo đi tới, Đáng cổ động viên giống như thoáng cái khôi phục sức sống, khổng lồ tiếng hoan hô âm thanh chấn vận tiêu. ESDN nói ra, trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại sân vận động, trận chung kết hiệp 2 sắp bắt đầu. Tờ về trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ nghẹn nói ra, hiệp một trận đấu Chelsea tỷ số vượt lên đầu, hai bên thế cục cùng tư tưởng phát sinh biến hóa, hiệp 2 hai bên đều có thể làm ra thay đổi. Hy vọng Real Madrid hiệp 2 càng thêm tích cực một chút, hy vọng sật tờ làm ra thay đổi. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, đối với Real Madrid mà nói, bọn họ đêm nay nếu như nghĩ có chỗ như, nhân vật mấu chốt vẫn là đường. Đường nhất định phải ở hiệp 2 có chỗ thay đổi, xuất ra càng có thống trị sức lực biểu hiện đến. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, Đường Tuyệt đem trái bóng đá về nửa trận, hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Tỷ số thua Real Madrid phát động này lên hung mãnh tiến công, Chelsea bình tĩnh ứng chiến, bọn họ đã sớm biết được sẽ xuất hiện loại này cục diện. Đường Tuyệt chủ động lui về cầm bóng, hắn không chế trái bóng thời gian tăng nhiều. Nhưng mà ở mạ kế lẹo, Lampard, bả lật ba rộng lớn đem nghiêm mật phòng thủ phía dưới, hắn cũng không có bày ra đột phá, mà là đang ba người xuống lại trước, đem trái bóng chuyển cho mình đồng đội. Hiệp 2 phút thứ 3, Sonic một cơ nguyên chuyển, đem trái bóng chuyển cho trợ giúp công tới ra mút dưới chân. Zác mút dọc theo biên lộ tốc độ nhanh dẫn bóng, Có lệ ở vạn bất đắc phía dưới, đưa hắn thả thất bại. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trực tiếp đá phạt. Nay cầu vị trí không tốt, không cách nào trực tiếp sút gol, Đường Tuyệt đứng ở trái bóng phía trước, tự hỏi nên xử lý như thế nào cái này bóng. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, Đường Tuyệt đem trái bóng đá vào Chelsea vùng cấm, ở một mảnh trong hỗn loạn, ra mốt gian nan cướp được quả bóng. Nhưng mà đầu của hắn cầu sút gol cao hơn sà ngang. Hiệp 2 thứ 5 phút, Đường Tuyệt ở tiền vệ cầm bóng, đối mặt mạ kệ lập sát người phòng thủ, hắn chỉ có thể đem trái bóng xuyên qua cho gì bẻ gì. Chuyền bóng sau, Đường Tuyệt đột nhiên cao tốc khởi động. Đã không cách nào tại chỗ bỏ qua mạ Kelesat. Vậy ở vận động ở giữa, dùng tốc độ của mình đến bỏ qua hắn. Gì bẹ gì nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, trực tiếp đem trái bóng chuyển đến đường Tuyệt trước người. Bạc Lật nên cầu mà động, hắn muốn ngăn đoạn. Bạc Lật hai chân song song mở ra đứng, trọng tâm xuống cực kỳ thấp, hắn tùy thời chuẩn bị hướng chính mình hai bên di động. Đường Tuyệt ánh mắt đột nhiên minh sáng lên, ở Bạc Lật trước người 2 mét chỗ tiếp xúc đến trái bóng. Hào một cái đường Tuyệt, hắn cũng không có ngừng bóng, mà là theo thế thay đổi trái bóng nhấp nhô quy tắc, trái bóng hướng Bạc Lật dưới hướng mà đi. Bạc Lật trong mắt xuất hiện khiếp sợ, trong lúc khiếp sợ có cô Trong chớp mắt, trái bóng theo vội vàng không kịp chuẩn bị bạ lật giữa hai chân chui qua đi. ESN giống lớn nói, qua cửa nhỏ đường quả thực là đang đùa bẩn. Bạt lật làm sao có thể chịu đựng khuất nhục như vậy? Chương 143, EJ thẻ đỏ Rio Magis khống chế tình thế. Đường Tuyệt cũng không phải cố ý co trêu chọc bạ lật, hắn chỉ là cho rằng đây là lúc ấy tốt nhất một loại qua người phương thức, loại phương thức này có thể nhanh hơn qua người tốc độ. Bạt lật trong mắt khuất nhục vừa mới bay lên, Đường Tuyệt liền giống như tia chớp bình thường, theo hắn phía bên phải vượt qua mà qua. xinh đẹp mặc hàng qua người. Khiến trên khán đài vang lên ầm ồ tiếng ủng hộ. Cắt Vạn Hổ cấp tốc tiến lên, hai bước sau, hắn trọng tâm một xuống, muốn dùng xoạc bóng đến phá hoại. Cùng nhau màu ngân bạch kia chấp ở Lulini kỳ sân thể dục long lánh. Đường Tuyệt tiến lên hai bước, một cái lượn nhảy xoay chuyển, không chỉ có đem trái bóng theo Cắt Vạn Hổ mũi chân trước đoạt lấy đến, hơn nữa đưa hắn mặc kệ ở sau người. Liên qua Chelsea si hai nguyên đại tướng, Đường Tuyệt trực tiếp đối mặt Kaji. Tờ trái bóng bình luận nói, xoay chuyển đường giống như Zidane ở thế ở mặc qua bỏ phía sau bạ là sau, hắn dùng lượn nhảy xoay chuyển bỏ Cắt Vạn Hổ chân trực tiếp đối mặt cái gì. Nước Đức đài truyền hình lớn tiếng nói, "Thượng đế cái này hình ảnh thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào." Cổ động viên Geo Magis máu bắt đầu ra tăng tốc độ, đây là huyết mạch bành trướng hình ảnh, bọn họ cảm giác linh hồn muốn bay khỏi thân thể của chính mình. Đứa tiệc khách quý bên trên, Di Sở khẽ phản nổ ánh mắt lần nữa minh sáng lên. The Latini mở to hai mắt, sợ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Bên cạnh hắn bờ lạch cùng miêu động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên sân bóng phát sinh hết thảy. Cổ động viên Chelsea cảm giác một tòa núi lớn đặt ở trên người, sự khó thở trong mắt xuất hiện sợ hãi. Liên qua cho hai viên đại tướng, đường tuyệt khí thế như cầu vồng, có ở thiên quân vạn mã trong lấy thượng tướng thủ cấp. Diêu Ma Tịch số một siêu sao bóng đá mang theo cầu cao tốc thẳng hướng Keji, Keji trong nội tâm giống to một tiếng. Hùng hồ ép lên đến. Lũỷ Nghị kỳ sân thể dục đột nhiên an tĩnh lại, cái này giống như là trước khi bão táp xảy ra yên lặng. Giờ phút này, giống như toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, muốn nhìn đường tuyệt là như thế nào đột phá Keji, hoàn thành một kích cuối cùng. Khiến người kinh ngạc một màn phát sinh, đường tuyệt chân phải đột nhiên điểm ở trái bóng bên trên về phía sau lôi kéo. Ngay sau đó cả người đột nhiên bắt đầu xoay tròn, chân phải theo thế lại cái bóng. Dờ răng sờ dài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn Jerzy Ladio gen gì Ồ, nói, thượng đế lại là lượn nhảy xoay chuyển. Đặc biệt bên trong căn bản không có nghĩ đến, Đường Tuyệt sẽ lại tới một lượn nhảy xoay chuyển. Vì vậy Real Madrid số một siêu sao bóng đá động tác quá nhanh, hắn không có thời gian đến lo lắng chính mình đối sách. Chỉ thấy Đường Tuyệt kia chấp bình thường theo hắn bên trái chợt lóe lên. Jerzy tử tưởng mạnh bộ chặt, sắc mặt tái nhợt. Cổ động viên Madrid cảm giác thân thể thay đổi nhẹ, giống như thoáng cái có thể bay đến bầu trời đi. Cổ động viên Chelsea cảm giác mình đã sắp bị trên người ngọn núi lớn này đè chết. Đưa thiệt khách quý bên trên, cả đờ dần đè nén xuống cổ họng mình ở giữa tiếng tán phục, hai mắt nhìn chằm chằm sân vận động. Sệt thở cơ hồ có nhảy dựng lên, phía sau hắn ghế dự bị nở rộ nhiều đóa hy vọng tới hoa. Ở Real Madrid ghế dự bị phía trên là Real Madrid chuyên chúc chỗ ngồi. Mỹ lệ Alin liền đứng ở nơi đó. Giờ phút này, nàng xinh đẹp xanh thẳm sắc nhãn con ngươi nhìn xem bạn trai của mình. Trên mặt trừ bỏ kiêu ngạo, còn có tràn đầy tự hào. Trên trận cái kia không người có thể người, chính là của hắn đàn ông. Sở tử cách đó không xa là Mujino. Giờ phút này, hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai hàng lông mày chói chặt, quật cường nuôi mất đi xứng đáng nhan sắc. Liên tục hai cái lượn nhảy xoay chuyển, vứt bỏ Chelsea hai gã hậu vệ trụ, đường tuyệt khoảng cách thành công chỉ có một bước ngắn. Hắn khoảng cách vùng cấm chỉ có nửa mét. Chỉ cần tiến vào Chelsea vùng cấm, là hắn có thể tay cầm một mình, đem đối phương chạm xuống dưới ngựa. Nhưng mà, có người tuyệt đối sẽ không đơn giản khiến hắn thành công đấy. Trọng tâm trận đấu sửa đánh hậu vệ trái ECN, tại đường tuyệt thân thể xoay tròn trong quá trình, tiến lên một bước, trọng tâm đột nhiên giảm xuống. Ở đường Tuyệt Vừa mới xuất đạo thời điểm, Lign cùng hắn ở League thì có qua đối kháng. Khi đó Leon là League ở giữa thực lực cường đại nhất đội bóng, bọn họ làm Liga tứ liên quan mà cố gắng, Paiz Senzerman đã từng một lần xếp hạng League thứ 11 danh. Ai lại từng nghĩ đến, chính là bằng vào đường Tuyệt kinh động biểu hiện, Paiz Senzerman đơn giản chỉ cần sinh sinh theo Leon trong tay đoạt lấy League vô địch. Khi đó đường Tuyệt Vừa mới xuất đạo, trên nhiều khía cạnh đều cực kỳ non nớt, nhưng là bằng vào hắn ương ngạnh ý chí, lần lượt sáng tạo kỳ tích, nghịch chuyển đối thủ. Cơ hội là ở thời khắc cuối cùng mới dẫn đầu Senzerman siêu Việt Lyon. EGN tuyệt đối thật không ngờ, khi đó non nớt thiếu niên, hiện tại dĩ nhiên trở thành đường kim giới bóng đá số 1 siêu sao bóng đá. EGN soạc bóng thời cơ phi thường tốt, Đường Tuyệt vừa mới hoàn thành xoay người, căn bản không có thời gian tiến hành thân thể điều chỉnh. Thân thể tuy nhiên không cách nào điều chỉnh, nhưng là hắn có thể đảm nhiệm đúng là dùng chân bảo vệ trái bóng, thắng được một cái trực tiếp đá phạt cơ hội. Chạm, EGN ngay cả người dẫn bóng đem Đường Tuyệt thả ngã vào thảm cỏ bên trên. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên. Đội vàng vọt tới sự tình phát động trung tâm. Đường tuyệt đột phá liền như vậy im bặt mà dừng, cổ động viên Geo tức giận ở giữa đốt, ở phát ra khổng lồ tiếng thở dài sau, giận không kèm được giống lớn nói, thẻ đỏ thẻ đỏ thẻ đỏ. Cổ động viên Chelsea tâm tư rốt cục bung đến, nguy cơ cuối cùng giải quyết. Đưa thiệt khách quý bên trên đại lao đều lắc đầu thở dài. ES lớn tiếng nói, ECN làm ra chính xác lựa chọn, hắn phạm quy ngăn cản đường một mình, cứu vớt Chelsea, nhưng mà hắn có lẽ sẽ trả giá trầm trọng ra lớn. The vai trái bóng bình luận viên lớn tiếng nói. Đây tuyệt đối là thẻ đỏ nếu như Æsir Æn không được Phạm Quý nói, đường chính là một mình. Đứng ở khu chỉ Wimuzino, ở Æsir Æn Phạm Quy trong ngáy mắt, dùng sức vung quyền, cho rằng làm đệ tử của mình làm ra chính xác lựa chọn. Nhưng là vừa nghĩ tới hậu quả, hắn lại nhíu mày. Thiếu Soái Mu cách đó không xa stutter, tức giận một cước đem đặt ở bên sân bình nước suối quán con, đã được rất xa, trong miệng còn đang lại ngại dùng tiếng Đức mắng chửi cái gì. Henji đám người hướng phía trọng tài chính lớn tiếng kêu to, thẻ đỏ người trọng tài, thẻ đỏ. Bọn họ tự cấp trọng tài chính tạo áp lực trọng tài chính biết được nếu như xử lý không tốt, tiếp theo dẫn phát một trận hỗn loạn, thậm chí hắn sẽ trở thành làm trận đấu chấm dứt mọi người nghị luận tiêu điểm. Hắn tốc độ nhanh đi vào e-sì ẹn trước người, theo cái mông trong túi quần móc ra xem ra bài cào cao dơ lên. e lớn tiếng nói, thẻ đỏ người trọng tài móc ra thẻ đỏ e-sì ẹn vì chính mình phạm quy trả giá thật nhiều, đường dùng sắc bén đột phá. Không chỉ có làm Real Madrid thắng được một vị trí sắp trực tiếp đá phạt, còn khiến Chelsea phòng thủ hậu phương đại tướng e bắt được thẻ đỏ. Thever trái bóng bình luận viên -G -G lớn tiếng nói. Siêu cấp siêu sao có thể thông qua năng lực của mình, thay đổi trên trận thế cục, đường làm được hắn bằng vào sức một mình, đơn độc Chelsea chọn điều tuyến hậu vệ, thiếu chút nữa liền thành công. Hiện tại người Real Madrid sổ bên trên vượt lên đầu, thế cục phát sinh rất lớn thay đổi. Kegy đang cầu thủ Chelsea tiến lên cùng trọng tài chính tranh luận, cho rằng vì cái này đá phạt có chút trọng, đối phương dù sao còn không phải một mình cầu, cũng không có đạt được suốt gôn cơ hội. Trọng tài chính thái độ kiên quyết, không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Egy theo thảm cỏ bên trên đứng lên. Cô độc đi ra thảm cỏ hướng phòng thay đồ đi đến. Hắn thứ nhất cái Tram Dion lit trận trung kết liền như vậy chớp rực. Đường Tuyệt Theo thảm cỏ bên trên đứng lên, vụ vỗ cái mông, đem phía trên cầu thả mạnh đánh rớt. Giống như như vậy có thể làm cho hắn giảm bớt trên người gánh nặng. Ở kế tiếp trong trận đấu chạy trốn nhanh hơn đồng dạng. Milan đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Rubi nhỏ nói ra, này cầu khoảng cách khung thành khoảng cách rất gần. Là một vị trí thật tốt suốt cầu môn cơ hội, Đường Từng tại nhiều trận đấu ở giữa, dùng trực tiếp đá phạt công phá đối phương thành. Lúc này đây, hắn có thể trở thành hay không giêu Madrid chúa cứu thế. Anh Quốc sở ca lo lắng nói. Hiệp hai trận đấu mới vừa vận tiến hành 5 phút, Chelsea liền không thể không dùng 10 người ứng chiến, thế cục phát sinh biến hóa. ESdN nói ra, đây có lẽ là trọng tâm trận đấu bất ngờ, tỷ số thua Real Madrid ở nhân số bên trên chiếm ưu thế. Người Chelsea sổ bên trên ở vào hoàn cảnh xấu, bọn họ khả năng sẽ đem trọng tâm đặt ở trên phòng thủ. Trọng tài chính đá phạt là không để cho thay đổi đấy, cầu thủ Chelsea rất nhanh tiếp nhận hiện thực, cầu thủ của trung tâm sân sắp xếp này lên bức từ người, hậu vệ bọn họ ở vùng cấm ở giữa căng nhìn chằm chằm cầu thủ Real Madrid. Tiếng lớn tiếng chỉ huy bước từ người, sau đó hắn trọng tâm một xuống làm tốt bổ nhào cầu chuẩn bị. Đường Tuyệt nhìn xem bức từ người, lại nhìn xem xét vị trí, gọi ra một ngụm thở dài, chăm chú nhìn nằm ở thảm có bên trên trái bóng. Tờ e trái bóng bình luận viên ạ dạ gộ nghệ sứ lớn tiếng nói, đây là Real Madrid san bằng tỷ số đến cuối cùng cơ hội, trọng tài chính một tiếng còi vang lên, đường chậm rãi chạy hướng trái bóng. Sút gol. Chỉ thấy trái bóng theo thảm có bên trên bay lên, vượt qua bức từ người, hướng cung thành nghiêng bên trên góc bay đi. Cả tòa Luzni kỳ sân thể dục cực độ yên tĩnh. Giống như thế giới này đều an tính lại, tĩnh lại, tiến phía dưới bắt đầu rung động đáng sợ năng lượng. Cầu phía sau cửa vô số lóe sáng đèn bắt đầu lập lòe. Xếp chân phải tốc độ nhanh di động một bước, cả người đột nhiên liền bay lên. Toàn bộ thế giới tâm tư đều để đề ở cổ họng phía trên. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng cao hơn xả ngang nửa mét bay ra ngoài. Sở ca TV nói ra, ba ngày trước đánh vào tang quả, xem ra đường sút gôn trạng thái còn không có khôi phục, hắn tinh chuẩn không có đưa đến Lozini kỳ sân thể dục. Có người nói, trận đấu khiến hắn đem tình cảm mảnh liệt hao hết, xem bộ là có đạo lý đấy. ES dài nói, hiệp một sút gol đánh vào đứng trụ bên trên. Hiện tại tại như vậy tốt đá phạt lại đánh cao, tình trạng của hắn thật sự không cách nào cùng 3 ngày trước so sánh với. Luôn nghỉ kỳ sân thể dục vang lên khổng lồ tiếng thở dài, Đường Tuyệt quắc quắc miệng nhìn xem khung thành của Chelsea, chính mình trạng thái còn cái này con mẹ nó kém. Hắn dùng sức lực phát mặt của mình, giống như như vậy có thể làm cho mình trạng thái tốt ngồi dậy đồng dạng. e trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ nghễ nói ra, đá phạt đánh bay đây là thông thường chuyện tình, không ai có thể cam đoan chính mình mỗi một chân sút gol, đều có thể công phá đúng khung thành của tiêu chuẩn, chỉ cần đường có thể tiếp tục bảo chí trước đây như vậy sắc bén đột phá liền nhất định có thể công phá đối phương không thành hiện tại Real Madrid Tuy nhiên tỷ số thua nhưng là bọn hắn ở nhân số bên trên đứng trên ưu thế loại người này sổ bên trên ưu thế theo thời gian trôi qua đem dần dần hiện hiện ra cố gắng Madrid các ngươi sau lưng có hàng tỷ người ủng hộ thiếu soái mu ở trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu làm ra nhân viên phía trên điều chỉnh dùng tổ Ben hành thay cho dâu có lẽ Ben hành ra sân đánh hậu vệ trái Chelsea vẫn là 4 hậu vệ Ben hành cho cầu thủ Chelsea mang đến chủ soái mới mệnh lệnh mặc dù thu về đến tiền vệ Chelsea trận hình biến thành Tứ thứ 1 Gazolba trở thành duy nhất tiền đạo. Trái bóng trận đấu là thay đổi khuôn lường đấy, thiếu xoé mu tiền vệ an bài chiến thuật đã không thích hợp tình thế bây giờ, hắn kịp thời làm ra điều chỉnh. SN bị phản dưới, Real Madrid tướng sĩ sĩ khí tăng gọn bọn họ lợi dụng nhân số bên trên ưu thế, hướng Chelsea phát động này lên thủy triệu bình thường tiến công. Chelsea ở vùng cấm trước dựng thẳng lên tường đồng vắt sắt, dùng ngăn cản Real Madrid điên cuồng tiến công. Trong lúc nhất thời, Real Madrid giống như là một đầu tặc giận sư tử, mà Chelsea giống như là một con co đầu rút cổ con rùa đen, sư tử đối với con rùa đen nhanh chóng xoay quanh tiềm không thấy dưới miệng địa phương nào. Chương 144, thế không thể đọ sút gol san bằng tỷ số. Chelsea dùng chính mình ương ngạnh cùng kinh nghiệm, ương ngạnh đứng vững Georgi một vòng dài đến 15 phút của Ngoênh Lạc Tạc, sết cao tiếp thấp ngăn cản, sức lực bảo vệ không thành không mất. Ở cái này 15 phút cấm, Georgi hoàn thành 5 lần sút gol, trong đó có 4 chân sút gol là sút xa, một lần khác là Henry đánh đầu. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, Mujino đối diện chỉ huy năng lực sát thực siêu quần, ở nhân số bên trên thiếu một người, tỷ số vượt lên đầu dưới tình huống, hắn làm ra đến điều chỉnh, tăng mạnh phòng thủ. Loại này điều chỉnh là có hiệu đấy, cũng là sáng suốt đấy. Greal Madrid nhìn xem tiến công phi thường hung mãnh, nhưng là chân chính có uy hiếp sút gôn nhưng không có. Ở Chelsea dạy đặc phòng thủ phía dưới, Greal Madrid chỉ có thể dựa vào sút xa đến uy hiếp đối phương không thành. Trên khán đài, cổ động viên Greal Madrid phát ra khổng lồ tiếng hò hét, ủng hộ chính mình tướng sĩ. Cổ động viên Chelsea trên người áp lực như núi, đối phương tiến công như thế hung mãnh, lại đang nhân số bên trên vượt lên đầu, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ. Theo thời gian trôi qua, cầu thủ Greal Madrid chậm rãi vội vàng sao động ngồi dậy, sai lầm cũng bắt đầu tăng nhiều hiệp 2 phút 25, không ngờ phát sinh, Keji ở vùng cấm ở giữa cầm bóng sau, đột nhiên phát động này lên điên cuồng tấn công, một cước tinh chuẩn truyền dài, tìm được sân trước Zeroba. Cường tráng Zeroba cầm bóng sau bỏ qua cạn nạ và rổ, mang theo trái bóng muốn thẳng hướng Rio Madrid vùng cấm. Đội tạ Ly ạ sinh trưởng ở vạn bất đắc dĩ phía dưới, từ phía sau đem Zeroba thả thất bại. Trong tài chính một tiếng còi văng lên, trực tiếp đá phạt, thẻ đỏ. Tờ về trái bóng bình luận viên ạ đầu thở dài sau nói ra, hiện tại người Rio bên trên ưu thế không còn sót lại chút gì. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du Bi nhỏ nói ra, Càn nạ Vạ Dụ phạm quy là đáng giá đấy, đây là một lần chiến thuật phạm quy. Nếu như hắn không được phạm quy, Zoro 3 liền sẽ hình thành một mình tiếng quân thần tốc. Càn Nạp Vạ Dụ là một tên kinh nghiệm 10 phần phong phú cầu thủ. Đứng ở khu chỉ huy Muzino, cảm giác trên người áp lực thoáng cái giảm bất rất nhiều, hắn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, dùng sức vô tay. Hắn cách đó không xa Sartre, thống khổ lắc đầu, đang tự hỏi sau một lát, khiến Marcelo đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động. Cổ động viên Chelsea tương đương hưng phấn, nam diện khán đài vang lên sấm loại tiếng vỗ tay. Đây tuyệt đối là trọng tâm trận đấu cái khác bước mặt, đặt ở tâm bọn họ đầu hòn đá rốt cục rời xa. Cổ động viên Real Madrid lắc đầu thở dài. Điên cuồng công không được. Hiện tại nhân số bên trên ưu thế không có, ai? Nước Đức Đài truyền hình nói ra, hiện tại tình thế đúng Chelsea tương đương có lợi chiến thuật của Mujino thành công. Trước đặt ở cầu thủ Chelsea trên người áp lực, thoáng cái chuyển rời đến cầu thủ Real Madrid trên người, ra ra tuaẻ bất đắc dĩ nhìn qua lên. Sonic Đở trong mắt có vẻ bại xuất hiện. Henry sắc mặt dị thường nghiêm trọng. Đây là hắn lần thứ 2 bước trên Champions League trận chung kết trận đấu. Trước đó lần thứ nhất hắn thất bại, chẳng lẽ lúc này đây lại có thất bại? Hắn nhịn không được đem ánh mắt chuyển rời đến cầu thủ thông đạo mở ra cúp C1 bên trên, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đường Tuyệt nhìn xem cản nạ vạ rộ hiệu quản bóng lưng. Trong nội tâm ở kính đáo phát động cố sức, lao tướng làm một sinh giấc ngộng xét ở vật lộn đọ sức, hắn đã tinh lực. Liên tính lại cảm thay, ta cũng vậy có hoàn thành lời hứa của mình. Đường Tuyệt trong lòng nói ra. Trận đấu này so với hắn tưởng tượng còn muốn gian nan, Chelsea phòng thủ trình độ sát thực không giống bình thường. Barcelona sở dĩ đại, là cường đại ở trong hắn sân trước. Manchester United cường đại là cường đại cùng bọn họ chỉnh thể thực lực, cùng đối thủ như vậy trận đấu, hắn còn có thể đạt được suốt cầu môn cơ hội tốt. Nhưng là Chelsea nhưng không có cho hắn quá nhiều suốt goal bên trong, chớ nói chi là suốt cầu môn. Hết thệ từ nói chi khí, đều phải muốn dùng ghi bàn để hoàn thành, nhưng là hắn dùng cái gì đến suốt cầu môn. Ở trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu, Sutter dùng Marcelo thay cho ra ra tùa ẹ. ESGN giật mình nói nói, Marcelo là hậu vệ trái, Sutter chẳng lẽ là muốn cho ra mốt đánh hậu vệ trụ. ESGN suy đoán nhận được Sở tợ người can đảm dùng ra mốt đánh hậu vệ trụ, phía sau để chứng minh đây là một cái quyết định chính xác. Lam bắt trực tiếp đá phạt đá vào Rio Madrid vùng cấm, Casillas cao cao nhảy lên, theo giờ Roba đánh đầu đem trái bóng ôm lấy. Kinh nghiệm phong phú bạ lật quấy nhiễu Casillas, không cho hắn phát động này lên quay công. Thời gian ở như lưu sa bình thường, tốc độ nhanh di chuyển đi, cổ động viên Rio Madrid trên mặt xuất hiện lo lắng. Cổ động viên Chelsea cảm giác thắng lợi cách bọn họ càng ngày càng gần, một điều đã sớm chuẩn bị cho tốt biểu ngữ đá ra đến. Đêm nay chúng ta sáng tạo mới lịch sử. ES nói ra. Hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt còn có 15 phút, Chelsea cách cách bọn họ trong lịch sử thứ nhất tòa trang tí on list càng ngày càng gần. Cổ động viên Chelsea ở đây vừa đánh ra đêm nay chúng ta sáng tạo mới lịch sử biểu ngữ, bọn họ ở khích lệ chính mình đội viên. Đi án ý nhìn xem đối diện đá ra biểu ngữ, tương đương căm tức, hắn tức giận hướng phía cái kia biểu ngữ nổ nước miếng. Chỉ tiếc khoảng cách quá mức xa xôi, nước miếng của hắn rơi vào sân bãi mờ lật tiệc đường băng bên trên. Trên sân bóng tình hình chiến đấu phi thường giằng co, Chelsea cũng không có quy mô tiến công, bọn họ tiếp tục tại ổn định trông coi phía trên phát động nảy lên tốc độ nhanh kích. Hai bên đám cổ động viên biết được hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất, cầu thủ mỗi một lần cầm bóng đều có thắng đến bọn họ tiếng hò hét. Theo thời gian trôi qua, cổ động viên Real Madrid càng cảm thấy không khí bắt đầu mỏng manh ngồi dậy, bọn họ giống như là thiếu dưỡng khí người, sắp chết mất. Bọn họ hoặc như là ở bơi lội lúc, bị người tựa đầu theo như trong nước, sắp nghẹt thở mà chết. Marcelo ra sân sau phi thường sinh động, hắn và Zibeny rỉ hành lang trái nhiều lần đá ra đặc sắc phối hợp, sẽ mở Chelsea bên phải phòng thủ. Hiệp 2 phút 33, Marcelo biên lộ chuyển, đường tuyến trung lộ tiếp ứng. Ở mà kệ lại quấy nhiều giới gian nan nảy lên chân sút gol. Hắn sút gol bị Hương Ngạnh Keji dùng thân thể đỡ được. Đây là hắn trọng tâm trận đấu lần thứ 3 sút gol. Thấy Keji đem trái bóng ngăn cản ra, Đường Tuyệt sắc mặt biến được càng ngưng trọng lên, trên người áp lực càng lúc càng lớn, nên như thế nào công phá đối phương không thành. Nước Đức Đài truyền hình lớn tiếng nói, mà kệ lẻo đêm nay đúng đường phòng thủ phi thường thành công, lúc này đây, ở hắn quấy nhiều giới, đường chỉ có thể miễn cưỡng nảy lên chân sút gol. đấu quên mình dùng thân thể của chính mình ngăn trở chân này sút Hai thành viên Chelsea đại tướng tan rã Real Madrid số một siêu sao bóng đá sút gol. Dùng thân thể ngăn trở đường tuyệt sút gol Kegy, phát ra hết thảm một tiếng, thống khổ ngã vào thảm cỏ bên trên. Các bạn cổ tiến lên hai bước, cơ cảnh đem trái bóng đá ra giới hạn ở ngoài. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên. Tiến lên xem xét Kegy thương thế. Thiếu xoáy Mu lợi dụng cái này thời cơ, đem Mạc Kệ và cùng bạn lật gọi vào bên sân, yêu cầu bọn họ có tiếp tục nhìn chằm chằm căng đường tuyệt, tuyệt đối không được có cho hắn sút bên trong. Đường tuyến lợi dụng lúc này cùng gì bẻ gì thương lượng. Không sai. Hiện tại Real Madrid đường biên trái tiến công là sắc bén đấy, chỉ điểm công phá khung thành của Chelsea, bọn họ nhất định phải lợi dụng đường biên trái tiến công. Theo thời gian trôi qua, anh quốc sở ca TV bắt đầu độc dây, hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt còn có 8 phút, Chelsea khoảng cách sáng tạo lịch sử chỉ có 8 phút. ES nói ra, lưu cho Real Madrid thời gian đã không nhiều. Cổ động viên Real Madrid sắp chết, cổ động viên Chelsea căng thẳng nhìn xem trận đấu thời gian. Hy vọng thời gian chạy trốn lại nhanh một chút. Bọn họ thắng lợi trong tầm mắt. Lúc này, Moscow nào đó nhà câu lạc bộ đêm, Sa hoa chủ lặc Trong sàn nhảy anh Tuấn mỹ nữ chính theo mạnh mẽ tiết tấu ở vũ động dáng người. Xuyên qua sân nhảy là từng gian ghế lô. Trong ghế lô đều là một đám người tịch mịch đang tìm kiếm vây độc. Phía đông thứ hai nhà trong ghế lô đang tại động rượu, nhân vật chính là một tên nước Nga mỹ nữ, nàng đang cùng 6 tên đại hán xét ở rượu. Trên mặt bàn bày biển 5 bình 70 độ vừa cả. Đây là người rủ si á thích nhất rượu mạnh. Nước Nga mỹ nữ trước người để đấy một chồng giày đặc đồng rút, ước chừng có hơn 200.000 đồng rút, nàng sắc mặt sảng sinh, nhưng là ánh mắt trống trẹo. Nàng bên cạnh 6 điều đại hán mắt say lờ đờ mê mang, đã có men say. Ghế lô trên TV đang tại trực tiếp trang The Only trận chung kết. Mỹ nữ trước người bảy biển 6 cái ly, chỉ thấy nàng bưng lên một ly, đầu hướng lên, liền thống khoái đem trọn chén rượu uống hết, ngay sau đó nàng bưng lên chén thứ hai, chén thứ ba. Không đến một phút, nàng đem trước người sáu chén rượu toàn bộ uống xong. Nên các người mỹ nữ đặt chén rượu xuống nói ra. 6 điều đại hán bưng chén rượu lên, một ngụm đem uống rượu làm. Trong đó một điều đại hán nhỏ nhẹ say rượu nói, "Kuzikova, nếu không chúng ta lại đánh một lần." Mỹ nữ hỏi Đánh cái gì? Đại Hán theo cái mông trong túi quần móc ra một xấp tiền, cú lỳ cổ vạ phòng trừng có hơn 100.000 đồng rút. Đại Hán chỉa chỉ tivi nói ra, ta cá cực treo Chelsea si thắng, một thua lô bà, nếu như ngươi thắng ta cho ngươi gấp bà, nếu như ngươi thua, cũng thua lô gấp 3 có dám hay không? Cú lỳ cổ vạ quay đầu nhìn tivi, nàng xem đến cái kia không tính quen thuộc nhưng là cũng có ra thịt tới thân cận người, ngẫm lại nói ra, "Tốt." Nói xong nàng liền chỉ vào trước người cái kia điệp uống rượu thắng hơn 200.000 đồng rút nói ra, "Đây là ta tiền đặt cược." Cái khác năm điều Đại Hán đều móc ra tiền, ném vào trên mặt bàn. Một đại hán lớn tiếng vừa cười vừa nói, "Cú Lì Cố Vạ, ta có thể không nhớ ngươi tiền, nếu như ngươi thua, chỉ cần ngủ cùng ta một giấc là được nói xong." Hắn liền cười ha hả. Cú Lị Cố Vạ sắc mặt trầm xuống nói ra, "Ngươi nghĩ thật đẹp Rio Madrid nhất định sẽ thắng." Vị này tên Cú Lì Cổ Vạ nước Nga mỹ nữ đường tuyệt nhận thức. 4 năm trước hắn mới vừa tiến vào Santander, Champions League bảng đội thi đấu một vòng cuối cùng, bọn họ cùng cờ A Moscow tranh đoạt bảng đội thứ hai. Ở Moscow băng tuyết tràn ngập trong, hắn hoàn thành mình ở Champions ở giữa cái đầu chịch, giúp đội bóng trợ giúp lịch truyện chiến thắng. Ở trận đấu sau khi trống rức, cầu thủ Senzerman làm chúc mừng tiến vào trang The One League đấu loại, ở trong tiểu điểm của Hoan, Đường Tuyệt liền cùng Cố Lị Cố Vạ gặp mặt. Lần kia gặp mặt thay đổi Cố Lì Cố Vạ khi còn sống, bởi vì Đường Tuyệt nói cho nàng biết giải cứu thuốc cách điều chế. Người dù sĩ ạ thích uống rượu, từ nay về sau, Cố Lị Cố Vạ bắt đầu nếm thử ở quán bar cùng người cá cược rượu. Nữ nhân cùng đàn ông cá cược rượu, cái này kích phát nước nga đàn ông ý chí chiến đấu, Cố Lị Cố từng cái đem đối thủ lãnh Thật không ngờ, nàng uống rượu cá cược tới tiền, trước kia lợi nhuận còn nhiều hơn. Vì vậy Cố Lị Cổ và trở thành quán ăn đêm danh nhân, việc buôn bán của nàng không ngừng. 4 năm qua đi, vẫn là không ai chiến thắng nàng, vì vậy thì có đêm nay, 6 điều đại hán khiêu chiến truyện của nàng phát sinh. 6 điều đại hán thấy cá cược rượu khả năng sẽ thua trận, tại là chuẩn bị cá cược bóng đá, muốn đem thua trận tiền thắng trở về. Đối với thay đổi người chính mình sinh quý thích người, Cố Lị Cổ và một mực đều cực kỳ chú ý đường truyện, nàng hỗ tương xác thực cân nhân của mình, giống như nàng, tuyệt đối sẽ chiến thắng bất kỳ khiêu chiến nào kẻ, thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Lusni kỳ sân thể dục, cầu thủ Real Madrid còn đang cố gắng Phút 37, Zibby Zib cùng Marcelo phối hợp, ở khu vực cấm ở giữa sân bóng, cắt vặn hổ phi thân phát qua. Dị Zibby Zib khoảng cách điểm mấu chốt chỉ có một em mở khoảng cách, cơ hội không có sút goal góc độ. Đối mặt cắt vạn hổ phi thân bù vị trí, hắn đột nhiên một cước, hướng vùng cấm hình cung vòng chuyển bóng. Chân này chuyền bóng giống như một thanh sắc bén dao găm, từ trong đám người trôi ra đi. Thevere trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ nghệ sứ lớn tiếng nói, Zibby Zib ở không có sút goal góc độ thời điểm, lựa chọn chuyền bóng hắn không có hướng vùng cấm ở giữa chuyên bóng, mà là đem bóng chuyền đến vùng cấm ở ngoài. Hắn có cho ai chuyển bóng ai đáng giá cái kia sao tín nhiệm. Đứng ở hình cung vòng chỗ người là Đường Tuyệt, hắn chính là gì bẻ gì tín Nghiệm người. Tuy nhiên hắn ba chân sút gol không thể công phá khung thành của Chelsea, nhưng là gì bẻ gì vẫn là cho hắn chuyển bóng. Ở Kezi bị tổn thương ngã xuống đất thời điểm, Đường Tuyệt liền nói cho hắn biết, ở biên lộ sau khi đột phá, hướng vùng cấm đường vòng cung chuyền bóng liền đúng, chính mình một mực mai phục tại nơi ấy. Mà Kế là ở Đường Tuyệt cùng khung thành tuyến trong lúc đó, hắn cho đứng phi thường tốt. Nhìn xem tốc bay trái bóng, hắn dự phán chính mình không cách nào không cách nào sớm đem trái bóng đoạt trận hạ xuống. Vì vậy vội vàng về phía trước di động một bước nhỏ, làm ra điều chỉnh để ngừa dừng lại đường tuyệt trực tiếp chân trái sút gol. Chỉ cần Real Madrid số một siêu sao bóng đá trực tiếp dùng chân trái sút gol, hắn liền có thể rũa ra bản thân đuổi phải đến ngăn cản. Mã Kế leo động tác sớm đã bị Đường Tuyệt dư âm chỉ xem cách nhìn, hắn nhanh chóng làm ra điều chỉnh, rũa ra chân trái, đột nhiên một cái quẹo trái tự mình, cả người làm ra 180 độ xoay tròn. Kéo bóng xoay người. Mã Kế quá sợ hãi, hắn thật không ngờ Đường Tuyệt lại làm ra loại này lựa chọn, giờ phút này hắn đã không cách nào ngăn cản Đường Tuyệt bước động tác. Đường Tuyệt thân thể sở dĩ phía bên trái xoay tròn, mà không phải hướng phải xoay tròn, là vì khiến cầu rời xa Mã Kế Lẹo. Hắn biết được bằng vào Mã Kế Lẹo phòng thủ năng lực, hướng phải xoay tròn nói, gai này bóng khả năng bị hắn phòng thủ hạ xuống. Đường Tuyệt xoay người tốc độ thật nhanh, chọn cái động tác cũng phi thường chót lọ. ESGN không khỏi cảm thán nói, đường chính là thảm cỏ xanh trong sân vũ đạo nhà, tại sân vân động nhảy ra khiến người thán phục hiệp vũ. Giờ phút này, Đường Tuyệt trước người 2m chỗ bạ lật chân trái tiến lên một bước. Chỉ cần giêu magic số 1 siêu sao bóng đá sút gol, hắn liền sẽ ngưng lên chính mình gùi phải, tiến hành phụ kiếm. Đối với đường tuyệt mà nói đây là thật tốt suốt gôn cơ hội hắn làm sao có thể phát động qua vì vậy ở hắn hoàn thành xoay người sau con mắt chăm chú nhìn nhìnầmầm trái bóng cơ chính mình bùi phải hiện tại đã không có người ngăn cản Diêu maết số một siêu sao bóng đá hoàn thành suốt gôn bạn là giống to một tiếng này ở giống to đồng thời hắn dội ra bản thân đùi phải lúcì kỳ sân thể dục lại một lần nữa khẩn trưng lên bộ phận cổ động viên Chelsea căng thẳng bắt đầu nhắm mắt lại tay phải ở ngực vẽ chữ thập trong miệng cầu xin thượng đế ta là người dáng vóc tiểu tụy con dân mọi người phù hộ đường bán chỉnh Cổ động viên Real Madrid nín hơi ngưng mắt nhìn, hy vọng đường tuyệt mở ra thắng lợi hướng tới. Tờ e trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ nghệ rống lớn nói, xinh đẹp kéo bóng xoay người, suýt gol. Đùng. Một tiếng giòn vang, Đường Tuyệt chân phải mắt cá chân hung hăng đá vào trái bóng phía sau trung bộ. Đường Tuyệt rốt cục hoàn thành trọng tâm trận đấu lần thứ tư suýt gol. Một đạo bạch quang lòng lánh, lũy ni kỳ sân thể dục không khí cứng lại. Bã lật nâng lên đùi phải không có ngăn cản trái bóng, bởi vì trái bóng là dán thảm có cấp tốc bay đấy. Liên như vậy, trái bóng giống như một quả trọng hình đạt thảo, gào thét lên dán thẳng cổ. Xuống khung thành góc dưới bên phải bay đi. Xét một cái thả người bay qua, hắn muốn đi bổ nhào cầu. TV trước cổ động viên Real Madrid đã căng thẳng sắp chết đi, hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt chỉ có 8 phút, nếu như chân này sút gol còn thì không cách nào công phá đối phương khung thành, Real Madrid còn có tốt như vậy sút gol cơ hội. Gì bệ gì biên lộ đột phá, đem Chelsea tuyến hậu vệ hấp dẫn đến đường biên trái, vùng cấm phía bên phải so sánh vô ích này mới khiến trái bóng có cơ hội hướng khung thành góc dưới bên phải bay đi. Nếu như đường chuyền sút góc độ là khung thành nghiêng rơi góc, sẽ rất khó xuyên tấu đám đông. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều đặt ở như đạn pháo bình thường gào thét trái bóng phía trên, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, sẽ bàn tay không có thể gặp được trái bóng. Bang một tiếng vang thật lớn, trái bóng đánh vào đứng trụ bên trong. Cổ động viên Real Madrid tâm tư vừa mới có treo lên, trong mắt thất vọng còn chưa sinh ra, trái bóng liền bắn ngược tiến vào cầu lưới. Chương 145, ta cùng các ngươi cùng tồn tại. Tờ Trevor e trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ nghẹt kích động giống lớn nói, vào vào cầu. Vào. Hắn không đợi chính mình thở gấp qua khí thế đến, tiếp tục giống lớn nói Vĩ đại đường vĩ đại Betmaber đấu loại hắn trợ giúp Real Madrid san bằng tỷ số hắn làm cho cổ động viên Real Madrid hy vọng. Ở giao hết những cái này sau, hắn thở dốc một chút, lập tức ngân thanh khàn giọng nói, xinh đẹp kéo bóng xoay người, thế không thể đỡ xuất gol, đường lần thứ tư sút gol rốt cục thu hoạch ghi bàn mạ kệ là không cách nào ngăn cản hắn, bã là không cách nào ngăn cản hắn, hắn hoàn thành vĩ đại ghi bàn. Milan đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên bị nhỏ rống lớn nói, vào trận đấu tiến hành đến 82 phút thời điểm, đường đánh vào san bằng tỷ số ghi bàn ở Cệji Aluc, trận đấu đến cuối cùng 10 phút được xưng là hắn chuyên chúc thời gian. Đêm nay, hắn lần nữa tại chính mình chuyên trúc thời gian suốt cầu môn. AS giống lớn nói, vĩ đại đường, hắn cứu vớt Real Madrid, cứu vớt cổ động viên Real Madrid hắn lần nữa chứng minh sự vĩ đại của mình. Sports TV đang tở dài nói, hình cầu ghi bản, Real Madrid san bằng tỷ số. Nhưng mà, quân chủ động hay là đang Chelsea trong tay, trận đấu thời gian còn thừa không có mấy, chỉ cần trận đấu kéo vào thêm lúc thi đấu, thắng lợi nhất định thuộc về Chelsea. Phở răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn George Hí là gì Ô, lớn tiếng nói, có một loại người, ở trong nháy mắt có thể thay đổi thế cục. Bọn họ bình thường được gọi là siêu cấp siêu sao, đường chính là đêm nay siêu cấp siêu sao, hắn chính là Zeus Madrid cứu tinh. Có một loại người, ở thời khắc nguy nan động thân ra, cứu vớt vạn dân, loại người này được gọi là anh hùng. Đường chính là anh hùng, hắn cứu vớt hàng tỷ cổ động viên Zeus Madrid. Tỷ số thua, thời gian còn thừa không có mấy, cổ động viên Zeus Madrid giống như là ngâm nước người, sắp chết đi. Đường tuyệt di bản, giống như là một tay, đưa bọn họ đổ lên trên mặt nước, bọn họ rốt cục có thể hô hấp không khí. Nguyên lai thế giới là như vậy tốt đẹp, cổ động viên Zeus Madrid ngẩng đầu gọi ra đáy lòng trong lúc đó cho khí, lớn tiếng la lên. Vì vậy cả cái Loni kỳ sân thể dục vang lên khổng lồ tiếng hoan hô. Phía bác diện hắn đại, đầu linh chặt Sdrdi Anni hé miệng, phát ra con sói bình thường tiếng gào thét. Trên cổ tĩnh mạch mạch máu như điêu khắc bình thường hở ra, cùng theo tiếng gào thét rung động, ánh mắt của hắn sản sinh, bắn ra đáng sợ qua mang. Thật sự rất giống là một con sói. Ở đi Anni cái này trước con sói dưới sự dẫn dắt, sân vận động phía bắc diện biến thành con sói thế giới. Trước trái bóng tiến vào cầu lưới sau, đứng ở khu chỉ huy sật giống to một tiếng. Vô số nước miếng bị hắn phun được rất xa, rơi vào ra sức diệp trên cỏ. Phía sau hắn ghế dự bị phát ra từng tiếng gào thét. Real Madrid ghế dự bị phía trên, Alins một tay chỉ vào bạn trai của mình, hưng phấn kêu gào. Đưa thiệt khách quý bên trên, Bơ Lạc đứng lên vô tay, The Latini đứng lên vô tay, vì vậy liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, UEFA cao tầng bọn họ đều đứng lên vô tay. The Latini trên mặt nụ cười trên mặt, ở Bơ Lạc bên hai nói ra, ta đã sớm nói, hắn có được thay đổi hết thể năng lượng. Bơ Lạc không nghĩ nhầm thua, quật cường nói ra, hiện tại chỉ là san bằng tỷ số mà thôi. Chelsea còn không có thua, nếu như đánh vào thêm lúc thi đấu, bọn họ chiến thắng 5 chắc tính cách càng lớn. The Latini nụ cười trên mặt thu lại, hắn ngẫm lại nói ra, sẽ không tiến vào thêm lúc thi đấu. Ở bờ lạc cùng The Latini đối lập thi đấu phát biểu chính mình cái nhìn lúc, các đô dần đám Real Madrid cao tầng đang tại lẫn nhau ông, lớn tiếng quát màu sắc, mà Chelsea cao tầng hai mặt nhìn nhau, đặc biệt Chelsea tổng giám đốc Dieter Krenn ông, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Milan phát ra đường tuyệt chuyển nhượng tin tức sau, Dieter Krenn làm nhận được vị này trên lịch sử trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tự mình đến Li Ông bái phỏng qua đường Tuyệt cha mẹ. Nhưng là Chelsea đến cuối cùng báo giá Real Madrid cùng Manchester City, Đường Tuyệt đến cuối cùng lựa chọn Real Madrid. Trận đấu này trước, truyền thông chuyện xưa nhắc lại, Mujinho ho lên nên kết hết thời điểm. Không sai, tối nay là Đường Tuyệt cùng Mujinho kết ấn đoán thời điểm, đồng thời cũng là Real Madrid cùng Chelsea chứng minh chính mình quyết định chính xác thời điểm. Real Madrid có chứng minh chính mình móc ra 160 triệu là chính xác đấy, Chelsea có chứng minh chúng ta không có đảo 160 triệu mới là chính xác đấy. Ở Đường Tuyệt ghi bàn trước, Dieter Krennny ổng cho rằng khoảng cách chứng minh chính mình chính xác thời gian càng ngày càng gần, dù sao khoảng cách trận đấu chấm dứt đã tiến vào đếm ngược. Hiện tại, hắn ý thức được, hắn cùng với Kader dần lại lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Các người cũng cao hứng quá sớm một ít đi, tiến vào thêm lúc thi đấu, thắng lợi liền thuộc về chúng ta Dieter Krennny ổng miết Kader dần liếc nói ra. Hắn đúng thắng lợi ý nguyên tràn ngập tin tưởng. Lúc này, đứng ở VIP trong ghế loạc bưng một chén rượu, mà không biểu tình nhìn xem sân vận động, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đường Tuyệt đang nhìn đổ trái bóng tiến vào lưới sau. Biết vậy nên trên người áp lực giảm bớt rất nhiều Rốt cục trở lại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên Hả Hắn ngửa mặt lên trời chính là một tiếng thét giải Áp lực vô tận theo cái này âm thanh thét giải phún rụng ra Không có ai biết áp lực của hắn có nhiều hơn Lúc trước phát sinh nhiều như vậy chuyển dậy Khiến trên lưng hắn trầm trọng áp lực Trận đấu bắt đầu sau Chelsea bằng vào trung tâm trong sân thực lực tương đại Một mức khống chế trận đấu Hiệp một chấm dứt Chelsea dùng một không vượt lên đầu Đường tuyệt cảm thấy trên người áp lực càng lớn Hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng trận đấu này nếu như thất bại, ngược đường liên minh đem sẽ như thế nào đến tấn công hắn. Tất sẽ là lựa đạn mấy ngày liền, hắn khả năng hài quốc không còn. Theo thời gian trôi qua, hắn quả tim hình cái đầu là đè nặng một khối nghìn cân cự thạch, tùy thời có thể đem tử tưởng đập vụ. San bằng tỷ số, hắn rốt cục nạy ra động tâm trên đầu cự thạch, xem đến thắng lợi hy vọng. Cầu thủ của Chelsea trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, mà Ké Leo lắc đầu, hắn đã hết sức. Bã Lật tâm tư bắt đầu thu thập, hắn chính là chậm một chút như vậy điểm mà thôi. Ở đường tuyết tuyết dài lúc, các đồng đội trong miệng phát ra gào thét song lại. Đường Tuyệt không có cho bọn hắn bổ nhào cơ hội của mình, hắn thét dài song sau, một đường chạy như điên, chạy đến Kameza phía trước, vạch trần chính mình áo thi đấu, một câu dùng trung văn ghi nói xuất hiện ở TV trước. Tứ xuyên là quê hương của ta, người quê nhà dân ta cùng các người cùng tồn tại. Đài truyền hình Trung ương bình luận viên hốc mắt rớt ta nói, Đường Tuyệt ngay tại lúc này, vẫn không quên cổ vũ đụng phải động đất thai họa thai khu nhân dân, khiến người cảm động. ESDN nói ra, chúng ta không biết lồng ngực của hắn viết cái gì, nhưng là căn cứ lúc trước hắn từng từng nói qua nói, có thể dự đoán đó là ở cổ vũ vẫn xuyên động đất nạn nhân. Đương ở động đất phát sinh sau biểu hiện vô cùng tích cực, không chỉ có quyền 20 triệu, hơn nữa ở trận đấu ghi bàn sau, thông qua phương thức của mình biểu đạt trừng thống. Có người lợi dụng chuyện này khơi mào người Pháp đúng bất mãn ta của hắn. Lúc trước có một nửa người Pháp cho là hắn không thương nước Pháp, có 40% nhiều người cho là hắn nên chủ động từ đi đội Pháp cùng. Nhưng là đường không có túi đầu, hắn ở lúc trước nói, ở Champions League trong trận chung kết, hắn đánh ghi một bàn liền lại vì thai khu quên tiền 5 triệu, đánh vào hai bàn quên 10 triệu. Hắn là bản ma gia Donnaso, nhất có tính cách siêu sao bóng đá, làm theo ý mình. Yêu ngạo vô cùng. Đường Tuyệt đánh vào san bằng tỷ số một cầu sau, Madrid thành thị bộc phát ra khổng lồ tiếng hoan hô. Ba phủ ở thành thị trên không mây đen bị những cái này tiếng hoan hô vừa đi. Madrid thành thị trong con rượu, cổ động viên Rio Madrid hoan hô tung tăng như chim sẻ. Bọn họ ở sầu não hơn một giờ sau, rốt cục có thể sảng khoái hoan hô, thoải mái uống rượu. Mà London thành thị xa vào đến trong trầm mặc. Đường Tuyệt chỉ vào trên lưng câu nói kia. Đối với ca mê ra lớn tiếng dùng hắn ngữ quát, ta cùng các ngươi cùng tồn tại. Henry thoáng cái nhảy ở trên người của hắn lớn tiếng nói. Còn tốt chứ, còn tốt chứ. Bên sân phóng viên nhanh chóng vây đi tới, cầm lấy cả mạ giật nhắm ngay đường tuyệt tốc độ nhanh đè xuống nhấn cửa. Ngược đường liên minh cùng anh quốc truyền thông không có vây qua đi, sắc mặt của bọn hắn đăm trầm. Đường Tuyệt ghi bàn là bọn hắn không nguyện ý nhất trông thấy chuyện tình, huống chi cái này ghi bàn là như thế mấu chốt, khiến thế cục phát sinh thay đổi, Real Madrid xem đến thắng lợi hy vọng. Daily giáp, phóng viên nhìn xem hưng phấn cầu thủ Madrid, hừ lạnh hai tiếng nói ra, cao hứng quá sớm một chút đi, các ngươi còn không có thắng. Thời gian còn thừa không có mấy, đến thêm lúc thi đấu, các ngươi chỉ sợ cũng chỉ có khóc. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, đây là đường trọng tâm mùa giải thứ 20 cái trăm tỷ on lit ghi bản, khoảng cách hắn mùa giải trước sáng tạo 21 cái trăm tỷ on lit ghi bàn kỷ lục chỉ kém một cái, đồng thời, hắn khoảng cách vô sáng tạo trăm tỷ on lit sổ ghi bản chỉ kém một cái. Hắn có thể ở trận đấu này ở giữa đuổi theo vô. Tờ e trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ nghễ nói ra, đường ghi bản chắc chắn ủng hộ Real Madrid xí khí, nhưng là thời gian đối với bọn họ tương đương bất lợi, hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt chỉ có 7 phút. Nếu như bọn họ ở 90 phút cấm không cách nào chiến thắng Chelsea nói, liền muốn đi vào thêm lúc thi đấu. Chúng ta cũng biết 3 ngày trước, chủ lực của Real Madrid bọn họ đánh một trận cường độ cao La Liga trận đấu, thể năng bên trên bọn họ ở vào hoàn cảnh xấu. Nếu như bọn họ không nghĩ đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu, nhất định phải ở thượng quy thời gian lại đánh ghi một bàn. Mourinho ở trận đấu trước khi bắt đầu, đem làm Lampard gọi vào bên sân, nói cho hắn biết ở đến cuối cùng vài phút nhất định phải làm tốt phòng thủ, đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu một lần nữa bắt đầu. Dung đường Tuyệt cầm đầu Real Madrid trung tâm sân như hổ đói bình thường, hùng hổ phát qua. Chelsea thất bại cầu tốc độ rõ ràng nhanh hơn, Bác Lật đột nhiên một cước, đem trái bóng đa hướng Real Madrid giữa trận, Zorro bao như mãnh hổ bình thường hướng trái bóng đánh tới. Bác Lật chuyền bóng lực lượng lớn một chút, Casillas phóng ra đem trái bóng ôm trong tay. Real Madrid thủ môn ôm cầu sau, ngay lập tức đem cầu ném phía bên phải giở center. Người nào cũng biết thời gian đối với Real Madrid là quý giá đấy, giờ dạn thở tốc độ nhanh đem trái bóng chuyển cho Sanchez, hướng Chelsea phát động này lên tiến công. Cổ động viên Chelsea thấy trạng diện bị động, bắt đầu hát lên màu xanh chúng ta bản sắc. Bọn họ hy vọng dùng chính mình tiếng ca đến ủng hộ cầu thủ Chelsea Cski. Cổ động viên Real Madrid phát ra càng thêm khổng lồ âm thanh, bọn họ trong lúc đó chiến đấu đồng dạng tiến vào gay cấn. Phút 85, Sơnick đỡ thấy đường tuyệt cùng Henry bị đối phương gắt gao nhìn chằm chằm phòng thủ, vì vậy ở vùng cấm ở ngoài một cước lực mạnh và chậm suốt xa. Một đạo bạch quang long lánh, trái bóng gào thét lên hướng khung thành phía bên phải bay đi. Siết một cái thả người bay qua, đem trái bóng đập ra đi. Trái bóng không có ra điểm mấu chốt, Chelsea vùng một mảnh bối rối rối, Henry tiến lên ba bước, đoạt ở Kezi trước một cước sút đổi. Cổ động viên Chelsea tâm tư để ở cổ hàng bên trên. Hào một cái xuyết, tại thân thể còn không có hoàn toàn đứng lên dưới tình huống, lần nữa bay vọt, đem Hendry suốt bồi ngăn cản ra. Cắt đoạn cô đoạt ở đường giữa trước, một cước đem trái bóng đá ra vùng cấm, hóa giải lần này nguy cơ. Trái bóng bay ra đường biên, Guti tốc độ nhanh cầm lấy cầu, đem bóng ném cho Di gì. Cầu thủ Chelsea không kịp chúc mừng, liền lập tức một lần nữa đầu nhập đến phòng thủ ở giữa. Di Bè gì cùng đường tuyến phối hợp, hành lang trái xé mở một đường vết rách. Giữa đáy chuyền Gigi mẹ gì ở khoảng cách điểm mấu chốt 3m ở chỗ một cước đem trái bóng chuyển đến Chelsea vùng cấm ở giữa. Chelsea vùng cấm lại một lần nữa xa vào đến trong lúc bối rối. Chương 146, thời khác nguy cơ thả ra đại triều. Thuộc loại, tác giả, thư danh, đột phá đấu loại. Một trận hôn chiến ở Chelsea vùng cấm ở giữa bày ra, Kessi trong lúc hỗn loạn một cước đem trái bóng đá bóng vùng cấm. Vùng cấm ở ngoài Mã lũ ạ cầm bóng sau muốn xoay người, gù tỉ cơ cảnh đưa hắn thả thất bại. Thời gian còn thừa không có mấy, cổ động viên Real Madrid bắt đầu lo lắng, nếu như tiến vào thêm lúc thi đấu. Thứ 87 phút Chelsea đạt được phạt góc. Pepji hiệp một cái kia cái đi bàn, chính là lợi dụng phạt góc đánh vào đấy. Sutter đứng ở khu chỉ huy bên trong lớn tiếng kêu to, nhắc nhở chính mình đội viên nhất định phải chú ý bó sát người dán phòng thủ. Cổ động viên Real Madrid không khỏi lo lắng, cổ động viên Chelsea kiện chân dùng đợi. Anh Quốc sở cái nói ra, Chelsea có thể lợi dụng không chung lưu thế, đến tuyệt cử Real Madrid. Esdoner nói ra, Real Madrid nhất định phải bảo vệ cho lần này phạt góc. Nước Đức đài truyền hình nói ra, thời gian còn thừa không có mấy, hai bên không cách nào thông qua mặt trận tiến công công phá đối phương công nhất định phải lợi dụng tốt bóng chết. Chelsea không trùng lưu thế rõ ràng, cái này là cơ hội của bọn hắn. Chelsea đánh đầu những cao thủ mai phục tại Diêu Madrid vùng cấm ở giữa, hai bên cầu thủ tấp đất tất tranh giành, do dự, trọng tài chính không thể không khiến bọn họ tỉnh táo. Theo trọng tài chính một tiếng còi văng lên, Lam Vast đem trái bóng đá hướng Diêu Madrid vùng cấm. Nếu như trái bóng là mỹ nữ ném ra ngoài tú cầu nói, như vậy hai bên cầu thủ chính là một đám điên cuồng đuổi theo tú cầu cường tráng đàn ông. Lam tranh đoạt đến mỹ nữ ném ra ngoài túi cầu, Chelsea mãnh nam bọn họ dễ cầu thủ Real Madrid chói buộc, cao cao nhảy lên. Đừng. Cao lớn uy mãnh dở dỗ ba lực hấp về vội đội lên quả bóng. Dở dỗ ba một cái sư tử đánh đầu, trái bóng quý tích đột nhiên phát sinh thay đổi, hướng khung thành nghiêng bên trên góc bay đi. Casci lát bản năng một nhảy dự lên, chỉ tiết hắn phản ứng chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trái bóng bay qua đầu ngón tay của mình. Trái bóng bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới ổ. Anh quốc sở ca TV giận dữ hết, vào vào cầu. Vào. Vĩ đại Dở dỗ ba vĩ đại Chelsea, vĩ đại Chelsea sáng tạo mới lịch sử đây là tuyệt cực. Năm trước mùa này, ngu xuân Kader dần móc ra 160 triệu đem bóng chiếm đưa đến Betmanber. Hai người bọn họ lại có thể đều thả ra từ nói, trọng tâm mùa giải có bắt được Champions League Cup thượng đế, đây là buồn cười nhất chuyện cười. Ngu Xuân Đường, đêm nay hắn đem nhấm nháp vứt bỏ Chelsea thống khổ. Hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt chỉ có mấy phút. Hình Cầu ở lúc trước lời Thề Son sát nói, có ở 90 phút cấm giải quyết trận đấu. Hắn nói không sai, trận đấu đem ở 90 phút cấm chấm dứt, chẳng qua là Chelsea chiến thắng Real Madrid. Sports TV không cho rằng Real Madrid có thể ở đến cuối cùng vài phút san bằng tỷ số, bọn họ cảm thấy Chelsea đã sáng tạo câu lạc bộ lịch sử bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ nhất tòa Cham Dion League. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu niệm Mike Calder dần cùng đường tuyệt. ESPN cũng cho rằng trận đấu chấm dứt, tuyệt cự giờ Jo ba tuyệt cự Chelsea lần nữa thông qua phạt góc cơ hội, công phá khung thành của Real Madrid, Real Madrid ở giống nhau một chỗ té ngã hai lần. Nước Đức Đài truyền hình lớn tiếng nói, Chelsea lần nữa vượt lên đầu, lưu cho Real Madrid thời gian đã không nhiều. Đường cùng Mourinho trong lúc đó ân oán muốn phần ra thắng bại. Ai lại từng nghĩ đến, trận đấu ở đến cuối cùng 10 phút tiến vào đến, đầu tiên là đường tiền san bằng tỷ số Tiếp giở zoro dùng đánh đầu trợ giúp Chelsea lần nữa vượt lên đầu. Cổ động viên Real Madrid sắc mặt tái nhợt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sân vận động, bọn họ toàn thân rét lạnh, giống như lần nữa bị người lần nữa đặt tại lạnh như băng trong nước biển, bọn họ có nghẹn thở. Cổ động viên Chelsea như là nổi điên đồng dạng. Bệnh tâm thần lại hô lại gọi, lịch sử theo đêm nay bắt đầu, đem mở ra mới một tờ, Champions League vô địch bảng đệm tăng thêm một cái tên mới. Đưa tiệc khách quý bên trên, Chelsea cao tầng mừng rỡ như điên, Madrid cao tầng căm như hến. Bơla có vẻ rất vui vẻ, hắn đối với bên cạnh giờ nói ra, Chelsea thắng. The Latini không nhận thua nói, trận đấu còn chưa kết thúc đương nhiên, hắn nói với chính mình nói cũng không có quá nhiều tin tưởng. VIP bữa tiệc khách quý, áp giơ chén rượu đối với ca mê ra vui vẻ cười rộ lên. Sutter thống khổ túi lầu xuống, phía sau hắn ghế dự bị ánh mắt đờ đẫn, căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Ở trái bóng tiến vào cầu lưới trong mắt, Mujinho tình cảm mãnh liệt chạy ra bốn phía, ở đây ở biên chạy như điên. Ghi bàn Zerzo ba lao ra sân bãi, một thanh ôm chặt lấy hắn, sau đó gầm lên giận dữ. Cầu thủ Chelsea biến thân trở thành một đám hương phấn con sói, phát sinh sói trù, bao bọc vây quanh Zeruolo bà cùng Mourinho. Trong đó Á Nổ cả tương đương hưng phấn, lúc trước hắn đã từng phát biểu qua bất lợi với đường tuyệt môn luận, cho là hắn đã không thích hợp đảm nhiệm đội pháp cùng. Nếu như đêm nay Chelsea có thể chiến thắng Real Madrid, nâng cúp thành công, như vậy nước pháp trong nước thất bại đường thành thế đem càng thâm. Dựa theo đường tuyệt tính cách, nếu như hắn không hề đảm nhiệm đội trưởng chức vụ, rất có thể rời đi đội pháp. Khi đó, hắn Ánổ cả sẽ là đội pháp tránh tuyển tiên đạo, quốc gia của hắn đội kiếm sống đem nên đón mùa xuân thậm chí hắn có thể trở thành đội pháp phòng thay đồ lãnh tụ, dù sao hắn là thất bại đường công thần. Bên sân Anh quốc truyền thông cùng ngược đường liên minh bọn họ, hương phấn tung tăng như chim sẻ, bọn họ ở hương phấn sau không quên đè xuống trong tay nhãn cửa, ma rít hành chính truyền thông phóng viên sắc mặt tái nhận, trái bóng quả nhiên là so đấu thực lực đấy, kỳ tích không phải là dễ dàng như vậy phát sinh đấy. Cầu thủ Rio Madrid hề bại thấp kém cao quý chính là ngang đầu lên, tốc của bọn họ rét lạnh tới cực điểm. Đường tiên sắc mặt cũng bắt đầu bặm màu, bọn họ giống như liền đứng ở ở bên vách núi, vài phút sau, dưới chân thổ liền sẽ bừng lòng, bọn họ đem rơi vào vực sâu. Tình thế đối với Real Madrid mà nói, đã đến bên bờ nguy hiểm. Nhìn xem vẻ mặt đồng đội, Đường Tuyệt sợ đánh mặt của mình, hít sâu một hơi, đi đến Dị Bệ Dị bên người nói ra, "Chúng ta sẽ sáng tạo kỳ tích." Dị Bệ Dị ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu nói ra, "Thời gian đã không nhiều." Đường Tuyệt dùng không thể nghi ngờ âm thanh nói ra, kỳ tích nắm giữ ở chúng ta trong tay, liền xem chúng ta có dũng khí hay chưa. Dị Bệ Dị nhìn xem Đường Tuyệt hơi có vẻ non nớt trên mặt, tràn đầy kiên nghị, đến cuối cùng hắn gật gật đầu kiên định nói, "Kỳ tích liền nắm giữ ở chúng ta trong tay, ta có dũng khi đi thực hiện kỳ tích." Một cô nào đó tiệm rượu ghế lô, Cú Lỉ Cổ vạ đem trong chén vỏ dặc ạ rót vào trong miệng, nàng bên cạnh một điều đại hán xem tivi cởi mở cười to, vào vào Chelsea vượt lên đầu chủ soái. Hắn quay đầu nhìn dáng người cao gầy cụ lì Cổ vạ cười to nói, ta xem ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, đi như vậy, chúng ta không nhớ ngươi tiền, đêm nay cùng chúng ta, ngủ một giấc là được. Cú Lỉ Cổ vạ tách ra nụ cười trên mặt. Nhìn xem đại hán vừa cười vừa nói, ta tuy nhiên không phải là hiểu lắm trái bóng, nhưng là ta rõ ràng một việc, đường là sẽ không để cho bất luận kẻ nào giẫm nát trên đầu của hắn. Đại hán lắc đầu nói ra ngươi lại không biết hắn, làm sao biết hắn là ai? Cố Lỷ Cổ và ôm Đại Hàn cái cằm. Lộ ra mê người nụ cười trên mặt, ở ta cùng hắn lúc ngủ. Thế giới này còn không có mấy người người nhận thức hắn. Đại Hàn kinh ngạc nhìn xem nàng, vài giây sau, hắn theo trong túi quần lại móc ra một xấp tiền nói ra, "Đêm nay ngươi thua lỗ ta ngủ, những cái này đều về ngươi. Có thể ngủ đường tuyệt ngủ trải qua nữ nhân, lại ra sức giá tiền đều đáng giá." Cố Lỷ Cổ va ngửa đầu cười, sau đó nói ra, "Ta đã sớm mặc kệ một chuyến này tiền của có người nguyện ý Sở Giơ 7 xem TV lắc đầu nói ra, ai vẫn không có người nào có thể thay đổi thay đổi quy luật, trận chung kết là từ chối không nào đấy. Đường, ngươi có thể thay đổi thay đổi vận mệnh. Zerzo ba ghi bàn đánh vỡ cân đối, khiến Real Madrid thoáng cái xa vào đến bỏ mạng trong bóng ma, Madrid thành thị lại một lần nữa xa vào đến đáng sợ trong chermạc, mà ngoài ngàn dặm London đón xa vào đến cuồng hoan trong. Không có người cho rằng Real Madrid còn có thể sáng tạo kỳ tích ở đến cuối cùng vài phút cấm lịch chuyển vận mệnh. Trên khán đài cổ động viên Madrid cũng cho rằng như thế. Bọn họ thần sắc vẻ mặt. Án nghĩ là một cái người quá cường. Hắn không nghĩ thống khổ trở lại Madrid, cũng không tin vận mệnh, tại là đối với đường tuyệt rông luôn nói. Đường, đường. Cái thanh niên này như cùng là cây cỏ cứu mạng bình thường. Đi Án Nghị sau lưng cổ động viên Real Madrid chấn động rất xuống trên người thất lạc, đi theo kẻ Real Madrid trung thành chết lãnh tụ la lớn. Đường, đường, đường. Khổng lồ tiếng quát tháo truyền đến trên sân bóng, Đường Tuyệt nhìn xem sân vận động phía bắc diện, hít sâu một hơi, đúng vậy, đêm nay không chỉ có là vì chính mình trận đấu, vẫn là vì bọn họ trận đấu. Mà khác, hai khu người hâm mộ có lẽ cũng đang nhìn trận đấu này. Có lẽ cha mẹ hiện tại đang tại tivi phía trước. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ thất vọng. Hả? Đường Tuyệt lắc đầu chính là gầm lên giận dữ. Giờ phút này, trên sân bóng khổng lồ điện tử trên màn hình biểu hiện thời gian là 89 phút. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, Đường Tuyệt tiếp nhận cú chuyển bóng sau, mang theo trái bóng trực tiếp hướng đối phương vùng cấm mà đi. Mà kệ Maquetlə không có đơn giản mất đi phòng thủ vị trí, sau lưng hắn đuổi theo. Bác lật vai trái hung hang đụng qua đi, muốn đem hắn đụng ná lăn. Lam bắt trọng tâm một xuống, đem chân ngăn tại trước người của hắn. EN lắc đầu thở dài nói: trọng tâm trận đấu lăn ác, Bạc là hy sinh chính mình tiến công tài hoa, cùng Mạ Kệ là cùng một chỗ hoàn thành đúng đường phòng thủ. Đường quá gian nan, mỗi khi hắn cầm bóng đột phá, ba người này tựa như bóng đẻ bình thường vây quanh hắn. Bạc lật vai trái hung hăng đâm vào đường tuyệt vai phải bên trên, hắn thất tha thất thểo trong bị Lam quát chân phải chuột chân, trọng tài chính một tiếng còi vang lên, cũng đối với Bạc chính là đưa ra một thẻ vàng. Bạc hướng phía trọng tài chính biện bạch, hắn không phải là muốn cho trọng tài chính thay đổi đá phạt, mà là lợi dụng biện bạch lãng phí thời gian. Đường tuyệt đến chân chính sau, theo thế một cái trước nào lột, liền theo thảm cỏ bên trên đứng lên. Sau khi đứng dậy, hắn vội vàng đi về hướng Phạm Quy địa điểm. Thời gian thật sự không nhiều, mỗi một giây đều là chân quý đấy. Thứ tư trọng tài dơ lên điện tử màn hình, phía trên biểu hiện thời gian là 3 phút. Cổ động viên Real Madrid cưỡng chế đem mặt trái tâm tinh áp chế dưới đáy lòng, hy vọng cái này trực tiếp đá phạt có chỗ thu hoạch. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, hiện tại đã tiến vào đến bù giờ giai đoạn, Real Madrid chỉ có 3 phút. Đường thông qua chính mình sắc bén đột phá làm Real Madrid thắng được một cái trực tiếp đá phạt, nhưng mà cái này đá phạt khoảng cách khung thành khoảng cách có chút xa, có 38m. Hắn sẽ trực tiếp sút Tờ về trái bóng bình luận viên ạ dạ gù nghẹn nói ra, khúc nhạc vua trận chung kết, đường ở Real Madrid tỷ số thua dưới tình huống, đã từng đánh vào qua một cái siêu viễn tự ly đá phạt, lần kia khoảng cách cái này còn muốn xa, đạt tới 41m. Đường tuyệt đối sẽ trực tiếp sút gol. Real Madrid chỉ trừ 2 gã hậu vệ đứng ở trung tuyến bên trên, hắn cầu thủ hắn ra sức bộ phận đều đứng ở Chelsea vùng cấm bên trong, đối với bọn hắn mà nói, cái này có thể là cơ hội cuối cùng. Anh quốc sở tivi nói ra, hiệp 2 thứ 5 phút, Madrid đạt được một vị trí rất tốt trực tiếp đá phạt cơ hội. Hình cầu đem cái kia cầu đánh bay, hai này bóng khoảng cách xa hơn, hắn không được sẽ trực tiếp sút con đấy. Chelsea muốn làm tốt đúng là vùng cấm ở giữa phòng thủ, muốn đem ra Most đám người một mực nhìn chằm chằm phòng thủ tốt. Cổ động viên Chelsea nhìn xem đứng ở trái bóng đằng sau đường tuyệt, phát ra khổng lồ tiếng la ó, ý đồ dùng loại phương thức này có nhiễu loạn tinh thần của hắn. Có một chút kích cổ động viên bảo, thậm chí hướng phía hắn mắng thổ tục. Lúc này đường tuyệt như một thất tỉnh táo tới cực điểm con sói, căn bản không có đi quản cổ động viên Chelsea tiếng la ó cùng tiếng chửi bậy, hai mắt nhìn xem khung thành vị trí, sau đó liền chăm chú nhìn chằm trái bóng. Tiểu Phi Phi âm thanh đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên, "Chủ nhân, để cho ta đến trợ giúp ngươi đi, trải qua phân tích của ta, ngươi hiện tại trạng thái không phải là tốt nhất. Không dựa vào năng lực của ta, ngươi ghi bản tỷ lệ nhỏ ít hơn 10%." Đường Tuyến sắc mặt bắt đầu bặm màu, "Thấp hơn 10%? Làm sao bây giờ?" Lúc này, trọng tài chính tiếng còi vang vang lên. Không có thời gian do dự, Đường Tuyệt thở vào một hơi, trong đầu đối với Tiểu Phi Phi nói ra, "Cho ta toàn bộ tin tức hình ảnh." Đường tuyệt tại thời khắc này vứt bỏ kiêu ngạo, lựa chọn mượn nhờ Tiểu Phi Phi năng lực. Hắn không có thời gian đi cá cược 10%, nếu như sai sót cơ hội này, bọn họ thậm chí không có cơ hội đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu. Hắn vừa dứt lời, trước mắt xuất hiện hoàn toàn bất đồng là thế giới. Thế giới này trừ bỏ trái bóng này, chính là một điều thô to hùng tuyến, đó là chạy lấy đà tuyến đường. Ở hồng tuyến trên có một cái giả thuyết bóng người ở biểu thị chạy động tốc đấu, tốc độ cùng với lệnh trái bóng bộ vị, cùng chân đong đưa phương hướng, chân tiếp xúc cầu vị trí. Đường Tuyệt đem đáy lòng trong lúc đó chộp khí gọi ra, lập tức tiến vào thế giới này, bắt đầu bắt trước hư ảo nhân ảnh. Đừng. Một tiếng giòn vang Trái bóng theo thảm cỏ bên trên bay lên. Chương 147, gót chân sút gol hạ chịch. Alins nhắm lại xinh đẹp mắt to, túi đầu cầu xin, Vạn năng thượng đế hạ, thỉnh cầu ngươi trợ giúp đường ghi bàn đi." Nàng đột nhiên nhớ lại đường Tuyệt từng từng nói qua, hắn kết nối với đế cũng muốn cùng một chỗ chiến thắng. "Vạn năng thượng đế, thỉnh cầu ngươi tha thứ hắn đi, hắn không phải là có ý có không tôn trọng ngươi Alins tiếp tục cầu xin." Trước trái bóng bay thảm cỏ trong nháy mắt, cả cái Lô kỳ sân thể dục đột nhiên an lại, không khí cùng khẩn trương tới cực điểm. Một điều xinh đẹp đường vòng cung vượt qua do Lạt, làm phát tạo thành bức từ người bay thẳng đến khung thành nghiêng bên trên góc bay đi. Cầu phía sau cửa lóe sáng đèn lại một lần nữa tốc độ nhanh xúc động. Chelsea vùng cấm bắt đầu bạo động, cho dù không có người nhảy dựng lên, nhưng là hai bên cầu thủ đồng dạng kiếm được tối đủ. Hendy dùng tay phải ngăn trận Kazi bà vai, con mắt chăm chú theo trái bóng mà động, trong đáy mắt, trong mắt của hắn bắn ra một cỗ kinh hãi ánh mắt của người. Phát sóng trên ghế ngồi, tờ e trái bóng bình luận viên Á Dạ gồ nghẽn đột nhiên nhảy dựng lên, nắm lên mịt bệnh tâm thần quắc, vào cầu. Vào vào vào vào. Thanh âm của hắn kéo có trọn vẹn 40 giây. ESGN giống lớn nói Khi tích phát sinh đường ở khoảng cách khung thành 38m có hơn một cước đặc sắc vô cùng trực tiếp đá phạt, trực tiếp công phá xết khung thành thủ môn hiện tại hai bên đánh thành 22 lần nữa đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu bên trên Đường từ chối giờrô ba tuyệt cử hắn không muốn làm cho người khác trở thành sân vận động làm tờ mì là tỏ nước Đức đài truyền hình nói ra quá không thể tưởng tượng nổi đường ở trận đấu sắp lúc kết thúc cứu vứ Madrid đem Madrid theo trên con đường tử vong kéo trở về lập cú đút. hắn đuổi hòa mùa giải trước sáng tạoạ tí Hon Lít ghi bàn kỷ lục thang sở đại truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp khí là gì ổn Để nén không được chính mình tâm tình kích động, rồng lớn nói, người pháp sáng tạo kỳ tích đường lập cú đút, trợ giúp Rio Mazisan bằng tỷ số hắn có một viên ra sức tự tưởng, một viên không thuộc về nhân loại ra sức tự tưởng. Cái gì có một nửa người cho là hắn không thương nước ngoài, cái gì có 40% người cho là hắn nên từ đi đội pháp đội trưởng, khiến cái này hết thảy đều đi gặp quỷ đi, hắn chính là đường kim trên thế giới nhất có thống trị sức lực siêu sao bóng đá, hắn không cho phép người khác đứng được so với hắn còn muốn cao. Người như vậy không lo đội trưởng, ai còn còn có dám đi trước. Mujinho ngồi xổm thảm cỏ bên trên, Quận Cường môi lại một lần nữa mất đi nhan sắc. Chelsea ghế dự bị bên trên. Án nổ cạn sắc mặt tâm trầm Đây không phải một cái hiện tượng tốt, cũng không là hắn nguyện ý nhìn qua hình ảnh. Giờ phút này, Real Madrid ghế dự bị biến thành sung sướng hải dương. Real Madrid ghế dự bị phía trên, Alins vừa khóc vừa cực vui. Ngẹn ngào nói, "Thượng đế, ngươi là nghe được thanh âm của ta phải không là ngươi khiến kỳ tích phát sinh." Alins đã từng nhiều lần ở hiện trường xem bóng. Đây là nàng nhìn qua gian nan nhất trận đấu. Ở dĩ vãng trong trận đấu, nàng chưa bao giờ làm đội bóng của Đường Tiệt lo lắng qua cho là hắn tuyệt đối có thể dẫn đầu đội bóng chiến thắng đối thủ, đặc biệt bên trên một cái mùa giải. Milan cơ hồ trở thành thắng lợi đại danh tự, 38 trận Serie trận đấu, lại chỉ có một trận đấu không có đạt được thắng lợi. Trong tâm trận đấu, lúc trước phát sinh nhiều như vậy truyền lệnh vậy, đường Tuyệt trạng thái sắc thực cũng không là tốt nhất, hơn nữa đối phương chỉnh thể thực lực mạnh mẽ hơn Real Madrid, hơn nữa Mujino phái 3 viên đại tướng vòng gây, bạn trai của mình quá cảm thay. Khóc không chỉ là Alins một cái người, quật cường đầu lĩnh giờ đi An cũng khóc, hắn đồng dạng là vừa khóc vừa vui. Phía sau hắn phát ra khủng lồ tiếng hoan hô. Không biết có bao nhiêu nước mắt nhỏ vào tiếng hoan hô ở bay. Đứa tiệc khách quý bên trên, The Latini ngã vào trên mặt ghế, gọi ra một ngụm thở dài, bợ lạch vô vô bờ vai của hắn nói ra, ngươi cực kỳ thật tinh mắt, nói cũng cực kỳ có đạo lý, trận đấu còn chưa kết thúc, sự tình gì đều có thể phát sinh. Nhưng mà, ta còn là xem trọng Chelsea. Đúng vậy, Real Madrid bằng tỷ số, liền ý nghĩa hai bên đem tiến vào thêm lúc thi đấu, đến thêm lúc thi đấu Chelsea thể năng bên trên ưu thế liền sẽ nổi bật ra đến. The lại nói ra, có lẽ ngươi nói có đạo lý, nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận Hắn chính là đường kim nhất có thống trị sức lực siêu sao bóng đá, chỉ tiếc đội bóng chỉnh thể thực lực thiếu một ít. Cađơ dần kích động ôm bên cạnh tổng giám đốc Van der Nổ rống lớn nói, "Kỳ tích, kỳ tích." Chelsea tổng giám đốc đi tơ kẹn nhỉ ông lắc đầu, một câu đều không có nói, hai phút trước hắn còn đang làm giờ Zola ghi bàn tiếng hoan hô chúc mừng, cho rằng thì phải là một cái tuyệt cự. Ai biết, hắn vừa mới bỏ lên trên hạnh phúc từng văn, đã bị đường tuyệt một cước đặc sắc đá phạt đánh hạ xuống. Trên mặt của hắn có thương khổ. 10000 km này Madrid thành thị bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Vô luận đêm nay kết quả cuối cùng là cái gì, bọn họ đều cho rằng Đường Tuyệt đã hoàn thành lời hứa của mình. Đúng vậy, là vị này ở thời khắc nguy nan, lần thứ 2 cứu vớt Real Madrid, khiến bọn họ lại một lần nữa xem đến hy vọng. London thành thị xa vào đến trầm mặc, bọn họ xem TV bên trên đầu kia tóc đen, tâm tình tương đương phức tạp, vị này đã từng cách cách bọn họ gần như vậy, vị này đã từng có thể phủ thêm thẻ bờ lưu áo thi đấu, nhưng là Litbon, Sergio bảy xem TV, lắc đầu nói ra, chết tiệt chỗ tốt gì cũng làm cho ngươi cầm lấy đi, chúng ta từ nay về sau có làm sao bây giờ? một cô nào đó tiệm rượu, cụ rủ cổ và xem tivi rất vui vẻ, vừa cười vừa nói, ta nói rồi, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào đứng ở trên đầu của hắn. Đường Tuyệt ở đánh vào san bằng tỷ số đá phạt sau, trên mặt không có bất kỳ vui sướng, chỉ vào phía Bắc diện khán đài. Dị Bệ Dị nhanh chóng chạy đi bàn, thừa dịp xếp còn không có kịp phản ứng thời điểm, ôm lấy trái bóng liền hướng ở giữa vòng chạy tới. Đúng vậy, hắn hy vọng ở 90 phút cấm giải quyết chiến đấu, kéo dài tới thêm lúc thi đấu, Real Madrid đem xa vào bị động. Dị Bệ Dị hành động nhắc nhở cầu thủ Real Madrid, bọn họ đang cùng Đường Tuyệt vỗ tay chúc mừng sau liền vội vàng trở lại chính mình nửa trận. Đường Tuyệt hướng phía chính mình đồng đội giống lớn nói, các anh em thắng lợi là thuộc về chúng ta. Giờ dô ba quay đầu nhìn vẻ mặt kiên nghị của Real Madrid số một siêu sao bóng đá, vốn nghĩ liệu mai hai câu, nhưng là ngẫm lại cái kia hai quả đặc sắc ghi bàn, đến trong cổ họng từ đơn không có có thể nổ ra. Lam Phát nhìn xem Đường Tuyệt, bất đắc dĩ gọi ra một ngụm thở dài. Người này tử tưởng rốt cuộc là cái gì làm ở như vậy thời điểm, còn có thể tỉnh táo phạt ra như thế đặc sắc đá phạt. Tivi phía trước trung lập người hâm mộ tương đương hưng phấn, trận đấu này quá mức nghiện. Giống như là ngồi xe lắc treo đồng dạng khiến người cảm thấy khoái động. Như vậy trận đấu mới xứng đôi là Champions League trận chung kết rất nhiều người hâm mộ thì cho là như vậy đấy. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu một lần nữa bắt đầu. Đường Tuyệt dẫn theo Rio Madrid cầu thủ của trung tâm sân, giống như một đám hung ác con sói bình thường, phát qua. Giờ phút này, trong tâm bọn họ đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt, đặc biệt dì Bẹ gì cùng Hendy, bọn họ tin tưởng không sáu hớt cuộc trận chung kết một màn ứng kiến nhất định sẽ phát sinh. Đội bóng của bọn họ sẽ ở đến cuối cùng một khắc tuyệt cực đối thủ. ES nói ra Trận đấu ngay từ đầu cầu thủ Real Madrid liền phát qua Đúng vậy bọn họ biết được trận đấu kéo vào thêm lúc thi đấu gây bất lợi cho bọn họ bọn họ hy vọng ở bù giờ giai đoạn tuyệt cự đối thủ nhưng là lưu cho thời gian của bọn hắn chỉ có không đến 2 phút chỉ cần cầu thủ Chelsea không được phạm sai lầm trận đấu đem tiến vào thêm lúc thi đấu bọn họ sẽ như nguyện trái bóng chuyển đến các vạn hổ dưới chân Che lớn tiếng hướng phía hắn hô to chân to hắn cho rằng đem trái bóng đá đến đối phương nửa trận thì có thể làm cho nguy hiểm giảm bớt nhưng là các vạn hổ không phải như vậy cho rằng đấy Cắt Vạn Hổ cho rằng trái bóng khống chế ở dưới chân mới có thể đem đến cuối cùng hơn một phút đồng hồ lãng phí bỏ phía sau. Bất kể thế nào nói, Perry kêu to khiến Cắt Vạn Hổ tư tưởng phát sinh hỗn loạn, hắn hướng về chính mình bên phải dẫn bóng. Đường Tuyệt nơi nào sẽ buông tha loại cơ hội này, như buôn lôi bình thường hướng hắn mà đi. Cắt Vạn Hổ coi quanh chính giữa xuất hiện đường Tuyệt thân ảnh, cái này thân ảnh khiến hắn quả tim sinh bối rối. Hỗn loạn tăng thêm bối rối, Cắt Vạn vô phạm sai lầm, hắn cho Adri. Có lẽ truyền bóng lực tiểu. Dị vẻ dị giống như một thất thật lâu không có nếm qua thịt tươi đói khát, mạnh mẽ đánh về phía qua đi. Nửa đường đem trái bóng đoạt trận hạ xuống. Nguy cơ xuất hiện, Adri có lẽ một cái bay xoạc, muốn đem gì bẹ gì thả thất bại, nhưng là hắn không thể như nguyện. Phạm Sai Lầm cắt Vạn Hổ muốn đi đền bù sai lầm của mình, hướng gì bẹ gì phát qua. Dị bẻ gì không cách nào xâm nhập, mang theo trái bóng tốc độ nhanh hướng điểm mấu chốt dẫn bóng, đường tuyệt thẳng hướng Chelsea vùng cấm. ES hô to một tiếng, cắt Vạn Thu ở áp lực cường đại phía dưới Phạm Sai Lầm, hắn cho Adri có lẽ chuyền bóng, bị gì bẻ gì đoạt trận hạ xuống đây là Madrid cơ hội. Lũ nỉ kỵ sân thể dục xa vào khẩn trương cực độ trong cổ động viên Chelsea tâm tư lần nữa để ở cổ họng bên trên. Cổ động viên Real Madrid tâm tư đồng dạng đề ở cổ họng bên trên, căng thẳng nhìn xem gì bẹ gì, hắn đột phá có thể thành công, hắn có thể đem trái bóng chuyển đến trung lộ, trung lộ tiếp cầu thủ của đáp lại có thể đem trái bóng đưa vào khung thành của Chelsea bên trong. Khu chỉ huy bên trong, hai gã chủ soái biểu lộ khác nhau. Sutter nắm chặt nắm tay căng thẳng nhìn xem gì bẹ gì, Mujinho cao mày nhìn xem gì bẹ gì, trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng thất vọng. Đường chuyền ở tốc độ nhanh dị động lúc, không hướng phía gì bẹ gì lớn tiếng kêu to, chuyền bóng. Trước đó Hắn chỗ đứng cơ hồ đều ở vùng cấm đường vòng cung khu vực, hắn dùng tiếng quát tháo nhắc nhở dì bẹ gì vị trí của mình đã thay đổi. Dì bẹ gì ở khoảng cách điểm mấu chốt 3m chỗ đột nhiên lần nữa ra tốc, thừa dịp cắt vạn hồ mất đi vị trí trong nháy mắt, dùng sết đánh không kịp che thai xu thế, đem trái bóng xuyên qua vào vùng cấm. Trái bóng khoảng cách khung thành càng gần, tính nguy hiểm lại càng lớn, đây là người nào cũng biết đạo lý. Sết vội vàng di động tốc độ của mình, về phía trước trụ môn di động. Kaji một mực chú ý đường tuyệt có cầu chạy động, trước Rio Magic số 1 siêu sao bóng đá tiến vào vùng cấm sau. Hắn vận chăm chú đứng ở hắn cùng với khung thành trong lúc đó. Giờ phút này, hắn ý thức được cái này có thể là trọng tâm trận đấu mấu chốt nhất thời khắc, vì vậy hắn làm tốt đường tuyệt đoạt bắn tỉa cửa chính phòng thủ. Đường tuyệt cùng khung thành trong lúc đó có một cái teji, nếu như trực tiếp đoạt bắn tỉa cửa chính, rất có thể sẽ bị teji dùng chân ngăn cản đi ra ngoài, vì vậy hắn đảm nhiệm một cái khiến người nghẹn họng nhìn chân chối động tác, rũa ra chân trái, sau đó dùng chân trái bên trong nhẹ nhàng ở trái bóng bên trên về phía sau lôi kéo. Từ xa nhìn lại, hắn giống như là có kéo bóng xoay người, nhưng là hắn không có kéo bóng xoay người ở động tác đến cuối cùng trong nháy mắt, hắn chân trái theo thế mạnh về phía sau hất lên. Trái bóng thay đổi phương hướng, hướng khung thành bay lên. Keji thật không ngờ có người ở như thế căng thẳng, mấu chốt thời khắc còn có thể dùng loại này sức tưởng tượng động tác sút gol. Đương nhiên Setsu cũng thật không ngờ, cho nên bọn họ chớp mắt nhìn xem trái bóng bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưỡi ổ. Chương 148, Chamti Only xạ thủ vương. Đường Tuyệt ghi bản, khiến Real Madrid ở thời khắc cuối cùng vượt lên dẫn đầu tỷ số, cả tòa Louisy lý kỳ sân thể dục bạo. Phát sóng ghế ngồi loạn thành hỗn loạn. Tất cả điện gia dụng xem phát sóng thành viên dùng không giống phương thức cùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình. Tờ e trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ ngẽs lần nữa nắm lên mỉ rồ phồn, giận dữ hết, "Vào! Vào! Vào! Vào!" Đường không phải là một cái người tại chiến đấu, bên cạnh của hắn còn có gì bẹ dị gì dị bẹ dị đoạt trận sáng tạo lần này cơ hội, hai gã đội pháp đồng đội chế tạo cái này đã sắc vô cùng ghi bán. Đã không cách nào dùng khác ngôn ngữ có thể biểu đạt hắn tâm tình kích động, bởi vì đây là tuyệt cực, bởi vì 6 phút trước, Real Madrid còn thua một cầu. Đờ răng sở Đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn giờ dịp hí lạ dị ổ, mạnh mẽ đứng lên rống lớn nói, tuyệt cực tuyệt cực không năm nay vượt cuộc trận chung kết kỳ tích lại một lần nữa phát sinh vĩ đại đường, hắn chính là Diêu Ma Dịch chúa cứu thế. 67 cái trang ti on lit riband, đường siêu việt rồi, trở thành trang ti on lit xạ thủ vương 4 mùa giải, thượng đế, 4 mùa giải hắn liền trở thành trang ti on lit xạ thủ vương, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nước Đức Đài truyền hình bình luận viên hương phấn quát, Betmaber đấu loại chính danh hiện tại hắn có thể chính ngôn thuận xưng là Betmaber tới vạn đế. Tuyệt cự đây tuyệt đối là tuyệt cự khiến người không thể tưởng tượng nổi một màn trình diễn góp chân ghi bàn thượng đế có ai biết hắn ở suốt g một khắp này là nghĩ như thế nào Milan đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên zuo ở mùa giải trước giải thích qua rất nhiều Milan trận đấu khi đó Milan được xưng là khủng bố tổ ba người thời đại dony cùng cả cả chia sẻ đường tuyệt ghi bàn trách nhiệm nhưng là đêm nay không ai có thể chia sẻ hắn trên vai nặng ngàn cân nhận vào vào dù là bên cạnh hắn khuyết thiếu cả cả cùng Johnnyny dù là bên cạnh hắn một mực có 3 người vào đây dù là hắn trạng thái không phải là tốt nhất Dù là đối thủ của hắn là để ngừa trông coi vừa vặn Chelsea, Milan đấu loại uy nguyên ở thống trị thế giới. Dù bị nổ ý thức được miệng của mình lỡ, Vội vàng nói ra, đương nhiên, hắn hiện tại đã không phải là Milan đấu loại, mà là Bedmaber đấu loại. Tối nay là một cái vĩ đại ban đêm, là một cái khiến người ghi khắc thời kỳ. Đường trở thành trong lịch sử thứ tư ở Champions League trong trận chung kết trình diễn hát chửi cầu thủ. Năm 1960 ngày 18 tháng 5, Galago hẻm tần khắc sân vận động chứng kiến một cái vĩ đại thời khắc. Đang cùng sợ giảng phục Champions League trong trận chung kết Gióo Madrid biểu hiện ra ra làm cho người sợ tiến công tấn công, dùng 73 đại thắng đối thủ, liên tục 5 năm nay đem Ti League ôm vào lòng. Trong trận đấu, Uscas 4 độ gõ quan thuận lợi. Di sở Kẹ Pha nổ ra sức diễn H-chít. Hắn ở Gióo Madrid 5 lần trèo lên đỉnh trong trận chung kết, bởi diễn đều có thu hoạch. Vị thứ 3 trình diễn H-chít Milan siêu sao bóng đá trợ dạ ti, mùa giải 1968-1969 Champions League trong trận chung kết. Đối mặt cờ gì dẫn đầu Azat, hắn nương tựa theo ở thứ 10, 39, 75 phút đồng hồ ghi bàn. Hoàn thành một cái xinh đẹp hát chít, giúp đội bóng trợ giúp trong lịch sử lần thứ 2 cúp lấy châu Âu Champions League vô địch. Lúc cách 39 năm, đường trở thành trong lịch sử vị thứ tư trình diễn hát chít cầu thủ. ES lớn tiếng nói, kỳ tích đây là kỳ tích đây là vĩnh viễn không buông bỏ đường biết được trận đấu kéo vào thêm lúc thi đấu đối với bọn họ rất bất lợi. Ở giờ thời khắc cuối cùng tuyệt cự cho xin nếu như trai bóng trên có thần kỳ nói, định phong kỳ hạn Maradona tính toán một cái, hiện tại, đường tính toán một cái. Thời khắc nguy cơ mới hiện ra anh hùng bản sắc, đường là đêm nay anh hùng. Hắn là cơ hội là bằng vào sức một mình chiến thắng Chelsea đấy. Mấy tháng trước mọi người ở tranh luận siêu sao bóng đá nhìn nhận cùng chiến thuật nhìn nhận, Đường là duy trì siêu sao bóng đá nhìn nhận đấy, hắn cho rằng cầu thủ làm mới là căn bản, cầu thủ có thể thay đổi trên trận hết thảy. Mà Nô duy trì chiến thuật nhìn nhận, cho rằng chiến thuật của làm mới là một chi đội bóng thủ thắng căn bản, cầu thủ nhất định phải thích chiến thuật đáp lại hệ thống. Đêm nay có thể cho tranh luận tạm thời buông đến, bởi vì Đường dùng hành động của mình thuyết minh siêu sao bóng đá có thể thay đổi hết thảy. Anh cố sờ cái tivi bình luận viên khiếp sợ nhìn xem sân vận động, vài giây sau hắn mới dùng thanh âm trầm thấp nói ra, hình cầu ở thời khắc cuối cùng đi bàn, Real Madrid vượt lên dẫn đầu tỷ số. Chelsea tới tay Champions League mất đi. Có như thế nào để hình dung cổ động viên Real Madrid tâm tình A kỳ thật bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt đấy, đều không thể chân thật miêu tả cảm thụ của bọn hắn. Di Án nghỉ cảm giác mình ở sắp nghẹt thở thời điểm, đường tuyệt đột nhiên tóm nảy lên tóc của hắn, khiến hắn có thể hít thở mới mẹ không khí. Giống như một cái tần sắp chết người, đột nhiên bị người cứu, hắn ngửa mặt lên trời chính là từng tiếng hét giải. Sau đó hắn cơ trong tay giơ Madrid khăn quàng cổ, giống lớn nói: "Betma ber đấu loại! Betma ber đấu loại!" Phía sau hắn cổ động viên Rio Madrid giống như tìm được thổ lộ tâm tình con đường, tại là theo chân hắn quát. "Betma ber đấu loại! Betma ber đấu loại! Betma ber đấu loại!" Đưa thiệt khách quý bên trên, Rio Madrid siêu sao bọn họ hưng phấn đứng lên vỗ tay, di sợ kệ phản độ ánh mắt dị thường sáng ngời, 48 năm trước, hắn ở Glaratgo hẻm tần phát trên sân bóng diễn hát chít, trợ giúp Madrid chiến thắng sợ phút. Trọn tròn 48 năm rốt cục lại có cầu thủ Real Madrid ở trang The Only List trận chung kết trình diễn h chín. Thân là Real huy hoàng lịch sử người sáng tạo, hắn Tiêu Ngạo nhìn xem trên trận cái kia đầu tóc đen. Chợt nhớ tới ngày hôm qua ở khách sạn cùng Đường Tuyệt nói những lời kia thời điểm, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười trên mặt. Kader dần không để ý hình tượng bày ra hai tay, ngửa mặt lên trời thở dài, thượng đế vạn năng thượng đế ta là người thành tín nhất con dân, đêm nay kỳ tích nhất định là người làm chủ. Real Madrid môn năm Kader dần đột nhiên hô. Sau đó hưng phấn Madrid cao tầng bọn họ bắt đầu kêu to. Madrid năm Real Madrid mua năm. Real Madrid mua năm. The Latini cười đúng bên cạnh bờ lạch nói ra, "Ta thắng." Bờ lạch một bên vỗ tay vừa nói, "Ngươi thắng." Bọn họ cách đó không xa Chelsea cao tầng bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình, ngơ ngác nhìn xem trái bóng. Chelsea tổng giám đốc Dieter Krenn nhì ầm môi run rẩy, nửa ngày cũng cũng không nói một lời nào, chỉ là sắc mặt của hắn thật sự rất yếu đất. Vipelo, a mặt không biểu tình nhìn xem trên sân bóng cái kia đầu tóc đen. Phải biết rằng ở năm trước mùa này, tổng giám đốc Dieter Krenn đã từng đề xuất một cái kinh người bảng giá 180 triệu nhưng lại ấp đến cuối cùng phụ quyết cái này bằng giá, hắn cho rằng vì cái này bạ giá quá điên cuồng, nếu như bên ngoài biết được cái này điên cuồng bằng giá, hắn chắc chắn trở thành thế nhân trò cười. Phải biết rằng mấy năm này, Chelsea nhiều lần ở trên thị trường chuyển nhượng có đại thủ bút, Anh quốc truyền thông châm chọc hắn, chính là một cái coi tiền như rác. 140 triệu là bọn hắn cho ra đến cuối cùng giá cả, ấp cho rằng làm cái giá tiền này đủ để đem đường tuyệt đưa đến sân Stamford Bridge, ai biết điên cuồng kadơ dần lại có thể móc ra 160 triệu. Nếu nghe theo Peter Kenyon nói, xuất ra 180 triệu nói Đêm nay cuộc diện lại sẽ như thế nào? Thế giới này không có nếu như ở trái bóng tiến vào cầu lưới trong ngáy mắt, stutter rốt cuộc bị đẻ nén không dứt sự hưng phấn của mình, trong miệng phát ra gầm rú, nhảy trên không trung cơ nắm tay, tâm của hắn hoàn toàn bị hạnh phúc bao vây. Phía sau hắn ghế dự bị lao tới, Liều lĩnh xông vào trong sân, muốn đi ôm cái kia sáng tạo kỳ tích người. Real Madrid ghế dự bị phía trên, Adlins chỉ vào trên trận cái kia đầu tóc đen, la lớn, ta yêu người ta yêu ngươi. Chelsea dự bị cùng Madrid ghế dự bị là hai cái không giống thế giới. Mugino giống như mất đi lực lượng đặt ở khu chỉ huy túi đầu nhìn xem thân dưới thẳng cỏ phía sau hắn là giống như chết tiếng tĩnh sân vận động Nam diện h đài, cổ động viên Chelsea không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sân vận động bọn họ không được tin vào hai mắt của mình thua 6 phút trước chúng ta không phải là còn vượt lên đầu một cầu chúng ta thủ tọa trang đi Hon Quốc không có lịch sử không có mở ra mới một tờ một tên 10 tuổi hai bên người hâm mộ nhịn đau không được khóc lên tiếng khóc như cùng là bệnh truyền nhiễm rất nhiều cổ động viên Chelsea bắt đầu rơi lệ lúcỉ kỳ sân thể dục cổ động viên Chelsea đang khóc London cổ động viên Chelsea cũng đang khóc. Thế giới này biến hóa quá nhanh, 6 phút trước, bọn họ cho rằng giờ Zoro3 đánh đầu là tuyệt cực, bọn họ bắt đầu chuẩn bị chúc mừng câu lạc bộ trong lịch sử thứ nhất tòa trang The Only Club. 3 phút trước, Đường Tuyệt dùng trực tiếp đá phạt công phá Chelsea cầu môn, san bằng tỷ số, bọn họ ở thán phục sau, y nguyên cho rằng kẻ thắng lợi cuối cùng là thuộc về Chelsea đấy. Nhưng mà, lại qua 3 phút, cái kia khiến tâm tình bọn họ phức tạp Đường Tuyệt, dùng sức tưởng tượng góp chân sút goal, trình diễn hát chít, nghịch chuyển tỷ số. Thế giới thực biến hóa quá nhanh, 6 phút trước Bọn họ còn đang đám mây cười xem thế giới. Hiện tại bọn họ theo đám mây bên trên rơi xuống, rơi trên mặt đất, nhìn xem cổ động viên Real Madrid ngồi ở đám mây cười xem thế giới. Ngắn ngủn 6 phút, thế giới phát sinh thay đổi, bọn họ không thể tin được sự thật này, chỉ có thể dùng nước mắt đến phát tiết tâm tình của mình. Lúc này, ngoài ngàn trận Madrid xa vào đến cuồng hoan trọng, có người hâm mộ đã nhịn không được phát ra gào thét, xông lên ra khỏi nhà hoặc là quán ba, ở trên đường phố điên cuồng gào thét. Có chút gia hỏa vui sướng điên cuồng quá mức, cầm lấy gạch điên cuồng đập khu phố hai bên trong suốt, đứng ở ven đường ô tô. Không được thời gian dài, voi cảnh sát ở Madrid nhiều khu phố vang lên. Lisbon, Serge bảy cơ tay lớn tiếng kêu gào, xinh đẹp quá con mẹ nó xinh đẹp. Trên sàn nhà dài đầy khoai tây chiên, trong tay của hắn còn cầm chồng rống khoai tây chiên túi. Moscow nào đó tiệm rượu Gelo, cúi rũ cổ và kiêu ngạo nhìn xem sáu điều đại hán, lớn tiếng nói, ta nói rồi, hắn sẽ không để cho người khác đứng ở trên đầu của hắn, hắn có đứng ở cao nhất địa phương nào. Nói xong, nàng đứng lên, đem sáu người đặt lên bàn tiền lấy tới, em mở ở trước mặt mình. Đêm nay thu hoạch không nhỏ nhìn mình trước mặt cao cao đẹp này lên tiền. Cú Lệ cổ vạ vừa cười vừa nói: Trước một cái người đem sở hữu áp lực hoàn toàn tháo xuống, là cái gì trạng thái?" Đường Tuyệt đang nhìn đổ trái bóng tiến vào lưới ổ sau, che mặt ngã vào thảm cỏ bên trên. Rốt cục có chấm dứt có chấm dứt. "Hả?" Henji một cái dọc nhảy hung hăng nhào vào Đường Tuyệt trên người, giống lớn nói: "Vệ đút e ạ rở the chang Dion vệ đút e ạ rở the chang Dion Geomagic muôn năm muôn năm." Kế tiếp là gì bẹ gì? "Sunder, Guti." Cầu thủ Geomagic sân vận động ở chống người, thấp nhất tầng đường Tuyệt khổ không thể tả. Trọng Tài chính nhìn xem tay mình trên cổ tay bài tỏ móc ra tiểu trọng tâm ở phía trên bản ghi chép phút 93 đồng hồ, đường. Như vậy, trận đấu liền chấm dứt trọng tài chính trong lòng nói ra, cuối cùng kết thúc, đây là một trận không có quá lớn tranh luận trận đấu, ta thành công chấp pháp trận này vĩ đại trận đấu. Bên sân, Madrid hành chính phóng viên không thể nghi ngờ là là hưng phấn nhất đấy, đội bóng của bọn họ thắng được một trận gian khổ chiến đấu. Cho nên bọn họ hưng phấn kêu gạo, chờ bọn hắn muốn đi tìm tìm anh hùng thời điểm, lại không có tìm được, chỉ nhìn thấy cầu thủ Real Madrid tại sân vận động chống người. Đầu kia tóc đen chẳng lẽ ở phía dưới cùng nhất? Ngược đường liên minh cùng anh quốc truyền thông sắc mặt tái nhật lẫn nhau nhìn qua, bọn họ không được tin vào hai mắt của mình, cái này có thật không? Johnson thống khổ nhắm mắt lại, hình cầu, ngươi lại thắng. Chương 149, Real Madrid trong lịch sử thứ 10 tỏa trang Toni Kroos. Zago ba ngửa mặt lên trời thở dài, làm bát túi đầu, Keji hai mắt vô thần, hắn đến bây giờ còn nghĩ mãi mà không rõ, Đường Tuyệt vì cái gì dám ở thời khắc mấu chốt dùng gót chân sút gol. Sesko cụp lấy đầu, dựa vào khung thành bên trên, đường là cơn ác mộng đúng vậy, hắn là tất cả thủ môn cơn ác ngộng. Chelsea ghế dự bị bên trên, A nổ cả sắc mặt bắt đầu rõ ràng, hắn cùng với Đường Tuyệt đã công khai phân liệt. Bây giờ đối với chỉ biểu hiện như thế kinh động, có thể nghĩ trận đấu này sau khi chấm dứt, nước Pháp trong nước thất bại đường thanh thế đem biến yếu, hắn ở đội Pháp thời kỳ. Thời gian trở lại trận đấu phút 82, Gazol ba một cái sư tử đánh đầu công phá Real Madrid không thành, trợ giúp Chelsea lần nữa vượt lên đầu. Khi đó hắn là Chelsea là hưng phấn nhất cầu thủ một trong, bởi vì hắn xem đến Đường Tuyệt từ đi đội trưởng chức vụ thời kỳ không xa. Nhưng là, hiện tại, tình thế sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn hy vọng sụp đổ nên làm cái gì bây giờ? Ghi bàn một phút sau, Đường Tuyệt mới từ thảm cỏ bên trên đứng lên, trên mặt của hắn che kín cầu thả mạnh. Đám sứt tợ đi lên ôm hắn thời điểm, hắn đem trên mặt cầu thả mạnh sát ở hắn xinh đẹp tây phục bên trên. Lúc này, ngồi ở phòng thay đồ cặn nạ và rổ chính vui lầu khóc, Champion Lead giúp ngụm rốt cục thực hiện. Đường Tuyệt ở đi về hướng ở giữa vòng thời điểm, hướng đám cổ động viên cơ hai tay, ý bảo bọn họ tiếng hoan hô càng lớn hơn một chút. Vì vậy, Luni kỳ sân thể dục vang lên âm thanh trấn vân tiêu tiếng hoan hô. Trong tai chính một tiếng còi vang lên. Rojo ba đem trái bóng đá về chính mình nửa trận. Trọng tài chính lập tức thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Vở trái bóng bình luận viên ạ dạ gồ nghệt thầm tính nói, trận đấu chấm dứt Real Madrid dùng 3-2 chiến thắng Chelsea, đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bắt được trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League hiện tại, Cup C1 thuộc về Real Madrid. Ở Real Madrid bắt được cúp nhà vua giải bóng đá cùng vô địch thời điểm. Có nhân xưng Real Madrid thời đại mới đã tới gần, đường từ chối cái này xưng hô. Hắn nói, không có lấy đến Champions không thể xưng là thời đại, hắn là kiêu ngạo đấy. vòng tứ kết Đường Tuyệt Ngã sấp xuống ở Manchester United vùng cấm, hắn chủ động nói cho trọng tài chính, đây không phải là một cái penalty. Hắn là kiêu ngạo đấy. Cái này tiêu ngạo trên lịch sử trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ở đi vào Real Madrid sau liền lớn tiếng nói, hắn có cho Real Madrid mang đến trong lịch sử thứ 10 tòa Cham Dion Lee Lúc ấy không biết có bao nhiêu người đang chê cười hắn, cho rằng đây là người si nói mộng, bởi vì cái này chi Real Madrid là trên lịch sử nhất bình dân biến hóa một chi đội bóng. Hiện tại, cái này tiêu ngạo tuổi trẻ siêu sao bóng đã làm được hắn hoàn thành lời hứa của mình. Làm Geomagic mang đến thứ 10 tòa Chamti Onlitwood. Lúc trước Mujino từng từng nói qua, nên kết hết thể thời điểm đến. Không sai, sắp thực đến kết thời điểm đường dùng 3 cái ghi bảng lịch chuyển tỷ số, hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, hắn lựa chọn Geomagic không có sai. ESDN nói ra, đây là một trận rung động đến tâm can Chamti Onlit trận chung kết, là mấy năm gần đây để cho nhất người không tưởng được trận chung kết. Đường băng vào chính mình ba cái đặc sắc ghi bảng, trợ giúp Geomagic lịch chuyển thủ thắng, cười đến cuối cùng chúng ta thậm chí có thể nói đây là đường trận chung kết. Hắn chính là đường kim giới bóng đá nhất có thống trị sức lực siêu sao bóng đá, không có một trong, là duy nhất. Nước Đức đại truyền hình nói ra, ra sức màn đà sông. Kết quả khiến người ngoại ý Diêu Madrid ở đến cuối cùng vài phút đột nhiên sức lực, nghịch chuyển tỷ số. Đắc được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đường là cuộc tranh tài này nhất lóe sáng siêu sao bóng đá, chính là của hắn ba cái ghi bàn, trợ giúp Diêu Madrid chiến thắng. Hắn ở bên trên hiệp 2 biểu hiện khác lạ, hiệp 1 trừ bỏ chân đánh vào đứng trụ bên trên suốt góc này, hắn cơ hồ biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Đến hiệp 2, hắn chủ động lui về cầm bóng. Dân dân tại sân vận động sinh động ngồi dậy. Ở thế gì a lúc, đã từng có người nói, đến cuối cùng 10 phút là của hắn chuyên trúc thời gian, trọng tâm trận đấu lần nữa chứng minh cái này lời giải thích. Hắn ba cái ghi bàn toàn bộ là đến cuối cùng 10 phút đánh vào. Trong tâm trận đấu tinh hoa, toàn bộ áp xúc đến trận đấu đến cuối cùng 10 phút, hai bên 5 cái ghi bàn, có 4 là ở khoảng thời gian này đánh vào đấy. Anh quốc sở ca TV nói ra, Chelsea tuy nhiên thua, nhưng là bọn hắn có thể ngang ngửa ngực đi sân vận động dưới, bọn họ biểu hiện phi thường vĩ đại. Nếu như không phải là hình cầu ở thời khắc cuối cùng ghi bàn, Trận đấu đem kéo vào thêm lúc thi đấu. Chỉ cần đến thêm lúc thi đấu, thể năng chiếm ưu thế cho Chelsea đem không chê trên trận thế cục. Giống như 2 năm trước gốc cuộc trận chung kết, hình cầu trợ giúp đội bóng tự mình ở thời khắc cuối cùng tuyệt cự đối thủ. Nếu như không có hình cầu, đêm nay thắng lợi nhất định là thuộc về Chelsea đấy. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Juubi nhỏ nói ra, ở đường chuyển nhượng đến Real Madrid thời điểm, hắn ở Betma bơ ra từ nói muốn dẫn trao giải Real Madrid bắt được trọng tâm mùa giải trang Dion Lee Lúc kia, rất nhiều người mỉa mai hắn đương kim thời đại này Không ai có thể liên tục 3 năm bắt được đượcà đi Hollywoodwood những người này sức mạnh đến từ chính diêu Madrid chỉnh thể thực lực bởi vì cái này chi Madrid bị ngoại giới trở thành trên lịch sử nhất bình dân biến hóa diêu Madrid không sai cái này chi Madrid được xưng tụng thế giới cấp siêu sao bóng đá không nhiều đường tính toán một cái càng nạ vàr tính toán một cái ca lá tính toán một cái Henry tính toán một cái càng nạ vạrủ cùng đỉnh phong kỳ hạn đã qua chỉ có đường cùng casi lát tháng một trước đánh tới năm nay xem bọn hắn đêm nay trận chung kết đối thủ giờrba Lam phát bà mà ghi có lẽ, những điều này là do thế giới cấp siêu sao bóng đá Hiệp một trận đấu cũng xác minh đây hết thảy Chelsea vượt lên đầu một cầu đường biến mất ở mọi người trong tầm mắt nhưng là đường từ chối bình thường hắn có hoàn thành chính mình cổ động viên đúng hứa hẹn hoàn thành chính mình từ nói vì vậy ở hắn chuyên trúc trong thời gian trình diễn H chí dẫn đầu đội bóng đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng những kiêm địa mai âm thanh còn đang chúng ta bên thai quân quẩn đường dùng hành động của mình hung hăng hang bọn họ một bạn hai dù bị nổ đến cuối cùng nói ra có người nói kader dần là đứng đốc gác là tháng nhà Nhưng mà hiện tại xem ra, ca đỡ dần mới là chân chính người thắng năm trước mùa này, cổ động viên Milan là thương tâm đấy, bọn họ mất đi dũng cảm đoạt 2 tòa trang Champions Cup chủ yếu. Hiện tại bọn họ càng thêm thương tâm, Milan đã bắt đầu rơi vào. Gã Li Á nghĩ phải đi năm nay mùa này kẻ thất bại, hắn có vì chính mình tiền cận tính tiền. Dù bị nổ đúng năm trước mùa này cái kêu bút giao dịch một mực rất không hài lòng, hắn cho rằng không vừa 20 tuổi mượn đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đường tuyệt tiền đồ vô lượng. Chỉ cần lưu lại đường tuyệt, Milan liền lưu lại vô địch hy vọng. Như bảo vệ ngôi vị vô địch trọng tâm mùa giải Milan ở Champions League cùng C.J -Gi chính giữa, song song thất bại, đây càng khiến hắn đúng gã Li A nghĩ có ý kiến. Trước trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang trong náy mắt, Real ghế dự bị như bầy sói đồng dạng xông lên sân vận động vào, bọn họ muốn đi chăm chú ôm chính mình đồng đội. Là những người này khiến bọn họ có cơ hội đứng ở cao nhất trao giải phần thưởng trên đài. Zobi nhỏ cùng Van Nịt tự giựt cảm xúc là phức tại đấy, bọn họ mùa giải sau liền phải ly khai Real Madrid, trong lòng có quá nhiều không muốn, nhưng là Keji chạy xuống thấm khổ nước mắt. Giúp đội bóng trợ giúp mở ra kỷ lục Hắn một lần cho rằng đêm nay sẽ là hắn vinh quang đỉnh phong. Atli, có lệ nước mắt chạy xuống, đến bây giờ hắn đều không thể tiếp nhận sự thật này. Ghế dự bị bên trên ạ Anatoka, sắc mặt hiện lên cho tàn tình cảnh, hắn không có rơi lệ, bởi vì hắn đang tự hỏi mình ở đội Pháp nên làm cái gì bây giờ. Kiên định giờ Dô ba cũng không có chạy nước mắt, hắn cùng với Đường Tuyết Ôn, chúc mừng. Đường tuyệt nhìn xem tâm tình hệ bại bờ biển ngà số một siêu sao bóng đá. Nói ra, may mắn các người thiếu chút nữa liền thành công. Zoba lắc đầu nói ra, chúng ta còn không có thành công. Đường Tuyệt không được nói cái gì nữa, vô vô bờ vai của hắn, phải đi cùng kệ Kế Liêu. Thế giới là thuộc về các ngươi người tuổi trẻ Mã kệ Liêu vút bờ vai của hắn nói ra. Đường Tuyệt nhìn xem hắn vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi nhìn xem một chút cũng không được lão, đêm nay ta thiếu chút nữa đã bị ngươi phòng thủ chết, may mắn ta ngươi chạy trốn nhanh. Mã kệ lèo lắc đầu cười khổ nói, so với ngươi thi đấu ta thật sự cảm thấy lão. Liên tính lại tuổi trẻ vài tuổi, ta cũng vậy đuổi không kịp ngươi. Kế tiếp có từ từ điều chỉnh trạng thái. lập tức muốn đến. Đêm nay thắng lợi chỉ có thể cho ngươi tạm thời thở một cái. Nếu như cục Azro biểu hiện không tốt nói, Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, kế tiếp ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, ta sẽ dùng biểu hiện của mình ngăn chặn miệng của bọn hắn. Bên sân, Mujinho mặt không biểu tình cùng Satter nắm tay, cũng đưa lên chúc mừng. Real Madrid chủ xoé một lần nữa khôi phục đến thân sĩ hình tượng. Lễ phép cùng sức hấp dẫn nhìn nắm tay. Người thắng có rộng lượng. ES nói ra, lúc trước có người nói, đây là Mujinho cùng Satter đánh giá. Chelsea chủ xoé càng có kinh nghiệm, chiếm cứ thượng phòng, hiệp một Chelsea khống chế cục diện, cũng xác minh loại này cái nhìn. Nhưng là Geomaiz chủ xoáy tiền vệ điều chỉnh là kịp thời cùng chính xác. Trước, hắn khiến Đường Lui về cầm bóng, gia tăng đột phá, chế tạo đá phạt cơ hội. Đường bàn thứ hai liền là đến từ tại loại này chiến thuật. Thứ hai, ở căn nạ vạ rồ thẻ đỏ phạt dưới thời điểm, hắn làm ra người càn đảm điều chỉnh, Marcelo thay thế ra mốt đánh hậu vệ trái, ra mốt đánh hậu vệ trụ. Marcelo ra sân sau, hành lang trái dị thường sinh động, cùng dị bẹ dị cùng một chỗ chế tạo rất nhiều cơ hội. Khiến Geomaiz hành lang trái xé mở đối phương phòng thủ. Zac Mus đánh trung vệ sau, cũng rất nhanh thích trứng cái này nhân vật. Ster bằng vào đường ba cái đi bàn, chiến thắng Mujino, cười đến cuối cùng, người nước ở trọng tâm trận đấu hoàn thành luật xác. Đưa tiệc khách quý bên trên, Real Madrid cao tầng hạnh phúc ôm cùng một chỗ, ca đơ dần giống như đỡ xuống trên vai nặng ngàn cân nhận, ôm chặt lấy Van der Nol lẩm bẩm nói, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Không có người hiện tại Real Madrid chủ tịch khỏe mắt nước mắt, đó là hạnh phúc đấy, thắng lợi nước mắt. Đúng vậy, bản từ năm trước mùa này dùng 160 triệu mua xuống đường tia sau, hắn liền trên lưng trầm trọng áp lực. Có người nói hắn đến một trận từ cá cược, đến một trận 160 triệu từ cá cược. Nghe vấn âm thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên một cái mùa giải, ở trận đấu chấm dứt trước, có người còn đảm nhịm nói lên chuyện này, cho là hắn là ngu xuẩn đấy, có thể nghĩ áp lực của hắn có nhiều hơn. Ở tăng thêm thờ Zarlotentino ở một bên nhìn chằm chằm, dòng nó chủ tịch ngai vàng, những cái này cũng làm cho Kader dần trên lưng trầm trọng áp lực. Nhưng là, hiện tại những cái này đều không là vấn đề. Geomagic thắng lợi. Đội bóng của hắn bắt được lịch sử thứ 10 tòa Cham Dion League. Hắn có thể ngang ngửa ngực đi đến đánh nát những tia nghi vấn âm thanh. Geomagic siêu sao bọn họ tình cảm mãnh liệt ôm nhau. Di sở tệ phản nộ Ôn Hỉ ở rồ nói ra, hắn chính là Real Madrid xứng bá châu Âu mấu chốt có hắn, câu lạc bộ liền có thể thành lập một chi xưng bá thế giới vô địch đội bóng. Đúng, cái này chi Real Madrid tên gì? Khi ở rồ lễ phép hồi đáp, Real Madrid thời đại mới. Real Madrid thời, thời đại mới Di sở tệ phản nộ điểm gật đầu nói, cũng đúng, chúng ta lúc kia sáng tạo một cái thời đại, hiện tại bọn họ cũng có thể sáng tạo một cái thời đại, xưng hô thế này không sai rất tốt. 10.000 km này Madrid thành thị, cổ động viên Real Madrid trong nhà hoặc là quán bar hát lên cố gắng Madrid, đêm nay sẽ vĩnh viễn năm sử sách. Đội bóng của bọn họ trở thành trên thế giới thứ nhất chi, đoạt chức vô địch số lần đạt tới hai vị sổ đội bóng. Vô số rượu bia li rót vào trong miệng, vô số hoan hô vang lên, đêm nay thuộc về Real Madrid, thuộc về Real Madrid thời đại mới. Mà lúc này London, cổ động viên Chelsea chạy xuống thống khổ nước mắt. Một trận trận chung kết, có người cười vui, có người thống khổ, đây là trái bóng. Chương 150, ta nguyện ý vì người đảm nhiệm hết thảy sự tình. Lúc này hạnh phúc nhất chính là cổ động viên Real Madrid, đội bóng của bọn họ ở thời khắc cuối cùng, bằng vào đường tuyệt phấn khích biểu diễn, mạo hiểm chiến thắng cường đại Chelsea bắt được trong lịch sử thứ 10 tòa Cham di onlicud. Ngắn ngủi vài phút, theo địa ngục đến thiên đường, hạnh phúc bọn họ khiến cố gắng Madrid ở lòzinho kỳ sân thể dục trên không vang lên. Cùng bọn họ hình thành tiên minh đối lập chính là cổ động viên Chelsea, bọn họ hoài bại, thất lạ, trong nội tâm tràn ngập không cam lòng. Đã từng khoảng cách vô địch là gần như thế. Nhưng mà gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ngắn ngủi 6 phút, bọn họ từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, trái bóng quả nhiên là tăng tốc. Mujinhoer đã nhìn xem bầu trời đêm, giống như nơi ấy có thể tìm đến đáp án. Vài phút sau, Cầu thủ Chelsea sắp xếp đội đi về hướng chủ tịch cải cách UF phá quan viên cho bọn hắn ban phát kỷ niệm viy chương cầu thủ Chelsea trên mặt tràn đầy cô đơn à nổ cả sắc mặt y nguyên tái nhận hắn còn chưa theo hiện thực tàn khốc ở giữa đi tới hiện trường người điều khiển chương trình là lớn hiện tại cho mời đội bóng vô địch bên trên chủ tịch cải cách trao giải phần thưởng hiện trường bầu không khí lại một lần nữa tăng vọt ngồi dậy vang lên sấm xếp loại tiếng vô tay ca sĩ dẫn theo cầu thủ Madrid cổ động viên ở tún tụ dưới đi về hướng chủ tịch cải cách đólatini cho mỗi một vị cầu thủ Diêu Madrid ban phát kỷ niệm vi hiệu Trước cho Đường Tuyệt Ban phát huy hiệu thời điểm, hắn ghé vào lỗ thai hắn nói ra, đêm nay quá mạo hiểm, từ nay về sau có thể hay không không có như vậy khối động, trái tim của ta không nhận. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, ta cũng không muốn như vậy mạo hiểm, là bọn hắn quá cường đại. The Latini vô vô bở vai của hắn nói ra, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, điều chỉnh tốt tư tưởng, Cup Euro muốn bắt đầu. Cái kia sân khấu càng lớn, chọn quốc gia người hâm mộ đều đang nhìn ngươi. Năm đó Di Dan bọn họ có thể làm được, ngươi cũng không thể thua, ta xem tốt ngươi, đây chính là ngươi lần đầu tiên Cup Euro. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói. Ta biết được đối với lần đầu tiên, ta đều có đánh chú ý 12 phút tinh thần mà đối đãi. Chúng ta tuyệt đối sẽ thành công đấy, ngươi đến lúc đó cho chúng ta ban phát cúp là được." Tợ Latini ánh mắt sáng lên, khẳng định nói, "Ta chờ đây ngày nào đó."ờ răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn giờ dịp hỷ là gì ổ đối với Mịt rộ phồn nói ra, cầu thủ Real Madrid theo Tợ Latini trong tay tiếp nhận kỷ niệm vi trường, bọn họ trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ở trận đấu này trước phát sinh rất nhiều chuyện, trọng tâm trận đấu anh hùng lại một lần nữa sa vào đến dư luận vòng xoáy. 90 phút nội chiến thắng Chelsea, những lời này cực kỳ hào khí, đồng thời cũng làm cho hắn trở thành anh quốc truyền thông tấn công đối tượng. Rio Madrid chỉnh thể thực lực Chelsea yếu, đang còn muốn liền trong 10 chiến thắng đối thủ lúc trước có rất ít truyền thông sẽ tán thành lời hắn nói. ba ở thứ 87 phút công phá Rio Madrid không thành, giúp đội bóng trợ giúp lần nữa vượt lên đầu. Khi đó mọi người cho rằng trọng tâm trận đấu đã chấm dứt. Nhưng là, đường không muốn trở thành làm thế nhân cho cười, ở 3 phút sau, dùng trực tiếp đá phạt san bằng tỷ số. Cái này đá phạt đem Rio Madrid theo kề cận cái chết kéo trở về. Mặc dù như thế, mọi người vẫn là cho rằng Chelsea sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Long tin của bọn hắn nơi phát ra tại Chelsea thể năng. Lập cú đút, liên tính Real Madrid đến cuối cùng thất bại. Đường nên không được sẽ phải chịu truyền thông tấn công, nhưng là hắn không nghĩ nhắm nháp thất bại thông khổ. Vì vậy ở đến cuối cùng một khắc, hắn trưởng cứu mình. Cứu vớt Real Madrid. 3-2 chiến thắng Chelsea, dẫn đầu cũng không được thập phần cường đại Real Madrid, đặt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League, đường trở thành chính thức Betma đấu loại Madrid thời đại mới chính thức vạch trần Mợ màn. Henderson dịp hy là gì, ổ nhìn xem hiện trường, đem chú ý trao giải nghi thức bên trên, hiện tại đến là tối trọng yếu nhất một khắc, hoàng mã đội trưởng Casillas đem Henderson lên cuộn quần quân. Chủ tịch trước này, cầu thủ Diêu Madrid đem Casillas bao bọc vây quanh, đang đợi hạnh phúc nhất một khắc. Casillas cầm lấy cúp C1, chu lên giơ lên. Sấm xét loại tiếng vỗ tay vang lên, lục nghi kỳ sân thể dục đột nhiên châm ngòi nảy lên pháo hoa. Hiện trường bầu không khí sôi chảo. Mười nghìn km này, Madrid thành thị cũng sôi trào lên. Vài phút sau, Cầu thủ Real Madrid cầm cúp vòng trong sân chạy chậm, trước đi vào phía bắc diện khán đài thời điểm, bọn họ dừng bước lại. Trên khán đài, người hâm mộ đã sớm mở ra một bộ mới biểu ngự chúng ta là Tam Quan vương. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid hưng phấn kêu gào. Diani đi nổi điên bình thường, theo cao 5 6 thước trên khán đài nhảy xuống. Hắn ở sau khi rơi xuống rất, cơ cảnh đến hai cái trước nào lộn. Ở mọi người tiếng kinh hô ở giữa, Diani hướng đường tiệt chạy tới, một thanh âm hắn, rống lớn nói: Ngươi chính là trong tâm ta duy nhất thần tượng ta nguyện ý vì ngươi đi chết." Đường Tuyệt Kinh Ngạc cùng Đi Án Nghị điên cuồng hành vi cùng hắn nói những lời này, hai người bọn họ có quá nhiều chuyện dậy. Theo Đi Án Nghị công khai xin lỗi, hết thảy đều đã qua đi, bọn họ đem cùng một chỗ làm Real Madrid phấn đấu. Đường Tuyệt đưa tay khoát lên trên vai của hắn, nhìn xem trên đài cổ động viên Real Madrid giống lớn nói, "Real Madrid muôn năm." Khán đài cổ động viên bên trên hiện tại đã đem Đường Tuyệt coi như thần kỳ bình thường tồn tại, bắt đầu hô hoán lớn tiếng kêu gào nói, Madrid muôn Madrid muôn Madrid muôn năm." năm. năm. như vậy Di An nhĩ như Real Madrid đặc thù một thành viên, sân vận động ở cùng đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Zago không biết ở nơi nào tìm được một cái kéo, ngồi ở VIP trên bờ vai cắt bỏ cầu lưới. Alins theo trên khán đài hạ xuống, cho Đường Tuyệt một cái môi lườm. Thân ái chúc mừng ngươi. Đường Tuyệt cười xoa bóp nàng đẩy cái cầm nói ra, trong lúc này có công lao của ngươi. Alins trên mặt xuất hiện đỏ ửng. Đến cô sau, Alins nghĩ gì nghĩ cách trấn an hắn thể sắc và tinh thần, tối hôm qua Ôn Nhu cho hắn đảm nhiệm một lần massage, đến cuối cùng hai người còn ôn tồn một phen. Các phóng viên làm sao phát động qua cơ hội như vậy, trận đấu này có quá nhiều xem chút, hiện tại trận đấu cuối cùng kết thúc, bọn họ muốn nghe xem vị này ngăn cơn sóng dữ Real Madrid số một siêu sao bóng đá có nói cái gì đó. Rất nhanh, Đường Tuyệt cùng Alins đã bị hiện trường phóng viên bao bọc vây quanh. "Đường, chúc mừng ngươi trợ giúp Real Madrid bắt được vô địch ta là tới bản Nam Phi đại truyền hình quốc gia phóng viên, ta muốn hỏi hỏi ngươi tâm tình bây giờ là cái gì, là cái gì cho ngươi ở thời khắc cuối cùng không có buông tha cho." Đường Tuyệt nhìn xem vị này đến từ Nam Phi phóng viên vừa cười vừa nói, "Ta hiện tại thầm nghĩ từ từ ngủ mơ, rất Mấy ngày nay quá mệt mỏi, tâm tư mệt mỏi. Các phóng viên thiện ý phát ra tiếng cười. Đường Tuyệt biến sắc, biến được nghiêm túc lên, năm trước tháng 8, ta đến Beckmer Berlin đã từng cho đám cổ động viên nói qua, có bắt được trọng tâm mùa giải La Liga cùng Chamtí Hollywood. đây là ta đúng lời hứa của bọn hắn. Đêm nay trận đấu tương đương khó khăn, Chelsea phòng thủ làm được phi thường tốt, căn bản không có cho ta đột phá, suốt goal bên trong. Mặc kệ có nhiều cảm thay, ta đều không muốn làm cho người hâm mộ thất vọng, ta đều muốn hoàn thành lời hứa của mình. Ta là may mắn đấy, ở thời khắc cuối cùng nắm chặt cơ hội cảm giác cổ động viên cảm tạ một mực vì chúng ta cố gắng trợ uy, nếu như không có bọn họ, có lẽ chúng ta đã sớm mất đi ý chí chiến đấu. Báo mã các phóng viên lập tức hỏi, lúc trước ngươi từng từng nói qua có ở 90 phút cấm giải quyết chiến đấu, có chút truyền thông cho rằng đây là một câu trêu cười. Đêm nay ngươi hoàn thành chính mình lời thề, hiện tại ngươi nghĩ nói với bọn họ những thứ gì? Đường Tuyệt Tốc gấp hạ Lins nói ra, ta đúng đây hết thảy đã sớm nhìn quen lắm rồi, khi ta ở ma bơ nói phải trợ giúp Real Madrid bắt được trọng tâm mùa giải La Liga cùng trang tí only lúc, bọn họ mà bắt đầu cười nhạo ta. Cơ hồ ta mỗi một câu từ nói, bọn họ đều có cười nhạo. Ta không sợ bọn họ cười nhạo, bởi vì phía sau của ta có hàng tỷ người hâm mộ cùng người ủng hộ. Hắn quay đầu ở Alins trên mặt thân cận một chút nói ra, bên cạnh của ta còn có một cái xinh đẹp bạn gái một mực duy trì ta, ta không có có đạo lý không được vì bọn họ mà cố gắng phấn đấu. Alins trên mặt lộ ra vẻ thũng, các phóng viên phát ra tiếng thét chói tai, một tên phóng viên hướng về nàng hỏi, Alins tiểu thương, ta nhìn thấy đường đánh vào bản thứ hai thời điểm, ngươi mà bắt đầu rơi lệ, đây là vì cái gì, gì vậy, chúng ta chưa từng thấy đến ngươi đang ở đây hiện trường lệ rơi? Adlins nói ra, tối nay là ta đã thấy gian nan nhất trận đấu, hai năm trước kết cục trận chung kết còn muốn gian khổ. Dưới loại tình huống này, nước mắt của ta không được nghe sai sự chảy xuống. Ta cảm thấy thỏa đáng một tên trái bóng vận động viên quá không dễ dàng, bọn họ gặp phải áp lực cực lớn, còn nhất định phải ở áp lực cực lớn dưới biểu hiện đặc biệt, bằng không liền sẽ gặp đến truyền thông công kích. Một tên châu Á phóng viên hỏi, các người hiện tại đã là ức vạn vô ông, người có hay không khuyên qua hắn cách rời khỏi sân vận động? Adlins vừa cười vừa nói, cái này là hắn chuyện của mình, ta sẽ không cho hắn bất luận cái gì để nghĩ đấy. Ta tôn trọng hắn bất luận cái gì lựa chọn dù là hắn nói rời khỏi đội pháp ta đồng dạng sẽ duy trì hắn nước pháp phóng viên biến sắc bọn họ nghe được ra đây là đang cảnh cáo có chút nước pháp truyền thông Mỹ báo thể thao phóng viên cảm thấy cái này có thể là dồn sức liệu hướng đường tuyệt hỏi đường chúc mừng ngươi trở thành trên lịch sử vị thứ tư trang ty trận chung kết trình diễn hackịt cầu thủ liên tục 3 năm tham gia trang trận chung kết ng đều có ghi bàn khoảng cách di sợ tệ phản nổ 55% trận chung kết đều có ghi bàn kỷ lục chỉ có hai lần Đang lúc mọi người cho là hắn muốn hỏi Đường Tuyệt, có lòng tin hay không đổi theo tiền bối thời điểm, Mỹ Lan báo thể thao phóng viên lời nói xoay chuyển, hỏi, nếu như nước Pháp trong nước vượt qua một nửa người, cho rằng ngươi nên từ đi đội phát cùng, ngươi sẽ từ đi đội trưởng trước mặt khác, nếu như ngươi từ đi đội phát cùng, sẽ rời đi đội Pháp. Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, nếu có một nửa người cho rằng ta nên từ đi đội trưởng trước, ta nhất định sẽ hưởng ứng bọn họ đấy. Đội trưởng hơn nữa là một loại trách nhiệm, nếu như bọn họ cho rằng ta không đủ tư cách, ta sẽ ở trước tiên từ đi đội trưởng, rời đi đội Pháp đấy. Nước Pháp phóng viên bắt đầu nhíu mày. Quốc gia khác truyền thông phóng viên cực lực bị để nén tâm tình của mình. mìnhlin lớn tiếng nói làm đội pháp mà chiến là mỗi vị trí cầu thủ nước pháp vinh dự nếu như mọi người cho rằng đường cho thai khu với tiền cũng không được hát Quốc ca là không thương nước pháp biểu hiện chúng ta liền rời khỏi đội pháp không hề vì bọn họ mà chiến đường tuyệt xoay người lại nhẹ nhàng đem bạn gái của mình ôm vào trong lực C cảm ơnlin ở hắn bên thai nhẹ nhàng nói trong lòng ta người mới là trọng yếu nhất ta nguyện ý vì người đảm nhiễm hết thể sự tình đây không phải alin lần đầu tiên vì hành động thân gia đường tuyệt tâm từỏa tan chương 151, Tây Ban Nha trên lịch sử cái đầu Tam Quan vương. Ngồi máy bay theo Moscow đến Madrid, cần muốn 6 giờ, đêm nay trở lại Madrid cùng người hâm mộ cùng một chô chúc mừng là không thể nào đấy. Hiện trường chúc mừng sau, cầu thủ Real Madrid trở lại phòng thay đồ, Henry đem chạm ửng ngã vào cúp bên trong, hắn ở lúc trước liền từng từng nói qua, có ôm cúp C1 uống rượu. Đang lúc mọi người tiếng hoan hô ở giữa, Henry uống xong thứ một ngụm rượu, hắn đem cúp C1 đưa cho Cánnà và Zoro. Cánnà và Zoro hưng phấn thật to uống một ngụm, rốt cục tròn vẹn. Madrid phòng thay đồ bầu không khí rất nhiệt liệt. Mỗi một người cá nhân đều làm cho này đến từ không dễ thắng lợi mà cao hứng. Sở tờ dẫn theo huấn luyện viên đoàn đội cũng gia nhập vào. Một cái mùa giải rốt cục hoàn mỹ chấm dứt, bọn họ trở thành Tây Ban Nha trên lịch sử cái đầu tam Quan vương. Real Madrid trong phòng thay quần áo cơ hồ mỗi người đều say, khi thật ở trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên trong nháy mắt đó, bọn họ cũng đã say. Henry đến cuối cùng ôn cúp lại hô lại nhảy, như đứa bé bình thường. Đi vào Real Madrid duy nhất mục đích đúng là làm trong lực tòa cút. đây là hắn mới thôi phấn đấu cả đội cúp, làm cho này tòa cút. trên lưng hắn phản đồ tên làm cho này tòa cút. Hắn bứt bỏ đầu mình bên trên A-C-Nan Quốc Vương vòng sáng. Hiện tại cho vẹn, hết thể đều là đáng giá. Chelsea phòng thay đồ, bầu không khí bị đè nén, Keji ở an ủi mình đồng đội. Lampard rủ xuống cao quý chính là ngang đầu lên, Zorro ba nằm ở phòng thay đồ trên sàn nhà, dùng khăn mặt nắp ở mặt của mình, Zorro có lẽ còn đang khóc. Mujinho gọi ra một ngụm thở dài, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, chúng ta đêm nay biểu hiện tương đương hoàn mỹ, chỉ là thượng đế không có đứng ở chúng ta bên này mà thôi. Sang năm ta sẽ dẫn dẫn người bọn họ ngoắc đầu trở lại. Thượng đế không có đứng ở chúng ta bên này. Mặc Lũ ạ trong lòng lắc đầu nói ra, liền tính thượng đế đứng ở chúng ta bên này thì như thế nào? Người kia không phải là kêu la kết nối với đế nhất này lên chiến thắng hắn đêm nay lại thành công ai. Ngày thứ 22 giờ chiều, Real Madrid một chuyến xuất hiện ở Madrid phi trường quốc tế. Một xuống phi cơ, đám cầu thủ quét qua say rượu cùng đường đi mệt mỏi, biến được hương phấn lên, bọn họ đã sớm biết có long trọng chúc mừng nghi thức đang chờ đợi bọn họ. Phi trường không có hoan nên người hâm mộ, chỉ có chút ít phóng viên. Real Madrid cao thấp không có đi để ý tới những kỳ giả này, mà là không thể chờ đợi được rời đi phi trường. Ngồi vào đã sớm vì bọn họ chuẩn bị cho tốt chúc mừng xe buýt. Xe buýt bên ngoài vẽ lấy một cái thật to cúp C1, một chuyến chữ to bắt mắt viết một câu thứ 10 tòa Chamti only cup. Trải qua hẹn 40 phút đường xe, xe buýt lái vào Madrid thành thị. Khoảng cách mùa thu hoạch nữ thần sân rộng càng gần. Cổ động viên Real Madrid càng nhiều. Cầu thủ Real Madrid sớm liền leo lên xe buýt tầng 2. Cổ động viên ở tiếng hoan hô ở giữa trầm dãi lái vào mùa thu hoạch nữ thần sân rộng. Cổ động viên trước xem thấy trong tâm chính mình những anh hùng thời điểm, tâm tình nhen nhóm. Vô số trang giấy trên không trung bay múa. Vô số bệnh tâm thần tiếng quát tháo ở thổ lộ trong tâm bọn họ vui sướng điên cuồng hiện trường cảnh sát phi thường căng thẳng bọn họ sợ hôm nay tái xuất hiện điên cùng chuyện tình tối hôm qua bọn họ bể một tốt ở vào vui sướng điên cuồng trong cổ động viên di Madrid ở nhiều chối nhen nhóm ô tô đập nát thương gia trong suốt bọn họ tối hôm qua vội vàng bắt điên khủng cổ động viên điên cuồng theo công tác thống kê bọn họ tổng cộng bắt 235 danh điên khủng cổ động viên điên cuồng vìấn toàn bộ Tây Ban Nha vi dự Madrid hướng người chạy tới bọn họ mang theo màu trắng lá cửa Đó là vĩ đại câu lạc bộ biểu tượng. Chúng ta giao tâm tư đều giao cho ngươi, ngươi cho chúng ta mang đến vô số chuyên kỳ. Chúng ta luôn tràn ngập sự kính cùng tình cảm mãnh liệt. Nhìn lên veo tại ngươi trên đầu vòng nguyệt quế đi tới, Madrid. Cố gắng, Madrid. Cố gắng Madrid tiếng ca ở hiện trường vang lên. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy kiêu ngạo cùng hạnh phúc, đội bóng của bọn họ chinh phục toàn bộ châu Âu, do đó chinh phục toàn bộ thế giới. Tam quan vương, đội bóng của bọn họ trọng tâm mùa giải đạt tới một cái trước này chưa từng có đỉnh cao. Ngày 16 tháng 3, Real Madrid chiến thắng Barcelona đạt được cúp nhà vua ngày 8 tháng 5, Real Madrid ở sân nhà chiến thắng Barcelona, cử động giải bóng đá nảy lên cúp đêm qua, Real Madrid ở lòini kỳ sân thể dục chiến thắng Chelsea, giơ lên Champions League. Trên xe bất cầu thủ Real Madrid đồng dạng là hạnh phúc đấy. Henry ôm cúp C1, hướng hạ diện người hâm mộ phất tay thăm hỏi ra Moscow một điều biểu ngự chúng ta hoàn thành hứa hẹn. Ca Casillas mang theo Real Madrid khăn quảng cổ cùng bên người đường tuyệt đang nói gì đó. Xe bus chậm rãi đi vào mùa thu hoạch nữ thần tượng, chúc mừng nhất long trọng thời khắc đã tới gần. Hơn 2 tháng trước Real Madrid bắt được xa cách 15 năm lâu cúp nhà vừa sau, Casillas tự mình cho mùa thu hoạch nữ thần đeo Real Madrid khăn quàng cổ. Hôm nay, như đội trưởng, hắn lại nên thực hiện chức trách của mình. Nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là, leo lên mùa thu hoạch nữ thần không phải là hoàng mã đội trưởng, mà là Đường Tuyệt. Casillas đem cái này thần thánh thời khắc tặng cho hắn, Đường Tuyệt không có từ chối, cầm hắn đưa tới khăn quàng cổ, cố gắng bỏ lên trên mùa thu hoạch nữ thần tượng. Khi hắn đem khăn quàng cổ cho mùa thu hoạch nữ thần vây lên một khắc này, mấy chục nghìn danh cổ động viên Madrid phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Madrid mùa 5 Real Madrid mùa 5. Real Madrid mùa 5. Hiện trường bầu không khí đã tới. Long trọng chúc mừng nghi thức tiến hành trọn tròn 2 giờ. Cái gọi là vui quá hóa buồn, người hâm mộ phát sinh giống đạp sự kiện, có hơn 200 cổ động viên danh bị tổn thương tiến vào bệnh viện. Ngày thứ 2, nghe được tin tức này sau, Đường Tuyệt cùng Casillas đám người chuyên môn đến bệnh viện vẫn ăn những cái này người hâm mộ. Real Madrid đoạt chức vô địch, trọng tâm mùa giải đến cuối cùng lo lắng công bố, tất cả tạp chí lớn đúng tối hôm qua trận đấu tiến hành đánh giá. UEFA nhân viên trang web tiêu đề là: đường trợ giúp Madrid trèo lên đỉnh". Lợi ẹ e quả cờ, tiêu đề là, 32, đường tuyệt đánh Chelsea, trở thành tam quan vương. Milan báo thể thao tiêu đề là, lại hiện ra tuyệt cự, Zilmagic trèo lên đỉnh. Báo mạ cả tiêu đề là, Zilmagic 32 chiến thắng Chelsea, đường trợ giúp Madrid trở thành tam quan vương. bọn họ ở bình luận ở giữa viết, tối hôm qua địa phương thời gian 10 giờ 45 phút, vạn chúng nhìn chăm chú Tram Tihon Lít trận chung kết ở Moscow Luzini kỳ sân thể dục chính thức bắt đầu. Chelsea bằng vào cường đại trung tâm trong sân, chậm dãi khống chế trận đấu Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá bị lạc ở Chelsea tường đồng vách sắt phía dưới, cả cái hiệp một chỉ có một cú sút gol. Làm thắng được Chelsea trong lịch sử thứ nhất tòa Chamti on League Cup, Bồ Đào Nha huấn luyện viên có tiếng Mourinho lúc trước tiến hành tỉ mỉ chuẩn bị, phái ra 3 thành viên tiền vệ đại tướng vòng vây Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá. Mỗi khi đường cầm bóng, bên người sẽ xuất hiện cái này 3 gã tiền vệ đại tướng. Mà Maikel, làm Lampat, ai gặp được 3 người này chính giữa bất cứ người nào đều có đau đầu, huống chi là 3 người này liên hợp lại. Hiệp một sắp chấm dứt trước, Chelsea bằng vào Teji đánh đấu Công phá khung thành của Real Madrid trước đây casi lá đã hóa giải mấy lần nguy cơ nhưng là đối với teJ đánh đầu hắn bất lực thắng lợi cán cân nghiêng đến Chelsea một bên trải qua giờ nghỉ giải lao sậ tờ thay đổi chiến thuật khiến đường lui về cầm bóng như vậy liền ra tăng hắn cầm bóng cơ hội cái này chiến thuật cùng cái là có hiệu đấy đường ở trầm rãi khôi phục trạng thái hiệp 2 thứ 5 phút trên trận tình huống phát sinh thay đổi Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá lợi dụng chính mình sắc bé độ phá sẽ mở đối phương phòng thủ Lần này đột phá nguyên vẹn bảy gia vị này 160 triệu tiên sinh giá trị, mặc hãng bỏ qua bà lát. Liên tục hai cái lượn nhảy xoay chuyển bỏ qua làm bắt cùng cái gì. Đang lúc cổ động viên Real Madrid cho rằng đường sắp mang theo trái bóng, tiến vào Chelsea vùng cấm thời điểm, AC nền đưa hắn thả thất bại. Trong tài chính không chút do dự móc ra thẻ đỏ, Real Madrid chiếm cứ nhân số ưu thế. Sau đó, Real Madrid phát động này lên từng đợt rồi lại từng đợt cường đại thế công, nhưng mà ở Chelsea cường đại trung tâm diện trước, Madrid từ đầu không cách nào công phá đối phương không thành. Ở Real Madrid số một siêu sao bóng đá bị nhốt dưới tình huống, Real Madrid nếm thử do hắn cầu thủ hắn tiến công, nhưng mà bọn họ sút गोल bị sét từng cái ngăn lại. Thời gian là Real địch nhân lớn nhất, theo thời gian trôi qua, cầu thủ Real Madrid bắt đầu xuất hiện lo lắng. Hiệp 2 phút 25, Chelsea theo hậu trường phát động này lên một lần tốc độ nhanh phản kích, Dzeko ba bằng vào chính mình thân thể cường tráng bắt được trái bóng, Cannavaro vạ rồ vạn bất đắc di phía dưới, từ phía sau lưng đưa hắn soạt thất bại. Trọng tài chính không chút do dự móc ra thẻ đỏ. Đến tận đây, người Madrid sổ bên trên ưu thế không còn sót lại chút gì. Tỷ số thua, thời gian còn thừa không có mấy, Real Madrid đi vào ở bên vết núi, hiện trường cổ động viên Real Madrid bắt đầu la lên tên đường. Đến cuối cùng 10 phút, trận đấu tiến vào. Hiệp 2 phút 82, Dị Bệ Dị hành lang trái xé mở phòng thủ, đem trái bóng chuyển đến vùng cấm hình cung, đường nhất cái xinh đẹp kéo bóng xoay người, bỏ qua bên cạnh Mạ Kế Lẹo, sau đó ở bạ lật qué nhiều giới, hắn làm việc nghĩa không được chùn bước hoàn thành vùng cấm ở ngoài suốt xa. Trái bóng như mũi tên nhọn bình thường vượt qua khung thành tuyến, chui vào ghi bàn, 1 Madrid bằng tỷ số. Nhưng mà Cú động viên Real Madrid không có cao hứng quá lâu, 5 phút sau, Real Madrid ở bóng chết phòng thủ lỗ thủng, lần nữa bị Chelsea bắt được, Jorginho ba đem lam phát ra phạt góc, đưa vào khung thành của Real Madrid. Hai cái phạt góc, hai cái mất cầu, Real Madrid tuyến hậu vệ ở giống nhau một chỗ té ngã. Lúc ấy rất nhiều bình luận viên cho rằng đây là tuyệt cự, bỏ mạng âm ảnh bao phủ ở Real Madrid trên người. Có người nói, thời khắc Nguy nan mới hiện ra anh hùng bản sắc. Những lời này không sai, Đường lần nữa đứng ra, phút 89, hắn bằng vào sắc bén đột phá, làm Madrid thắng được một cái trực tiếp đá phạt cơ hội. Cái này đá phạt khoảng cách không thành có 38 mét xa, rất nhiều người cho rằng đường không được sẽ trực tiếp xuất gôn. Nhưng mà, đường lại nói cho bất luận kẻ nào, hắn có thể xuất gôn, vì vậy hắn dùng chính mình chân phải. Tại sân vận động đá ra một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt, công phá xếp không thành thủ môn. Trái tim của hắn đến cuối cùng có nhiều hơn ý chí của hắn đến cuối cùng có nhiều kiến cường. Trận đấu này, hắn cho ra đáp án. Dioma giết số 1 siêu sao bóng đá san bằng tỷ số, nhưng là mọi người y nguyên cho rằng Chelsea mới là người thắng sau cùng. Dioma Madrid thể năng không bằng Chelsea. 3 ngày trước La Liga trận đấu khiến bọn họ tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nhìn xem trận đấu sắp kéo vào thêm lúc thi đấu, vị đại Badmaer đấu loại, lần nữa sắm vai chúa cứu thế nhân vật. Trận đấu tái hiện bắt đầu sau, cầu thủ Real Madrid như 7 sói bình thường phát qua. Thời khắc mấu chốt cắt vạn hổ phạm sai lầm, hắn cho biên lộ chuyển bóng bị dị bẹ dị nửa đường đoạt trận hạ xuống. Dị bẹ dị hoàn thành trọng tâm trận đấu lần thứ hai hộ công, ở khoảng cách điểm mấu chốt 3m ở chỗ, đem trái bóng chuyền đến Chelsea cấm trong vùng. Ở đối mặt Keji sát người phòng thủ, đường làm ra khiến người kinh ngạc động tác gót chân sút Hắn sút गोल khiến xét không có đảm nhiệm ra cái gì một pha cứu nguy động tác, trái bóng lăn ghi bàn lưới, Real Madrid ở thời khắc cuối cùng vượt lên dẫn đầu tỷ số. Luận nỉ kỳ sân thể dục điên cuồng, Madrid thành thị điên cuồng, Benzema bơ đấu loại ở trận chung kết tốt nhất diễn Hạt Trịt, trợ giúp Real Madrid thuận lợi trèo lên đỉnh. Trận đấu rất nhanh liền chấm dứt, đến tận đây, Real rốt cục gian khổ thắng được trận đấu này thắng lợi. Đường ở trọng tâm trận đấu sáng tạo vài cái kỷ lục, đầu tiên hắn đánh vỡ năm trước sáng tạo trang Tỷ một mình mùa giải ghi bàn kỷ lục, cái này kỷ lục mới là 22 cầu. Thứ hai cái kỷ lục là Hắn trở thành trên lịch sử thứ tư ở Champions League trận chung kết bên trên, trình diễn hắc chít cầu thủ, trở thành Real Madrid trong lịch sử vị thứ ba ở Champions League trận chung kết bên trên, trình diễn hắc chít cầu thủ. Thứ ba cái kỷ lục là, hắn bằng vào trận chung kết 3 cái ghi bàn, làm cho mình Champions League toàn bộ số ghi bàn đạt tới 67 cái, trở thành Champions League xạ thủ vương. Trong tâm trận đấu hắn hoàn thành chính mình hai cái lời thề, trợ giúp Real Madrid đoạt chức vô địch 90 phút nội chiến thắng đối thủ. Ở trận đấu sau khi chấm dứt, Real Madrid chủ tịch ở hiện trường hô to Real Madrid thời đại mới bắt đầu. Không sai. Quan Vương Madrid thời đại mới bắt đầu đây là đường đến Diêu Madrid cái đầu mùa giải hắn làm được rất nhiều vĩ đại siêu sao bóng đá không có làm được vĩ đại sự nghiệp thuộc về đường thời đại đã tới gần chương 152 còn có ai đường thích hợp hơn trước đội trưởng không có người anh Quốc truyền thông là quấn qu đấy bọn họ xem trọng Chelsea ở đến cuối cùng 6 phút Tấm ngay cả mất hai bàn cố sức mất tới tay vô địch đâylyê lê Vừa vặn cái này 6 phút làm màu đen 6 phút bọn họ cho rằng Chelsea khuyết thiếu trận chung kết kinh nghiệm, cầu thủ ở thời khắc cuối cùng chiến thuật tư tưởng không được thống nhất, tạo thành đến cuối cùng một cái mất bóng. Các bạn thủ cái kia cầu rõ ràng liền có thể một cái chân to đá đến Real Madrid nửa trận, hắn lại cho biên lộ chuyền bóng, kết quả gì bẹ gì bắt được cơ hội, đem bóng đoạt trận hạ xuống. Đây là kinh nghiệm không đủ biểu hiện, ở thời khắc mấu chốt phạm sai lầm, cho Real Madrid tuyệt cử cơ hội. Càng nhiều anh quốc truyền thông khách quan bình luận trọng tâm trận đấu, đúng Chelsea tiến hành phê bình. Cho rằng đến cuối cùng vài phút muji nôn nên phái càng nhiều cầu thủ nhìn chằm chằm phòng thủ đường tuyệt khiến diều Madrid số 1 siêu sao bóng đá xa vào đến thé bờ lưu nặng nghề trong vòng đây nếu như làm như vậy Chelsea thì có thể tránh cho màu đen 6 phút phútơ lên cúp C1 bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ nhất tòa trang đi Hollywood đối với đường tuyệt bọn họ chưa từng có nhiều trực tiếp đánh giá catalan hành chính truyền thông tâm tình là phức tạp đấy từ địch của bọn hắn ở thời khắc cuối cùng lật ngược thế cờ chiến thắng Chelsea trở thành Tây Ban Nha trong lịch sử cái đầu Tam Quan Vương Ở thành tích như vậy trước mặt, bọn họ còn có thể công kích Real Madrid cùng đường tuyệt. Đương nhiên không thể. Johnson ở The Sport Daily phát biểu ký tên nhà báo, tiêu đề là: Chelsea thời khắc cuối cùng băng khay, Real Madrid dũng cảm loạt trang t Ở bình luận ở giữa hắn viết: Chelsea chủ xoáy có trang t trận chung kết kinh nghiệm, nhưng là rất nhiều cầu thủ nhưng không có như vậy kinh nghiệm, bọn họ không biết trận chung kết tính tăng tốc. Chính là như vậy nguyên nhân làm cho bọn họ ở thắng lợi trong tầm mắt thời khắc băng khay. Sự khác biệt, Real Madrid chủ xoáy mặc dù không có trang t trận chung kết kinh nghiệm, nhưng lại bọn hắn chính giữa rất nhiều cầu thủ lại trải qua Champions League trận chung kết, Casillas, Ramos, Guti, Cannavaro, Henry, cầu thủ đám đều không là lần đầu tiên tham gia Champions League trận chung kết, trong đó Casillas, Guti, hình cầu đã có bắt được Champions League kinh nghiệm. Cannavaro, Henry, Zibegyi, hình cầu còn trải qua hết cuộc trận chung kết. Theo trận chung kết kinh nghiệm mà nói, cầu thủ Real Madrid chiếm cư tự vòng, bọn họ ở thời khắc cuối cùng bảo trì tất thắng lòng tin, tin tưởng kỳ tích là có thể phát sinh đấy. Nhưng mà ở lúc trước Rất nhiều truyền thông đều xem nhẹ điểm này, đem chú ý tập trung ở hai vị chủ soái trên người. Phải biết rằng trái bóng cầu thủ là đã đấy, mà không phải chủ soái đá đấy, hết thể chiến thuật đều cần cầu thủ có đến thực hiện. Chúng ta tin tưởng trải qua lần thất bại này sau, Chelsea ở lần trong trận chung kết nên sẽ có tiến bộ đấy. Còn về Real Madrid, chúng ta nhất định phải khen ngợi bọn họ, khen ngợi bọn họ vĩnh viễn không buông bỏ tinh thần, khen ngợi bọn họ một mực tin tưởng, kỳ tích sẽ phát sinh. Sport Daily không nghĩ khen ngợi Real Madrid, bọn họ đem trận đấu này thắng bại quy kết cùng vận may, tối hôm qua thượng đế đứng ở Real Madrid một bên. Nếu như hình cầu không có ở thời khắc cuối cùng đi bàn Trận đấu đem tiến vào thêm lúc thi đấu. Đến thêm lúc thi đấu, hết thảy đều có không chế ở Chelsea dưới chân. Real Madrid vận may người tiên, hình cầu ở thời khắc cuối cùng vận may người tiên, đến cuối cùng hai chân sút gol, hắn may mắn đều đánh vào. Nước Đức báo hiệu phát biểu cái nhìn của mình, vô luận là tỉ số, vẫn là trận diện. Hiệp 1 là hai bên thực lực bình thường biểu hiện. Hiệp 2 thay đổi bất ngờ, Edi quá sớm bắt được thẻ đỏ, quấy giày Mourinho an bài, Chelsea không thể không điều chỉnh chiến thuật, đánh chủ ý phòng thủ phản kích. Chelsea phòng thủ đảm nhiệm rất khá. Ở nhân số ở vào hoàn cảnh xấu thời điểm không để cho Real Madrid công phá không thành, cũng ở phút 70 đá ra cao chất lượng phòng thủ phản kích. Đội tá Luy Ạ cùng cạn Nạ vạ rồ ở vạn bất đắc dĩ phía dưới đem Zeroba thả đà đá đáo Không có không ngờ, trọng tài chính cho hắn đưa ra một thẻ đỏ, đến tận đây, Real Madrid ở nhân số bên trên ưu thế không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá ngay tại lúc này đứng ra, phút 82, hắn đưa đến gì bẻ gì chuyền bóng sau, một cái xinh đẹp kéo bóng xoay người, vượt bỏ mạ kệ lẹo một cước lực mạnh và chấm sút gol, trợ giúp Real Madrid san bằng tỷ số. Đến cuối cùng 10 phút trận đấu tiến vào đến giao trào sau đó Zola ba đánh đầu vào cầu môn, Real Madrid đến bên bờ nguy hiểm, đường rung đá phạt công phá không thành, hai bên lại một lần nữa đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Trước mọi người cho rằng đem tiến vào thêm lúc thi đấu thời điểm, Real Madrid số một siêu sao bóng đá ở thời khắc cuối cùng, dùng sức tưởng tượng góp chân sút gol tuyệt cực Chelsea. Đây là một trận rung động đến tâm căng trận đấu, nếu như không năm năm nay Liverpool chuyển lịch lớn khiến người khiếp sợ nói, như vậy tối hôm qua trận đấu khiến người lẫn dung Hai trận đấu có một cái điểm giống nhau, thì phải là thuyết minh vĩnh viễn không buông bỏ. Chính là chỗ này loại vĩnh viễn không buông bỏ tinh thần mới khiến cho Real Madrid hoàn thành tam quan vương sự nghiệp to lớn. Real Madrid chiến thắng Chelsea, hoàn thành tam quan vương, thắng được truyền thông thừa nhận. Arsenal Daily bắt đầu thu được về tính sổ, đường năm trước mùa này đi vào Real Madrid lúc, liền lọt vào anh quốc truyền thông công kích, bởi vì hắn vứt bỏ Chelsea. Khi hắn ở Betma Moor ho lên có cổ động viên làm bắt được giải bóng đá cùng trang The Only Club lúc, rất nhiều truyền thông cho rằng đó là một chuyện cười. Đương kim giới bóng đá không có người có thể liên tục 3 năm bắt được trang ti không sai cái này chi Madrid thế giới cấp siêu sao bóng đá không phải là rất nhiều bọn họ có cười nhạo lý do trước Madrid phòng thay độ phát sinh mâu thuẫn thua trận lễ giáng sinh bữa tiệc lớn thời điểm rất nhiều truyền thông bắt đầu công kích Madrid số 1 siêu sao bóng đá ngoại hạng anh huấn luyện viên có tiếng cửa chính đều phát biểu cái nhìn nếu như là ta ta sẽ đem hắn đặt ở đội 2 hắn liền là tất cả huấn luyện viên địch nhân đợi một chút Madrid số một siêu sao bóng đá dũng cảm đứng ra gánh chịu trách nhiệm của mình công khai hướng người hâm mộ xin lỗi Đây là đường lần đầu tiên công khai xin lỗi hắn đem người khác cho vũ lục ta của hắn một mực ghi tạc trái tim ngoại hạng anh cùng hắn có quá nhiều ấn đoán trang vòng tứ kết hắn dẫn đầu đội bóng chiến thắng cường đại Manchester United trận chung kết hắn dẫn đầu đội bóng ở khổng lồ khó khăn trong chiến thắng Chelsea trở thành Real Madrid Quan Vương đường hoàn thành chính mình cổ động viên đúng hứa hẹn liên tục 3 năm bắt được trang từ hắn rốt cục có thể ngựa mặt lên trời thé giải sở hữu cở nhạo nh mai bị hắn lắp ấy hắn dùng chính mình tinh xảo kỹ thuật cùng thiết bình thường ý chí nói cho tất cả mọi người chỉ cần có hắn ở, hết thảy đều có thể phát sinh. Trận chung kết ngày thứ 2, mà Kê Lẹo đang tiếp thụ lời hẹ e. quảnh tờ, phỏng vấn lúc nói ra, trước một thời gian ngắn nước Pháp trong nước có một cổ thế lực ở đá đáo đường, ta không ủng hộ loại này quan điểm. Hiện tại cái này chi đội pháp, còn có ai đường thích hợp hơn trước đội trưởng không có người. Hắn là nước Pháp cho trái bóng thế giới cống hiến lại một cái thế giới cấp siêu sao bóng đá, là nước Pháp anh hùng. Chẳng lẽ mọi người quên 06 năm nay Cup vô địch thế giới lạ như thế nào có được 18 tuổi tham gia cuộc, tại chính mình lần thứ nhất xuất đánh vào 8 cái cầu. Ở trận chung kết trận đấu bên trên tuyệt cự đối thủ, trợ giúp đội Pháp bưng lấy trong lịch sử thứ hai tòa cột. Chẳng lẽ mọi người đã quên những cái này? Chẳng lẽ mọi người liền là đối xử với bọn họ như thế anh hùng? Cupozo lập tức muốn đã tới gần, nước Pháp nên đoàn kết lại, mà không phải phát ra thanh âm khác. Cái này vốn chính là một bộ phận dụng tâm kín đáo người, sợ hãi đội Pháp mà cố ý khơi mào sự cố. Ta rất đau đớn tâm tư, người của chúng ta dân cư nhưng bị lựa bị lựa, đi theo những người này cùng một chỗ không tiến nhượng đường. Những đồng bào các ngươi nên tỉnh Bọn họ vì cái gì không đi nói hắn cầu thủ của hắn bởi vì đường là bọn hắn cơ năng động, bởi vì như vậy có thể cho đội pháp xuất hiện nội loạn chẳng lẽ nói, các ngươi không nghĩ nhìn xem đội bóng tự mình, ở Cup Azro trên có chỗ thu hoạch. Ta chỉnh trọng ở nơi này biểu đạt ý kiến của mình, Đường bây giờ là đội pháp đội trưởng, từ nay về sau cũng là. Nếu như các ngươi khiến cho hắn từ đi đội pháp đội trưởng, như vậy ta cũng vậy đem rời đi đội pháp. 06 năm nay lượt cuộc sau, ta lại mầm rời khỏi đội pháp nghĩa gì, Đường giữ lại ta, ta đến cuối cùng lưu lại. Hắn đi, ta ở tại chỗ này cũng không có cái gì ý tứ. Lơ hẹ quẹt tờ, đem mạ kệ leo nói công bố ra đến, nước Pháp trong nước chấn động, mọi người bắt đầu cẩn thận tự hỏi chính mình trước lời nói và việc làm. Gazi Nhật báo phát biểu nhà báo, Chantillot chấn trùng kết lại một lần nữa chứng minh đường vĩ đại cái gọi là hắn đã không thích hợp đảm nhiệm đội pháp đội trưởng chức, là một ít dụng tâm kín đáo người cổ động đấy. Người Pháp, các ngươi nên tỉnh. Đối với một danh cầu thủ mà nói, cái gì mới là yêu nước đương nhiên là dẫn đầu đội tuyển quốc gia ở trận đấu bên trên chiến thắng đối thủ, đứng ở cao nhất trao giải phần thưởng trên đại, khiến buồn quốc mọi người tràn ngập tự tin cùng tiêu ngạo. Đường đã từng làm được Hắn từ nay về sau còn có thể làm được. Đường Tuyệt trình diễn xuất chịch, dẫn đầu Real Madrid chiến thắng Chelsea, rất nhiều cầu thủ của đội Pháp cảm thấy thời cơ đã thành tựu, vì vậy đều ở truyền thông trước cùng ủng hộ Đường Tuyệt. Henry đang tiếp thụ ông Nhật báo là nói ra, không ai có thể thay thế hắn trở thành đội pháp đội trưởng. Thu Phạm đang tiếp thụ Tu Jin báo thể thao lúc nói ra, gì đằng sau, đường chính là đội pháp duy nhất đội trưởng. Ủng hộ Đường Tuyệt ngôn luận từng đợt rồi lại từng đợt. Cho người Pháp lớn nhất rung động là đến từ tại vị ở ra vị này đã từng cùng Đường Tuyệt tranh đoạt đội pháp đội trưởng thất bại, rời đi đội pháp tiền vệ Đang tiếp thụ Milan báo thể thao thời điểm nói ra, ta cho rằng đội pháp đội trưởng thích hợp nhất nhân tuyển chính là Đường. Hơn một tháng trước, Đường Tuyệt tự mình đi Milan, nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh vị ở dạ. Đường Tuyệt chủ ý là muốn thông qua chữa cho tốt thương thế của hắn, hóa giải giữa hai người ân oán, khiến hắn một lần nữa đi ngược đội pháp. Ai biết, quật cường vị ở dạ từ chối vẻ đẹp của hắn ý. Đường Tuyệt cũng thật không ngờ vị ở dạ lại ngay tại lúc này ủng hộ hắn. Fuji Nhật báo nói ra, có người một mực dùng vị ở dạ rời đi đội pháp chuyển tình đến tấn công Đường, hiện tại hết thể lực mình Nước pháp hiệp hội bóng đá chủ tịch cợỉ nét đến cuối cùng đứng ra giải quyết dứt khoát chúng ta cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới khiến người khác đảm nhiệm đội chức đường là xứng chức đội trưởng đến tận đây nước Pháp trong nước đã đáo đường âm thanh tan thành mới khói dẫn đầu Diêu Madrid chiến thắng Chelsea giúp đội bóng trợ giúp thực hiện Tây Ban Nha trong lịch sử cái đầu Tam Quan Vương hoàn thành người cá nhân trang Tam liên quan đường tuyệt trở thành tất cả nhà truyền thông phỏng vấn đứng đầu nhân vật ngày 14 đường tuyệt cùng các đồng đội đi vào Madrid đài truyền hình bọn họ có tiếp nhận phỏng vấn Người chủ trì là Cassi lát bạn gái Sa Dạ Cắt Bụi Nero. Ở đơn giản lời dạo đầu sau, Sa Dạ Cắt Bụi Nero liền đi thẳng vào vấn đề, nói đến Champions League trận chung kết. Đám cầu thủ đều thổ lộ tiếng lòng, cho rằng Champions League trận chung kết chính là một cái kỳ tích. Sa Dạ Cắt Bụi Nero đột nhiên hướng đường tuyệt hỏi, có truyền thông báo, Di Sở Tệ Phản Nổ tiên sinh từng tại khách sạn cùng người trao đổi nửa giờ. Sau nửa giờ, Di Sở Tệ Phản Nổ trên mặt nụ cười trên mặt ra đến, mà mặt người sắc mặt nghiêm trọng, các ngươi đến cuối cùng thảo luận những thứ gì? Hiện trường người xem lòng hiếu kỳ thoáng cái sắc lên chưa 153, Di Sở Kệ phạn nổ ân cần kỳ vọng. Đường Tuyệt cười khổ nói, Di Sở Kệ phạn nổ tiên sinh yêu cầu ta trợ giúp Diêu Ma cầm nắm cái trang tiolit. Hiện trường người xem phát ra tiếng tán phục, Sạ Dạ Cắt bố Hệ Dụ không thể tưởng tượng nổi che miệng mình, đã sớm biết được nội tình cầu thủ Diêu Ma bọn họ cười nhìn xem Đường Tuyệt. 5 lần xạ Dạ Cắt Bốn Hệ Dụ kinh ngạc hỏi, hắn nói 5 lần. Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, may mắn hắn không có nói liên tục 5 lần bắt được trang tiolit, bằng không ta cũng chỉ phải rời khỏi giới bóng đá. Đám cầu thủ lớn tiếng cười rộ lên. Sạ Dạ Cắt Bốn Hệ Dụ ngẫm lại nói ra, Trong thì Holy thứ nhất cái năm năm là thuộc về Geomagic đấy, Di Sở tệ phản ổ tiên sinh dẫn đầu Geomagic bắt được Nam Liên Quân, làm Geomagic ngạo thị thế giới đánh giới kiên cố trụ cột. Hắn là Geomagic tòa uy hoàng điu điên đặt móng người cùng người sáng tạo, không có người so với hắn càng khát vọng Geomagic tiếp tục huy hoàng đi xuống. Nàng xem thấy đường Tuyệt cởi hỏi, ngươi có lòng tin hoàn thành cái này hành động vĩ đại? Không đợi đường Tuyệt trả lời, dưới trận người xem không thể chờ đợi được la lớn, có có có. Đám người xem âm thanh trầm dãi dẹp loạn sau, đường Tuyệt vẻ mặt đau khổ, nhìn xem dưới trận người xem nói ra, các ngươi đây là đang ta Sạ Dạ các bố Nệ Rổ vừa cười vừa nói, người có đôi khi chính là cần muốn người khác bức, tài năng làm ra một fan công tích vĩ đại. Được rồi, Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, ta hết sức đi làm đi. Trên này, dưới đại tiếng vỗ tay một mảnh, trong tiếng vỗ tay còn kèm theo tiếng hét chói tai. Madrid nào đó tiệm rượu, đây là chả xích đầu mục thường xuyên tụ tập địa phương nào. Ngày 23 buổi tối, nơi này đến một vị đặc thù khách nhân. Đường Tuyệt mặc vào một bộ màu trắng nghỉ ngơi hòa trang, cùng đi A Ni ngồi cạnh cửa sổ ở bên một cái bàn bên trên. Chú rượu người trong nhà phát hiện hắn sau, thoáng cái biến được náo nhiệt lên chụp ảnh đấy, ký tên đấy. Ừm. Đi A Ni tiêu ngạo nhìn xem những chính mình này thân ảnh quân thuộc. La lớn, đêm nay mọi người rộng mở uống, ta tính tiền. Mọi người liên thanh trầm trồ khen ngợi, Đường Tuyệt đột nhiên kêu lên, đêm nay ta tính tiền. Trầm trồ khen ngợi âm thanh càng lớn. Không đợi khách sạn lão bàn đậu thủ, mọi người đem cái bàn đem đến cùng một chỗ, như là ở mở ra hội nghị bàn tròn đồng dạng. Đợi mọi người ngồi xong, Đi A Ni bưng chén rượu lên lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều yên lặng một chút. Mọi người ngậm miệng lại, muốn nghe nghe hắn có nói cái gì đó. Ta là Diêu Ma trung thành hết mức. Không có người so với ta càng yêu Real Madrid. Ở ta còn là một cái anh thời điểm, cha ta sẽ đem ta đưa đến Bernabéu, từ đó trở đi ta chính là cổ động viên Real Madrid. 35 năm qua đi, ta một mực yêu Real Madrid, yêu Real Madrid hết thảy. Hắn quay đầu nhìn Đường Tuyệt nói ra, ở ngươi còn không có đi vào Real Madrid lúc, ta liền tỏ vẻ không chào đón ngươi. Bơ đầu trận đấu, ta treo lên vũ nhục ngươi biểu ngữ. Cũng ở trong trận đấu vì ngươi khen ngược. Ta cho rằng đây là Real Madrid trung thành hết mức biểu hiện, bởi vì ngươi đến, rồi Ở từ nay về sau trong trận đấu Ta một mực không nhận có thể ngươi, cho rằng ngươi chính là vì tiền tới Real Madrid, sau đó chứng minh cái này là sai lầm đấy. Bởi vì ngươi rất có tiền. Khi đó ta cực kỳ không thích ngươi đang ở đây trong sân ở ngoài phát ra các loại từ nói, không thích ngươi kiêu ngạo. Real Madrid có đã lâu đấy, huy hoàng lịch sử, làm cho này chi đội bóng cống hiến danh tiếng siêu sao bóng đá phần đông. 20 tuổi ngươi, lại tính toán cái gì? Sa không nói, di Zidane giống như ngươi vậy dọn nhì, phỉ gỗ những cái này siêu sao bóng đá. Năm một cái đến Real Madrid sau không phải là Anfa đấy. Ngươi lại bất động. Đến một lần liền phi thường lên giọng. Theo trận đấu tiến trình, ta nội tâm xuất hiện dãy rủa, nhưng là ta cũng không có nhận thua, vì vậy đối với ngươi phát ra một kích cuối cùng, ở tờ vợ e màn ảnh trước phát biểu vũ nhục ngươi ngôn luận. Ngươi là mạnh mẽ đấy, lập tức xé bỏ cùng tờ vợ e hợp đồng. Lúc ấy ta còn tại âm thầm cao hứng, bởi vì ta cho rằng thật sâu đau đến ngươi. Nhưng mà, sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của ta, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ nhất quyết không tồi, ở đây bên trên rơi vào, nhưng mà, ngươi lại dùng nguyên một đám đặc sắc ghi bản đả kích tâm của ta. Catalan những heo đó là lợi dụng cái này sự kiện tấn công ngươi, tâm tình của ta là phức tạp đấy. 4 trận đỉnh phong trận đấu, trận chiến đầu tiên, ngươi trợ giúp chúng ta bắt được xa cách 15 năm của nhà vua, tâm của ta bông lòng. Thứ hai chiến, trên ngươi diễn bản thứ tư, ở Nu Kem hết Tây Barcelona, ta triệt để bị ngươi chinh phục, vì vậy ở sau cuộc tranh tài hô lên, chỉ cần ngươi dẫn đầu đội bóng bắt được Champions League, ta liền xin lỗi. Ngươi vẫn là mạnh mẽ đấy, yêu cầu ta lập tức nói xin lỗi. Mọi người tối đầu, đường Tuyết lắc đầu. Di Án Nghị ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, Ngươi cùng tờ vờ e quan tỏa chấn động cổ động viên Real Madrid, cổ động viên Real Madrid cho rằng đây là một trận âm mưu. Như Real Madrid trung thành hết mức ta nơi đó không biết, đây là nhằm vào Real Madrid âm mưu. Nhìn xem đồng bạn ở tòa án cùng tở vờ SKOK bên ngoài thị huy, ta bị cảm động. Ta chất hỏi mình, ngươi vẫn là Real Madrid trung thành hết mức người khác đều ở hành động, ngươi đang làm gì đó? Ở dãy rủa sau, ta mời dự họp tin tức buổi họp báo, hướng ngươi công khai xin lỗi. Đường Tuyệt lắc đầu, bưng chén rượu lên, đứng lên nói ra, "Nhưng cái này đã qua, chúng ta từ nay về sau cùng một chỗ làm Real Madrid phân đấu." Di An nhi trong mắt chứa đựng nước mắt lắc đầu nói ra, "Ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta lần nữa hướng ngươi thành khẩn xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta." Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, "Ở ngươi công khai xin lỗi thời điểm, ta cũng đã tha thứ ngươi." Mọi người đứng lên, lớn tiếng nói, "Đến, cạn ly làm rượu magic tốt đẹp chính là tương lai mà phấn đấu." "Làm, làm, làm." Mọi người đem trong chén rượu bia sảng khoái uống sạch, đêm nay nhất định là có phải say một cuộc. Trăm ti only.0 lâu, Đường Tuyệt trở về đến Paris. ở tiếp xúc Đội bóng có tập kết, có một số việc đến nên giải quyết thời điểm. Đến 3 giờ đầu lúc trời tối, đội mẹ nẹt đem hắn gọi vào gian phòng của mình. Một ly mùi thơm ngát trà xanh bày ra trên bàn, đây là huấn luyện viên nước Pháp chuyên môn vì chính mình ái tướng chuẩn bị đấy. Hai người ôm, đội mẹ nẹt chúc mừng đường tuyệt trợ giúp Real Madrid bắt được Chamoli. Ngồi ở trước bàn, hai người rất nhanh hãy tiến vào chủ đề. À nổ cả chuyện tình có cẩn thận xử lý, tuy nhiên hiện tại ở quốc nội đối với người phản đối âm thanh tạm thời dẹp loạn hạ xuống, nhưng là vẫn là có một nhóm người, vẫn không có tiêu trừ đối với người không tín nhiệm. Ngay tại lúc này chúng ta không thể cho người phản đối tay cầm, có càng thêm cẩn thận. Đỗ mẹ nẹt cho rằng xử lý A nổ cả nên cẩn thận. Đường tuyệt cũng không như vậy xem, cho là hắn quá không quả quyết. Làm đại sự kẻ nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn, giải quyết khó giải quyết vấn đề. Đem người như vậy ở lại trong đội, chính là vùi khỏa bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể phá. Thử nghĩ một chút, nếu như hắn ở trận đấu trong lúc đột nhiên một phát, người nên như thế nào thu thập tàn cuộc khi đó? Đội bóng của đúng ảnh hưởng lại sẽ có nhiều hơn bên ngoài có như thế nào bình luận chuyện này, đội Pháp hình tượng lại sẽ phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng ngươi có thể kháng trụ bên ngoài áp lực. Đối mặt đường tuyệt đặt câu hỏi, Đỗ mẹ nẻa sa vào đến suy nghĩ sâu xa trong. Đường Tuyệt nhìn xem trong trầm tư huấn luyện viên lớp đầu. Nên ngừng không ngừng, tất có hậu hoạn. Có một số việc chúng ta nhất định phải lo lắng xấu nhất kết quả. Đường Tuyệt nói ra. Đỗ mẹ nẻa lắc đầu nói ra, ta cho là hắn sẽ không làm ra quá giới hạn chuyện tình, dù sao không người nào nguyện ý gánh chịu điều danh. Đường Tuyệt lần nữa lắc đầu, vì ở dạ rời đi đội pháp hắn ở truyền thông trước phát biểu bất lợi với đội bóng đoàn kết ngôn luận. Mấy ngày hôm trước, hắn lại đang truyền thông trước phát biểu gây bất lợi cho ta ngôn luận. Sự hiện hữu của hắn khiến bên ngoài vẫn cho rằng đội Pháp là không đoàn kết đấy. Đáng cổ động viên đối với cái này cũng phi thường lo lắng. Một chi không đoàn kết đội bóng có thể đi đến đến cuối cùng. Đồ mẹ nẹt ngẩng đầu nhìn Đường Tuyệt nói ra, hiện tại khiến hắn rời đi đội Pháp. Đầu tiên, hắn tuyệt đối là không cam lòng tình nguyện đấy, hắn có thể hay không phát biểu gây bất lợi cho đội Pháp ngôn luận thứ hai. Bên ngoài sẽ như thế nào bình luận chuyện này, người không phải là lại sẽ ở vào dư luận vòng xoáy, ở giữa đương nhiên ta đồng dạng cũng sẽ ở vào dư luận vòng xoáy. Chúng ta có cẩn thận đánh giá, làm ra chính xác phán đoán, tài năng làm ra chính xác chuyện tình. Đường Tiến hỏi, "Ta không sợ ở vào dư luận vòng xoáy." Điểm này ngươi không cần lo lắng. Mặt khác, hắn rất ít bên trên trận đấu, chúng ta lưu hắn làm gì Benzema mặc dù lớn thi đấu kinh nghiệm không đủ phong phú, cũng phi thường trẻ tuổi, hơn nữa ngươi một mực không phải là chủ trương đội bóng tuổi trẻ biến hóa hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm dự bị tiền đạo nhân vật. Chúng ta không cần Anoka Hai người liền án nổ cả chuyện tình trao đổi khoảng chừng một giờ, nhưng là Đường Tuyệt cũng không có nói trang phục đồ mẹ nẹ. A Nổ Cạ liền như vậy lưu đội bóng ở chính giữa. Đường Tuyệt trở lại gian phòng của mình. Còn không có cùng Henji nói mấy câu, Thu Dệm, mà kệ Lẹo đám người lần lượt tiến đến. Đường Tuyệt đem đồ mẹ nẹ thì ý kiến nói cho mọi người, Mạc Kế Lẹo cười lạnh nói, "Chúng ta có biện pháp của mình, một cái A Nổ cả tính toán cái gì?" "Đường, ngươi yên tâm, chúng ta có biện pháp thu thập hắn." Những lao gia hỏa này nhận qua Đường Tuyệt Tân Huệ, đã sớm cùng hắn đứng ở một bên, Thu Dệm điểm gật đầu nói, Mạc Kế Lẹo nói không sai chuyện nhỏ này liền giao cho chúng ta đến xử lý. Henry ngẫm lại hỏi, các ngươi nên xử lý như thế nào sẽ không đưa hắn phế bỏ đi. Thu Dệm vừa cười vừa nói, chúng ta sẽ không dùng biện pháp như vậy, liền tính chúng ta lại hung ác, cũng sẽ không đoạn tuyệt hắn nghề nghiệp kiếm sống. À nô cả thời kỳ thật sự không tốt qua, trừ bỏ gã lật đám số ít mấy người này, người khác căn bản không được nói chuyện với hắn. Thu dèm đám lao tướng càng thường xuyên liễm mi hắn, đem hắn cùng đường tuyệt làm sự so sánh. Trong ti onlit trận chung kết, đường trình diễn Hachit, có người ở lúc trước lời thể son sát, muốn chiến thắng Rio kết quả chỉ có thể ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đúng vậy à, có người có ở đội pháp cấm bắt đầu từ số 0, không thể chờ đợi được ở bên ngoài nói hưu nói vượn. Mẹ hắn tinh cái rắm. Xác thực là một cái cái rắm, hồi thối vô cùng. A Nổ cả nghe đến mấy cái này nói sau, tâm tình hỏng bét thảm đấu. Các lao tướng mỗi một câu đều giống như một cây đao, những cái này đao nhỏ cắm vào trái tim của hắn, khiến hắn cố sức đến linh hồn chính giữa. Ngày 29 tháng 5 9 giờ sáng, đội pháp cao thấp xuất hiện ở sân huấn luyện bên trên. 10 giờ, trong đội đối kháng bắt đầu. A Nổ Cả ở Mạc Kệ Lẹo phòng thủ dưới phía dưới không hề như, nhưng là làm chứng minh chính mình, hắn không ngừng mang theo cầu cố gắng đột phá phòng thủ. Mạc Kệ Lẹo mỗi lần thành công phòng thủ sau, đều có miệng mài hắn, "Tiểu tử, đem ngươi toàn bộ bổn sự lấy ra. Tiểu tử chẳng lẽ ngươi chỉ có năng lực như thế? Tiểu tử ngươi quá kém cỏi. Tiểu tử ngươi trên chân công phu không có ngoài miệng công phu lợi hại." A Nổ Cả đến cuối cùng không nhận, ở đột phá ở giữa một khuỷu tay đánh vào Mạc Kệ Lẹo trên mặt, Mạc Kệ Lẹo thống khổ ngã vào thảm cỏ bên trên. A tổ ong ngoe vẽ, hiện trường một mảnh hỗn loạn, thu dèm đám nhân lập tức vây quanh. Hùng dữ chất vấn hắn, "Hắn là của ngươi đồng đội, ngươi làm cái gì vậy?" Thấy sân vận động phát sinh có chuyện xảy ra, Đỗ Mẹ Nẹt lập tức đến sự tình phát động trung tâm, cùng trợ thủ bọn họ cùng một chỗ ngăn cách hai bên. "Ngươi tội phạm hai cái sai lầm, đầu tiên, ở trạng thái không tốt dưới tình huống, nên đem bóng vân cho đồng đội, mà không phải đột phá. Thứ hai, ngươi không nên đúng đồng đội mình vùng cử tay." Đỗ Mẹ Nẹt bắt đầu phê bình A Nổ Cạ. Nước pháp chủ xoáy căn bản không có nghĩ đến, khiến hắn cả đời đều vĩnh viễn nhớ ký hình ảnh xuất hiện. Chương 153, A Nổ Cạ phát. A Nổ là một tính cách cao ngạo. Làm theo ý mình người, từ 06 đất cúp sau một lần nữa tiến vào đội pháp, cuộc sống của hắn vẫn không tốt qua. Đường Tuyệt cùng Hendy là việc nhân đức không nhường ai tránh tuyển tiền đạo, mà hắn chỉ có thể làm dự bị. Mặt khác, hắn là kiên quyết ủng hộ vị ở giả đấy, một lần nữa trở lại đội pháp sau, hắn thường xuyên phát biểu gây bất lợi cho Đường Tuyệt môn luận. Chamti Onlit trận chung kết trước, hắn lợi dụng trong nước đã đảo đường cơ hội, lần nữa phát biểu gây bất lợi cho Đường Tuyệt môn luận. Ai Đường Tuyệt ở Chamti Onlit trong trận chung kết, trình diễn hát chít, cứu vớt Thời khắc chốt vĩ đại biểu hiện, ở tăng thêm phần đông đồng đội trợ giúp, Đường Tuyệt vượt qua nguy cơ. Tiểu thuyết tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Cái gọi là thu được về tính sổ, mà kệ lẻo đám nhận qua Đường Tuyệt Ân Huệ đám lao rả này muốn thay Đường Tuyệt ra mắt. A nổ cả tức giận trong khuỷu tay tấn công mà Kế Lẹo, khiến sự tình hướng càng thêm ác liệt phương hướng phát triển. Hiện tại chủ xoáy lại đứng ở đối phương một bên, dẫn không kèm được A nổ cả hướng phía đổ mẹ nệ quát. Hắn nói rác rồi nói, ngươi không được phê bình hắn, ngược lại để giáo huấn ta ngươi cùng bọn họ chính là cùng, đuổi đi vì ở già, hiện tại các ngươi lại muốn đuổi đi ta. Hắn càng nói càng tức giận, đến cuối cùng mắng, cái này gái điểm nuôi đấy. Ngươi cái này đéo là, chỉ đi liếm người khác cái mông chết tiệt, ngươi đi chết đi. Đồ mẹ mẹ hoàn toàn thật không ngờ chính mình đội viên, lại có thể đang tại toàn bộ đội trước mặt mắng hắn, hơn nữa mắng còn như thế ngoan độc, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem A Nổ Cạ. Gạ lặt trên mặt xuất hiện khổ đâu, một tay lấy à Nổ ca kéo ra. Thu dèm cầu thủ đám trên mặt xuất hiện khiếp sợ. Đường Tuyệt trong lòng lắc đầu thầm nghĩ, hai ngày trước liền từng nói với ngươi, có cố sức hạ sát thủ. Sớm một chút xử lý cái này quả hữu óc tính, ngươi cho là hắn sẽ không làm ra quá giới hạn chuyện tình. Tuyết, hiện tại việc lớn rốt cục phát sinh thân là đội trưởng, loại khi này nhất định phải đứng ra, Đường Tuyệt khiến thủ rẻm đám người đem đồ mẹ nẹt kéo qua một bên, đi khuyên giải hắn. Chính hắn đi đến A Nổ cả bên người, lạnh lùng nhìn vẻ mặt băng xương Cheshire tiền đạo, nói ra: "Tiểu tử, ngươi khai sáng đội Pháp cơ dòng, không nổi a lại nhục mạ huấn luyện viên rất không nể lên." A Nổ cả cái này kiện chuyện nghiêm trọng hậu quả, dù sao sự tình đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng, hắn bất cứ giá nào, cười lạnh nói: "Ngươi cũng chớ đắc ý, tuy nhiên ta cùng vì ở dạ đều thua, nhưng lại lúc sau còn có rất nhiều giống chúng ta người như vậy. Ngươi không được thống lĩnh tốt đội Pháp đấy." Ngươi xem xem, với ngươi những người kia đều đã lao, bọn họ rời khỏi đội pháp sau, còn có bao nhiêu người nghe lời ngươi? Ngươi đừng tưởng rằng giúp đội bóng trợ giúp cầm qua vượt cục liên không tồi. Đoạn thời gian trước trong nước âm thanh ngươi nghe thấy tại này quốc gia có rất nhiều người không thích ngươi. Đường Tuyệt Lệnh lùng nói, ngươi có gì re hà có thể cùng vì ở dạ đánh đồng vị ở dạ, mặc dù là đối thủ của ta, nhưng là đã bị tôn trọng của ta, ngươi tính toán cái gì đội pháp hai lần cup vô địch thế giới, đi ra sức lực. Còn về nói đến thống lĩnh đội pháp, cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa ta cho ngươi biết Liên tính mạ kệ léo bọn họ xuất ngũ sau, ta Y Nguyên cũng tìm được đồng đội duy trì, bởi vì ta có thể dẫn đầu đội bóng đạt được thắng lợi. Trong trận chung kết lúc trước, ngươi không phải là lời thề son sắt nói, Chelsea sẽ đạt được thắng lợi. Trận chung kết thời điểm mấu chốt nhất, ngươi ở đâu bên trong khi ta trình diễn hát chít thời điểm, ngươi chỉ có thể ở ghế dự bị bên trên hõm lưng ta. Án nổ cả sắc mặt cực kỳ khó coi, Đường Tuyệt nói đến hắn chô đau. Ngẫm lại mình ở Chelsea chỉ là một danh dự bị, mà đối thủ là trên lịch sử trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, giá trị con người đạt tới 160 triệu. Mà khác Gentlemen là hiền lành biến thành, Zidane đã từng cũng trải qua ta như vậy giai đoạn, chỉ cần ta dẫn đầu đội bóng không ngừng đạt được thắng lợi, bọn họ sẽ cải biến chính mình. Cái nhìn Đường Tuyệt khinh thường nhìn xem A Nổ cả nói ra. Gã là thấy tình thế không tốt, vội vàng hướng Đường Tuyệt nói ra, "Đường, các người đều bất tranh cái đi, hắn hiện tại cũng rất thống khổ." Đường Tuyệt nhìn xem A Nổ cả nói ra, "Sớm một chút về đi thu thập hành lý, chuẩn bị cút đi đi, ngươi đời này đã hết." Vào lúc ban đêm, AJ lại truyền hình dẫn đầu báo buổi sáng ở sân huấn luyện chuyện đã xảy ra, toàn bộ châu Âu chấn động. Ngày thứ 2 buổi sáng Nước Pháp hiệp hội bóng đá chủ tịch Carlo sì Monnet hướng ở ngoài tuyên bố, khai trừ Ahn Ulka. Châu Âu tất cả tạp chí lớn đều phát biểu cái nhìn lợ ẹ quẹ tơ, cho rằng đây là trước một thời gian ngắn đã đáo đường phong bà kéo dài. Milan báo thể thao bình luận nói, cầu thủ nước Pháp dùng cá tính vừa vặn, Cantona nạn phi tối, Zidane bực tức đạp phòng thay đổi cầu môn. Hiện tại Ahn Ulka nhục mạ huấn luyện viên, chuyện này nguyên nhân căn bản là hắn cùng đường trong lúc đó ân oán, hắn nhiều lần ở truyền thông trước phát biểu gây bất lợi cho đường môn luận. Mâu thuẫn luôn luôn bùng phát một ngày, Ahn rốt cục bộc phát. Không được vì cái gì Hắn đem chính mình lựa dẫn phát tiết huấn luyện viên ở trên người, mà không phải đường trên người. Nước Pháp hiệp hội bóng đá cố sức hạ sát thủ, khai trừ Anoka. Sự tình liền như vậy hết sẽ không. Gi đan sau, đội Pháp một mực ở vào dung truyền trong. Có thể đảm nhiệm đội trưởng trước người có nhiều cái, trong đó nhất có sức cạnh tranh vì ở dạ tuyên bố rời đi đội Pháp, rèn mện một mực suy đoán đó là hắn không thể chiến thắng đường, cách đội bóng mở ra đấy. Độ mẹ nét trở thành đường, chế tạo nước Pháp trên lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng. Nhưng là, đường tính tình, màu da, lý lịch, tuổi trở thành hắn một các đội bóng lớn thống trị chướng ngại. Muốn làm đến gì đan như vậy, đường con đường còn rất lâu. Johnson như thế nào phát động qua tốt như vậy cơ hội, hắn ở Sports Daily bên trên phát biểu ký tên nhà báo, Ahn Ulkka không chịu nổi hình cầu vũ nhục, đem lửa dẫn phát tiết huấn luyện viên ở trên người. Hình cầu là bá đạo đấy, cho rằng trợ giúp Rio Magic bắt được Trang The Olive, hắn chính là đệ nhất thiên hạ. Trở lại Paris sau, hắn đúng Ahn Ulkka mọi cách làm có dễ, dùng trả thù hắn ở Trang The Olive trận chung kết trước, phát biểu bất lợi với hắn môn luận. Hình cầu trí tuệ cho tới bây giờ không phải là khoáng đấy. Hắn là một cái có thủ tất báo người, nghe nói lúc này đây không phải là hắn tự mình ra tay, mà là trong đội người khác trợ giúp hắn ra tay đấy. À nổ cả không cách nào đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn, đành phải phát tiết ở một mực duy trì hình cầu đồ mẹ nẹt trên người. Hiện tại xem ra, hình cầu thủ đoạn là càng ngày càng cao. Hắn trong nước phản đối thanh âm của hắn vừa mới dẹp loạn, hắn mình không thể đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Cổ động viên nước Pháp các ngươi nên tỉnh, hình cầu chưa từng có có yêu nước Pháp. Ngày hôm qua bạn gái của hắn ở Madrid tuyên bố lại hướng Trung Quốc hiến cho 15 triệu euro, đến tận đây hắn tổng cộng quên 35 triệu. 35 triệu là cái gì khái niệm, là hắn ở Real Madrid một cái mùa giải sở hữu vào. Hắn yêu chính là Trung Quốc mà không phải nước Pháp. Vượt cục sau hình cầu chen chúc đi vì ở ra, hiện tại có sử dụng quỹ kế đổi đi Anoka, hắn có độc bán nước Pháp phòng thay đồ. Cup Erzo bắt đầu thi đấu ở tiếp xúc, đội Pháp xa vào đến dư luận vòng xoáy, hắn chính là người khởi xướng. Hắn đây là muốn làm cho tốt đội Pháp. Ngược đường liên minh lợi dụng chuyện này, đem đầu mâu chỉ hướng đường tuyển. Bọn họ cố gắng lại một lần nữa khiến nước Pháp trong nước nhấc lên đả đảo đường sống triệu. Nước Pháp trong nước những đúng đó đường tuyệt có ý kiến truyền thông, cũng đều phát biểu nhà báo chỉ trích Đường Tuyệt, cho là hắn cùng sự kiện lần này có quan hệ mất thiết. Đúng Đường Tuyệt có hảo cảm truyền thông, cho rằng chuyện này cùng Đường Tuyệt không có bất cứ quan hệ nào. Cổ động viên nước Pháp không thể nghe xác thực có chút truyền thông hầu luôn loạn ngữ, nên kiên định duy trì đội Pháp, duy trì Đường Tuyệt. Nước nước báo điệu bình luận nói, "À nô cả nhục mạ độ mẹ net", khiến đội Pháp hình tượng đã bị ảnh hưởng rất lớn, đây là sĩ nhục tính cách sự kiện. Nước Pháp trong nước truyền thông đối với cái này sự kiện cách nhìn phát sinh khác nhau. Một bộ phận truyền thông cho rằng cùng Đường có quan hệ, một bộ phận truyền thông cho rằng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tạo thành sự phát hiện này giống như nói rõ Đường ở nước Pháp đã có người ủng hộ cũng có người phản đối. 4 năm trước, hắn sao trở loại ở Paris nổi lên, trợ giúp Senzerman bắt được Liga cùng cup vô địch. 3 năm trước đây, hắn chuyển nhượng đến Milan, ở Milan hai cái mùa giải giúp đội bóng trợ giúp bắt được năm tòa cup quan quân, trong đó có hai tòa Champions League. Năm trước, hắn dùng chế kỷ lục 160 triệu chuyển nhượng đến Real Madrid, một cái mùa giải chấm dứt. Hắn trợ giúp Zio Magis hoàn thành tam quan vương sự nghiệp to lớn. Đối với cổ động viên nước Pháp mà nói, đường cho bọn hắn sâu nhất ấn tượng là 06 năm nay vượt cục trận chung kết, vốn phải là thuộc về gì đan trận chung kết, chỉ tiếc hắn cái kia một đầu hủy diện chính mình. Đường ở nguy nan hết sức đứng ra, dùng khiếp sợ thế giới bay bóng móc bóng tuyệt cự Italia, trợ giúp nước Pháp lần thứ hai bắt được cục. Theo chiến tích bên trên xem, hắn nên nhận được người Pháp duy trì. Nhưng mà, hắn tuổi còn rất trẻ, tính cách cũng tương đương cương liệt. Từ hắn trở thành đội Pháp đội sau, nước Pháp trong nước vẫn có một nhóm người đối với hắn ý kiến Bọn họ cho rằng vị ở giả thích hợp hơn đảm nhiệm đội trưởng. Vẫn xuyên động đất sau, hắn biểu hiện phi thường tích cực, điều này làm cho người Pháp hoài nghi hắn là thật không nữa yêu nước Pháp. Trong TI Online trận chung kết, hắn dùng chính mình vị đại biểu hiện tạm thời áp chế những âm thanh này. Nhưng là, thế sự vô thường, A ca nhục mạ đố mẹ nét, hắn lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Vị thiên tài này cầu thủ khác thường tại thường nhân sắc thép ý chí, ở trận đấu như thế, ở đây ở ngoài cũng là như thế. Lúc này đây hắn có thể hay không vượt qua cửa ải khó, ở Cup Euro trên có thượng giai biểu hiện chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đối mặt truyền thông các loại ngôn luận, Đường Tuyệt không muốn trầm mặc, đang tiếp thụ paparazzi Nhật báo phòng vấn lúc, hắn nói ra, "A Nổ Cạ không phải là ta tôn trọng cầu thủ, hắn cho tới bây giờ không phải là đội pháp công thần. A Nổ Cạ là đội pháp vũ át tính, hắn sớm nên cách đội bóng mở ra. Rèn mện nếu như muốn đem lần này chuyện đã xảy ra áp đặt ở trên người của ta, ta đây liền gánh chịu hạ xuống. Nếu như người Pháp dân cho rằng A Nổ Cạ so với ta trọng yếu, ta có thể rời đi đội pháp, khiến hắn đến đảm nhiệm chủ lực của đội pháp tiên đạo, thậm chí có thể cho hắn đến đảm nhiệm đội trưởng trước, ta không hề câu quán hận. Ta có ít người đúng ta không hài lòng." Cái này cùng vì ở dạ có quan hệ, cũng cùng ta màu da có quan hệ. Vì ở dạ là ta tôn trọng cầu thủ, hắn làm nước Pháp làm ra nổi bật công hiến, một tháng trước ta đến Milan đi mời hắn trở lại đội Pháp, nhưng là hắn từ chối, làm này ta rất đau đớn tâm tư. Nói chuyện này, ta chủ yếu có biểu đạt ý tứ là, ta không hề giống những người khác nói như vậy, lòng dạ hẹp. Còn về màu da, ta muốn nói cho mọi người, ta màu da đến từ cùng cha mẹ, ta cảm thấy phi thường tiêu ngạo các ngươi có thể không thích, là quyền lợi của các ngươi. Ta từng từng nói qua, nếu có một nửa người cho rằng ta không thích hợp đảm nhiệm đội trước ta sẽ chủ động rời đi đội pháp. Cupozo bắt đầu thi đấu ở tiếp xúc, chúng ta bây giờ cần muốn làm là đoàn kết, mà không phải thảo luận có chút sự tình. Hiện tại nước Pháp trái bóng hình tượng đã, đã bị tổn hại, chúng ta nên đoàn kết lại, cùng đi vãn hồi ảnh hưởng. Chỉ cần ta ở đội pháp một ngày, ta liền sẽ vì nàng phấn đấu một ngày, làm cho nàng đứng ở cao nhất trao giải phần thưởng trên đại. Ta nói đến, ta liền biết làm đến. Chương 155, Can tổ na hiện thân thuyết pháp. Aj Nhật báo đem đường tuyệt ngôn luận công bố sau khi đi ra, khiến cho cổ động viên nước Pháp nghị. Rất nhiều người hâm mộ đang tự hỏi sau Cho là nên ngưng hẳn cái gọi là tranh luận cầu thủ khiến bọn họ có thể ở bình tĩnh trong hoàn cảnh chuẩn bị Cupp Euro nhưng là mặt khác một nhóm người đúng đường tuyệt ý kiến càng lớn nếu như người pháp dân cho rằng Hà nổ cả so với ta trọng yếu ta có thể rời đi đội pháp khiến hắn đến đảm nhiệm chủ lực của đội pháp tiền đạo thậm chí có thể cho hắn đến đảm nhiệm đội trưởng trước ta không hề câu gắng hận cái này tên gì nói cái này rõ ràng chính là chỉ tài ngạo vật tiêu ngạo vì vậy có một chút kích cổ động viên và ở đội pháp trụ sởấn luyện đã ra biểu ngự chúng ta đã không cần an cả cũng không cần đườngự đường liên minh hưng phấn lên Bọn họ rốt cục bắt được đã kích đường tuyệt cơ hội, vì vậy một ngày Thiên công kích hắn nhà báo, xuất hiện ở Anh quốc cùng Catalonia truyền thông bên trên. Bọn họ muốn đem trầm tích một cái mùa giải sầu não phát tiết ra đến. Phố Thiên cái địa thảo phạt thanh âm, như sóng lớn bình thường mãnh liệt mà đến, đường tuyệt bị dìm ngập. Để cho nhất hắn đau lòng hay là đang sân huấn luyện ở ngoài, người hâm mộ đá ra cái kia điều biểu ngữ. Đội bóng đám lao giả này khuyên giải hắn, không được muốn đi để ý tới những người này. Đội pháp dĩ vãng tiếng cười giảm bớt, mà chuyển biến thành chính là nghiêm túc. Milan, vì ở dạ trong nhà Hai vợ chồng ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ gìn tờ ra ra hỏi ngươi lúc này đây tại sao không có đứng ra giúp hắn nói chuyện chăm ti on trận chung kết sau vì ở ởạ liền đã từng đứng lên ủng hộ đường tuyệt cho là hắn là đội pháp cùng tốt nhất nhân tuyển. chờ gìn tờ la ra cho rằng lúc này đây sóng chiều trước đó lần thứ nhất còn muốn ra sức chữ phu của mình nên đứng ra nói chuyện vì ở ởạ vừa cười vừa nói ta đã trợ giúp qua hắn một lần lúc này đây có chính hắn khiêng qua đi có nghĩ trở thành một phen đại sự nghiệp nhất định phải có năng lực chống cự bên ngoài áp lực thật lớn hơn nữa hắn người này cùng những người khác không đố phản đối nghi vấn châm trọng âm thanh càng lớn lại càng có thể kích phát hắn ý chí chiến đấu hiện tại tình trạng của hắn không tốt nhất định phải có cường đại khoáy động để kích thích hắn ý chí chiến đấu cùng tiềm năng ta cho rằng loại này không khí rất tốt có lợi cho hắn mau chóng để cao trạng thái mặt khác loại khi này nhất định có so với ta thích hợp hơn người đi cổ Vũ hắn hiệp hội bóng đá những người kia sẽ không thờ ở đấy chờ gìn tợ la ra lắc đầu nói ra đàn ông các ngươi chuyện giữa quá phức tạp ban đầu nhất hai người các ngươi càng đấu ngươi chết ta xuống đấy về sau hắn chủ động tới tìm ngươ cho ngươi trở lại đội pháp Kết quả ngươi từ chối hắn, ta lúc ấy nghĩ đến đem các ngươi là kẻ thù không đội trời chung, nhưng mà, trước đó không lâu các ngươi cũng đang chuyển thông trước lẫn nhau khen ngợi, lẫn nhau thưởng thức. Ngày 3 tháng 6 buổi chiều 3 giờ, a Aji hoàng tử sân thể dục. Đội Pháp nên đón Hung gia đi đội, đây là bọn hắn an bài duy nhất một trận cục ở Jo lúc trước cuộc chiến lẫm. Đường Tuyệt không có đội hình xuất phát xuất hiện, ngồi ở ghế dự bị bên trên. Có người hâm mộ đá ra biểu ngữ, đường mới là đội Pháp vũ quát tính. Hắn nên rời đi đội Pháp. Đường Tuyệt lạnh lùng nhìn xem cái này bức biểu ngữ, quay đầu hắn lại xem đến một bức Chúng ta không thể để cho một cái không thương nước ngoài người đảm nhiệm đội trưởng Đây là một loại cái dạng gì cảm thụ đau lòng đồng dạng ngồi ở ghế dự bị bên trên henzy vô vô bờ vai của hắn chỉ vào mặt khắt một bức biểu ngự nói ra đường ngươi xem ngươi có người ủng hộ đường tuyệt theo Henry ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn lại đường chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi đường ngươi là trong tâm chúng ta vĩnh viễn đội trưởng đường tuyệt gọi ra một ngụm thở dài nói ra ta từ nay về sau liền vì bọn họ đã bóng 3 giờ15 điểm trận đấu trinh thức bắt đầu Benzerma cùng đội vụ tạo thành tiền đạo tuyến, bắt đầu đánh sâu vào vùng Gazi tuyến hậu vệ. Hung trung tâm trong sân ở vùng cấm ở ngoài tạo thành tường đồng vết sắt. Độ mẹ nẻ đem tham gia Champions League trận chung kết cầu thủ, toàn bộ đặt ở trên ghế đầu, hy vọng bọn họ nhận được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Như vậy liền làm cho đội Pháp thực lực đã bị ảnh hưởng rất lớn. Theo thời gian trôi qua, Hung Gazi chậm rãi đem thế cục đảo ngược, dần dần khống chế trận đấu. Đội Pháp khung thành trước cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải là thủ rệm cùng củ vết biểu hiện ổn định, bọn họ thành trì sớm đã bị đối phương công phá. Hai đội dùng không không chấm dứt hiệp một trận đấu. Trải qua giờ nghỉ giải lao, hai bên dễ dàng ở biên tái chiến, đội Pháp vẫn không có thoát khỏi bị động, trên khán đài người hâm mộ bắt đầu la lên tên Đường Tuyệt, nhưng là đố mẹ nét không làm chuyện động, cũng không có khiến Đường Tuyệt ra sân. Hiệp 2 phút 15, nước Pháp chủ xoáy bắt đầu lần lượt thay người. Theo Henry, Djebbe, mà kệ lèo đám người ra sân, đội Pháp dần dần đem thay đổi hoàn cảnh xấu, thế công của bọn hắn cũng dần dần nhiều lên. Djebbe gì chỗ đường biên trái, là đội Pháp nhất sinh động đấy. Trên hắn trong sân phần thứ 2 đồng hồ, liền xé mở đối phương phòng thủ. Đem trái bóng xuyên qua đến trung lộ. Hendry đoạt bóng từ cửa chính, bị đối phương thủ môn đập ra điểm mấu chốt. Hiệp hai thứ 30 phút, Dị Bệ Dĩ dẫn bóng đột nhiên xâm nhập, loại ra sút gôn bên trong, rút chân sút mạnh. Trái bóng đánh vào trên sáng ngang, bắn ra điểm mấu chốt. Không có người nghĩ đến, đây là đội pháp trọng tâm trận đấu nhất có uy hiếp sút goal. Theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên, hai bên không không nắm tay giảng hòa. Đường Tuyệt ở trận đấu sau khi chấm dứt, liền lập tức trở về đến phòng thay đồ, hắn không muốn ở lại đây sân vận động cái. Phải biết rằng 4-5 trước Hắn hay là tại tòa sân vận động bước trên nghề nghiệp tới đấy. Cái kia mùa giải để lại cho hắn quá nhiều tốt đẹp chính là nhớ lại, lúc quá cảnh di chuyển, tòa sân vận động lại có thể không hề hoan nên hắn. Loa người là khó khăn nhất phòng đoàn đấy, khi đó hắn mới vừa vận xuất ngoại, liền thắng được cổ động viên Aji tâm Tư. Hiện tại hắn đã danh khắp thế giới, đã có người phản đối hắn. Đường Tuyệt mặt không biểu tình trở lại phòng thay đồ, ngồi ở chỗ ngồi của mình bên trên, nội tâm của hắn hết sức phức tạp. Két két. Phòng thay đồ cửa chính mở ra, hắn bản năng ngẩng đầu, một cái thân ảnh cao lớn ánh vào hắn mi mắt. Kiên không thuần phục biểu lộ. Một thân nghỉ ngơi hoa trang người đến chính là đại danh đỉnh đỉnh canạ đây là hắn nghề nghiệp kiếm sống khởi bước quân sư khi hắn đi vào send mẩn thời điểm can nạ vì hắn chuyên môn chế định huấn luyện cùng trận đấu kế hoạch trợ giúp hắn dùng hỏa Tiễn bình thường tốc độ đi tới đường tuyệt có thể ở sen mẩn thứ nhất cái mùa giải leo lên li trận đấu cùng cùngạnạ có quan hệ mật thiết giống như xem đến thân nhân của mình bình thường hắn ngay cả bước lên phía trước đem cạn tô nạ chăm chú ông làm sao vậy ta biết được ngơi áp lực rất lớn nhưng là đây không phải tính cách của người hạ cạn tổ nạ vua vai của hắn nói ra Hắn xem đến đường tuyệt trong mắt ẩn hàm nước mắt. Cái này lấy ý chí cường lớn vừa vặn ra hóa lại khóc. Đường Tuyệt nu rủi mắt, ngượng ngùng nói, "Ở trước mặt của ngươi, ta mềm yếu một chút không được sao?" Càn Tố nạ cười to vài tiếng, nói ra, "Có thể có thể nếu như bên ngoài xem đến ngươi cái dạng này, không biết sẽ có nhiều kinh ngạc." Trong con mắt của bọn họ con người sắt đá, trong con mắt của bọn họ ương ngạnh đấu sĩ, lại khóc. Đường Tuyệt toán giận nói, "Ngươi là tới lấy cười ta?" Càn Tố nạ vỗ vỗ bờ vai của hắn vừa cười vừa nói, "Ta là người nhất kiên định người ủng hộ, làm sao có thể giễu cợt ngươi?" Hai người sau đó ngồi xuống. Cantonna cẩn thận đại lượng hắn một phen, nói ra, lớn lên. Sự Tình cũng nhiều đường tuyệt nói ra. Cantonna khỏe miệng nhếch lên nói ra, chỉ cần ngươi là Minh Tinh, Sự Tình liền sẽ tìm tới tận cửa rồi đấy. Danh tiếng càng lớn, Sự Tình càng nhiệt, ngươi có chẩm rãi thích hứng. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, ở Rio ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng là lúc này đây không giống, đối thủ của ta là cổ động viên nước Pháp. Cantonna vừa cười vừa nói, ngươi cùng đầu lĩnh chặt S giờ đi ạ nhỉ truyền dạy ta là nghe nói qua đấy. Đồng dạng là người hâm mộ Ngươi có thể đối phó cổ động viên Real Madrid, chẳng lẽ thì không thể đối phó cổ động viên nước Pháp? Đường Tuyệt Tâm cảnh rộng mở trong sáng. Lúc này, cầu thủ của đội Pháp trở lại phòng thay đổi, trước phát hiện Cặn Tổ Nạ sau. Bọn họ đều tiến lên cùng vị tiền bối này ôm. "Đồ mẹ nẹt cầm hắn tay nói ra, cảm tạ ngươi đến thăm chúng ta." Cặn Tổ Nạ vừa cười vừa nói, "Bây giờ là thời buổi rối loạn, các ngươi cần muốn cổ vũ, cho nên ta tới." "Vậy cho chúng ta giảng vài câu đi đồ mẹ nẹt nói ra." Cặn Tổ Nạ điểm gật đầu nói, "Là nên giảng vài câu." 96 năm nay cuộc Euro đối với ta tới nói là thống khổ đấy. Dạ kết hoàn toàn đem ta quên, ta chỉ có thể ngồi trong nhà xem đội Pháp trận đấu, lúc ấy ta là vô cùng ái nhân hắn. Một năm sau, ta xuất ngũ, 2 năm sau, đội Pháp ở quốc nội bắt được thủ tọa luật cột, ta chỉ là của chúng. Dạ kết năm đó chính là làm phòng thay đồ đoàn kết, khiến trước đội trưởng Cạn Tổ Nạ rời đi đội Pháp. Lúc ấy dạ kết quyết định, lật vào cổ động viên nước Pháp công kích. Năm 97 tháng 5, 31 tuổi Cạn Tổ Nạ dẫn đầu Manchester United bắt được ngoại hạng Anh vô địch, tháng 7, hắn lại đột nhiên tuyên bố xuân ngủ. Cho thế giới rơi bóng đá lưu luyến suy nghi vẫn cùng tiếng uối. Chẳng lẽ hắn hôm nay có vạch trần sau lưng trận tướng? Không thể phủ nhận, không có tham vọng thêm 96 năm nay của Erzo đúng ta đã kích quá lớn, rời đi đội Pháp, ta mất đi tiếp tục đá xuống đi động lực. Cho nên 597 mùa giải sau khi chấm dứt, ta lựa chọn xuân ngũ. Đường tuyệt xa vào đến trong trầm tư, chẳng lẽ Cán Tổ nạ lời này là nói cho mình nghe? Xuân ngũ sau, ta vẫn đối với giả kẹt có ý kiến. Hiện tại ta trầm dãi rõ ràng, có lẽ ta đội bóng ở chín giữa, đội Pháp 598 liền không cách nào trèo lên đỉnh. Dạ kết làm một chi đoàn kết đội pháp, lựa chọn bước bỏ ta, có lẽ là đúng đấy. Có nghĩ đạt được vô địch, đoàn kết là là tối trọng yếu nhất, cho nên chúng ta bây giờ cũng nhất định phải đoàn kết lại, cùng nhau chống cự bên ngoài áp lực. Ta nghĩ, các ngươi mỗi người thậm chí nghĩ thực hiện năm 2000 huy hoàng, ở bắt được Cup sau, lúc cách 2 năm bắt được Cup ở Rio, đây là một cái hành động vĩ đại. Hiện tại, các người nên dũng cảm đứng lên, cùng một chỗ đối kháng áp lực, thực hiện tại chính mình giấc mộng trong lòng. Hôm nay ta tới nơi này, một mặt là nhận hiệp hội bóng đá chủ tịch Carlosimonet nhờ vả, về phương diện các Ta sắc thực cũng muốn ở lúc này cho các ngươi nói nói lời trong lòng của mình. Hắn chỉ vào đường tuyệt nói ra, hắn là ta tự tay điều cầu thủ của dạy dỗ, hắn phát triển vượt qua dự liệu của ta, hắn là ta cả đời kiêu ngạo. Ta không hy vọng ta bi kịch ở trên người hắn trình diễn, hắn hiện tại là đội trưởng của các ngươi, hắn làm được đội trưởng phải làm chuyện tình, ở mấu chốt trong trận đấu động thân ra, giúp đội bóng trợ rút vượt qua cửa ải khó, chiến thắng đối thủ. Như vậy cầu thủ ở đương kim rơi bóng đá có thể tìm vài cái. Hắn có thể dẫn đầu các ngươi đi đến huy hoàng, hắn là đội pháp không thể thiếu đấy. Nếu như các ngươi bây giờ còn có ý khác nói Ta cảm thấy cho ngươi nên tự hỏi rời khỏi đội pháp, bởi vì hiện tại đội pháp phải cần là đoàn kết, hiện tại đội pháp cần muốn cốt quán quân đến vãn hồi nước pháp trái bóng hình tượng. Hắn có thể dẫn đầu các ngươi đứng ở vô địch trao giải phần thưởng trên này. Càn Tố nạ đến cuối cùng nói ra, ta nói cho hết lời, tương lai nắm giữ ở chính các ngươi trong tay, các ngươi có thể mình lựa chọn. Đường Tuyệt đi đến trước, lại một lần nữa cùng hắn ôm, đã từng ân sư ở nguy nan hết sức, động thân già, dĩ thân lời giải thích, khiến hắn cảm động. Càn Tố Na vỗ vỗ vai của hắn nói ra, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Các thể đều cần ngươi mình ở trận đấu bên trên đi giải quyết. Nhưng mà, ta một mực tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi là một vị vĩ đại cầu thủ, tin tưởng ngươi có thể cho nước pháp trái bóng mang đến huy hoàng. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, ta sẽ không phụ lòng ngươi. Thu Dèm lớn tiếng nói, A Nổ chính là một viên ú á tính, hắn hủy nước pháp trái bóng hình tượng. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đoàn kết lại, làm Cup Azro mà phấn đấu. Ta hiện tại đã rất già, mỗi một hạng thi đấu sự tình với ta mà nói, đều có thể là một lần cuối cùng. Hiện tại nếu như lại có người ở trong đội thuyết tam đạo tứ, liền đừng trách ta đối với hắn không khí. Mạc Kế Liễu gật đầu nói, "Không sai, nếu như còn có người nào tầm tư khác nói, sớm làm che dấu, không để cho ta trông thấy. Ta ở đội pháp một ngày, liền không cho phép không có cùng âm thanh xuất hiện." Các anh em, tại thi đấu Cup Ezo đúng chúng ta có song trọng ý nghĩa, một người là chúng ta có thực hiện năm 2000 hành động vĩ đại, cái khác là chúng ta cần muốn cột quán quân cứu vớt nước pháp trái bóng hình tượng. Chương 156, Bảng tử thần. A nổ cả nhục mạ độ mẹ nét, khiến nước pháp trái bóng hình tượng ra sức bị hao tổn hại, đội pháp sĩ khí cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng. Loại khi này đội bóng cần muốn của Vũ Nước Pháp hiệp hội bóng đá đang chọn nhắm người tuyển lúc phí một phen công phu, bọn họ đầu tiên nghĩ đến nhân tuyển là Zidane, nhưng mà cuối cùng vẫn là thỉnh Thierry Cantona. Cứu vết đội Pháp hình tượng biện pháp tốt nhất, hay là tại sắp bắt đầu của Euro trên có thượng giai biểu hiện. Đội bóng hành động số 1 siêu sao bóng đá cùng đội trưởng, đường tuyệt biểu hiện đội bóng của đúng thành tích ảnh hưởng là khổng lồ đấy. Nạ đúng đường tuyệt có ân, là hắn nghề nghiệp trái bóng người dẫn đường, hiệp hội bóng đá chọn là hắn mới là thỏa đáng nhân tuyển. Sự thật chứng minh, quyết định của bọn hắn là chính xác đấy. Trải qua Cantona một phen diễn thuyết, đội Pháp sĩ khí có khởi sắc. Đường Tuyệt cũng tìm được giải quyết trước mắt khốn cục phương pháp. Ở kế tiếp trong khi huấn luyện, đội bóng không có đi để ý tới bên ngoài nghị luận, chuyên tâm đầu nhập đến trong khi huấn luyện, Đường Tuyệt cũng suy nghĩ tiêu chuẩn nghị cách khôi phục chính mình trạng thái. Sân nhà Chiến hòa Hung Gaji, nước Pháp trong nước người hâm mộ đội bóng của đúng trạng thái phi thường lo lắng. Aji Nhật báo bình luận nói, không không Chiến hòa Hung Gaji, để cho chúng ta càng thêm rõ ràng một sự thật, đội Pháp nếu muốn thắng hắn đắc thắng tiền lợi liền không ly khai đường. Đồ mẹ mẹ không để cho thân ở dư luận vòng xoáy đội trưởng ra sân, đội Pháp tiến công, xuất hiện chỉ nở hoa không được kết quả tình huống. Cái này cực kỳ khiến người lo lắng. Đường không có tiến vào đội pháp trước, đội pháp tiền đạo tuyến liền bị nhận lên án. Mũi nhọn vô lực đã từng thời gian dài khốn nhiều đội pháp, năm 98 lượt cúp trận chung kết, đánh vào hai bàn không phải là tiền đạo, mà là Zidane. Từ đường tiến vào đội pháp sau, chậm rãi thoát khỏi mũi nhọn vô lực hiện nay, 0 6 năm nay vượt cột. Lần đầu dự thi hắn đánh vào 8 quả, ở trận chung kết thời khắc mấu chốt động thân gia. Tuyệt cự Italia. Hiện tại cái này chi đội pháp càng thêm không ly khai hắn. Đường hiện tại đã trở thành là đường kim thế giới số 1 tiền đạo. Vô luận là câu lạc bộ vẫn là đội tuyển quốc gia, nhiều lần đội bóng ở miền Nam hết sức động thân ra. Vừa mới kết thúc trang The Only League trận chung kết, chính là ảnh thu nhỏ. Chẳng lẽ chúng ta có chính mình tự tay hủy diệt vị này trăm năm khó gặp thiên tài? Hiện tại đội Pháp hình tượng tổn hao nhiều, cần muốn Cup Ezro đến cứu vãn hình tượng, ngay tại lúc này, đáng cổ động viên nên cho bọn họ càng nhiều cổ vũ, mà không phải trách cứ. Chúng ta không thể bị có chút ngoại quốc truyền thông chô nói dối. Có kiên định duy trì đội bóng tự mình cùng siêu sao bóng đá là bọn hắn vì chúng ta mang đến ngạo cùng dự, mà không phải ngoại quốc truyền thông. Những đảm bảo Các ngươi là nguyện ý xem đến tại chính mình một mảnh tiếng mắng ở giữa đội Pháp rơi vào, vẫn là nguyện ý xem đến tại chính mình cổ vũ trong tiếng đội bóng lấy được giải tích. Người Italia cho chúng ta đảm nhiệm tầm gương, 06 năm nay vượt cuộc trước, cản sĩ họ gọi lì bộc phát. Cổ động viên Ý dưới loại tình huống này, lựa chọn kiên định duy trì đội bóng của bọn họ, Italia mới có thể ở 06 năm nay vượt cuộc bên trên đánh vào trận chung kết, cũng thiếu chút nữa trèo lên đỉnh thành công. Các người công kích đường không thương nước Pháp, các người công kích đội Pháp, công kích đường, chẳng lẽ chính là yêu nước? Fuji Nhật báo nhà báo phát biểu sau Phần đông truyền thông cũng phát biểu tương tự chính là nhà báo, hô hào người hâm mộ cho đội Pháp càng nhiều cổ vũ. Người hâm mộ cũng trầm trầm tỉnh táo lại, những ngược đó đúng đường tuyệt âm thanh cũng trầm trầm biến mất. Rất nhiều người hâm mộ tỏ vẻ bọn họ còn có thể giống như trước như vậy duy trì đội pháp, cũng sẽ đến hiện trường đi vì đôi bóng cố gắng trợ uy. Ngược đường liên minh tiếp tục phát biểu công kích đường tuyệt nhà báo, nhưng là tỉnh táo lại cổ động viên nước Pháp không hề bị bọn họ ảnh hưởng. Đội Pháp rốt cục có thể ở yên tĩnh trong hoàn cảnh chuẩn bị trận đấu. Thứ 13 giới Cup trận chung kết giai đoạn trận đấu. Vào khoảng năm 2008 ngày 7 tháng 6 đến ngày 29, do Thụy Sĩ cùng nước Áo liên hợp lãnh vác. Đây là kế năm 2008 UEFA Euro phía sau. Lần thứ 2 do hai quốc gia cộng đồng tổ chức. Đội Pháp chỗ bảng C, bị ngoại giới xưng là bảng tử thần trừ bỏ đội Pháp này, còn có Hà Lan cùng Italia hai chi thế giới đội mạnh, cái này ba chi đội đều có được đọ chức vô địch thực lực. Bảng đội thực lực kém cỏi nhất có thể coi là dù màn uy a đội. Nước Pháp cùng Italia xem như lão già, không 6 năm nay vượt cục trận chung kết gặp mặt sau, cup dự tuyển thi đấu bọn họ phân chia ở cùng một cái bảng đội không phải là oan gia không được tụ, vận mệnh lại một lần nữa khiến bọn họ gặp mặt. Nước phát bảng đội thi đấu đầu trận đấu ở ngày 10 tháng 6, bọn họ thứ nhất cái đối thủ là Romania, trận đấu này tương đương trọng yếu, chỉ có nắm bắt Romania, bọn họ mới có cơ hội cùng mặt khác hai chi đội mạnh tranh đoạt ra biên quyền. Trận đấu thứ nhì thời gian là ngày 14, đối thủ là đội Hà Lan, trận đấu này là quyết định ra biên mấu chốt trận đấu, nếu như có thể chiến thắng bọn họ, có thể đặt ra biên trụ cột. Nếu như trước hai trận đấu đều lấy được thắng lợi nói, đến cuối cùng một trận cùng Italy trận đấu, liền sẽ nhẹ lòng một ít. Nếu như trước hai trận đấu nói ý cuộc tranh tài này sẽ là cuộc chiến sinh tử cường đại Italia để ngừa trông coi vừa vặn muốn chiến thắng bọn họ lại nói dễ vậy sao thi đấu thủ tục đúng đội Pháp vẫn là có lợi đấy chỉ cần nắm bắt cái đầu đối thủ bọn họ ở trong lòng bên trên liền sẽ chiếm theo nhất định tâm lý ưu thế chỉ cần đến cuối cùng hai trận đấu lấy được một trận thắng lợi liền có thể thuận lợi ra biên nhưng là muốn chiến thắng Hà Lan cùng Italia ở giữa bất luận cái gì một chi đội bóng độ khó khăn đều là rất lớn ngày 5 tháng 6 2 giờ chiều đội Pháp một chuyến xuất hiện ở Thụy Sĩơnephi trường quốc tế Rất nhiều phóng viên đã sớm đang đợi đợi bọn họ a ca nhục mạ đồ mẹ nẹ sự kiện phát sinh sau đội pháp liền trở thành trái bóng thế giới tiêu điểm đồ mẹ mẹẹ cùng đường tuyệt trở thành phóng viên phỏng vấn tiêu điểm hơn một giờ lữ trình sự kiện không tính là quá lâu nhưng là đội pháp cao thấp biểu lộ cũng không thoải mái máiừ bỏ đồ mẹẹ cùng đường tuyệt này người khác nhanh chóng rời đi phi trường tiến vào xe buýt không người nào nguyện ý ở lúc này đối mặt truyền thông độ mẹ nẹ tiên sinh người đúng tại thi đấu cũng ởâu có cái gì kỳ vọng một vị Thụy sĩ phóng viên xuất họ trước độ mẹ nẹ nói ra mục tiêu của chúng ta là vô địch tái hiện 8 năm trước huy hoàng. Cuộc vô địch thế giới đánh cup Euro, mục tiêu đương nhiên là vô địch, đồ mẹ nẹt còn có thể có lựa chọn khác. Một vị anh quốc phóng viên hỏi, "Đồ mẹ nẹ tiên sinh, người đúng bảng đội thi đấu có ý kiến gì không?" Vị này phóng viên nói dưới ý là, tự mình bảng tử thần, đội Pháp đầu tiên nên lo lắng chính là theo bảng tử thần ra biên, sau đó tài năng nói chuyện đấu loại trận đấu, còn về đoạt chức vô địch. Ở vào dư luận vòng xoáy đội Pháp, nghĩ muốn đoạt quán quân chỉ sợ độ khó khăn quá lớn đi. Nước Pháp chủ xoáy chân mày hơi lại đến, "Đúng vậy à, liền tính không có ạ nổ cả sự kiện phát sinh." Có theo bảng tử thần gia biên vốn liền khó khăn nặng nghề, huống chi trước từ nói gặp được hiện thực sau, đồ mẹ nẹ sầu khổ ngồi dậy, bảng tử thần mỗi một trận đấu đều là tương đương trọng yếu đấy, Italia cùng Hà Lan là đáng giá tôn trọng đối thủ, mục tiêu của chúng ta là từ trên người bọn họ bắt được điểm. dù Manìa cũng là một chi đội mạnh, bảng đội thi đấu không có một trận đấu là thoải mái đấy, chúng ta đem mỗi một trận đấu coi như đến cuối cùng một trận đấu mà đối đãi. đội Pháp báo phóng viên hỏi, cầu thủ đội Pháp hiện tại cảm xúc như thế nào chuẩn bị trận đấu tình huống bình thường. nước Pháp chủ soái nói ra, chúng ta vượt qua một đoạn gian nan thời kỳ, Hiện tại toàn bộ đội cao thấp cảm xúc ổn định, chuẩn bị trận đấu tình huống bình thường. Tham gia trang The Only trận chung kết mấy danh cầu thủ đang tại chậm rãi khôi phục trạng thái, đội viên khác trạng thái hài lòng. Nước pháp truyền thông ở lúc mấu chốt lựa chọn duy trì đội bóng, ta đại biểu toàn bộ đội hướng bọn họ tỏ vẻ cảm tạng, hy vọng bọn họ tiếp tục cho chúng ta duy trì. Bên kia, Đường Tuyệt đang tại gặp truyền thông khảo vấn. "Đường, có người nói A Nổ cả sự kiện cùng ngươi có liên quan, ngươi là ý kiến gì vấn đề này?" Đường Tuyệt không khách khí nói, "A cả chuyện tình là hắn chuyện cá nhân tình hình. Nếu như các ngươi nhất định muốn liên lạc với bên trên ta nói, Ta cũng không có cách nào, dù sao mồm dài ở các ngươi ngoài miệng. Như đội trưởng cùng đội pháp một thành viên, đội bóng phát sinh chuyện như vậy, ta cảm thấy phi thường đau lòng, chuyện này ảnh hưởng chúng ta chuẩn bị trận đấu. Nhưng là, chúng ta sẽ nên cảm thay mà theo, cho yêu cổ động viên đội pháp hiến dâng đặc sắc trận đấu. Hắn thở một hơi thật dài, kiên định nói, "Mà khác, đây là ta lần thứ nhất cột ở Jo, ta không hy vọng dùng thất bại chấm dứt. Ta muốn nói cho tất cả mọi người, ta sẽ dẫn trao giải đội pháp đứng ở cao nhất trao giải phần thưởng trên đại đấy, bởi vì đây là ta đảm nhiệm đội trưởng đến nay thứ nhất cái giải thi đấu." giơ ngậm của ta chính là dùng đội trưởng chính là thân phận, giơ lên cúp quan quân. Không có tiếng hô tay, ngay cả nước pháp phóng viên cũng hiểu được lần này thủy sĩ hành trình không phải là nhẹ nhàng như vậy đấy. Tự mình bảng tử thần, từ nhỏ bảng ra biên đều khó khăn, chớ nói chi là đến cuối cùng đoạt chức vô địch. Ở giải thi đấu trước phát ra từ nói, quen thuộc đường tuyệt phóng viên đã nhìn quen lắm rồi. Cho dù đường tuyệt ra sức bộ phận từ nói đều hoàn thành, nhưng là lúc này đây, các phóng viên tỏ vẻ hoài nghi. Có truyền thông cho rằng đội pháp trước mặt nhất hiện thực mục tiêu là đánh thật nhỏ bảng thi đấu, nghi biện pháp theo bảng tử thần ở giữa gia biên. Còn về đoạt chức vô địch, đó là bảng đội ra biên chuyển về sau. Người đúng loại này quan điểm là thấy thế nào? Đường Tuyệt nói ra, cầm loại này quan điểm người, là không tin chúng ta có thể theo bảng tử thần ở giữa ra biên. Ta nói cho mọi người, chúng ta nhất định sẽ từ nhỏ bảng ra biên đấy, mục tiêu của chúng ta khóa định ở vô địch phía trên, chỉ có như thế này tài năng cứu vớt nước pháp trái bóng hình tượng. Thân là đội pháp đội trưởng, ta có tự nhiên trách nhiệm, đến cứu vớt nước pháp trái bóng ta nói được sẽ làm được. Một tên anh quốc phóng viên hỏi, thực tế chứng minh, rất nhiều ở trang The Only trận chung kết thượng biểu hiện tại yêu cầu thủ xuất sắc. Ở cái tiếp giải thi đấu đều khó có thượng giai biểu hiện. Là cái gì cho ngươi có như vậy giả sức tin tưởng?" Đường Tuyệt lông mày dương lên nói ra, "Cái gọi là quy luật, đối với ta tới nói, cho tới bây giờ không phải là chướng ngại. Địch nhân của ta chỉ có một, thì phải là ta chính mình. Trong TI Online trận chung kết, ta còn không phải trạng thái tốt nhất, đều có thể dẫn đầu đội bóng đến cuối cùng vô địch, chỉ cần ta khôi phục đến trạng thái tốt nhất, liền không ai có thể trở thành ta chướng ngại. Đây chính là ta tin tưởng nơi phát ra. Bên ngoài công kích, đối với ta tới nói chính là động lực, ta sẽ dùng thắng lợi đến đánh trả bọn họ." Ở đến giờ trước một thời gian ngắn, tâm tình của ta xác thực rất thấp rơi, bởi vì có người hâm mộ không hề duy trì ta. Nhưng là hiện tại, bọn họ rốt cục suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó, lựa chọn duy trì đội pháp, duy trì ta. Dưới loại tình huống này, trong lòng của ta liền không còn có bất luận cái gì gánh nặng. Ta cần phải làm là thông qua chính mình đi bàn, giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi. Chương 157, Cục Euro khai mạc. Cup Euro là châu Âu tối cao tầng thứ đội tuyển quốc gia trận đấu, mỗi 4 năm cử hành một lần, châu Âu các quốc gia tương đương coi trọng. Đương kim thế giới rơi bóng đá trọng tâm hay là tại châu Âu, châu Âu có được phần đông thế giới đội mạnh, cho nên mỗi một giải Cup Euro đều có hấp dẫn toàn bộ thế giới truyền thông, cổ động viên cùng chú ý. Cup Euro cũng là châu Âu siêu sao bóng đá chứng minh chính mình sân khấu lớn. Năm 1988 Hà Lan ba chàng lính ngự Lâm trình độ đặc biệt, giúp đội bóng trợ giúp xung cảm đoạt chức vô địch quân, từ nay về sau Hà Lan ba chàng lính ngự Lâm dương danh thế giới. Năm 2000, đội Pháp ở Di Đan dưới sự dẫn dắt chiến thắng đội Tạ cảm đoạt chức vô quân, sáng tạo ở đoạt được gật cú sau, lập tức lại đoạt được Cup Euro hành động vĩ đại trở thành di đang trong thế giới trong sân bậc thời danh hảo. Tại thi đấu cup Euro ai lại đem lợi dụng cái này sân khấu, trở thành chính mình hiển hách quý danh. Nước Đức báo biểu tiến hành dự đoán, sắp xếp tại vị trí thứ nhất lại không phải là Đường Tuyệt. Sờ giờ 7 xếp hạng nhất vị trí. Báo biểu cho rằng vị này Bồ Đào Nha siêu sao bóng đá, ở từng trải vật cup lễ rửa tội sau, nhanh chóng phát triển, hiện tại đã trở thành Manchester United số một siêu sao bóng đá. Trong tâm mùa giải Manchester United dũng cảm đoạt ngoại hạng Anh vô địch, Đào Nha siêu sao bóng đá không thể bỏ qua công lao, vì đội bóng đánh vào 42 cái đi bàn. Siêu Việt Manchester United tiếp trước tiền vệ rót giờ bết kỷ lục. Hắn bằng vào giải bóng đá 31 lần ghi bàn, trở thành ngoại hạng Anh xạ thủ vương, cũng đạt được ngoại hạng anh tốt nhất cầu thủ danh sưng. Champions League thất bại tất nhiên sẽ kích phát Bồ Đào Nha siêu sao bóng đá ý chí chiến đấu. Hắn tuy nhiên ở số liệu cùng chiến tích bên trên, tỉ thí nước ngoài siêu sao bóng đá đường tuyệt có kém hơn một chút, nhưng là đội Pháp cùng đường tuyệt là có trầm trọng cái nặng, tham gia tại thi đấu cup Euro thi đấu. Bồ Đào Nha siêu sao bóng đá tất nhiên sẽ lợi dụng cái này sân khấu lớn để chứng minh chính mình. Như bên trên rồi Á Quân Bồ Đào Nha lên đón đội bóng mới lãnh tụ. Sergio 7 muốn dẫn dẫn bóng đội, hoàn thành quý báo lớn nhất không có hoàn thành hành động vĩ đại. Xếp hạng vị thứ 2 Podolski, vị này Ba Lan hầu rượi người Đức, bóng đá cứng mãnh, ý chí ương ngạnh, có được thân thể cường tráng tố chết, cùng xuất sắc chân trái mạnh mẽ rút bóng kỹ thuật. Bản 06 năm nay lượt cục sau, hắn ở đội tuyển quốc gia biểu hiện tương đương xuất sắc. Năm 2008 cuộc ở Dô dự tuyển thi đấu, đội Đức 130 đại thắng San Marino đội trong trận đấu, Podolski một người đánh vào 4 cậu. Hắn cũng bởi vậy trở thành đội Đức trong lịch sử. Vị thứ 3 một trận đấu ở giữa đánh vào 4 cầu thủ của cầu. Trước hai vị. Theo thứ tự là đại danh đỉnh đỉnh máy bay ném bom bomler, cùng tiền nhiệm đội Đức đội trưởng Bà Lật. Tô Đồn Kỳ ở đội Đức phấn khích cũng không có cho hắn mang đến bất ân chủ lực vị trí, hắn có lợi dụng tại thi đấu của Azô phân khích. Đến thắng được chủ lực của Bơn tiền đạo vị trí. Đường tuyển xếp hạng vị thứ 3. Báo hiệu cho rằng vị này cái đầu giá trị con người siêu trăm triệu nguyên nước Pháp siêu sao bóng đá. Vốn hẳn nên xếp hạng đệ nhất danh. Nhưng là do ở Anatoka sự kiện. Cùng với vấn xuyên động đất sau, nước Pháp trong nước xuất hiện đả đảo đường bao cấp. Khiến đội pháp cùng trên lưng hắn trầm trọng cái nặng. Không thể phủ nhận, nước pháp siêu sao bóng đá là đương kim thế giới nhất có thống trị sức lực tiền đạo, hắn có được thay đổi trận đấu thắng bại năng lực. Hắn dùng tốc độ cùng kỹ thuật vừa vặn còn có được bạ tẹn loại sút gôn kỹ thuật, tạo nên hắn có được đáng sợ năng lượng. Xếp hạng vị thứ 3 không được là vì năng lực của hắn vấn đề, mà là đội pháp cùng bọc của hắn phục quá nặng. Người pháp vốn không phải là lấy ý chí phẩm chất vừa vặn bọn họ bóng đá điểm mắt ở khó khăn trước mặt, không có người Italia như vậy thép ý chí. Không năm nay người Italia có thể làm được đấy ắm đội pháp khó có thể làm được đội pháp cùng mặc dù có cứng như sắt thép ý chí nhưng là của hắn đồng đội không có trái bóng là một cái chỉnh thể chỉ bằng vào một mình hắn đội pháp khó có thể đi đến đến cuối cùng một cái khác hơi trọng yếu hơn nhân tố là Di Đan sau khi rời khỏi đội pháp một mực không có tìm được tiền vệ chủ yếu không có một cái nào thống lĩnh tiền vệ bậc thầy đội pháp tiền vệ thật lực đại giảm ở tăng thêm ít vì ở dạ vị này tiền vệ giúp manh đội pháp tiền vệ thực lực cùng Di đang thời đại so sẽ với kém không dứt một cái có bậc hiện tại cái này chi đội pháp cùng gì đang thời đại so sẽ mới Chính thể thực lực tại hạ xuống chưa bỏ đường điểm này này những vị trí khác thực lực căn bản so ra kém gì đang thời đại thu rẻm mà kệ leo đều đã là 30 vài tuổi người kinh nghiệm của bọn hắn không có vấn đề nhưng là thể năng là bọn hắn vấn đề lớn nhất cái này thiên nhà báo một khi phát biểu khiến cho mọi người nhận nghị. lợi lẽ -E queờ tỏ vẹ phản đối cho rằng cho dù đội pháp gánh nặng rất nặng nhưng là bộ đồn kỳ làm sao có thể xếp hạng đường tuyệt phía trước hai người căn bản không phải một cái cấp bậc cầu thủ bọn họ cho rằng đường tuyệt cùngờ giờ7 nên tương xứng cũng có thể ở tại thi đấuú ởâu bên trên trình độ đặc biệt Italia báo thể thao cho rằng mọi người xem thường đường tuyệt lực ảnh hưởng, hắn ở ý chí kiên cường Milan cuộc sống cùng trận đấu hai cái mùa giải, Milan ý chí kiên cường xâm nhập máu của hắn, trọng tâm mùa giải Champions League trận chung kết chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Ở hắn ảnh hưởng dưới, đội pháp ý chí phẩm chất nhất định sẽ bên trên một cái bậc thang. Cho nên, đội pháp vẫn là tại thi đấu cup ở lớn nhất đoạt chức vô địch đứng đầu một trong. Daily Telegaz, đúng báo thể thao quan điểm tỏ vẻ dị hình cấu xác thực có được sắt thép bình thường ý chí, nhưng là nói đến lực ảnh hưởng, người Italia đánh giá cao hắn. Đội Pháp ở trầm trọng dưới áp lực, lại thân ở bảng tử thần, có nghi đoạt chức vô địch, độ khó khăn quá lớn. Arsenal Daily cho rằng báo biểu nhà báo xem nhẹ đội bóng chỉnh thể thực lực, một tên siêu sao bóng đá phát huy, cùng đội bóng chỉnh thể thực lực có thật lớn quan hệ. Bồ Đào Nha cho dù có sở giờ 7, nhưng là do ở quý báo lớn nhất rời khỏi đội tuyển quốc gia, đội bóng chỉnh thể thực lực bắt đầu giảm xuống, chỉ dựa vào sở giờ 7, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đi đến đến cuối cùng. Nói đến công thủ cân đối, Tây Ban Nha nên xếp hạng ba hạng, Barcelona tiền vệ tăng thêm Madrid trung tâm trong sân. Tây Ban Nha có được toàn bộ thế giới hâm mộ trung tâm trong sân, bọn họ nên trở thành đoạt chức vô địch lớn câu lạc bộ. Còn về đội Pháp, bọn họ hiện tại đầu tiên có giải quyết chính là bên trong cùng tâm lý vấn đề. Nếu như không cách nào giải quyết tâm lý vấn đề, bọn họ thậm chí bảng đội đều không thể ra biên. Argentina, theo ý Independent, phát biểu cái nhìn của mình, bản ma Maradona sau, đường tuyệt là mặt khác một vị có được thay đổi thế giới siêu cấp siêu sao. Nào chi đội bóng có được đường liền có được đoạt chức vô địch khả năng. Azi Nhật báo phát biểu bình luận, đội Pháp hiện tại không cần đi để ý tới bên ngoài bất luận cái gì bình luận. Bọn họ nên mau chóng điều chỉnh tốt tư tưởng, vứt bỏ trên người trầm trọng cái nặng, dùng biểu hiện của mình đến cứu vứt nước pháp trái bóng hình tượng. Đường càng nên rời xa truyền thông, mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái, dùng nên đón chính mình cái đầu cup Euro. Chỉ cần hắn điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, đây là thuộc về hắn cup Euro. Tại bên ngoài tiếng nghị luận ở giữa, tham gia cup Euro 16 chi đội bóng, ở khu thiêng gõ trống chuẩn bị 4 năm một lần châu Âu thi học kỳ. Ngay 7 tháng 6 buổi tối 7 giờ một nữa, khai mạc thức ở Thụy Sĩ bạn hữu hiệu nhã cách đây sân vận động cử hành. Cái này biểu thị năm 08 cup Azzurro vạch trần khởi tranh. Ở ngắn gọn khai mạc nghi thức sau, chủ nhà Thụy Sĩ đội cùng đội Azz trận đấu chính thức bắt đầu. Khuyết thiếu dụ sĩ kỳ đội Azz chờ mong lấy được khởi đầu tốt đẹp, chủ soe lở thay đội trận, cột một người đột phá trước, bạ dâu ngồi ở ghế dự bị bên trên. Mà chủ nhà Thụy Sĩ đội chỉnh thể thực lực không tầm thường, sợ dư cùng sợ chéo lở chờ mong làm đội chủ nhà chuyền bóng. 8 giờ, theo trọng tài chính người Italia Azzozzi một tiếng còi lên. Trận đấu chính thức bắt đầu. Ở hiện trường cổ động viên Thụy Sĩ tiếng hò hét ở giữa. Thụy Sĩ đội phi thường tích cực. Ở trung tâm sân bày ra tích cực dồn ép, chế tạo nhiều lần có uy hiếp tiến công. Vừa mới tham gia hết trang T-online trận chung kết giải thủ môn sét, có vẻ dị thường dũng mãnh phi thường. Ở hắn cao tiếp thấp ngăn cản phía dưới, gắt dùng không không chấm dứt hiệp một trận đấu. Hai bên ở giờ nghỉ giải lao phía sau trao đổi sân bãi, tiếp tục chém quyết. Thụy Sĩ đội ở chủ cổ động viên trong sân tiếng hò hét ở giữa, một mực khống chế tốt cục diện, gắt gao áp chế độ Jet. Phút 65, Thụy Sĩ đội bên phải chuyền, Dzakin cầu môn 12 mét đánh đầu sông lên đường, quả bóng thoáng lệch ra phải trụ môn. Hiệp 2 phút 70 Năm 2008 Cup Euro bản thứ nhất sinh ra. Dự bị xuất hiện sự tiếp ứng đồng đội đánh đầu, sau đó ngược Việt vị thành công hình thành một mình. Hắn ở trước cầu môn 11 mét chỗ, chân phải ở ngoài lưỡng bàn chân xuất गोल. Trái bóng theo không thành phía bên phải lăn ghi bàn lưới, đội Czech 1 không vượt lên đầu. Đây là sự của làm đội Czech đánh vào đầu lần đội tuyển quốc gia ghi bàn. Bên sân Czech chủ soe nở lộ ra nụ cười sáng lạ. Phút 74, tỷ số thua Thụy Sĩ đội làm ra điều chỉnh, tuổi trẻ tiểu tướng gọn lăn thần thay cho tiền lợi hi sợ chủ nhà được ăn cả ngã về không. Phút 79 Các cầu môn cực kỳ nguy hiểm. Sơ chéo lở vùng cấm cấm đánh đầu đưa đỏ, quả bóng vừa vặn đánh ở bên cạnh nút phá lùa trong tay trái, nhưng trọng tài chính không có phán đá phạt đền. Quả bóng rơi vào bạn nệ ở tạ trước người, vị này Thụy Sĩ tiền vệ chủ yếu chân trái sức lực sút, quả bóng bị sét ngã xuống đất phong ra. Dự bị xuất hiện vòn lăng thần theo vào chân phải sút rồi, đáng tiếc quả bóng lại đánh ở giữa sà ngang bán ra. Thụy Sĩ đội sai sót toàn bộ trận đấu tốt nhất sút cơ hội tốt. Buzzer 3 phút chấm dứt, Italia trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang, kết đúng dùng 1-0 tỷ số chiến thắng chủ nhà, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Trận đấu này lần nữa nói cho thế giới, ngồi trên trúc sân nhà, khống chế cục diện, cũng không có nghĩa là có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ở trận đấu này sau khi chấm dứt, Bàng A mặc khác một trận đấu ở Never khởi tranh, Bồ Đào Nha giao đấu Thổ Nhĩ Kỳ. Bên trên giới á quân ở Sơ giờ 7 Dưới sự dẫn dắt, hướng không 2 năm nay vượt cục danh thứ 3 phát động đi tấn công. Sơ giờ 7 có vẻ phi thường tích cực, nhiều lần uy hiếp đối phương cung thành. Thứ 6 phút, Sơ giờ 7 bên phải dẫn bóng xâm nhập, ở khoảng cách khung thành 25m chỗ chân phải sút goal đánh bay. Thứ 30 phút Sờ giờ Sergei trung lộ liên qua ba người phía sau, 25m chỗ chân phải thấp bắn lệch ra cửa bên trái trụ. Phút 37, sờ giờ Sergei lệnh nghiêng 30 em mở chô đá phạt chân phải sức lực sút, vừa lệnh mô hôi thoáng cỏ dưới cầu, cầu đánh vào đi xa trụ bên trên bắn ra, hậu vệ kịp thời giải vây. Bồ Đào Nha của Minh Lượn Tạc, Thổ Nhị Kỳ người bằng vào chính mình ngưng lại. Ở hiệp 1 chấm dứt lúc, hai bên không không nắm tay giảng hòa. Hiệp 2 hai bên dễ dàng ở biên tái chiến, Bồ Đào Nha tiếp tục đối với Thổ Nhị Kỳ phát động mạnh lên tấn công mạnh, phút 61, VV đột nhiên trung lộ chen vào cùng nụ nổ gồm làm ra khác nhau qua một phối hợp, bỏ qua phòng thủ đột nhập vùng cấm. Geo Magic trung vệ 15m ở chỗ chân phải bàn phá, phóng ra hở lệ mô hôi sớm ngã xuống đất phủ kín góc độ, cầu vừa vặn từ trên người hắn bay qua lăn vào khung thành trung lộ. Bồ Đào Nha 1-0. Đây cũng là VV đội tuyển quốc gia bàn thứ nhất. Ở tỷ số thua dưới tình huống, Thổ Nhĩ Kỳ phát động này lên phản kích, nhưng là ở Bồ Đào Nha trung tâm trong sân ương ngăn chặn ở dưới, bọn họ lần lượt không công mà lui. Thứ 93 phút, Bồ Đào Nha bắt được cơ hội phản kích. Sở giờ bảy đường biên trái dẫn bóng tốc độ nhanh đẩy mạnh đến vùng cấm bên cạnh chuyển bóng, Nủ Tỷ Nổ trung lộ tiếp ứng, kéo bóng xoay người qua bỏ phía sau hậu vệ cùng thủ môn phía sau chuyển bóng, may lôi lật tư sườn phải 7 mét chỗ chân phải sút cầu môn được. Bồ Đào Nha 2 không. Trọng tài chính phẹn bẹo cũng lập tức thổi lên kết thúc nhỏ. Cuối cùng, Bồ Đào Nha 2 không thủ thắng. Chương 158, thích mỹ nữ gì mẹ gì. Đội Pháp trú ngụ ở Geneva vùng ngoại thành một tòa khách sạn, độ mẹ hy vọng đội bóng có khả năng mở ra truyền thông tầm mắt, lặng lặng chuẩn bị sắp xếp ra đầu trận đấu. Nhưng làn nguyện vọng của hắn không có thực hiện, mỗi lần đến sân huấn luyện đều có, có rất nhiều phóng viên chờ đợi. Rời xa nước Pháp, đường tuyệt ở Thụy Sĩ đã bị trước cổ động viên chân chính hoan nên, mỗi lần huấn luyện giờ học đều có đại lượng trước cổ động viên chân chính ở vẻ ngoài xem. Đương nhiên, trừ bỏ Thụy Sĩ trước cổ động viên chân chính này, cũng có một chút điên cuồng quốc gia khác người hâm mộ. Ngày 9 buổi sáng 8 rưỡi, hắn liền gặp được một tên điên cuồng cổ động viên nam phi. Hơn 20 tuổi, da tay ngăm đen, tóc ngắn, mặc vào giê ma số 17 áo thi đấu, trong tay giơ đưa ra một A3 lớn nhỏ giấy trắng, trên giấy viết một câu đường Ngươi chính là trong tâm ta duy nhất thần tượng. Ở phóng viên cả mạ giật dưới, Đường Tuyệt đi về hướng vị này cổ động viên nam phi. Xem thấy thần tượng của mình hướng chính mình đi, vị này tuổi trẻ nam phi người kích động thiếu chút nữa nói không ra lời, Đường Tuyệt cho hắn một cái thật to ôm. Nói cho ta biết ngươi đến từ nơi đó tên gọi là gì, Đường Tuyệt cười hỏi. Đối với người hâm mộ, hắn luôn thân thiết như vậy, người hâm mộ yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần ngươi đang ở đây trên trận thực hiện giấc mộng của bọn hắn, bọn họ liền sẽ thiệt tình yêu ngươi. Hơn nữa người hâm mộ là siêu sao bóng đá ở đây bên trên phân đấu trọng yếu động lực. Ta đến từ Châu Phi Nam Phi, ta kêu Mạ Tỳ La. Mạ Tỳ La không thể tưởng tượng nổi nói, ta không có nằm mơ đi, thật là ngươi. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, là ta, đến từ Nam Phi Mạ Tỳ La. Cảm tạ ngươi đúng ủng hộ của ta. Mạ Tỳ La âm thanh run dậy nói, ta nằm mơ đều nghĩ đến ngày này, thật không ngờ ngày này rốt cục đến thượng đế. Ta quá may mắn. Các phóng viên không có đánh chặn hai người trao đổi, Đường Tuyệt cười hỏi, ngươi tại sao phải nghĩ như vậy ta cổ động viên đúng yêu cầu trên cơ bản đều là hữu cầu Mạ Tỳ La lấy hết dũng khí nói ra. Nam phi rất nhiều truyền thông thuật lại anh quốc truyền thông bình luận, cho rằng ngươi là một cái kiệt ngạo không thuần phục người, không nên khiến người tiếp cận. Lúc này đây tới nơi này ta cũng không có báo cái gì hy vọng, chỉ hy vọng ngươi có thể xem đến trong tay của ta ghi nói, ở trong trận đấu có đặc sắc biểu diễn. Ta hy vọng cho ngươi thế giới này còn có rất nhiều người hâm mộ là ưa thích ngươi. Nghe tới anh quốc truyền thông thời điểm, Đường Tuyệt biến sắc, chết tiệt, những người này. Nghe tới Mạ Tỷ La đến cuối cùng hai câu nói thời điểm, trên mặt của hắn tách ra nụ cười trên mặt. Ma Tỉ đầu tiên tạ ngươi đúng ủng hộ của ta. Cảm tạ toàn bộ thế giới duy trì cổ động viên ta. Các ngươi là ta tiếp tục tại sân vận động chiến đấu hăng hái động lực, có lẽ đến một ngày nào đó, ta chính là vì các ngươi mà đã bóng. Hắn nói tiếp, "Chúng ta không thể tin hoàn toàn truyền thông báo, muốn hôn tự mình kiểm nghiệm. Ta là kiệt ngạo không tuân phục. Nhưng mà đây không phải là cổ động viên đúng. Hơn nữa ta cho người biết, con người của ta tính tình cũng không tốt, đối với những kẻ công kích người của ta, ta đều có nghĩa biện pháp hung hăng đánh trả bọn họ." Hắn vô vô mạ Tỳ La vừa cười vừa nói, "Nói đi, hôm nay ta có thể thỏa mãn ngươi cái gì ngươi muốn?" Matila gãi gãi ra đầu nói ra, "Ta có đưa ra một chụp ảnh chung." Tốt Đường Tuyệt ôm hắn nói ra, "Đến, khiến phóng viên các bằng hưu cho chúng ta lưu đưa ra một chụp ảnh chung." Nói xong, hai người bọn họ mặt hướng ký kẻ, la hưng phấn giơ lên một cái tư thế chiến thắng. Các phóng viên rất phối hợp cho hai người chụp ảnh, Đường Tuyệt đối với Pajy Nhật báo phóng viên giật đờ nói ra, "Ảnh chụp rửa sau khi đi ra, trước cho ta, ta có ở trên tấm ảnh ký tên." Giật đờ gật gật đầu. Giật đờ cùng Đường Tuyệt quen biết là có chuyện đấy. Ở vừa mới chấm dứt mùa giải, Champions League đấu loại đầu luân phiên. Roma giấc làm khách Roma sân Olimpia. Đường Tuyệt ở trận đấu trình diễn hát chít, hoàn thành liên tục 5 trận đấu trình diễn hát chít thần tích. Trận đấu chấm dứt, dắt đỡ cùng Johnson làm đường Tuyệt chuyện tình ra sức đánh một lòng. Khi hắn nghe được tin tức này sau, liền cùng dắt đỡ trở thành bằng hữu. Trước đường Tuyệt bị ngoại giới phê bình thời điểm, dắt đỡ thường xuyên phát biểu nhà báo, theo trình lý cố gắng ủng hộ hắn. Trước một thời gian ngắn, trước đường Tuyệt xa vào đến dư luận vòng xoáy tới điểm, hô hào cổ động viên nước Pháp nên tỉnh táo lại, tiếp tục ủng hộ đội Pháp, duy trì đội Pháp đội trưởng. Ở hắn và nhất bang nước Pháp phóng viên dưới sự nỗ lực Cổ động viên nước Pháp mới chậm rãi tỉnh táo lại, lựa chọn tiếp tục cùng hộ đội Pháp cùng Đường Tuyệt. Để báo đáp lại, Đường Tuyệt cũng thường xuyên tiếp nhận giật tờ điện thoại phỏng vấn. Vì vậy ở nước Pháp, trừ bỏ lời e quen tờ, này, ta chí Nhật báo là phát biểu đúng Đường Tuyệt phỏng vấn nhiều nhất báo chí. Giặt tờ cũng nhận được tòa soạn báo coi trọng, tấn thăng làm báo bóng đá nét chủ tịch phóng viên. Ở Đường Tuyệt đi về hướng sân huấn luyện thời điểm, Mạ Tỷ là đối với hắn hô to, "Đường, ta ngươi hiện tại rất khó, nhưng là ngươi phải nhớ ký trừ bỏ cổ động viên nước Pháp này." Toàn bộ thế giới còn có rất nhiều người hâm mộ duy trì người chúng ta hy vọng ngươi có thể kiên cường đứng ở trên trận, chiến thắng một cái lại một cái đối thủ cường đại, đồng thời cũng chiến thắng trong sân ở ngoài địch nhân cường đại. Chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi vĩnh viễn. Đường Tuyệt cước Bộ hơi hơi ngừng rừng một cái, cái mùi vị chua, hốc mustard. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng đường tuyệt không có quay đầu, hắn sợ mình trong mắt nước mắt bị rèn mện trông thấy. Đi vào sân huấn luyện, Đường Tuyệt trong lòng nói tự nói, xem thấy không có, phép chia nước ngoài này, ngươi còn có rất nhiều người ủng hộ, bọn họ không xa 10.000 km đến vì ngươi cố gắng trợ uy. Ngươi còn đang quấn quýt cái gì những ngược đó đúng âm thanh tính toàn cái gì, ngươi không phải vì những ngược đó đúng âm thanh đá bóng, ngươi là làm thích ngươi người đá bóng. Ở đến Thụy Sĩ trước, độ mẹ nét vốn có cấm đoàn bà chủ đi vào Thụy Sĩ, bởi vì hắn nghĩ đội bóng khiến rời xa truyền thông, ở không khi an tinh ở giữa chuẩn bị trận đấu. Đội Pháp đoàn bà chủ, không thể nghi ngờ là phóng viên trong mắt cùng nhau mỹ lệ phong cảnh tuyến, đặc biệt là Linds, như đương kim thế giới xinh đẹp nhất nữ tính, nàng đi tới chỗ nào, phóng viên liền sẽ đuổi ở đâu. Nếu đội Pháp thành tích không tốt, truyền thông sẽ như thế nào phê bình đội Pháp. Cầu thủ nước Pháp bị lạc ở ôn nhu hương bên trong, tại sân vân động không hề ý chí chiến đấu, đem ý chí chiến đấu quên tại chính mình bạn gái trên giường. Đội Pháp biểu hiện không có mỹ lệ đoàn bà chủ đặc sắc. Nghĩ muốn những thứ này mỉa mai ngôn ngữ, nước Pháp chủ xoé mà bắt đầu lắc đầu, đường tuyệt tin tức đã đầy đủ nhiều, nếu như hơn nữa aliens, đội Pháp còn có thể rời xa truyền thông, tiên tiến chuẩn bị trận đấu. Trước đường tuyệt biết được tin tức này sau, lập tức tìm được Domenedes, hy vọng hắn có thể thay đổi thay đổi ước nguyện ban đầu. Làm nói huấn luyện viên trang phục, hắn liệt kê đại lượng lý do. Đội Pháp hiện tại áp lực rất lớn, cần muốn con đường phát tiết. Rượu cùng cùng mỹ nữ không thể nghi ngờ là nhất hai cái con đường, uống rượu đúng huấn luyện cùng trận đấu sẽ sinh ra ảnh hưởng, hiện tại chỉ còn lại có mỹ nữ. Nếu như đoàn bà chủ không được đi theo, cầu thủ rất có đi đi dạo quán ăn đêm. Phóng viên là vô không bất nhập đấy, nếu như bị phóng viên vô đến, đội Pháp đem lại một lần nữa xa vào đến mặt trái trong tin tức. Bạn gái đi theo đội bóng, cầu thủ ở các nàng trấn an dưới có thể giảm bất trên người áp lực, đối với trận đấu là có trợ giúp đấy. Bây giờ đối với đội Pháp mà nói, thành tích là nhất vị trí đấy, nếu như thành tích không tốt Đội bóng không chỉ có không cách nào cứu vất nước Pháp trái bóng hình tượng, còn sẽ phải chịu truyền thông công kích. Đối với đội Pháp mà nói, giảm bất áp lực là nhất vị trí đấy, cho nên bạn gái đi theo là lợi nhiều hơn hại. Đồ mẹ nét nói ra lo lắng của mình, Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, liền tính đoàn bà chủ không có đi, nếu như chúng ta sớm dẹp đường hồi phủ, truyền thông liền sẽ bỏ qua chúng ta, bọn họ nhất định sẽ tìm lý do khác đến công kích đội Pháp đấy. Còn về ta, ta không quan tâm bọn họ như thế nào đánh giá ta, người cũng không phải không rõ, có một đám người là vì công kích ta mà tồn tại đấy. Ta đã sớm tói quen bọn họ công kích. Nước Pháp chủ xoáy cũng không có lập tức thay đổi cái nhìn của mình, ở cố vấn một bộ phận đội viên cũ sau, đến cuối cùng mới đồng ý đoàn bà chủ có thể đi theo đội bóng đến Thụy Sĩ. Ra sức bộ phận cầu thủ nước Pháp đối với quyết định này là tương đương cao hứng đấy, Dị Bệ Dị lại không phải cao hứng phi thường. Đường Tiệt Kỳ quái hỏi, người khác nghe được tin tức này đều thật cao hứng, ngươi như thế nào mất hứng? Dị Bệ Dị tức giận nói nói, "Đường, khi ta nghe nói các bạn gái không thể đi thời điểm, người ta cao hứng biết bao nhiêu nghe nói Thụy Sĩ mỹ nữ rất có mùi vị, ta cùng Benzema đều thương lượng tốt, có tìm cơ hội đi ra ngoài." Kết quả hiện tại không có cơ hội. Ai? Đường Tuyệt há to mồm, kinh ngạc nhìn dị bệ gì? Cầu thủ ở ở ngoài đánh trận đấu, trận đấu trước khi bắt đầu cùng sau khi chấm dứt, làm giảm bớt áp lực, cầu thủ sẽ xuất hiện đi điên của một thanh, thổ lộ áp lực. Nhưng là hiện tại bạn gái tại bên người, cái này mẹn thì chẳng phải giải quyết. Dị bệ gì nhìn xem Đường Tuyệt kinh ngạc biểu lộ, sắc mặt một đỏ, nhưng mà hắn càng thêm tức giận. Đường, người nam nhân nào không háo sắc, ta cũng không tin ngươi trừ bỏ A Lin này, sẽ không có chạm qua những nữ nhân khác. Đường Tuyệt nói ra, ta xác thực chạm qua những nữ nhân khác. Nhưng là đó là Alin không được tại bên người thời điểm. Dị bẹ gì giống như gợi thư tâm tư, nói ra, Jonah đâu có câu danh ngôn, có tận hưởng lạc thú trước mắt, ta cho rằng cái này là phi thường chính xác đấy. Mỗi mỹ nữ đều không có cùng mùi vị, bạn gái là việc nhà món ăn, chúng ta có thời gian nên đi bên ngoài ha ha bữa tiệc lớn, nhắm nháp không giống mỹ vị. Gió nỉ là hoa ở giữa thánh thủ, rơi rạc ở không giống mỹ nữ bên người, bạn gái của hắn vô số kể, có người mẫu, bóng đá nữ cầu thủ thậm chí còn có tây ba gật. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, bây giờ là thời kỳ phi thường. Ngươi tốt nhất thu thập xong chính mình cái này tâm tư, chẳng lẽ ngươi muốn lấy thay ta thượng các bạn? Huynh đệ, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta cam đoan trở lại Paris thỉnh toàn bộ đội ở bên ngoài đi tiêu xái, còn về ngươi muốn làm gì, đó là chuyện của mình ngươi. Nhưng mà ta khuyên ngươi có cẩn thận một chút, không nên bị phóng viên vô đến, bằng không ngươi liền thượng cấp bản đầu đề. Dị bẹ dị thở dài nói, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền tạm thời thu hồi cái này tâm tư. Đám dị bẹ dị rời phòng sau, đường Tuyệt lắc đầu, cũng không phải mỗi người đều có đúng tình thế có thanh tĩnh nhận thức. Hán đột nhiên lại nhớ tới Pacit Vị này Ôn Nhu tiếp viên hàng không ở 06 rất cột bắt đầu thi đấu trước, một mục yên lặng lặng yên cùng ở bên cạnh của hắn, trợ giúp hắn mau chóng khôi phục trạng thái. Thẳng đến Alins đi vào nước đứ sau, mới sớm rời đi. Nàng hiện tại hoàn hảo. 06 năm nay đoạt cuộc sau, Đường Tuyệt thanh danh dần dần lòng, theo dõi hắn phóng viên cũng bắt đầu nhiều. Hắn cùng với Pat chit phi thường cẩn thận, trừ bỏ không nên bị Alins phát hiện này, còn muốn tránh đi vô không bất nhập phóng viên, nếu như không có Tiểu Phi trợ giúp, hắn đã sớm quấy lên màu hồng phấn tin tức. Từ cùng anh quốc truyền thông trở mặt sau, Đường Tuyệt rất cảm thấy áp lực. Sau quyết định cùng Pacis đoạn tuyệt lui tới, chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại xem ra, hắn lúc trước quyết định là chính xác đấy, đến Rio Maji sau, hắn cùng với ngược đường liên minh chiến đấu đến gay cấn, nếu như ngược đường liên minh bắt được hắn cùng với Pacis hẹn họ nói. Chương 159, không hai đây dưới áp lực trầm mặt chính là dưới áp lực của phát. Ngày 7 tháng 6 Cup Euro khai mặt sau, truyền thông đem chú ý tập trung ở sắp trận đấu đội bóng trên người, đội Pháp lúc này mới thoải mái một chút. Đường Tuyệt trạng thái ở chậm rãi khôi phục, mỗi lần huấn luyện hết hắn đều muốn thêm luyện đá phạt đã chấm dứt mùa giải nói cho hắn biết một cái đạo lý đá phạt ở hiện đại trái bóng trận đấu địa vị càng ngày càng nặng có. Champions League trận chung kết thứ hai cái liền là đến từ tại đá phạt, nhưng mà đó là được sự giúp đỡ của tiểu Phi Phi đánh vào đấy. Đối với đường tuyệt người kiêu ngạo như vậy mà nói, đó là bất đắc di tới tuyển. Hắn cũng không muốn từ nay về sau ở thời khắc mấu chốt lại khiến tiểu Phi Phi rút, vì vậy hắn có khổ luyện đá phạt kỹ thuật. Theo chính mình danh tiếng càng lúc càng lớn, đối phương phòng thủ liền càng ngày càng nghiêm mật. Nếu như không có đá phạt, đối phương liền có thể tùy dùng phạm quy đến bóp chết chính mình đột phá. Đối mặt với đối phương giày đặc phong thủ, nhất định phải dựa vào đá phạt đến giải quyết vấn đề. Kỹ thuật khôi phục là cùng lúc, tâm lý khôi phục là một chuyện khác nữa. Alin dùng nhu tình của mình đến hóa giải hắn phẫn nội trong lòng, khiến hắn có thể ở trong bình tĩnh chậm dài khôi phục lại. Ngày 8, đoạt chức vô địch đứng đầu đội Đức biểu diễn, kết quả đội Đức 20 thoải mái thủ thắng Ba Lan. Hai gã Ba Lan hậu duệ vô đồn kỳ cùng Cỡ Lọ sợ cho mình nguyên lai like là quốc gia đánh đòn cảnh cáo. Cỡ Lọ sợ cống hiến hai lần hộ công, mà Vô đồn kỳ thì đánh vào hai bạn. Đây là nước Đức 12 năm đến. Lần đầu tiên ở Cup Euro vòng chung kết đầu luân phiên trận đấu lấy được thắng lợi. Nước Đức báo Địu Bình luôn nói, chúng ta lúc trước liền từng từng nói qua, bộ độ kỳ khả năng ở tại thi đấu Cup Euro dương danh lập vạn, có chút truyền thông không cho là đúng. Đối đức đầu trận đấu xác minh chúng ta dự đoán. Bảng bên mặt khác một trận đấu, ở Cờ Josie ở cùng chủ nhà nước áo trong lúc đó tiến hành. Trải qua 90 phút đồng hồ kỷ chiến, chủ nhà nước áo ở Vẹn Nạ không một thất bại Cờ Josie ở. Mở màn không đến 3 điểm đồng hồ, ô là chế tạo một lần là xong, đánh vào trận đấu duy nhất ghi bàn. Đồng thời đây cũng là cờ Jersey ở 12 năm đến, Cup Euro đầu trong sân thắng lợi. Ngày 10, bảng C trận đấu sắp bắt đầu thi đấu. Căn cứ thi đấu thủ tục căn bài, nước Pháp cùng dù màn trận đấu trước tiến hành. Trận đấu này sau khi chấm dứt, Hà Lan cùng Italia xong hùng hội mới gặt hái. Châu Âu tất cả tạp chí lớn tiến hành lúc trước dự đoán, L'Équipe Quarter cho rằng trận đấu này đúng đội Pháp tương đương trọng yếu, nếu như nước Pháp không cách nào ở dù màn trên người lấy được 3 điểm. Ra biên tình thế đem biến được 10 phần hiểm trở. Milan báo thể thao cho rằng đội Pháp nếu như giải quyết tâm lý vấn đề Thủ thắng hẳn là hợp tình lý chiến tình. Nếu như không cách nào giảm bớt trên người áp lực, dù Man City rất có thể tuần ra tại thi đấu cup Euro thứ nhất cái ít lưu ý. Anh quốc truyền thông cổ vũ dù Man City có lấy hết dũ khí, xuất ra tất thắng tin tưởng, tuần ra bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất ít lưu ý bọn họ cho dù Man City à nghĩ kế, chỉ điểm Chelsea học tập. Phái ra ít nhất 3 gã tiền vệ phòng thủ đường tuyển, chỉ cần hạn chế ở nước pháp số 1 công kích thủ, dù liền có thể đạt được thắng lợi. Daily Telegraph nói ra, phía sau G đàn thời đại Đội pháp thực lực đến tuột cùng như thế nào đêm nay đem vạch trần cái này thần bí cái khăn che mặt di đang thời đại đội pháp lấy được đặc biệt thành tích hai tòa các c cụt một tòa c cụ Euro bọn họ bằng vào cường đại trung tâm trong sân chinh phục thế giới có người nói phía sau dian thời đại là hình cầu thời đại chúng ta bây giờ không đi tranh luận vấn đề này hình cầu cùng di đang ai hơn vĩ đại chúng ta bây giờ đồng dạng không đi tranh luận vấn đề này bởi vì cái này cần muốn cốt quán quân đến đánh giá hiện tại chúng ta liền đến nghị luận tại thi đấu của Euro 598 nước Pháp c cụt di đang dẫn đầu đội bóng ở quốc đội đoạn chức vô địch 2 năm sau bọn họ rung cảm đoạt cup Euro, sáng tạo một cái bản ghi chép luật cú sau. Rung cảm đoạt cup Euro, lịch sử lại một lần nữa xuất hiện, 06 hớt cup đoạt chức vô địch, không 8 cup Euro đã tới gần, đội Pháp có thể lần nữa sáng tạo huy hoàng. Cảm thay, tại thi đấu đội Pháp cơ bản bảo trì không 6 hớt cup đội hình, nhưng là mà Kế Lẹo, thu dèm đã là 35, 6 tuổi lao tướng. Bọn họ còn có thể bảo trì thượng giai thể thao trạng thái trang Champions League trận chung kết, mà Kế ở đến cuối cùng vài phút tấm không có, có thể hạn chế hình cẩu, khiến hình cẩu trì diễn hát chín. Cái này nói rõ hắn thể năng không đủ để đánh hạn cuối 90 phút cường độ cao trận đấu. Áp lực càng lớn, tinh thần tiêu hao càng lớn, tinh thần tiêu hao càng lớn, thể năng tiêu hao lại càng lớn, các lao tướng có thể kiên trì tới khi nào đội Pháp trung tâm trong sân đã không có gì đàn thời đại cường đại, chỉ bằng vào một bản phách ra bên trên gì bẹ gì, đội Pháp muốn đoạt quán quân, cảm thay. Nước Pháp ba hướng phản kích, hiện tại đã hưu danh vô thực, chỉ có hình cầu cùng gì bẹ gì trạng thái không sai, Henry trạng thái hiện tại trường. Trong trận trận chung kết, Henry ở hình cẩu bị đồng kết dưới tình huống, không có biểu hiện ra đỉnh phong trạng thái, ba chân sút không, có một hạt đi bàn. Nước Pháp bằng vào cái gì đi đoạt chức vô địch bằng vào hình cầu cùng gì bẻ gì có thể đoạt chức vô địch? Cảm thay, đêm nay đội Pháp muốn bắt đầu đầu trong sân bảng đội thi đấu, bọn họ ở áp lực cực lớn dưới có thể lấy được khởi đầu tốt đẹp liền tính lấy được khởi đầu tốt đẹp thì thế nào, phía sau bọn họ hai cái đối thủ, thực lực càng cường đại hơn. Nếu như đêm nay trận đấu tuân ra ít lưu ý, đội Pháp cũng chỉ có chọn chỉnh lý tốt hành lý, chuẩn bị trở về nhà. Nước Pháp truyền thông cổ vũ đội bóng tự mình, hy vọng bọn họ thoát khỏi lúc trước bên ngoài cho áp lực của bọn hắn, đá ra cao cấp trận đấu, thắng được khởi đầu tốt đẹp. Taji Nhật báo phát biểu tối hôm qua đúng đường tuyệt phỏng vấn, tối hôm qua trọng tâm báo phóng viên điện thoại phỏng vấn đội pháp đội trưởng, đang nói đến áp lực thời điểm, vị này trên lịch sử trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nói ra, thoát khỏi áp lực là một kiện chuyện rất khó, dù sao chúng ta không cách nào quên cũng đã chuyện đã xảy ra. Không cách nào quên mất liền không cách nào thoát khỏi, lúc này đây đúng chúng ta đi nói là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Không hai đây dưới áp lực trầm mặc, liền tại dưới áp lực bộc phát, đối với chúng ta đi nói, trừ bộ bộc phát không có thứ hai con đường có thể đi chúng ta sẽ cho cổ động viên nước Pháp một cái công đạo. Theo đường trong lời nói chúng ta cảm nhận được đội pháp trên người áp lực như quốc vô địch thế giới trên người bọn họ vốn liền thừa nhận áp lực lớn tự mình bảng tử thần trên người bọn họ áp lực càng lớn hơn nữa á nổ cả sự kiện trên người bọn họ áp lực như núi tam trọng áp lực mỗi một trọng áp lực đều là khổng lồ đấy không có ắt thép bình thường ý chí sớm ở này tam trọng dưới áp lực sụ đổ Đường nói rất khá đây là đúng đội pháp khảo nghiệm nếu như bọn họ dưới loại tình huống này có thể đã ra đặc sắc trận đấu bọn họ chính là một đám dũng cảm đấu sĩ không ai đai dưới áp lựcầm mặt chính là dưới áp lực buộc phát những lời này làm cho người ta lực lượng. Cái này là nam nhân nói lời, tràn ngập màu đen lực lượng. Chúng ta tin tưởng bọn họ có thể vượt qua cửa ải khó. Nước Đức báo bịu nói ra, thân ở dư luận vòng xoáy đội pháp đêm nay muốn gặp hái, ở trợ giúp Jio Magic thực hiện Tây Ban Nha trong lịch sử cái đầu tam quan vương sau, đường bước trên hành trình mới. 06 năm nay vượt cuộc trận chung kết, đường kinh động biểu diễn, chân khiếp sợ thế giới bay bóng nóc bóng, khiến toàn bộ thế giới nhớ ký tên hắn. Ngắn ngủn 2 năm qua đi, hắn dĩ nhiên trưởng thành là thế giới số 1 siêu sao bóng đá. Nhưng mà Mỗi một vị trí sự thành công ấy luôn có chịu đựng vô số đau khổ đấy. Như Cup vô địch thế giới, nước Pháp đương nhiên trở thành cuộc ớ rô lớn nhất đoạt chức vô địch đứng đầu, vận khí của bọn hắn không được thật là tốt, tự mình bạng tử thần, hơn nữa à nổ cả sự kiện, bọn họ không 6 năm nay đội tạ lý à, tình thế còn muốn nghiêm trọng. Những cái này khiến đội Pháp đoạt chức vô địch bị kín đáo mạnh. Đội bóng hành động số 1 siêu sao bóng đá cùng đội trưởng, đường vốn liền trên lưng trầm trọng áp lực. Hơn nữa hắn cùng với cổ động viên nước Pháp trong lúc đó mâu thuẫn, làm cho trên người hắn lưng đeo nặng ngàn tấn. Nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá khả năng còn đang mê mang, hắn là tại vì ai đá bóng. Đêm nay đội Pháp muốn gặt hái, bọn họ đem dùng cái gì diện mạo xuất hiện đội Pháp đối thủ dù Ma Ni ạ, không phải là một chi thực lực cường đại đội bóng, nhưng là ở tình huống trước mắt dưới. Đội Pháp muốn nói đơn giản chiến thắng đối thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình hình. Cho dù đội Pháp gặp phải trầm trọng áp lực, châu Âu tam đại đánh bạc công ty vẫn là xem trọng đội Pháp, bọn họ mở ra điệu bàn miệng là nước Pháp tháng 1. 90, hòa 2. 30, dù Ma Ni ạ 3. 47 có anh quốc truyền thông bình luận Tam Đại Đánh Bạc Công Ty địa bàn Miện, Chamdi onlit trận chung kết, Tam Đại Đánh Bạc Công Ty kiếm được đầy buồn đầy bác. Bởi vì ra sức bộ phận người mua treo Chelsea thắng. Tính nửa mùa giải trước trận đấu, phần là Chamdi onlit trận đấu. Đánh bạc công ty cũng không nhìn tốt Real Madrid, kết quả Real Madrid lại lần lượt cấp mọi người vui mừng, đánh bạc công ty ở Real Madrid trên người lợi nhuận rất nhiều tiền mặt. Nước Pháp cùng Ju Manny trận đấu, đánh bạc công ty xem trọng nước Pháp, cái này nói rõ cái gì nói rõ đánh bạc công ty lại muốn kiếm hời một thanh. Đánh bạc công ty nên như thế nào kiếm tiền? Đương nhiên là Ju Manny A bảo Cho nên đêm nay rủ màn nghỉ ạ cơ hội chiến thắng đại khái Kuala. Ngay 10 giờ trưa cơm chưa sau, đồ mẹ nẹt đột nhiên tuyên bố, cầu thủ có thể đi cùng bạn gái của mình gặp mặt. Đám cầu thủ hô to mu năm. Đường Tuyệt ngồi khách sạn ô tô đi vào Alins và ở khách sạn. Đúng vậy, buổi tối muốn trận đấu, hắn cần muốn người trấn an viên này đã kích động vừa khẩn trương tâm tư. Alins không có mặc hấp dẫn lôi loyalty nội y, một thân ở nhà cách hắn mặc, tóc có lại, khởi bỏ chân răng. Hai người ôm sau, Đường Tuyệt nhắm nháp mà ngon ngọt hôn. Hắn vốn định tiến thêm một bước hành động, ngăn lại hắn thân ái đấy, hiện tại không được, buổi tối ngươi muốn trận đấu. Ngày mai, ngày mai ta sẽ tử tử vì lặng ngươi. Nghe lời, nằm xuống, ta đấm bóp cho ngươi, Alins ôn nhu nói. Đường Tuyệt đành phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường, Alins tay rất nhẹ, như là gió mát quất vào mặt. Không đến nửa giờ, Đường Tuyệt lại ngủ. Alins nhìn xem đang ngủ say bạn trai, nhẹ nhàng gọi ra một hơi. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bạn trai tóc đen, nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi xem, chúng ta vốn liền có thể vượt qua hạnh phúc mà thoải mái tuyệt kỳ, ngươi lại cứ càng muốn tiếp tục tại sân vận động. Ngươi đầy rốt cuộc là vì cái gì? Nước Pháp cùng rủ mãn mì ạ trận đấu thời gian là buổi tối 8 giờ, địa điểm là xù dịch sân Olympic 6 giờ tối, người hâm mộ đã bắt đầu vào trong sân. Bọn họ mặc vào duy trì đội bóng áo thi đấu, cầm quốc kỳ thở ra bằng gọi bạn, tốt 5 tốt 3, có người hâm mộ trên mặt còn bôi chét lấy vết sáng. Thở răng sở ký giả đại truyền hình đứng ở sân vận động xù dịch bên ngoài tiến hành phỏng vấn, hắn cầm microphone, đối với màn ảnh nói ra, 2 giờ sau, ta sau lương tỏa sân vận động xù dịch, đem nên đón đội Pháp đầu trận đấu ở vào dưới áp lực đội Pháp sẽ bày ra như thế nào tinh thần diện mạo phía sau gi đàn thời đại lần thứ nhất giải thi đấu sắp bắt đầu đội Pháp biểu hiện như thế nào Hiện tại chúng ta đi phỏng vấn cổ động viên nước Pháp đúng đêm nay trận đấu các nhìn Phóng viên tìm được một vị 20 tuổi hai bên người hâm mộ hỏi người đúng đêm nay trận đấu là thấy thế nào Cái này cổ động viên vị trí lớn tiếng đối với mịt rộ phồn nói ra đội Pháp tất thắng ta tin tưởng đường ở dưới áp lực nhất định sẽ cho chúng ta mang đến một trận thắng lợi hắn sẽ không để cho duy trì cổ động viên hắn thất vọng Phóng viên lại tìm được một vị hơn 40 tuổi người hâm mộ Vị này ở giữa cổ động viên năm nay nói ra, ta hy vọng đội Pháp đêm nay có thể lấy được thắng lợi. Đội Pháp thực lực bây giờ gì đang thời đại yếu nhược, nếu như vì ở dạ ở trong đội liền tốt. Phóng viên phỏng vấn hết người hâm mộ sau, đối với màn ảnh nói ra, không được cùng 5 tuổi người hâm mộ đối lập thi đấu không có cùng cách nhìn, tuổi trẻ đội bóng cho rằng đường sẽ cho bọn hắn mang đến một trận thắng lợi, tuổi đại nhất cổ động viên điểm còn đang hoài niệm gì đang cùng vị ở dạ. Có nước Pháp truyền thông đã từng phân tích qua cổ động viên nước Pháp đúng đường cách nhìn, bọn họ cho rằng đường ở tuổi trẻ người hâm mộ ở giữa có được cực cao duy trì suất, nhưng là đối với tuổi hơi lớn người hâm mộ Hắn lực ảnh hưởng có nhỏ một chút. Trước một thời gian ngắn nước Pháp xuất hiện đã đáo đường phong trào, kỳ thật liền là đến từ tại những năm nay đó linh hơi lớn người hâm mộ. Đêm nay, đường sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào hình ảnh hắn thứ nhất cái cục ở dô đã tới gần hắn sẽ như chính mình thứ nhất cái vượt cục như vậy kinh động chúng ta mọi mắt mong chờ. chương 160, đầu trận đấu bắt đầu. 7H30, nước Pháp phòng thay đồ. Đồ mẹ nẹt bắt đầu an bài đội hình ra sân, thủ môn, cụ 4 gã hậu vệ, gã ẹ gì ta bì đ Dị bẹ gì hai gã tiền đạo, Đường, Benzema. Henry nhíu mày, hắn không có xuất hiện ở đội hình ra sân trong, hắn hiểu được cái này cùng mình ở Champions League trận chung kết biểu hiện có quan hệ. Benzema trên mặt có hưng phấn xuất hiện, đây là hắn lần đầu đại biểu đội Pháp tham gia giải thi đấu. Trận đấu có thể đội hình xuất phát xuất hiện, hắn như thế nào không hợp thời phấn. Cu trên mặt xuất hiện kích động biểu lộ, hắn rốt cục hết khổ, trở thành vì đôi bóng chủ lực thủ môn. Ở an bài hết đội hình ra sân sau, đồ mẹ nẹt nói ra, đối với chúng ta đi nói, Cup Euro đêm nay chính thức bắt đầu. Đêm nay có hàng tỷ ánh mắt xem chúng ta, có người là ở cổ vũ chúng ta, có người là muốn xem chúng ta chuyện cười. Ta không phủ nhận trên người chúng ta áp lực rất lớn, nhưng là nếu muốn trở thành một vị vĩ đại cầu thủ, nhất định phải có thể chịu đựng áp lực như vậy. Bọn nhỏ đêm nay, cả cái người pháp dân đều ở xem các ngươi, bọn họ cần muốn các ngươi cho bọn hắn kiếm được vinh dự. Người nhà của các ngươi, Bàng Hữu cũng ngồi ở TV trước xem các ngươi trận đấu. Làm không cho bọn họ thương tâm, các người muốn xuất ra trong lồng ngực lý tưởng hào hùng, ở trận đấu bên trên chứng minh chính mình. Đồ mẹ đứng lên, giơ ra tay của mình nói ra đến đây đi chứng minh các người thời điểm đến. Đường Tuyệt thứ nhất cái đứng lên, đi đến chủ soái bên người, đưa tay thả trên tay hắn. Không được thời gian dài, nước pháp phòng thay đồ điệp này lên một tòa do tay tạo thành tháp cao. Đường Tuyệt giống lớn nói, các anh em chúng ta không thay đây dưới áp lực trầm mặc, liền tại dưới áp lực bộc phát. Thu Dệm điểm gật đầu nói, tốt chúng ta không thay đây dưới áp lực trầm mặc, liền tại dưới áp lực bộc phát. Hắn cầu thủ hắn giống lớn nói, không thay đây dưới áp lực trầm mặc, liền tại dưới áp lực bộc phát. Không thay đây áp lực trầm mặc, liền tại dưới áp lực bộc phát âm thanh vọng cả cái phòng thay đồ. Cầu thủ đội Pháp tại thời khắc này, đoàn kết cùng một chỗ, có chứng minh cho toàn bộ thế giới xem, bọn họ chính là đoạt chức vô địch lớn của câu lạc bộ. 7 giờ 40 phút, hai bên cầu thủ phát động xuất hiện ở phòng thay đồ ở ngoài. Benzema vô vô đường tuyệt bả vai, để nén sự hưng phấn của mình nói ra, đường chúng ta rốt cục lại cùng một chô đá bóng. Đường tuyệt cười điểm gật đầu nói, không sai biệt lắm 10 năm, chúng ta lại cùng một chô đá bóng. Tin tội gì ở TV trước thấy như vậy một màn, không được xe cỡ nào cao hứng. Chúng ta không thể để cho hắn thất vọng. Nhớ tới ngày xưa khai huấn luyện viên mê mẩn, Benzema điểm gật đầu nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không khiến hắn thất vọng. Benzema cùng Đường Tuyệt đồng dạng, ở 17 tuổi thời điểm liền leo lên Liga trận đấu. Hai người chỗ bất đồng đang cùng, Đường Tuyệt cái đầu Liga mùa giải mượn đến Liga tốt nhất xạ thủ cùng tốt nhất cầu thủ, cũng ở một cái mùa giải sau tiến vào CGA nhà giàu AC Milan. Benzema như cái khác thiên tài cầu thủ đồng dạng. Một bước một cái dấu chân đi tới. Dần dần ở Lyon ngồi vững vàng chủ lực tiền đạo vị trí. Cũng ở vừa mới chấm dứt cái này mùa giải, bắt được Liga tốt nhất xạ thủ, tốt nhất cầu thủ. Nước Pháp truyền thông cho rằng Benzema là kế đường tuyệt sau, nước Pháp một vị khác thiên tài tiền đạo. Hai vị này đồng dạng đến từ ly ông đội thiếu niên thiên tài tiền đạo, đem nâng lên đội Pháp tiến công lá cờ lớn. Cầu thủ dữ mani ạ tật lực tránh cho cùng đường tuyệt tiến hành ánh mắt giao phong. Bọn họ nghe nói qua vị này Real Madrid siêu sao bóng đá. Tính cách cùng tính tình cũng không phải rất tốt, hơn nữa hiện tại đội Pháp chính xa vào đến dư luận bóng xoáy, ai vị này có thể hay không đột nhiên làm cho người ta lung túng. Chỉ vụ cùng một thứ trên mặt xuất hiện kích động biểu lộ. Đêm nay bọn họ may mắn cùng đường kim thế giới số một siêu sao bóng đá giống nhau trong sân thể thao. Chiến thắng đội Pháp có thể khiến tên bọn họ xuất hiện ở thế giới tất cả tạp chí lớn trang đầu bên trên. 7 giờ 45 phút, trọng tài chính dẫn theo hai bên cầu thủ đi về hướng sân vận động. Vừa đi ra khỏi cầu thủ thông đạo, cầu thủ tầm mắt đột nhiên khoáng đạt ngồi dậy, nên đón bọn họ chính là khổng lồ tiếng hoan hô. Trên đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ lớn tiếng nói, hai bên cầu thủ đi sân vận động vào trận đấu sắp bắt đầu. Milan đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du bị nhỏ nói ra, Ván cờ đầu trận đấu sắp ở sân vận động Sủ Dịch khởi tranh. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, đây là dụ Mạn Nghị Ạ chủ soái cả lần đầu tiên dẫn đầu đội bóng tham gia thế giới giải thi đấu. Năm 1999, hắn tuy nhiên dẫn đầu đội bóng lấy được cột ở trận chung kết giai đoạn trận đấu tư cách, nhưng là do ở cùng đội bóng minh tinh cầu thủ quan hệ chuyển biến xấu, ở năm 1999 tháng 12 bị đội việc. Bởi vậy không có có thể dẫn đội tham gia ở Hà Lan cùng bị tổ chức trận chung kết giai đoạn thi đấu sự tỉnh. Từ lần kia sau, Dụ Mạn Nghị Ạ vẫn không thể xuất hiện ở giải thi đấu vòng chung kết trên võ đài. Mở ra hiện tại thực lực của chính mình thẳng đến với cả ở năm 2004 tháng 12 đi ngược dù mạng nghỉ A đội tuyển quốc gia thay thế á họ đang cụ trở thành làm huấn luyện viên một lần nữa đi ngược Hắn cải thiện cùng cầu thủ quan hệ đội bóng khiến phương hướng nhất trí cũng ở bỏ qua năm 2006 gợ Cup hành trình ở giữa không ngừng nhận được cải thiện Nam gaiế mật dùỷ ạ cuối cùng dùng vượt lên đầu Hà Lan 3 điểm trở thành vì bọn họ chỗ bảng đội đầu danh tiến vào lần này ở nước áo cùng Thụy Sĩ liên hợp tổ chức quốc Euro vòng chung kết sớm hai đợt liền đạt được ra biên quyể là một cái vĩ đại trở thành Diệu Ca đội bóng ở hai không chiến thắng lúc xem vua, bảo đảm bọn họ đạt được tham gia vòng chung kết vé vào cửa phía sau nói. Đêm nay, Diệu Ca bài xuất 433 tấn công trận hình, theo trận hình bên trên xem, hắn phi thường nghị nắm bắt đêm nay trận đấu. Tự mình bảng tử thần, đội pháp cùng với khác hai chi đội mạnh so sánh với, càng có bị bọn họ nắm bắt. Rúmanny à cụ thể đội hình, thủ môn, lọ bọn 4 gã hậu vệ, dắt, Garlan, Tama, cần trả 3 gã tiền vệ, Cosy, ra đòi, chỉ vụ 3 gã tiền đạo, Nicolita, Zenny Dù Maãn Nghị ạ hai gã Minh Tinh chỉ vụ cùng một thu đội hình xuất phát xuất hiện, mà đội Pháp Henry ngồi ở trên ghế đầu. Đội Pháp tiền đạo hợp tác là đến từ tại Lyon đội thiếu niên đường cùng Benzema. Trước đó, đội Pháp cùng Vũ Maãn Nghị ạ tổng cộng có qua 10 lần giao phòng, đội Pháp dùng 6 thắng 1 hòa 3 thua chiếm cứ nhất định ưu thế. Đường còn chưa từng có cùng Vũ Maãn Nghị ạ trận đấu qua, đêm nay, hắn có thể dẫn đầu đội Pháp lấy được thắng lợi đây là hắn đảm nhiệm đội trưởng sau cái đầu giải thi đấu, hắn lãnh tụ năng lực sẽ ở tại thi đấu Cup ở Dô chịu đựng khảo nghiệm nghiêm trọng. Đữa tiệc khách quý bên trên UEFA chủ tịch tờ Latini đang tại cùng sau lưng nước Pháp hiệp hội bóng đá chủ tịch nói chuyện. dù mãn A hiệp hội bóng đá cao tầng có chút mất hứng, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào, ai để cho người khác đều là người Pháp a. Đội bóng hiện tại tình huống như thế nào tâm tình ổn định tờ Latiny hỏi. Nước Pháp hiệp hội bóng đá chủ tịch Cloe Simonet ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói ra, "Buổi trưa hôm nay ta đi rượu của bọn hắn cửa hàng." Đồ mẹ nét nói, "Đội bóng huấn luyện bình thường, đường trước kia trầm mặc, mỗi lần huấn luyện hết đều muốn thêm luyện đá phạt." Ta có chút bận tâm, hắn ở dưới áp lực gia The Latini ngâm lại nói ra, áp lực loại vật này, người khác khả năng giúp đỡ chiếu cô không nhiều, hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn. Nhưng mà ta xem trong hắn, Tram Tionlit trận chung kết hắn có thể đứng vững như vậy áp lực lớn, lúc này đây hắn cũng có thể. Ta duy nhất lo lắng là tình trạng của hắn, tình trạng của hắn như thế nào. Cơ sĩ mò nẹ nhẹ nhàng như mày, nói ra, theo đồ mẹ nẹ nói, tình trạng của hắn còn không có khôi phục đến tốt nhất. Đối với cái này, ta cũng vậy cực kỳ lo lắng. The Latini quay đầu nhìn trên trận đường tuyệt không nói gì, trong ánh mắt của hắn có lo lắng Nếu như đêm nay biểu hiện không tốt, bên ngoài công kích. Giờ phút này, sân vận động bắt đầu chuyển phát tin vũ mania qua ca. Trên khán đài cổ động viên vũ mania bắt đầu đi theo giai điệu, nhịp điệu cao giọng ca sướng. 3 phút sau, vũ mania qua ca chuyển phát tin xong, mắt sư khúc bắt đầu tại sân vận động vang lên. Đội khách quý bên trên, The Latini, nước Pháp hiệp hội bóng đá cao tầng bắt đầu cao rộng ca sướng. Camera ngay lập tức đem màn ảnh truyền hướng cầu thủ nước Pháp trên mặt, khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện, đường Tuyệt lại ngậm miệng bám sát. ESDN nói ra Trại bóng bên trên có rất nhiều người dùng quật cường vừa vặn, bọn họ làm lấy chính mình cho rằng chính xác chuyện tình. Trước đây, đã Đạo Đường Phong ba ở nước Pháp xoáy lên sóng lớn, trong đó một điều chính là hắn đại biểu đội Pháp thời điểm không được hát quốc ca. Hiện tại đường lại còn là không có mở miệng hát quốc ca, hành vi của hắn nhất định sẽ lần nữa khiến cho không phải chê. Bên sân Anh quốc truyền thông phóng viên tương đương hưng phấn, bọn họ cầm lấy cả mạ giạt đối với Đường Tuyệt dồn sức vô, đây là bọn hắn công kích hắn căn cứ chính xác theo. Hạo tiểu tử ngay tại lúc này lại vẫn không tối đầu, ngươi liền chờ đi chết đi. Bên sân nước Pháp phóng viên lắc đầu thở dài. Làm gì a ngươi, vì cái gì có cứng rắn đến cuối cùng? Giờ phút này, Gazi nào đó gia đình bình thường, người một nhà đang ngồi ở phòng khách xem trực tiếp. Cha nhìn xem màn ảnh bên trên đường tuyệt, bất mãn nói, ngươi xem, hắn vừa rồi không có hát quốc ca hắn đây là muốn cùng cổ động viên nước Pháp là địch. 16 tuổi con tỷ ở sợ theo chỉnh lý cố gắng, nói ra, không được hát quốc ca cũng không vị hắn không thương nước Pháp, ta ở trường học liền không được hát quốc ca. Cha quát lớn, đây là đại biểu quốc gia trận đấu, hắn chính là nên hát quốc ca. Con không cam lòng yếu thế nói, hát quốc ca có thể nói rõ cái gì ngươi sẽ hát quốc ca. Ngươi là yêu nước đấy, vậy ngươi đại biểu nước Pháp đi đá bóng hả? Đi đại biểu nước Pháp đoạt được vô địch hả? Cha trên mặt có tức giận xuất hiện, mẫu thân đem tình thế không tốt, đối với con nói ra, "Tierser, đi, đi, đi gian phòng của ngươi, dù sao gian phòng của ngươi có tivi." Tierser hừ lạnh hai tiếng, đứng lên đối với cha nói ra, "Đều là các ngươi cái này nhất bang lão cổ đồng, các người đám người này cái gì cũng mặc kệ, duy nhất chuyện muốn làm tình hình chính là hủy diệt đường, hủy diệt đội Pháp vô địch các ngươi là nước Pháp phản đồ." Cha giận không kềm được cầm gối đầu đánh hướng con, con nhanh chóng chạy trốn, lưu lại cha tiếng chửi bậy. 8 giờ, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. ASG lớn tiếng nói, bảng C trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu đường như đội trưởng chính là lần đầu giải thi đấu chính thức bắt đầu hắn có thể hay không như tiền bối gì đan như vậy, ở đoạt được cục sau, bắt được cục ớo có lẽ, đêm nay chính là chuyển kỳ bắt đầu. Đầu tiên mở bóng đội Pháp nhanh chóng đem trái bóng chuyển rời đến sân trước, Dị Bệ Dị chỗ đường biên trái tương đương tích cực. Phút thứ 3, Dị Bệ Dị ở khoảng cách điểm mấu chốt 8m chỗ, đột nhiên đem trái bóng chuyền đến đối phương vùng cấm. Câu la không trung cậu, Mai phục tại trung lộ Benzema cao cao nhảy lên. Chương 161, không ngã chiến thần. Trái bóng thay đổi phương hướng hướng không thành bên trái bay đi. Zhu Man Yi ạ thủ môn lo bọn một cái phi thân một pha cứu nguy, trái bóng tung hoành lương bay ra điểm đấu chốt. Sân vận động sụ dật vang lên sấm sét loại tiếng vô tay, hai bên người hâm mộ làm cầu thủ tự mình phân khích biểu diễn vô tay. Zhu Man Yi ạ chủ xoáy cả đối với chính mình tuyến hậu vệ phi thường không hài lòng, ở khu chỉ huy giống lớn kêu, ý bảo chính mình hậu vệ nên dãn phòng thủ, mà không phải bỏ mặc đối phương tiền đạo cắm đơn giản đội lên trái bóng. Đầu răng Đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hỉ lạ gì lớn tiếng nói. Đây là Benzema đại biểu nước Pháp thứ nhất cái giải thi đấu, hắn hoàn thành chính mình lần đầu giải thi đấu lần đầu tiên sút gol. Chúng ta hy vọng hắn ở phía sau có càng đặc sắc biểu hiện. ES nói ra, lần này tiến công, đội Pháp làm ra thay đổi, dị bẹ gì cũng không có cho Mai phục tại hình cung vòng đường chuyền bóng, mà là hướng vùng cấm chuyển bóng, đây là một cái mới biến hóa, đáng giá chú ý. Benzema lắc đầu thở dài, đường tuyệt hướng phía hắn la lớn, còn tốt chứ. Nước Đức đại truyền hình nói ra, cùng Henry so sánh với, Benzema càng thêm cứng tráng. Hắn đột phá mặc dù không có Henry mạnh nhưng lại như tiền đạo cắm càng thêm thích hợp, có lẽ đây mới là đồ mẹ nệ khiến Hendy ngồi ở ghế dự bị bên trên nguyên nhân chủ yếu. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, cầu thủ Dù mãn Nghị ạ chậm rãi tiêu trừ chính mình căng thẳng tâm tình, ổn định đầu trận tuyến, bắt đầu có thế công. Trì Vũ cùng một hơn là dự mãn Nghị ạ 2 đại vương bài, dù mãn Nghị ạ đội thông qua hai người kia năng lực cá nhân, theo đội pháp phía bên phải phát động này lên tấn công. Phút thứ 8, Chị Vũ bỏ qua gì bệ gì, tìm được cơ hội đột nhiên hướng hùng cấm ở giữa nguyên chuyền, một như mũi tên nhọn bình thường hướng trái bóng bay đi. Hào một cái gà la. Ở nút thủ cầm bóng trước, trọng tâm một xuống, dùng xoạc bóng đem trái bóng soạc ra điểm mấu chốt, phá hoại đối phương rất có uy hiếp tiền công. Ngay sau đó rủ Ma Ni ạ phát ra phạt góc bị cao lớn thủ dệm đưa ra vùng cấm. ES nói ra, nước pháp hậu vệ y nguyên khiến người yên tâm, hai gã hậu vệ trụ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, gạt làn phòng thủ ý thức cùng kỹ thuật nhất lưu, thu dệm ra những vẫn cương mãnh, bảo vệ nước pháp không chung. Có như vậy khiến người yên tâm hậu vệ, nước pháp muốn thắng cầu muốn xem tấn công tiến. Đường tuyệt lọt vào Vũ trọng điểm nhìn chằm thủ, mỗi khi hắn tiếp xúc trái bóng, Bên người sẽ xuất hiện hơn 3 gã cầu thủ. Đối mặt với đối phương canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, Đường Tuyệt đành phải đem trái bóng chuyển cho mình đồng đội, hắn còn đang kiên nhẫn tìm tìm cơ hội. Thứ 13 phút, nước Pháp đường biên trái lần nữa tìm được cơ hội. Dị Bệ Dị cùng trợ giúp công tới Eziabido đổ đảm nhiệm một cái xinh đẹp xuyên qua xuyên thẳng khác nhau qua một. Ẹ tạ bị đổ mang theo trái bóng, dọc theo đường biên xé mở phòng thủ. Đột nhiên một cước, đem trái bóng chuyền đến trung lộ. Eziabido chuyền bóng lực lượng không được là rất lớn. Điểm rơi ở vùng cấm bên trái. Đường Tuyệt bỏ qua bên cạnh của Tiến lên hai bước, con mắt chăm chú nhìn đá sông trái bóng. Nâng lên chân trái, hung hăng hướng trái bóng vung vậy mà đi. Cọ xỉ cũng không có buông tha cho, ở đường tuyệt bảy chân suốt gôn thời điểm, hắn trọng tâm một xuống, ý đồ dùng chính mình đùi phải ngăn trở trái bóng. Ngã xuống đất không dứt cọ xỉ, si, hậu vệ chủ gần cơ hồ cũng ở cùng một thời gian ngã xuống đất. Hai người muốn dùng chân chặn lại đường tuyệt sút gôn, bọn họ lúc trước đảm nhiệm nguyên vẹn chuẩn bị, đội pháp số một siêu sao bóng đá sút gol cậu, phần lớn là bóng lăn. Nước Đức đại truyền hình giống to một tiếng, bay bóng ly. Đùng một tiếng giòn vang, trái bóng đột nhiên thay đổi phương hướng. Tốn không thành gần góc bay đi. Cổ sĩ động tác chậm một chút, hắn đuổi phải không có có thể ngăn ở trái bóng. Trái bóng bay qua Cổ sĩ đùi phải, nhưng là không có có thể chạy mất gân đùi phải. Đúng trái bóng đánh vào gân trên đùi, thay đổi phương hướng, bay đi điểm mấu chốt. Sân vận động sủ dịch vang lên khổng lồ tiếng thở dài, đường tuyệt lập đầu. Khu chỉ huy độ mẹ nẹ gật gật đầu vô tay, tiểu cả cũng đang vỗ tay, hắn vì chính mình đệ tử người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà trầm trồ khen ngợi, vì chính mình đệ tử phòng thủ ở đường tuyến suốt gol mà vỗ tay. Milan đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du nổ lớn tiếng nói. Đây là đường trọng tâm trận đấu cướp thứ nhất sút gol, cũng là hắn cướp ở lô cướp thứ nhất sút gol, dú màn nghỉ ạ hai viên đại tướng người trước ngã xuống, người sau tiến lên tan rã hắn bay bóng vô ly. Theo thoát khỏi S giờ cùng sút gol khống chế đến xem, nước Pháp số một siêu sao bóng đá trạng thái vẫn là cô đấy. Chúng ta hy vọng hắn kế tiếp có thượng giai biểu hiện. Cô Sỉ theo thảm ở bên trên đứng lên liếc mắt nhìn Đường Tuyệt, cùng bên cạnh tiền vệ thủ ra đòi nói vài lời. Đường Tuyệt nhìn xem hai người, có loại dự cảm không lành. Theo trận đấu tiến trình, đội Pháp bằng vào chỉnh thể thực lực cường đại dần dần khống chế được cục diện, trừ bỏ đường biên trái này. Bên phải cũng liên tiếp đối với đối phương tạo áp lực. Phút 25, bên phải phía sau xạ nổn hộ công, đem trái bóng chuyển đến vùng cấm ở giữa, Benzema lần nữa cướp được đánh đầu, một cái xinh đẹp sư tử bay đầu. Chỉ tiếc ở tạ mạ qué nhiều dưới, đầu của hắn cầu cao hơn sả ngang bay ra điểm lỗ chốt. Đường Tuyệt điểm xấu dự cảm xuất hiện, phút 27, thu rèm hậu trường một cước thẳng truyền, Đường Tuyệt đang muốn đưa chân đi ngừng bóng, phía bên phải cùng nhau đỏ thân ảnh màu trắng đột nhiên hùng hổ bay xoạc mà đến. Này con chân phải như quái thú cùng nhộng, đế giày cương đinh chính là quái thú trong miệng sắc bén hàm răng. Hung hăng cắn lấy đường tuyệt phải trên mắt cá chân. Hả? Đường tuyệt hét thảm một tiếng ngã vào thảm cỏ bên trên. Cầu thủ đội Pháp tức giận, trọng tài chính vội vàng một tiếng còi vang lên, chạy đến sự tính phát động trung tâm, đối với thảm cỏ bên trên cũng có sĩ đưa ra một thẻ vàng. Cái này mở ra thẻ vàng cũng không có tiêu trừ cầu thủ nước Pháp tức giận, trên sân bóng xuất hiện hỗn loạn. Mà Ké là cùng thủ dèm hướng trọng tài chính tạo áp lực, người trọng tài đây là đưa ra một thẻ đỏ, mà không phải đưa ra một thẻ vàng. Khu chỉ huy, mẹ mẹ tức giận hướng phía trọng tài chính la lớn, chết tiệt thẻ đỏ thẻ đỏ. Nước Pháp ghế dự bị đằng sau là mỹ lệ nước Pháp đoàn bà chủ, Alines cảm động lay, trên mặt tràn đầy thống khổ, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Cổ động viên nước Pháp tức giận hướng phía sân vận động hô to, thẻ đỏ thẻ đỏ. Chết tiệt kỹ nữ nuôi đấy, đây là thẻ đỏ. Cổ động viên nước Pháp dùng tiếng chửi bậy xua đổi trong tâm chính mình lo lắng, nếu như đường tuyệt bị tổn thương dưới trong sân, đội Pháp đằng sau trận đấu có làm sao bây giờ? Nước nước đài truyền hình nói ra, có si nhận được đưa ra một thẻ vàng, hắn là muốn dùng chính mình mánh liệt cho đường nhất cái ra vai phủ đầu, nói cho hắn biết có ít yêu cầu. Đường ngươi ủng hộ bây giờ là khó chịu nhất đấy. Thần tượng của hắn chẳng lẽ liền muốn như vậy rời đi trận đấu? Ở cổ động viên nước Pháp lo lắng trong ánh mắt, Đường Tuyệt ở gì bệ gì nâng dưới đứng lên. Nghe răng niết miệng hoạt động một chút chính mình chân phải, hắn đi từ từ hai bước. Trên khán đài, Alain Hospetard, cổ động viên nước Pháp lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, dùng sức vỗ tay, vì vậy chọn sân vận động cái tiếng vỗ tay sấm dậy. ESDN nói ra, Đường đứng lên hắn chính là một tên đương ngạnh đấu sĩ hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn là đánh không được suy sụp. Ở sau đó trong trận đấu, Đường Tuyệt nhiều lần đã bị đối phương xâm phạm. Lần lượt ngã xuống, lại một lần lần tái hiện đứng lên, hắn chính là một tòa không ngã chiến thần. Liền ngay cả cầu thủ Dujmani A trong mắt cũng xuất hiện rung động. Trên đời này còn có người như vậy chẳng lẽ hắn gân cốt là sắt thép đúc trở thành? Dujmani A ở đội Pháp Tháp Lực Cường đại dưới, chỉ có thể tổ chức linh tinh tiến công, nhưng là bọn hắn tiến công hiệu suất phi thường cao. Phút 32, chỉ vụ ở trong vùng cấm đột trận, đột nhiên một cước chuyển dài. Sau lưng cầu, trái bóng bay qua đội Pháp chọn điều phòng thủ. Một Thu giống như kia trước bình thường ở gạ lật trước bắt được trái bóng. Cổ động viên nước Pháp đột nhiên khẩn trương lên. Cú bẹt theo khung thành ở giữa đập ra đến. Đội Pháp vài tên hậu vệ ở điên cuồng về đuổi. Mộ Thu mang theo trái bóng theo bên trái thẳng hướng đội Pháp vùng cấm. Gã lật cùng cú bẹt thu nhỏ lại đúng một thư vây quanh. Đúng một tiếng giòn vang, Mộ Thu đột nhiên ở vùng cấm tuyến bên trên này lên chân sút gol. Cú bẹt thả người một pha cưỡng nguy. Mộ Thu sút gôn lực lượng quá lớn, trái bóng đánh vào cú bẹt trên tay. Tiếp tục hướng khung thành bay đi. Cầu môn. Trái bóng bay về phía cầu môn. Cổ động viên nước Pháp cảm giác mình phải chết. Cùng nhau cao lớn màu xanh thân ảnh không có bương tha trò. Hắn nện bước hai chân hướng trái bóng nhào tới mà dậy. Sở dĩ nói là nhào tới mà đi, là vì hắn chạy động hai bước sau, đột nhiên một cái ngư dược sông lên đưa. Đừng. Một tiếng giòn vang, Thu Dệm chắn đội lên trái bóng phía trên, trái bóng thay đổi phương hướng bay về phía trong sân ở ngoài. Sân vận động sủ dịch vang lên cổ động viên nước Pháp đại nạn không chết khổng lồ tiếng ủng hộ. ES lớn tiếng nói, là ai nói Thu Dệm Lao là ai nói Thu Dệm đã không thay đây định phong trạng thái vĩ đại nước Pháp hậu vệ trụ, vĩ đại Thu Dệm, hắn dùng một cái xinh đẹp ngư rượt sông lên đưa, đem một thừa suất đưa đưa quả bóng cửa chính. Vở răng sờ Đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn giờ dịp hí là gì ổ thở dài nói, nếu như không phải là thủ rệm, hiện tại tỷ số chính là không một thua. Đội Pháp ở giờ tiến công nhất định phải chú ý đối phương phản kích. Một hồi lắc đầu thờ dài sau, tiến lên vài bước đem thủ rệm kéo đến, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Môi ở ghế dự bị bên trên hen gì cảm thấy trên người mồ hôi lạnh chạy ròng. Đối mặt với đối phương canh phòng nghiêm ngặt từ thủ, Đường Tuyệt còn đang kiên nhẫn tìm tìm cơ hội. Thứ 42 phút, Ma Lù ạ trong vùng cấm một cú thẳng chuyền, hắn chuyền bóng mục tiêu là Benzema. Đứng ở vùng tấn tuyến bên trên Benzema đưa lưng về phía dù Mani ạ không thành, ở tiếp bóng trước trông thấy Đường Tuyệt đột nhiên hướng chính mình trước người có cầu chạy vị trí, không do dự, hắn nhẹ nhàng đem trái bóng đẩy trở về. Cơ hội. Đường Tuyệt đột nhiên nhanh hơn S giờ, hướng trái bóng chạy tới. Đường Tuyệt bên trái có Xì rối ra tay phải của mình, bắt được hắn áo thi đấu. Đường Tuyệt phía bên phải dạ đòi dùng chính mình vai trái hung hăng đụng qua đi. Dù Mani ạ tiền vệ hai viên đại tướng đúng nước pháp số 1 siêu sao bóng đá tiến hành đánh từ hai mặt, ý đồ quấy nhiều hắn hoàn thành sút gol. Cọ kéo túm khiến Đường Tuyệt S giờ giảm bớt. Già đòi vai trái hung hăng đâm vào hắn trên vai trái, rũ mạn nhỉ ạ thành công. Đường Tuyệt cước bộ lảo đảo, nhưng mà hắn ý nguyên như trái bóng đi tới. Chạy Đường Tuyệt đột nhiên hướng phía Benzema hồ to một tiếng, ngay sau đó hắn ở lảo đảo trong, đem trái bóng chuyển vào đối phương vùng cấm. Không phải là Đường Tuyệt không nghĩ sút gol, mà là hắn trọng tâm không được ổn định, căn bản không cách nào phát ra sút gol, đành phải cho Benzema chuyển bóng. Benzema đột nhiên xoay người, hướng phía trái bóng chạy như điên. Nhưng mà, lảo đảo trong đường Tuyệt chuyền bóng lực lượng ra sức, rũ thủ môn lò một cái nào tới đem trái bóng bổ nào ở dưới người mình. Sân vận động sú dật lần nữa vang lên tiếng thở dài, tờ răng sờ đại truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ thở dài nói, đường quá gian nan giống như trang Titan League trận chung kết bình thường, đối phương đối với hắn tiến hành canh phòng nghiêng ngặt tử thủ. Tiền đạo danh tiếng càng lớn, lại càng gian nan, do nhĩ thiếu niên thành danh, thương thế của hắn bệnh liền là đến từ tại đối phương đối với hắn hung hãn phòng thủ. Thành danh sau đường thường xuyên đã bị đối phương hung hãn xoá bóng, may mắn chính là hắn cũng không có như giọng nhĩ như vậy, thời gian dài nằm ở trên giường bệnh. Trong tâm trận đấu hắn đã bị có cò si bay xoạc một lần, nhưng mà hắn ương ngạnh đứng lên. Lời này nói không có bao lâu, Đường Tuyệt lại một lần nữa liền thống khổ nằm ở thảm cỏ bên trên. Phút 44, Đường Tuyệt ở trong vùng cấm cầm bóng, đang lúc hắn chuẩn bị dẫn bóng đột phá lúc, ra đói đột nhiên một cước bay xoạc, đưa hắn thả đà đá đáo. Chương 162, trong suốt cút ớo cái đầu ghi bàn. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Trên khán đài cổ động viên nước Pháp giống luôn nói, đúng vậy, dù Ma Ni ạ tiền vệ giống như là cối xay thịt bình thường, ở nơi này là trái bóng trận đấu, rõ ràng là đấu vật trận đấu mà. Trọng tài chính lần này không có nước tay, đối với Giả được chính là đưa ra một thẻ đỏ. Từ răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp kỳ lạ gì ổ âm thanh trầm thấp nói, đường lợi dụng uy danh của mình, khiến cho đối phương lần lượt phạm quy. Dút Ma Ni ạ vì chính mình thua lỗi trả giá thật nhiều, ra được thẻ đỏ dưới trong sân. Đường còn có thể như trước mấy lần như vậy một lần nữa đứng lên. Nam ở thảm có bên trên đường truyện, cảm giác mình chân phải mắt cá chân toàn tâm đau đớn, hắn lập tức cho Tiểu Phi Phi hạ mệnh lệnh, lập tức kiểm tra thương thế, lập tức giảm đau. Lời này vừa mới nói xong, Mắt cá chân khớp xương đau đớn liền như tuyết động bình thường dưới ánh mặt trời tốc độ nhanh tan dã. "Chủ nhân, mắt cá chân khớp xương dây chẳng sẽ rách 25%, ngươi nên lập tức rời đi trận đấu tiểu phi phi âm thanh ở hắn trong đầu vang lên. Rời đi đường tuyệt bôi một thanh cái trán mồ hôi lạnh, trong lòng nói ra, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Giờ phút này, sân vận động bắt đầu vang lên. Đường, đường, đường." Đường tuyệt ở cổ động viên nước Pháp tiếng gọi ầm ĩ ở giữa lại một lần nữa đứng lên. Thu rèm đám người gọi ra một ngụm thở dài, vỗ vỗ đường tuyệt bả vai, cũng không nói lời nào cùng chỉ vụ hai mặt nhìn nhau không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này ESGN sợ hai tháng nói chúng ta đã sớm biết được đường Tiên Phú bình dị bình thường người không thể thừa bị thương hại hắn có thể thừa nhận đêm nay chúng ta lại một lần nữa kiến thức hắn ương ngạnh cùng thiên Phú Hắn chính là một tòa không ngã chiến thần lúc này Ho nào đó gia đình bình thường thì ở sở theo gian phòng của mình bên trong chạy đến đối với ngồi ở sofa phụ thân của bên trên la lớn ngươi xem xem ngươi xem xem chẳng lẽ hát Quốc ca mới là yêu nước hắn nếu như không thương nước pháp làm gì vậy còn muốn đứng lên tiếp tục trận đấu Hắn làm đội pháp liệu mạng như vậy, các ngươi này bảng lao ra này còn muốn phản đối hắn, tâm của các ngươi rốt cuộc là cái gì làm? Mẫu thân của Ti Ơ ở sợ trong mắt xuất hiện lo lắng, hai cha con đánh nhau làm sao bây giờ nàng lo lắng quay đầu, một khi chồng có cái gì hành động. Nàng liền lập tức ngăn tại giữa hai người. Lo lắng của nàng dư thừa. Ngồi ở trên ghế salon chồng không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn mình con. Ti Ơ sợ hốc mắt hồng nhòe nói, người như vậy các ngươi có đuổi đi hắn, ai tới dẫn đầu đội pháp? 6 phút sau trọng tài chính một tiếng còi vang lên, hiệp 1 hai bên không không nắm tay rằng hòa. Nước Pháp cầu thủ ở trải qua cầu thủ thông đạo. Đi về hướng phòng thay đồ thời điểm. Thông suốt trên đường người hâm mộ hướng phía đường tuyệt lớn tiếng kêu to, đường còn tốt chứ? Đường ngươi chính là sân vận động thứ nhất kiện định. Đường ngươi chính là đàn ông. Đường tuyệt ngẩng đầu hướng người hâm mộ phất tay thăm hỏi. Người hâm mộ ca ngợi là đối với hắn lớn nhất của Vũ. Dờ răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hi lạ gì ô lớn tiếng nói, hai bên tuy nhiên dùng không không chấm dứt hiệp một, nhưng là đường trợ giúp đội Pháp ở nhân số bên trên vượt lên đầu. Hiệp 2 trận đấu, đội Pháp có thể bằng vào nhân số bên trên ưu thế khống chế trận diện. Đương ở hiệp một suất gôn tuy nhiên không nhiều, nhưng là hắn vẫn là trong đội uy hiếp lớn nhất cầu thủ. ES nói ra, hiệp 2 sẽ xuất hiện nghiêng về một bên tình thế, đội Pháp tất nhiên sẽ lợi dụng nhân số bên trên ưu thế quy mô tiến công. Đối với đội Pháp mà nói, duy nhất phải cẩn thận chính là quy mô tiến công dưới tình huống, phải chú ý dù mạn nhì ạ phản kích. Chỉ cần bọn họ làm tốt điểm này, thắng lợi liền thuộc về bọn họ. Nước Pháp phòng thay đồ, đội y cũng đang khẩn trương kiểm tra đường tuyệt thương thế, hắn cầu thủ hắn căng thẳng chờ đợi đội y kiểm tra kết quả. 5 phút sau, đội y đối với Đỗ đố mẹ nẹt nói ra, Trải qua sơ bộ kiểm tra, xương cốt của hắn không có vấn đề, nhưng là hiện tại không có dụng cụ, không biết hắn mềm mại tổ chức bị tổn thương tình huống. Trong phòng thay quần áo bầu không khí không được đang khẩn trường, mà Kế Lẹo lớn tiếng nói, đường xương cốt quả nhiên là cương làm bằng sắt. Đường tuyệt đối với đội y nói ra, ta không có vấn đề, có thể kiên trì đến trận đấu chấm dứt. Đội mẹ nhẹ buông lòng một hơi, đối với đội y nói ra, trận đấu sau khi chấm dứt, dẫn hắn đến bệnh viện đi cẩn thận kiểm tra. Đội y gật gật đầu, đi ra phòng thay đồ bắt đầu liên hệ bệnh viện. Nước pháp chủ xoay ý bảo cầu thủ ngồi vào vị trí của mình. Bắt đầu tổng kết hiệp một trận đấu, các người làm phi thường tốt, ở lớn như thế giới áp lực còn có thể có biểu hiện như vậy, ta cảm thấy phi thường vui mừng. Đặc biệt Đường, hắn lần lượt ngã xuống, lại một lần lần đứng lên. Cầu thủ đều gật đầu, Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, ta là đội trưởng mà đương nhiên muốn làm tốt tấm gương. Đồ mẹ nét điểm gật đầu nói, mỗi người đều có chính mình đảm đương, Đường làm được. Hiệp 2 chúng ta có lợi dụng nhân số bên trên ưu thế, tiếp tục đối với đối phương gây áp lực. Dị bệ gì phải chú ý xâm nhập suốt đường hấp dẫn đối phương ra sức bộ phận phòng thủ lực lượng, ngươi có cơ hội có người can đảm suốt Dị bẹ dị gật gật đầu, không có nói ra dị nghị, hiện tại đội pháp cần muốn bàn kết. Benzema, ngươi hiệp một biểu hiện không tệ, hiệp hai có nhiều cùng đường đảm nhiệm phối hợp. Hiệp một lần kia truyền về không sai, hiệp hai lại nhiều một chút như vậy hồi sao? Benzema gật gật đầu. Đỗ mẹ nẹt nhìn xem mà Kệ là cùng thủ dệm đám phía sau cầu thủ trong sân nói ra, một cái kia chân sút gol thiếu chút nữa công phá không thành của chúng ta. Lúc này đây giao hấn, nhắc nhở chúng ta, ở quy mô tiến công dưới tình huống, phải chú ý đối phương phản kích. Mạc Kệ lẹo gật đầu nói, Sân trước mất bóng sau có lập tức ngắt đoạn, thậm chí sử dụng phản quy cũng không thể khiến đối phương thoải mái đem bóng chuyển rời đến sân trước. Đỗ Mẹ nẹt gật đầu nói, mà kể lui ý kiến không sai, trung tâm sân phải chú ý điểm này. Dù mãn nghỉ ạ phòng thay đồ bầu không khí có chút nghiêm trọng, tự cả tự nói với mình đội viên ở hiệp 2 muốn làm tốt phòng thủ, đặc biệt đúng đường tuyệt phòng thủ, nhất định còn muốn tăng mạnh. Còn về tiến công, chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên dễ dàng ở biên tái chiến. Đối pháp bằng vào nhân số bên trên ưu thế, rất nhanh liền khống chế chẳng diện, từng đợt rồi lại từng đợt tiến công con nước lớn. Máy liệt đánh về phía rủ màn nghỉ ạ vùng cấm. Hiệp 2 thứ 5 phút. Dị bẹ gì xâm nhập thành công, ở vùng cấm tuyến bên trên rút chân sút mạnh. Một đạo bạch quang lòng lánh, trái bóng hướng phía khung thành nghiêng dưới góc bay đi. Lọ Bòn Phi thân một pha cứu nguy, nhưng là của hắn tay không có thể gặp được trái bóng. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, trái bóng đánh vào đứng trụ bên trên, bắn ra điểm mấu chốt. 3 phút sau, đội Pháp ngóc đầu trở lại. Benzer Ma đem tủ lấy lạn chuyển bóng hồi sau, Đường Tuyệt nên cầu sút mạnh. Chỉ tiếc hắn truy cầu góc độ quá mức xa cách, trái bóng trượt cột môn. Hiệp hai phút 12. Makhluah ở vùng cấm ở ngoài tìm được một lần cơ hội. Một cước sút mạnh, trái bóng gào thét lên bay về phía khung thành. Mã Makhluah gôn góc độ quá chính, lọ bọn làm bảo hiểm để dùng hai đấm đem trái bóng ngăn cản ra đến. Benzema như mũi tên nhọn bình thường hướng phía trái bóng bay đi. Đúng một tiếng, Benzema đoạt ở tạ mà trước sút rồi. Trái bóng lần nữa hướng phía khung thành bay đi. Zunani A một vị khác hậu vệ trụ gần trọng tâm một xuống. Dù chính mình chân phải ngăn cản trái bóng bay qua khung thành tuyến. Trái bóng lần nữa bắn ngược đến vùng cấm ở giữa. Một đạo lam sắc thân ảnh trồ hết tài năng. Ehn hô to một tiếng, Đường Đường muốn đi suốt buổi. Chỉ Vũ thấy tình thế nguy cấp, trọng tâm một xuống, hắn muốn dùng xoạc bóng phá hoại. Chỉ Vũ chân phải dán thảm có cấp tốc hướng trái bóng mà đi, vô số cầu thả mạnh theo hắn chân phải bay bổng lên. Giờ phút này Đường Tuyệt Như báo săn bình thường, hướng phía trái bóng nhào tới mà đi. Thấy Chỉ Vũ chân phải khoảng cách trái bóng càng ngày càng gần, trong mắt của hắn xuất hiện quyết tuyệt, kiên định vươn chính mình chân phải. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Đường Tuyệt chân phải mũi chân chọc đến trái bóng phía trên. Ở trái bóng thay đổi phương hướng hướng không thành bay đi trong nháy mắt. Chỉ vụ chân phải hung hăng đá vào đường tuyệt phải trên mắt cá chân. Đường Tuyệt trong miệng phát ra hết thảm một tiếng, hướng thảm cỏ đà đạo đi. Ở đường tuyệt giữa tiếng kêu gào thê thảm, trái bóng kiên định hướng khung thành bên trái bay đi. Lọ Bồn không có bông tha cho, thả người nhảy lên, hướng trái bóng nhào tới mà đi. Nhưng mà, đường tuyệt suốt tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, hai tay của hắn tuy nhiên đụng phải trái bóng, nhưng là trái bóng ý nguyên theo bàn tay của hắn bay qua. Một đạo bạch quang lóng lánh, trái bóng bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới ổ. Giờ phút này, đường tuyệt vừa mới ngã vào thảm cỏ bên trên. Trở dăng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn Giophi lạ gì ổ giống to một tiếng, vào vào vào vào. ES giống lớn nói, đây là đường lần thứ nhất của Ezro, hắn đánh vào chính mình cái đầu của Ezro ghi bàn. Nước Đức đại truyền hình lớn tiếng nói, đường lại một lần nữa ngã vào thảm cỏ bên trên, nhưng mà lúc này đây, hắn là ở hoàn thành sút gol sau mới ngã xuống đấy. Hiệp hai thứ 13 phút, Đường dùng một cước trọng suốt, thành công công phá khung thành của Ju Mania, nhưng là hắn lúc này, đây còn có thể theo thảm cỏ bên trên đứng lên. Trên khán đài, cổ động viên nước Pháp bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Đội bóng của bọn họ rốt cục vượt lên đầu. Cả tòa sân vận động sủ dật biến thành màu xanh sung sướng thế giới. Alins ở hưng phấn ngoài, bắt đầu lo lắng bạn trai thương thế, nàng căng thẳng nhìn xem sân vận động. Khu chỉ huy, đội mẹ nẹt ở vùng quần trúc mừng sau, phân phó Hendy đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động. Tiểu Cá nhìn xem sân vận động bất lực lắc đầu, cầu thủ của hắn đã hết sức, đã từng hai lần ngăn cản trái bóng lăn ghi bàn, nhưng là lần thứ ba Dị bẹ di bọn người ở tại mắt thấy trái bóng lăn ghi bàn sau, không có quá nhiều vui mừng, nhanh chóng chạy đến đường tuyệt bên cạnh hỏi thăm thương thế của hắn tình hình. Chủ nhân Mắt cá chân khớp xương dây chẳng xẻ rách 35%, nếu như người muốn tham gia trận đấu, hiện tại nhất định phải cách rời khỏi sân vận động tiểu Phi Phi âm thanh ở đường tuyệt trong đầu vang lên. Đường tuyệt thống khổ nằm ở thảm cỏ bên trên ngẫm lại, đối với bên cạnh gì bẻ gì nói ra, ta không được, huấn luyện viên khiến thay người đi. Dị bẻ gì lập tức đứng lên đối với đồ mẹ nẹt làm ra thay người thủ thế, trọng tài chính ý bảo đội pháp đội y tiến vào sân bãi. Mới vừa rồi còn ở hưng phấn cổ động viên nước pháp đột nhiên an tĩnh lại, bọn họ yên lặng nhìn xem sân vận động nhân viên công tác mang cáng chạy vào sân vận động. Alistair Stumper bắt đầu cố sức ngồi dậy. È nói ra, xem ra đường lúc này đây thì không cách nào một lần nữa đứng lên liền tính là chiến thần, cũng có ngã xuống một khắc. Nhưng mà hắn cho đội pháp mang đến một bản chân quý đi bàn. Chúng ta bây giờ còn không phải nét đường thương thế đến tổn cùng có nhiều nghiêm trọng, nếu như hắn bỏ qua đằng sau hai trận đấu nói, cái này ghi bàn liền qua không đáng. Đứa thiệt khách quý bên trên, Đờ Latiny to mày, hắn trong lúc nhất thời không cách nào đánh giá đường tuyệt hành vi. Làm một bàn, làm cho mình bị tổn thương dưới trong sân, cái này đáng giá. UEFA chủ tịch nhìn xem nằm ở trên băng ca đường tuyệt, gọi ra một ngụm thở dài trong lòng đối với mình nói ra, có lẽ chính mình đối mặt giờ khắp này thời điểm, có lẽ sẽ đảm nhiệm đồng dạng lựa chọn. Chương 163, cả cái nước Pháp đều ở vì ngươi cầu xin. Đường Trần bị cáng khiêng xuống trong sân sau, trực tiếp đặt lên xe cấp cứu lao tới bệnh viện. Hiện trường cùng tivi trước nước Pháp những người ủng hộ vui vẻ lo lắng, thương thế của hắn đến tột cùng có nhiều trọng, có thể vượt qua đằng sau hai trận cuộc chiến sinh tử nếu như không thể, đội pháp tiền đồ. Bên sân Anh quốc truyền thông phóng viên cực lực bị đè nén chính mình vui sướng hướng về, trận đấu này kết quả đã không trọng yếu, bọn họ tìm được công kích đường tuyệt điểm. Nước Pháp truyền thông phóng viên khó nén lo lắng, Fuji Nhật báo phóng viên rồ sệt liếc mắt nhìn cách đó không xa anh quốc những người đồng hành, hừ lạnh một tiếng, ta biết được trong tâm các ngươi suy nghĩ cái gì, ta sẽ không để cho các ngươi đạt được. Không để ý an nguy của mình, làm ghi bản, đánh đến bị tổn thương cách trong sân, đây là có đảm đương biểu hiện. Các ngươi lại vẫn nghĩ có công kích hắn. Henji dự bị ra sân, hắn mang đến độ mẻ nẹt mới nhất mệnh lệnh thả chậm tiết tấu, bảo trì áp chế sức lực. Ở tiếp được bên trong trong trận đấu, đội Pháp thả chậm tiến công tiết tấu, phi thường chú trọng phòng thủ, bọn họ biết được dù Mania nhất định có điên cuồng phản công. Tỷ số thua, Diệu cả chỉ huy đội bóng tự mình tăng mạnh tiến công. Đối phương nhất vũ khí sắc bén đã cách rời khỏi sân vận động, bọn họ phòng thủ hậu phương áp lực giảm bất rất nhiều. Trì Vũ chỉ huy dụ Ma Ni A tiền vệ, bắt đầu liên tiếp theo bên phải phát động công kích. Ma là cùng Tú Lấy Lạn ở tuyến hậu vệ dựng thẳng lên cùng nhau cái chắn, hơn nữa thủ Dệm cùng Gala, đội pháp trung lộ phòng thủ, phòng thủ kiên cố. Hiệp 2 phút 20, chỉ vụ ở trong vùng cấm một cước không trúng cầu, chuyển đến đội pháp vùng cấm. Thu Dệm đang cùng một tranh đoạt ở giữa, đem trái bóng đưa ra vùng cấm. Mai phục tại vùng cấm ở ngoài Nicolita tiến lên hai bước, đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Đang lúc hắn có rút chân sút mạnh thời điểm, Makee lựa trọng tâm một xuống, đem trái bóng xoay đi. Đội Pháp hai thành viên lão tướng hợp lực hóa giải đối phương tiến công. Essoner cảm thắn nói, nhà có một lão, chính là một bảo. Đội Pháp ở giữa hai thành viên lão tướng, ra những vẫn còn mạnh, bọn họ liền đội bóng cũng là hòn đá tảng. Đội Pháp bằng vào kiên cố phòng thủ, ngăn cản Zhu Mania công. Theo thời gian trôi qua, Zhu Mania khí bắt đầu hạ. Bọn họ ở nhân số bên trên hoàn cảnh xấu càng ngày càng rõ ràng, không thể không buộc chặt phòng thủ. Đội Pháp không mất thời cơ tăng lớn công kích lực độ. Hiệp 2 phút 29, Dị bẻ dị đường biên trái chuyển. Henry tiếp bóng sau cùng Benzema ở vùng cấm chức đảm nhiệm một cái nghiêng chuyển quay lại gõ khác nhau qua một, Henry nên cầu sút mạnh. Một đạo bạch quang long lánh, trái bóng bay thẳng đến khung thành bên trái bay đi. Đang lúc cổ động viên nước Pháp chuẩn bị hoan hô thời điểm, trái bóng trượt cầu môn. Sân vận động thủ dật vang lên khổng lồ tiếng hò âm thanh. Đội Pháp thế công như nước thủy chiều. Hiệp 2 phút 35. Sa Nỗn hộ công đem trái bóng chuyển vào dù mãn nhị ạ vùng cấm. Benzema trước điểm đoạt bắn tỉa cửa chính, Lọ Bòn đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 thứ 42 phút, Dị Bệ Dị vùng cấm trước xâm nhập, đột nhiên một cú sút mạnh. Gylson gian Nan dùng chính mình đùi phải đem trái bóng ngăn cản ra điểm mấu chốt, phạt góc. Đội Pháp đánh đầu cao thủ Mai phục tại đối phương vùng cấm ở giữa, Dị Bệ Dị đem trái bóng đá vào dù mãn nhị ạ vùng cấm, Thu Dẻm cao cao nhảy lên, lực áp Gylson, một cái sinh đẹp sư tử bảy đầu, trái bóng hướng khung thành nghiêng bên trên góc bay đi. Lọ Bòn thả người bay qua. Thu Dệm đánh đầu lực lượng đủ đủ, góc độ đủ xa cách, lọ bọn tay không có có thể gặp được trái bóng. Trong mấy mắt, trái bóng bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới ổ. Trên đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn Jiji lạ gì ồ giống to một tiếng, vào vào vào vào vào. ES Toner la lớn, Thu Dệm khóa định trận thắng. Nước Đức đài truyền hình nói ra, trọng tâm trận đấu, Thu dẹm không chỉ có ở phòng thủ làm phi thường tốt, bây giờ còn trợ giúp đội Pháp khóa định thắng lợi. Vị này nước Pháp lão tướng nên đến chính mình thứ hai cái mùa xuân mấy ngày hôm trước có truyền thông lộ ra tin tức Madrid làm ra tăng đội bóng phòng thủ hậu phương phòng không năng lực có ý mua sắm vị này lao tướng chạ thi on trận chung kết Chelsea 2 lần ghi bản đều là thông qua phạt góc đánh vào đấy Madrid phòng thủ hậu phương phòng không năng lực đã bị truyền thông công kích nghe nói trận đấu sau khi chống dức Madrid chủ tịch mà bắt đầu xem xét cao lớn hậu vệ trụ thu rẻm chính là một cái trong đó nhân tuyển. Madrid truyền thông cho rằng Madrid không nên mua sắm thủ rẻm dù sao vị này lao tướng đã là 36 tuổi tuổi thể thao trạng thái khả năng lo hâu đội tá lụy cùng cạn nạ vạ dộ chính là một ví dụ Vị này đã từng thế giới tốt nhất hậu vệ trụ, đi vào giêu maiz sau, trạng thái phập phòng rất lớn, thường xuyên tội phạm một ít đơn giản sai lầm. Trong tâm trận đấu, Thu Dèm dùng hành động của mình, hung hăng phản kích loại này môn luận, hắn nói cho toàn bộ thế giới, hắn vẫn là đường kim ưu tú nhất hậu vệ trụ. Milan đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên dù bị nổ lớn tiếng nói, Thu Dệm ghi bàn đội Pháp bằng vào trước Milan cầu thủ cùng tại ngũ cầu thủ Milan ghi bàn, hay không vượt lên đầu đối thủ. Đội Pháp lấy được khởi đầu tốt đẹp, chỉ là vấn đề thời gian. Tại thi đấu cup Euro, à cả sự kiện nghiêm trọng ảnh hưởng nước Pháp trái bóng hình tượng. Hơn nữa ngược đường sóng triệu, đội Pháp lương đeo trầm trọng áp lực. Rất nhiều người cho rằng đội Pháp ở tại thi đấu trong trận đấu đem khó có như trọng tâm trận đấu nói cho những kia cầm loại này quan điểm người, nước Pháp vẫn là một chi khiến thế nhân tôn trọng đội bóng, Đường Y Nguyên khiến người kính sợ tiền đạo. Đội Pháp ở bảng đội thi đấu đến cuối cùng một trận đấu, đem cùng đội Italia gặp mặt. Chúng ta lúc này báo cho cầu thủ của đội Italia, nhất định muốn xuất ra 100% tinh thần đến, cái này chi đội Pháp xa mọi người trong tưởng tượng cường đại. Ở các đại tivi truyền thông bình luận thời điểm, hiện trường cổ động viên nước Pháp phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Đưa tiệc khách quý bên trên, The Latini cùng nước Pháp hiệp hội bóng đá cao tầng vùng lòng một hơi, trận đấu này cuối cùng nắm bắt đến. The Latini đứng lên cùng xếp sau cờ Lục sĩ Monet, Cờ Lục sĩ Monet lắc đầu nói ra, quá không dễ dàng quá không dễ dàng. The Latini vô vô bợ vai của hắn nói ra, đây là một cái tốt bắt đầu chúc mừng ngươi. Cách đó không xa dụ mạn nhỉ hiệp hội bóng đá cao tầng lắc đầu thở dài, đội bóng của bọn họ thất bại, kế tiếp tình thế đem càng thêm nghiêm trọng. Thu dèm ghi sau, nước Pháp ghế dự bị biến thành xung sướng dương, đồ mẹ gọi ra một ngụm thở dài. Trầm trọng áp lực theo gọi ra không, khí tạm thời bay khỏi thân thể của hắn. Ghế dự bị đằng sau trên khán đài là đội Pháp Mỹ lệ đoàn bà chủ, chỉ là giờ phút này xinh đẹp nhất vị mỹ nữ kia không thấy. Alins ở đường tuyệt cách rời khỏi sân vận động sau, lập tức liền rời khỏi nơi này. Trong lòng hắn, đường tuyệt là là tối trọng yếu nhất. Ghi bàn sau thủ rệm hưng phấn nhảy dựng lên, hắn thật lâu không có trợ giúp đội Pháp ghi bàn. Cầu thủ nước Pháp chăm chú vây quanh hắn, mà Ké tới một câu um, lớn tiếng nói: "Chết tiệt, ngươi lại ghi bàn, ngươi lại bàn." Hai vị lão bản hữu chăm chú ôm cùng một chỗ, thủ vừa cười vừa nói: Ta cũng thật không nỡ, như ta lão còn có thể đi bạn. 1 phút sau, trận đấu mới một lần nữa bắt đầu. Đội Pháp tập thể có rút lại tại chính mình nửa trận, dù Mania ạ đẩy ra điên cùng tiến công. Nhưng mà ở đội Pháp toàn thể cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng phía dưới, dù Mania ạ tiến công không có có thể công phá không thành. Bù giờ 4 phút sau. Trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Trên giăng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ lạ gì ồ lớn tiếng nói, trận đấu chấm dứt đường cùng thủ rèm bóng. Chợ giúp đội Pháp 2-0. Lấy được khởi đầu tốt đẹp bọn họ phóng ra kiên cố một bước duy nhất khiến người lo lắng chính là đường thương thế hắn đến tuột cùng có thể vượt qua hay không đằng sau hai trận bảng đội thi đấu đằng sau hai trận bảng đội thi đấu mới là chân chính sinh từ chiến thượng đế phù hộ hắn có thể vượt qua cái này hai trận đấu lên hữu nước pháp lúc này sân vận động bờ Hà Lan cùng cầu thủ của ý theo sân vận động khởi động xong trở lại phòng thay đổi chuẩn bị sắp bắt đầu trận đấu giờ phút này hai đội cầu thủ quan tâm nhất chính là nước pháp cùng du Man à trận đấu kết quả chưa nghe nói Đường Tuyệt cùng thủ dẻm ghi bàn trợ giúp đội Pháp 2 không thắng được trận đấu phía sau. Hai đội cầu thủ đều lắc đầu, cảm giác có một tòa núi lớn đặt ở trên người bọn họ. Italia phòng thay đồ, Càn Nạp Vạ rồ nói ra, người kia vẫn là lợi hại như vậy. Gattuso cau mày, ồ mồm nói, chết thiệt, như vậy ra sức gấp lực đều không thể đè sợ hắn. Duy Phong trên mặt có thống khổ xuất hiện, Đường Tuyệt ở Milan thời đại, mỗi một lần cùng hắn so chiêu đều có ghi bàn. Đây là hắn bước trên nghề nghiệp trận đấu đến nay, sỉ nhục nhất một cái bàn đi chép. Hà Lan phòng thay đồ, Sonic đầu thở dài vẫn không có người ngăn cản hắn đi bàn. Vander sai nhớ tới trang Dion Lee vòng tứ kết, thống khổ nói, chết thiệt, chẳng lẽ liền thật không có người có thể ngăn cản hắn. Trước nghe nói đường tuyệt bị tổn thương rời đi trận đấu trực tiếp được đưa lên xe cứu thương, hai đội cầu thủ gọi ra một ngụm thở dài, giống như trên người núi lớn bị rời xa bình thường. Italia phòng thay đồ, Cannavaro vạ dột tận lực để nén vui sướng nói ra, còn Maythượng đế rốt cục mở mắt. Gattuso trong mắt lóe ra cùng nhau vui sướng bầm nói, đêm nay chúng ta phải nghĩ biện pháp nắm bắt đội Hà Lan. Hà Lan phòng thay đồ, Sneijder tràn ngập nghi nói, Chúng ta không thể cao hứng quá sớm 06 năm nay được cột, nước Pháp cùng bờ ra giựt trong trận đấu, đường bị thương nặng dưới trong sân, rất nhiều người cho là hắn cáo biệt à cột. Kết quả vài ngày sau, hắn liền phục hồi tổn thương về tới tham gia đến cuối cùng trận chung kết, cũng trợ giúp đội Pháp ở thời khắc cuối cùng tuyệt cự Italia. Vanderza lớn tiếng nói, đã đều đưa đến bệnh viện, cái này nói rõ thương thế của hắn tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Hắn tuyệt đối cản không nổi 3 ngày sau đó cùng chúng ta trận đấu. Các anh em đêm nay chúng ta chiến thắng Italia, 3 ngày sau đó tái chiến thắng nước Pháp, có thể sớm theo bạn tự thần ở giữa Gaza biên. Văn Nghị tự dưng lớn tiếng nói, mặc kệ hắn có thể vượt qua hay không cùng chúng ta trận đấu, cái này cuối cùng là một cái tin tức tốt. Nước Pháp cùng rủ Mạn Nghị ạ trận đấu sau khi chấm dứt, nước Pháp trong nước ở hưng phấn sau, lại lâm vào đến Lò lắng trong. Đường Tuyệt bị tổn thương cách trong sân, tác động cổ động viên nước Pháp tâm tư, cực kỳ nhiều tuổi trẻ người hâm mộ suốt đêm đến giáo đường cầu xin, cầu xin thượng đế khiến Đường Tuyệt sớm một chút khôi phục khỏe mạnh. ly ông hai bên cạnh nào đó náo nhỏ, tứ xuyên quán ăn cầu môn được đóng chặt, lão bản đã trở lại Trung Quốc. Lúc này, rất nhiều người hâm mộ cầm trong tay hoa, nhẹn nhõm ngọ đến. Đem tràn ngập chúc phúc số tổng hợp đặt ở quán ăn ngoài cửa lớn. Nghe hỏi chạy đến Lý Ông ký giả đài truyền hình, đối với Mịt Dụ Phồn nói ra, đường bị tổn thương cách rời khỏi sân vận động, cổ động viên nước Pháp phi thường lo lắng. Bọn họ thông qua phương thức của mình biểu đạt chúc phúc, chúc phúc đường có thể sớm ngày hồi phục, một lần nữa trở lại trận đấu. Phóng viên cầm Mịt Dụ Phồn phỏng vấn một cổ động viên danh, cái này tên 20 tuổi hai bên người hâm mộ đối với Mịt Dụ Phồn nói ra, hiện tại ta duy nhất kỳ vọng chính là đường có thể sớm ngày hồi phục, hiện tại đội Pháp không lì khai hắn. Sớm một chút hồi phục đi. Đường cả cái nước Pháp đều ở vì ngươi cầu xin. Chương 164, tức giận đổ mẹ Nét. Sau nửa giờ, Đỗ mẹ nẹt cùng thủ dèm xuất hiện ở tin tức buổi họp báo bên trên. Nước Pháp chủ xoé mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Cảm tạ ta các đội viên, bọn họ đứng bước áp lực, lấy được đầu trận đấu thắng lợi. Đường là trọng tâm trận đấu nhất đại công thần, hắn trợ giúp chúng ta gõ mở ra thắng lợi hôm tới. Làm thắng lợi, hắn không tiếc bước lên bị tổn thương nguy hiểm đoạt bắn tỉa cửa chính, hắn đáng giá mỗi người tôn trọng. Chúng ta chọn trận đấu biểu hiện đều cực kỳ vững vàng, không có cho đối phương quá nhiều suất gol cơ hội." Chúng ta xứng đôi trận đấu này thắng lợi, bởi vì phần lớn thời gian cấm, trên trận quyền chủ động ở chúng ta trong tay. Dù Ma Ni ạ là một chi bị người tôn trọng đội bóng, bọn họ đánh ra phong cách của mình. Đỗ mẹ nẹt cảm xúc không cao lắm, đến cuối cùng nói ra, phía dưới thỉnh vấn đề, nhưng mà ta chỉ trả lời ba cái, bởi vì ta còn muốn đi tới bệnh viện tới đường thương thế. Loe Quarter, phóng viên đầu tiên bị tin tức cộng điểm đến, hắn nói ra, Đỗ mẹ nẹt tiến sinh, đầu tiên chúc mừng đội pháp ở áp lực cực lớn ở dưới, lấy được đầu trận đấu thắng lợi. Ta là nếu như đường vô tiêu chuẩn tham gia đằng sau hai trận đấu Đội pháp tiền đạo sẽ như thế nào hợp tác đường thiếu trận đúng đội pháp ảnh hưởng đến đấy có nhiều hơn độ mẹ mẹ trầm tư sau một lát nói ra cái này huấn luyện viên chúng ta bảng bây giờ còn không có thương lượng còn về đường thiếu trận đúng đội pháp ảnh hưởng đến đấy có nhiều hơn khẳng định là khổng lồ đấy không thể phủ nhận hiện tại cái này chi đội Pháp tiến công chính là quay chung quanh hắn bày ra đấy nếu như hắn thiếu trận chúng ta nhất định phải thay đổi cách đá đối với chúng ta đi nói cái này là phi thường khó khăn nhưng mà chúng ta đêm nay liền thương lượng đắn đo không có hắn trận đấu nên như thế nào đá Thứ hai cái vấn đề chính là Milan báo thể thao phóng viên. Hắn nói ra, người đúng kê tiếp hai trận bảng đội thi đấu có ý kiến gì không? Đồ mẹ nẹt nói ra, Hà Lan cùng Italia đều là đoạt chức vô địch lớn của câu lạc bộ, nào một trận đấu cũng không tốt đá. Chúng ta tranh thủ đang cùng đội Hà Lan trong trận đấu có biểu hiện, có thể chiến thắng bọn họ sớm ra biên. Đương nhiên, chúng ta cũng làm tốt đến cuối cùng một trận cùng Italia tiến hành sinh tử chiến chuẩn bị. Thứ ba cái vấn đề chính là Daily Telegraph phóng viên như ngược đường liên minh thành viên trọng yếu, hắn như thế nào tha loại cơ hội này?